chương ba trăm ba mươi tám nhiệm vụ hoàn thành chương ba trăm ba mươi tám nhiệm vụ hoàn thành khôi khôi lỗi là dùng khôi lỗi phủ không chế tiên nhân thủ đoạn cụ thể ta cũng không biết chỉ biết là bọn hắn có thể lăng không phi hành còn có được có thể bay vũ khí ban t ù y tòng vội và nói g n cả người đều dựa vào tại trên tường viện nếu không phải tường viện cản trở người tuyệt đối mềm trên mặt đất khôi lỗi phủ ở đâu lục thiếu lâm hỏi tiếp tại thôn t r ư ở n g trên thân ban t ù y tòng trả lời lục thiếu lâm bay đầu nhìn thoáng qua sau lưng trong vũng máu thi thể n h ữ n nhữ mày ngươi đi đem khôi lỗi phủ tìm ra lục thiếu lâm nhìn về phía bản tùy tòng cái này、ta ban tuy tòng nhìn thoáng qua máu me nhảy mùa thi thể sắp mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh hắn mặc dù làm nhiều với gác nhưng loại này l ậ t thi thể sự tỉnh cho tới bây giờ đều không tới phiên hắn làm ân ngươi là muốn trở nên giống như hắn lục thiếu lâm hung tàn cười một tiếng không không ban tuy tòng liền vội vàng lắc đầu từng bước một đi hướng thôn trường thi thể ngồi sồn người xuống ban tuy tòng tại thi thể ngực lục lọi đường này lấy ra một viên n h u n m máu ngọc phù lớn đại nhân đây chính là khôi lỗi phủ ban tuy tòng bưng lấy ngọc phù đưa tới lục t i ế u lâm trước mặt đi tẩy một chút lục t i ế u lâm nhìn xem trên ngọc phù vết máu mở miệm nói ra là là ban tùy tòng xoay người rời đi hướng bên cạnh giếng đem ngọc phù rửa sạch sẽ sau ban tùy tòng lần nữa đem ngọc phù đưa cho lục thiếu lâm lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận chỉ gặp trên ngọc phù khắc lấy một chút chữ như gà bới hoàn toàn xem không h i ể u là cái gì cầm nó liền có thể khống chế thạch đầu nhân lục thiếu lâm hỏi cái này tiểu nhân cũng chưa thử qua nếu là không được đại nhân có thể nếm thử nhỏ chút máu tươi ở phía trên ban tùy tòng thận trọng nói ngươi đi theo ta chúng ta đi cửa thôn thử một chút lục thiếu lâm trực tiếp hướng về ngoài viện đi đến ban tùy tòng tranh thủ thời gian đi theo sau đi ra sân nhỏ một chút thôn dân chính quan lục thiếu lâm cũng không để ý những thôn dân này mang theo bản tùy tòng trực tiếp đi hướng cửa thôn đi vào cửa thôn lục thiếu lâm nắm ngọc phủ đi đến hai tên tròng khôi lội ở giữa đi hai bước lục thiếu lâm nhìn xem khôi lối nói ra hai tên khôi lối không nhúc ních lục thiếu lâm nhìn về phía bản tùy tòng đại nhân ngài nhỏ điểm hết tại trên ngọc phủ thử một chút ban tùy tòng vội và nói lục thiếu lâm đem ngón trỏ để vào trong miệng dùng sức cắn một cái lấy ra nhỏ hai dọn huyết dịch màu vàng tại trên ngọc p h ù vừa mới nhỏ xong vết thương liền khép lại không phải lục thiếu lâm không muốn dùng đao cắt hắn hiện tại là bất phôi kim thân đao kiếm không phá được phòng ngự của hắn chỉ có thể dựa vào chính mình răng s á t c ư ơ n g n h à trên ngọc phù huyết dịch chậm rãi bị hấp thu đến toàn bộ hấp thu xong tất sau lục thiếu lâm trong nháy mắt cũng cảm giác được tâm thần của mình tựa hồ cùng trước mặt hai tên khôi lỗi thành lập liên hệ đi hai bước lục thiếu lâm tâm thần khẽ động mở miệng nói ra hai tên khôi lỗi lập tức đi lại lật cái té ngã lục thiếu lâm tiếp lấy mệnh lệnh h a i tên khôi lỗi không có phản ứng chút nào. xem ra chỉ có thể tiếp nhận đơn giản một chút mệnh lệ lục thiếu lâm nhìn về phía bàn t ù y tòng trong lòng đối với khôi lỗi hạ công kích mệnh lệ khôi lỗi ầm ầm phóng tới bàn t ù y tòng bàn t ù y tòng bị hù đặc mông té ngã trên đất ngừng tại khôi lỗi liền muốn một quyền nệ dẹp bàn t ù y tòng lúc lục thiếu lâm để bọn chúng đình chỉ công kích túi đầu nhìn về phía bàn t ù y tòng chỉ gặp nó hạ bộ trầm rãi tràn ra chất lỏng màu vàng nhạt đứng lên chúng ta đi nhà trường thôn lục thiếu lâm để hai tên khôi lỗi trở về nguyên điện n h mày nói ra là đại nhân bàn t h y tòng từ dưới đất bỏ dậy phía trước mang theo đường hướng trong thôn đi m ộ mươi mét lục thiếu lâm cùng khôi lỗi liên hệ trực tiếp đoạt tuyệt lục thiếu lâm q u a y đầu nhìn một chút khôi lỗi xem ra khống chế khôi lỗi khoảng cách là m ộ mươi m trong vòng đi trong chốc lát hai người tới một trạch viện trước trạch viện cũng không lớn chỉ có lương tiến đại nhân đây chính là thôn trưởng trạch viện b à n tùy tòng chỉ vào trạch viện đạo ân đi thôi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu cất bước đi vào trạch viện tiến vào viện liền trông thấy ba cái người mặc váy dài thiếu nữ ngồi ở trong viện trước bàn đá ba tên thiếu nữ trông thấy lục thiếu lâm hơi sức sở thẳng đến bàn tùy tòng tiến đến mới hồi thần lại lý quản sự lao ra đâu Bên trong một sáu thiếu nữ trầm mặc không nói các ngươi tự do có thể trở về nhà đi lục thiếu lâm khoát tay áo ba tên thiếu nữ nhìn nhau không có nhúc ních lục thiếu lâm hiện tại lười nhác quản các nàng là chuyện gì xảy ra quay người nhìn về phía bàn tùy tòng chân tà phù để ở nơi đâu tại trong thôn trên thạch tháp có mấy tấm trong tòa tháp thả một tấm thôn còn có dự bị hai tấm tại hắn phòng ngủ mang ta đi nhìn xem lục thiếu lâm đi thẳng về phía trước ban t ù y tòng vội vàng chạy đến phía trước dẫn đường một đường đi vào hậu viện ban t ù y tòng đi hướng lớn nhất phòng ngủ đi vào phòng ngủ trước ban t ù y tòng đưa tay mở cửa phòng ra lục thiếu lâm cất bước đi vào ở đâu lục thiếu lâm nhìn quanh bốn chỗ hỏi hướng bàn t ù y tòng tại cái này ban t ù y tòng đi đến một cái đại quý con trước chỉ vào phía trên nhất cửa tủ đạo phía trên nhất cửa tủ bị một thanh đầu đồng khóa lớn một mực khóa lại lục thiếu lâm đi đến cửa tủ trước đao quang loại lên một đao đem khóa đồng chém làm hai nửa lấy ra lục thiếu lâm phân phò nói ban tuy tòng vội vàng mở ra cửa tủ đem đồ vật bên trong toàn bộ lấy ra trừ hai tấm màu vàng lá bửa còn có rất nhiều hình tròn ngọc tệ những n à y ngọc tệ là cái gì lục thiếu lâm hỏi đại nhân đây là linh tệ tại lớn linh đều là dùng linh tệ mua đồ ban tuy tòng giải thích nói cái này chấn tả phù dùng như thế nào để vào trong tháp đá là được một tấm chấn tả phù có thể quản một tháng ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đưa tay nhận lấy chấn tả phù cùng linh tệ linh tệ có chừng bốn năm mươi mai lục thiếu lâm trực tiếp để vào hệ thống không gian cái này đại nhân n g à i là tiên nhân bàn tùy tòng c h ấ n kinh hỏi chỉ có tiên nhân mới có thể đem vật phẩm trực tiếp biến không có không phải nhiệm vụ của ngươi hoàn thành có thể lên đường lục thiếu lâm lắc đầu một thanh bóp lấy bàn tùy tòng cái cổ cổ tay rung lên dáng rác một tiếng bàn tùy tòng đầu lâu niên g h g một cái chết không nhắm mắt nắm lấy bàn tùy tòng thi thể lục thiếu lâm đi ra phòng ngủ đi tới tiền viện tiền viện ba tên thiếu nữ vẫn như cũ không đi lục thiếu lâm tiện tay đem thi thể ném xuống đất nhìn về phía ba tên thiếu nữ các ngươi không đi lớn đại nhân chúng ta trở về phụ mẫu cũng không dám thu lưu chúng ta Sẽ đem chương ú n mang g ta về i ba ọ n hắn trăm h n t ba mươi chín cương khí hộ thể chương ba trăm ba mươi chín cương khí hộ thể ngoài viện tuổi tác lớn nhất thiếu nữ do dự đường này âm thầm căn cắn răng ngà hướng về phòng khách đi đến Lục t h i ế u lâm đ a ngồi n g ở trên g h ế n h ắ m mắt dưỡng t h ầ n nơi c ử a u y ư n đ ế n tiếng b ư ớ chân, c m ở hai mắt ra, c h ỉ gặp trước đ ó t h i ế u n ữ k i a đ ứ n g t ạ i c ử a ra vào, t â m t h ầ n bất định bất a n nhìn l ấ y m ì n h có việc. Lục t h i ế u lâm m ở miệng h ỏ i không có không có v i ệ c gì, đại nhân m u ố n uống trà s a o t h i ế u n ữ vội v à n g t i đ ầ u nhẹ d ọ n g h ỏ i u ố n g n g ư ờ i tên l à gì? Nô tì là t i ể u linh. â N v à o đi, không phải phải ngã trà s a o Lục t h i ế u lâm cũng không có sĩ, lát i ê u lưng bước nhanh chả đã ở lục tiêu lâm chúm mặt. Lục t i ế u lâm nhẹt đồ, l â c h n g chung chả lên nhóc m t mường thời gạo la tiểu linh liền đứng ở một bên phục thị lục thiếu lâm mắt thấy nhanh đến giờ ngọ lục thiếu lâm đứng dậy l ạ i nhân ngài là muốn đi ra ngoài la tiểu linh cung kính hỏi ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hướng về sân nhỏ đi đến la tiểu linh vội vàng đi theo sau đi tới sân nhỏ lục thiếu lâm một b à nhấc lên trên mặt đất méo tùy tùng thi thể trực tiếp đi ra sân nhỏ hướng về cửa thôn phóng đi đi vào cửa thôn gỗ thật cửa lớn cũng không có mở ra trước kia đều là thôn trưởng phụ trách tại trước b u ổ i chưa mở ra cửa lớn lục t i ế u lâm tâm thần khẽ động chỉ huy cửa ra vào hai tên khôi lôi đem cửa lớn đầy ra đi ra thôn dọc theo hắc họa con đường bằng đá ti lục thiếu lâm đi tới h ong sát thủ vị trí nhìn một chút trong tay thi thể lục thiếu lâm dưới chân một chút xông vào rừng cây tại rừng cây dạo qua một vòng lục thiếu lâm tại khoảng cách cái thứ nhất tổ hong năm trăm l i n khoảng cách xa phát hiện cái thứ hai tổ hong vẫn như cũng là ba mét lớn nhỏ tổ hong lục thiếu lâm phát động c ư ơ n g khí hộ thể bên ngoài thân toát ra màu vàng lồng khí chậm rãi đi đến tổ hong chừng mười thước vị trí tay phải đột nhiên hất lên thi thể hô một tiếng đập vào trên tổ hong tổ hong bị nện tả hữu lay động mặt ngoài ong sát thủ ông một tiếng liền bay lên mây đen bình thường công hướng rơi xuống đất thi thể thời gian trong n á y mắt trên thi thể liền bao trùm đ không có mấy lần ông sát thủ liền lần nữa bay lên nguyên địa chỉ còn lại có mấy khối mang theo tơ máu tán cốt lúc này ông sát thủ bọn họ cũng phát hiện cách đó không xa lục thiếu lâm ông một tiếng liền hướng lục thiếu lâm vào tới lục thiếu lâm mặt không biểu tình lẳng lặng nhìn xem ông sát thủ bay tới hắn có cương khí hộ thể ông sát thủ không gây thương tổn được hắn mảy may ông sát thủ cực tốc bay tới bao trùm ở lục thiếu lâm toàn thân cao thấp lớn hàm không ngừng cắn x é cương khí đáng tiếc cương khí không thể phá vỡ không có chút nào cải biến lục thiếu lâm tùy ý giật giật ông sát thủ đột nhiên bay lên không bắt đầu phóng thích vi châm công kích đinh đinh đang vĩ châm không ngừng đụng vào cương khí bên trên. lục thiếu lâm không nhúc nhích tí nào đợi một hồi tất cả ông sát thủ đem vị châm phóng thích h o à n tất bắt đầu có ông sát thủ rơi xuống mặt đất lục thiếu lâm di chuyển bước chân vừa đi về phía tổ hong bên cạnh từ hệ thống trong không gian lấy ra cái vỏ còn chưa chết ông sát thủ đổ nhào vào lục thiếu lâm trên thân lần nữa cắn xé đợi đến lục thiếu lâm đi vào tổ hong bên dưới tất cả ông sát thủ toàn bộ rơi xuống lục thiếu lâm rơi chân một chút đạp thiên bước phát động đột nhiên đập đất vành một tiếng đằng không mạ lên nhảy đến cùng tổ o n g song song lục thiếu lâm tay phải khé động một đao chạm tại tổ o n g cùng nhánh cây kết nối chỗ tại tổ o n g còn chưa hạ lạc thời khác, lục thi bắt lại tổ hòng cùng tổ hòng cùng một chỗ hướng phía dưới rơi xuống vững vàng rơi xuống đất lục thiếu lâm tay phải dơ cao tổ hòng tay trái ngay cả đao mang vỏ đâm vào tổ hòng dưới đáy mở cái to bằng cái bát lỗ h ồ n g màu đỏ vàng mật ong trong nháy mắt chảy ra lục thiếu lâm nhắm ngay m i ệ n g vỏ tùy ý mật ong chạy vào đàn bên trong thu thập xong mật ong lục thiếu lâm tiếp tục tại trong rừng cây tìm kiếm lên ong sát thủ lần nữa tìm được một tổ hong sát thủ đem tất cả o n g sát thủ diện sát thu thập xong mật ong sau lục thiếu lâm nhìn sắc trời một chút quay người hướng về trong thôn đi đến m ư ơ i hai tiếp xuống ba ngày thời gian ngày thứ tư lục thiếu lâm tại rừng cây đi vòng vo dòng giã một canh giờ lại ngay cả một cái tổ ong đều không có tìm tới hắn sưu tầm phạm vi đã cực lớn vẫn không có phát hiện ong sát thủ có lẽ mảnh khu vực này ong sát thủ đã bị chính mình dễ tuyệt lục thiếu lâm nhũng mày quay người hướng trong thôn đi đến nếu không có ong sát thủ vậy ngày mai đi hắc hỏa con đường bằng đá một bên khác nhìn xem nơi đó có tà linh n ệ n cũng không biết tà linh n ệ n số lượng nhiều không nhiều chương ba trăm bốn mươi gặp tà linh nghệ chương ba trăm bốn mươi gặp tà linh n ệ n hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm từ thôn trưởng phòng ngủ tỉnh lại mấy ngày nay hắn đều là ở tại nhà trường thôn ăn cơm cũng là do cái kêu ba cái thị nữ phụ trách đi ra phòng ngủ lục thiếu lâm hướng về tiền viện đi đến đi vào tiền viện ba cái thị nữ ngay tại phòng bếp bận rộn trừ ba cái thị nữ còn có một cái nấu cơm lão bà tử ba cái thị nữ ở một bên trợ thủ trông thấy lục thiếu lâm đi ra la tiểu linh túi người hành lễ đại nhân mặt khác hai người thị nữ cũng là xoay người thi lễ chỉ là không dám cùng lục thiếu lâm nói chuyện ân lục thiếu lâm gật đầu cười quay người đi vào phòng khách ở phòng khách ngồi một hồi ba cái thị nữ liền đem điểm tâm đã bưng lên lục thiếu lâm cầm lấy đuối liền ăn như do c u ố n đứng lên ăn xong điểm tâm lục thiếu lâm ở trong viện hoạt động một chút liền ngồi vào phòng khách uống trả thực lực của hắn bây giờ cũng không mạnh mà lại với cái thế giới này cũng chưa quen thuộc tạm thời không có mạo hiểm ý nghĩ cho nên mới mỗi ngày giờ ngọ ra thôn không có tại cái khác đoạn thời gian ra ngoài n h o á n một cái đã đến nhanh đến giờ ngọ lục thiếu lâm đứng dậy đi ra phòng khách hướng về ngoài viện mà đi ba cái thị nữ đã tập mãi thành thói quen mấy ngày nay lục thiếu lâm mỗi ngày đều tại giờ ngọ ra ngoài chỉ là đối với lục thiếu lâm có chút không người đi ra sân nhỏ lục thiếu lâm thẳng đến cửa thôn vẫn như c ũ là để thạch đầu nhân mở ra cửa lớn lục thiếu lâm trực tiếp hướng về tà linh nhện vị trí chỗ ở phóng đi không bao lâu công phu lục thiếu lâm đã đến trước đó lý phượng liên nói tới tà linh nhện vị trí hướng về hắc h ỏ a con đường bằng đá bên trái nhìn lại bên trái rừng cây so bên phải ông sát thủ chỗ rừng cây còn muốn rậm rạp lục thiếu lâm từ hệ thống không gian xuất ra liệu tinh hỏa vẫn đau phát động cơ khí hộ thể chậm rãi đi vào rừng cây vừa vào rừng cây, tia sáng lập tức liền tối xuống nơi này cây c ố i quá mức c â i tốt ánh nắng căn bản là không có cách chiếu vào không chỉ có tia sáng tối còn cực kỳ ấm lãnh lục thiếu lâm âm thầm phát động lôi linh nhãn bốn phía lập tức liền sáng d ỡ đứng lên ánh mắt tứ phía liếc nhìn lục thiếu lâm hướng về trong rừng cây bộ đi đến đi không đến năm mươi mét phía trước liền không cách nào thông hành chỉ gặp cây cùng cây ở giữa trải rộng cây t ă m thô tơ nghệ phía trên vừa để lên tơ n h ệ liền bị dung đoạn không phải cắt đứt là lưu tinh hỏa vẫn đao tự mang dương hỏa khí tức dung đoạn lục thiếu lâm bỏ đao và vỏ hai tay nắm một cây tơ n h ệ chậm d à i hướng hai bên lôi kéo c h ọ n vẹn dùng ngàn cân lực tơ n h ệ n mới băng một tiếng gây mất một cây tơ n h ệ n liền có thể tiếp nhận ngàn cân lực nếu là mười cái chính mình cũng không nhất định có thể tránh ra khỏi lục thiếu lâm lần nữa rút ra trường đao đao quang chấp liên tục chặt đứt từng cây tơ n h ệ n hướng về rừng cây chỗ sâu xuất phát đi tới năm mươi mét lục thiếu lâm đột nhiên dừng bước lại quá an tĩnh bốn phía khí tức không đối lục thiếu lâm nhìn quanh tả h ư u không có bất kỳ cái gì dị trạng đang lúc lục t i ế u lâm muốn hướng trên đầu nhìn lại lúc một đạo hấp ảnh đột nhiên từ trên cây rơi xuống rơi hướng lục t i ế u lục thiếu lâm đỉnh đầu, phát giác được đỉnh đầu khí tức biến hóa. lục thiếu lâm dưới chân một chút trong nháy mắt lưu lại bay một tiếng bóng đen rơi xuống mặt đất cực tốc phóng tới lục thiếu lâm lục thiếu lâm tập trung nhìn vào trên bóng đen nửa người vì nhân loại thân thể cùng đầu lâu màu da trắng bệnh có tám con mắt miệng tả hưu vỡ r a bên trong hai cái lớn hàm không ngừng khép mở thân trên sáu cánh tay cánh tay cuối cùng cũng không phải là bàn tay mà là gai nhọn nửa n g ư ờ i dưới là n h ẹ n trạng tám đầu chân dài không ngừng giao thoa tà linh nện tốc độ cực nhanh lục thiếu lâm vừa thấy rõ ràng bộ dáng của nó liền đã vọn tới trước mặt tự hàm cắn về phía lục thiếu lâm cái cổ lục thiếu lâm trở tà linh nện tám đầu túc chi đột nhiên bắn ra phía bên phải l ó ạ i lên tránh qua tránh né trường đao ngươi con mẹ nó dáng dấp thật là xấu nhìn qua ba mét ngoại trường cùng nhau cực đoan hung tàn xấu xí tà linh nện lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng dưới chân một chút đạp thiên bước phát động trong nháy mắt đến tà linh nện trước mặt tà linh nện thân trên sáu cái gai nhọn đột nhiên đâm về lục thiếu lâm lục thiếu lâm không chút nào để ý trong tay lưu tinh hỏa vẫn đao trực tiếp chém về phía tà linh nện đầu lâu chương ba trăm bốn mươi mốt nhìn gặp sao chương ba trăm bốn mươi mốt nhìn gặp sao tà linh nện hai cái gai nhọn trong nháy mắt nhấc lên cản h bốn con khác gai nhọn tiếp tục đâm hướng lục thiếu lâm lực lục thiếu lâm ỵ vào cơm khí hộ thể cũng không để ý tới cánh tay điên cùng bạo lực két một tiếng vang thật lớn trường đao cùng gai nhọn đụng vào nhau vốn cho rằng lấy lưu tinh hỏa vẫn đao sắc bén độ một đao liền có thể đem gai nhọn chém thành hai nửa không nghĩ tới gai nhọn trình độ cứng cấp viễn siêu lục thiếu lâm tưởng tượng trên m ũ i nhọn vẹn vẹn chỉ xuất hiện một đạo bạch lớn mặc dù không có chặt đứt gai nhọn nhưng lực lượng cường đại y nguyên đem tà linh nện chém hướng về sau trượt mấy mét tà linh nện tám con mắt gấp chằm lục thiếu lâm ánh mắt hắt hắt hắt ng lục thiếu lâm không thối lui chút nào trường đao nằm ngang ở trước ngực phản xung đi lên một người một nện bắt đầu đối công lục thiếu lâm có c ư ơ n g khí hộ thể tà linh nện có cứng rắn giáp sát không t r ù n g gai nhọn lấp lóe đao quang tung hành tiếng xe gió tiếng va đập liên miên bất tuyệt khi lục thiếu lâm lần nữa một đao chém vào tà linh nện trên mũi nhọn lúc sau lưng nóng ọ n cây trong nháy mắt hạ xuống một đạo hấp ảnh lục thiếu lâm chân trái trong nháy mắt đắp khắp thân hình đột nhiên phía bên phải bình di mấy mét tránh qua tránh né sau l ư n g công kích võ giả đến tiên tiên cảnh giới đối với thân thể xung quanh khí tức cảm ứng là cực bén ngậy l ạ i tới một cái tà linh nện Mới tới i tà l nhìn nện h h thể c à n g lớn. h a i cái tà linh tà nện đồng thời phóng tới lục thiếu lâm t lục thiếu lâm hai tay n h k h á n g một cái đem vỏ đao trường đao thu nhập hệ thống không gian tay không tất sắt phản xung mà lên nếu trường đao đối bọn chúng sinh ra không được uy hiếp vậy mình liền đánh chết tươi bọn chúng cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau hai cái tà linh nện gai nhọn không ngừng đâm về lục thiếu lâm m ộ ư ơ i hai đầu gai nhọn trên không trung hóa thành huyết ảnh nối thành một mảnh lục thiếu lâm cũng không phòng ngự tà linh nện tốc độ mặc dù nhanh nhưng lực lượng không đủ gai nhọn đối với hắn không tạo được trí mạng uy hiếp lợi dụng đúng cơ hội lục thiếu lâm hai tay nô ra một phát bắt được hình thể nhỏ bé công tà linh nện hai cái gai nhọn xoay người dùng sức b à n h một tiếng lục thiếu lâm một cái vật ngã đem công tà linh nện ngã tại mặt đất mặt đất bị nện ra một cái hô to công tà linh nện bị nện thất điên bắt đảo nằm tại trong hầm dậy không nội thân bên cạnh mẫu tà linh chu điên cùng công kích lục, thiếu lâm, lục thiếu lâm trực tiếp lần nữa bắt lấy mẫu tà linh chu gai nhọn b à n h một tiếng nện ở công tà linh thân nện bên trên hai cái tà linh nện đồng thời hét thảm một tiếng lục thiếu lâm nâng lên bụi phải đột nhiên một cước đạp ở mẫu tà linh chu ngực tiếp lấy không người xoay người một quyền đánh vào mẫu tà linh chu trên đầu lâu khai sơn bắt cực quyền khai sơn bắt cực quyền chết chết chết ba lục thiếu lâm s o n g quyền như g i a tỏi không ngừng phát động khai sơn bắt cực quyền đánh vào mẫu tà linh chu trên đầu liên tục đánh bên trên mười quyền mẫu tà linh chu đầu lâu biến hình khoe miệng tràn ra dòng máu màu xanh lục đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu một tay lấy mẫu t ả linh chu vứt qua một bên lục thiếu lâm bắt lấy công t ả linh nện lần nữa bắt đầu c h u y ể n vận mười mấy giới quyền đi công t ả linh nện trực tiếp bị đánh chết tươi đ o a n trừ ngóc đều bị trấn thành một não lục thiếu lâm quay người liền muốn đi giải quyết mẫu t ả linh chu bên hai đột nhiên chuyển đến trống rỗng trầm thấp thanh âm người nhìn gặp ta sao lục thiếu lâm đột nhiên giật mình đạp thiên bước phát động một bước lẻn đến mẫu t ả linh chu bên cạnh quay người hậu vọng chỉ gặp sau l ư n g xuất hiện hơn hai thước năm tả hữu bóng đen bóng đen toàn thân bốc lên nhàn nhạt khí tóc mát như là hòa tan ngọn nến bình th sau lưng ba đầu đỉnh chóp là giáo trạng cái đuôi không ngừng v ũ động thân hình hư thực không chừng ngươi nhìn gặp ta sao bóng đen hố màu đen hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục thiếu lâm con mắt hỏi lần nữa ngươi là thứ quỷ gì lục thiếu lâm hơi n h ú g mày hai tay vẫy một cái từ hệ thống không gian xuất r a lưu tinh hỏa vẫn đ a o bản long liệt d i ễ m thương bóng đen mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm hắn thế mà không có chút nào cảm giác được đối phương tới gần ngươi nhìn gặp ta ba bóng đen há mồm giống to khoe miệu dương đến bên hay lộ da miệm đầy răng nanh hai mắt trong nháy mắt do đen truyền tr lục thiếu lâm rơi chân một chút đạp thiên bước phát động như là như đạn pháo phóng tới bóng đen thoáng qua liền đặt tới bóng đen trước người tay trái b ả n long liệt diễm thương đâm về bóng đen đầu lâu tay phải lưu tinh hỏa vẫn đao chém về phía nó phần eo người nhìn gặp ta ba bóng đen lần n ữ a quát thân thể không có bất kỳ cái gì động tác trường thương từ đầu lâu của nó xuyên qua trường đao càng là từ nó phần eo đ à o qua nhưng bóng đen không có chút nào biến hóa tựa như nó ở vào một không gian khác trường đao cùng trường thương không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì lục t i ế u lâm giật mình trong nháy mắt rời xa bóng đen trong mày cái này thứ đồ quỷ gì bóng đen đối với lục thiếu lâm kk cười một tiếng thân ảnh đột nhiên tiêu tán lục thiếu lâm con ngươi co rụt lại hai tay nắm chặt binh khí ánh mắt bốn chỗ bắn phá tìm kiếm lấy bóng đen tung tích tại lục thiếu lâm sau lưng bóng đen trong nháy mắt xuất hiện lợi chảo đ ỗ n g nhiên chụp vào đỉnh đầu nó chương ba trăm bốn mươi hai kế hoa binh chương ba trăm bốn mươi hai kế hoa binh lợi chảo trong nháy mắt vạch phá cơ ư n g khí vòng bảo hộ hướng lục thiếu lâm đỉnh đầu rơi đi tại cơ khí bị phá trong nháy mắt lục thiếu lâm thần sắc biến đổi đạc thiên bước phát động vừa sải bước ra mười mấy m quay người nhìn về phía bóng đen bóng đen vẫn như c ũ duy trì nụ cười q u ỷ dị như mũi kim con ngươi màu đen gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lục thiếu lâm mẹ nhà hắn lục thiếu lâm hai mắt đỏ lên lần nữa phóng tới bóng đen tại đến bóng đen trong nháy mắt lục thiếu lâm c ư ơ n g khí vòng bảo hộ đột nhiên vỡ ra k h u y ế t trường một chút đem bóng đen bao khỏa ở bên trong lúc trước hắn liền dùng chiêu này đối phó qua hoán hồn bóng đen lợi chảo vung lên cực tốc chụp vào lục thiếu lâm khuôn mặt lục thiếu lâm trên trường thương nâng ngăn trở bóng đen lợi chảo tay phải lưu tinh hỏa vẫn đau đâm thẳng lục thiếu lâm đầu gối hơi cong chữa trị cơ ư n g khí vòng bảo hộ hai mắt tứ phía lướt nhìn bóng đen tại lục thiếu lâm hậu phương bên trái chậm rãi xuất hiện lục thiếu lâm dưới chân một chút phát động thiên sát phá không thương một thương đâm về đi đầu lâu, lâu bóng đen không có chút nào động tác thân ảnh biến hư hảo tùy ý trường thường xuyên thấu đầu lâu lão tử cũng không tin lục thiếu lâm tức giận trong lòng mở ra điên cuồng tấn công hình thức thương ảnh lấp lõe đào quang tung hành thời khắc này bóng đen nhưng không có tiếp tục công kích chỉ là một mực duy trì thân ảnh hư ả o gặp công kích đi nguyên vô hiệu lục thiếu lâm lần nữa mở rộng bóng đen trong nháy mắt tiêu tán xuất hiện ở một bên khác nó tựa hồ không muốn bị cương khí bao phủ lục thiếu lâm híp híp mắt quay người hướng về thôn phóng đi nếu đánh không lại vậy liền không cần thiết lãng phí thời gian chạy trốn đạp thiên bước không ngừng phát động mặt đất bị dấm ra từng cái hố to lục thiếu lâm cực tốc phóng tới cửa thôn không đầy một lát công phu lục thiếu lâm liền b ọ t tới hắc hỏa trên đường đá quay người hậu vọng bóng đen không gần không xa treo ở phía sau hắn mười mét chỗ gặp lục t i ế u lâm trông lại bóng đen mở cái miệng rộng, lần nữa lộ ra kinh khủng dáng tươi cười người con mẹ nó ỉ lại vào ta lục thiếu l chính mình liền không thể về thôn mặc dù đối với thôn không có gì tình cảm nhưng cũng không thể tự dưng hại chết người khác ngươi nhìn gặp ta ngươi không phải bọn hắn bóng đen thấp dọ quát giống song trên thân nó hắc khí đột nhiên tụ tập cùng một chỗ biến thành một bức động thái hình ảnh trên tấm hình tất cả cảnh vật chính là màu đen lục tiếu h lâm xem xét tỉ mỉ đại khái đó có thể thấy được là một cái thôn sau đó trên trời tới hai người bay ở trên trời hai người thả ra một cái cự đại đầu lâu đầu lâu hướng phía dưới một đập toàn bộ thôn hóa thành phế tích g i t g i t bóng đen n â n lên lợi trào chỉ vào trong tấm hình không trung hai người ngươi là để cho ta giút ngươi giết hai người này lục thiếu lâm bừng tỉnh đại ngộ rét r ế t bóng đen vẫn như cũ tái diễn chữ a r ế t ta r ế t người a a cái này mẹ nhà hắn liền hai cái bóng đen như thế nào cũng không biết cái gì đặc thù cũng không có thế nào r ế t lục thiếu lâm nổi trận lôi đình r ế t r ế t bóng đen hay là nói r ế t r ế t gặp bóng đen này căn bản cũng không có cái gì lý trí khả năng chỉ có hối hận lục thiếu lâm dưới chân một chút hướng về cửa thôn phóng đi tiếp cận cửa thôn thời điểm lục thiếu lâm quay đầu nhìn một cái bóng đen vẫn như cũ đi theo phía sau mình chừng mấy thước nhìn một chút thôn trang lục t i ế u lâm dừng bước lại quay người đối mặt bóng đen ngươi nhìn gặp ta rét bóng đen cũng không tới gần lục thiếu lâm chính là tái diễn một câu nói kia nếu như ngươi trên tấm hình biểu hiện chính là thật hai người kia hoàn toàn chính xác lạm sát kẻ vô tội ta có thể giúp ngươi đối phó bọn hắn chỉ cần ngươi có thể tìm tới tung tích của bọn hắn một tháng này ta sẽ không rời đi nơi này ngươi không nên quấn quanh ta tìm tới sau có thể tại ngoài thôn chờ ta hiểu không lục thiếu lâm mở miệng nói ra hắn dự định tới trước cái kế hoa n binh bóng đen bình tĩnh nhìn lục thiếu lâm một chút chậm dại hướng về sau lúc tới hẳn là nghe hiểu thẳng đến bóng đen hoàn toàn biến mất tại trong rừng tây lục thiếu lâm mới quay người hướng về cửa thôn mà đi chương ba trăm Trường m ệ không bái toái. lại phá h Trở trong t chỉ có như vậy lục thiếu lâm đang tìm kiếm o n g sát thủ cùng tà linh nghệ lúc còn gặp mấy cái bóng đen cùng trước đó bóng đen một dạng chỉ là ngoại hình không giống với mỗi một cái đều sẽ nhìn chằm chằm lục thiếu lâm hỏi ngươi nhìn gặp ta sao lục thiếu lâm lập tức liền đã có kinh nghiệm trông thấy cũng làm nhìn không thấy nhìn không c h ư ớ c mắt cũng không đáp lời những bóng đen này cùng một hồi liền sẽ tự mình rời đi hắn đoán chừng những bóng đen này khả năng sẽ chỉ công kích có thể nhìn thấy chúng nó người có lẽ là hạn chế vì loại nào đó quy tắc cùng vật gì khác nhìn xem bảng hệ thống bên trên người không không số không mấy trăm nguyên điểm lục thiếu lâm tâm thần k h ẽ động trên bảng thánh hồn quyết phía sau dấu cộng có chút l o ạ lên đặt đến tầng thứ nhất thành cấp hạ phẩm thánh hồn quyết tầng thứ nhất đặc hiệu linh hồn thăng hoa cường hóa nhu th lúc này lục thiếu lâm tu vi võ đạo là tiên tiên viên mãn hồn vương sơ kỳ t r ầ m rãi thở ra một hơi lục thiếu lâm đứng dậy đi ra phòng ngủ đi tới tiền viện la tiểu linh các nàng đang đánh quét vệ sinh nhìn thấy lục thiếu lâm đi ra chúng nữ túi người hành lễ đại nhân ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu ở c h u n g lâu mặt khác chúng nữ cũng không có như vậy sợ sệt lục thiếu lâm cũng dám cùng lục thiếu lâm nói chuyện tiên nhân là ngày mai đến sao lục thiếu lâm nhìn về phía la tiểu linh ngày mai sẽ là đầu tháng ngày đầu tiên đúng vậy mỗi tháng đều là đầu tháng ngày đầu tiên đến chưa từng có bỏ lỡ la tiểu linh nhẹ gật đầu lục thiếu lâm mỉm cười quay người đi vào phòng khách 19. h ô m sau trời vừa sáng ngày mới hơi sáng lục thiếu lâm liền mở hai mắt ra xoay người xuống giường đi ra trạch viện hướng về trong thôn ở giữa tháp cao vị trí đi đến tiên nhân mỗi lần giáng lâm đều là rơi vào tháp cao phía trước trên đất trống lục thiếu lâm dự định trực tiếp ở nơi đó chờ hắn đi vào trên đất trống lục thiếu lâm thả ra hồ lực bao phủ tự thân trăm mét p h ạ m vi nhắm mắt dưỡng t h ầ n đợi đại khái gần nửa canh giờ s ắ c trời sáng rõ thời điểm nơi xa không trung xuất hiện một điểm đen khi điểm đen tiến vào lục thiếu lâm hồn lực phạm vi bên trong lúc lục thiếu lâm trong nháy mắt liền cảm ứ n g được điểm đen dáng vẻ điểm đen là một mặc trường bảo màu đen nam tử nam tử sắc mặt trắng bệnh ánh mắt tấm lãnh chân đạp một phương bàn lớn nhỏ đầu lâu màu đen phi t ố c hướng về thôn hạ xuống lục thiếu lâm chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía nam tử mặc hắc bảo nam tử mặc hắc bảo cũng phát hiện lục thiếu lâm ánh mắt không có chút ba động nào hẳn là đem lục thiếu lâm xem như phổ thông thôn dân lý bản từ đâu nam tử mặc hắc bảo chậm rãi đáp xuống trên đất trống liếp mắt lục thiếu lâm một chút lý bản tử ngươi nói chính là còn có ngươi một người kiến trông thấy ta vì sao không quỳ nam tử ánh mắt lạnh lẽo vô hình áp lực ép hướng lục thiếu lâm vốn định trực tiếp đệ chết cái này không h i ể u quy củ người kiến nhưng đối phương thế mà lông tóc không tổn hao gì muốn giết lão tử cho lão tử quỳ xuống lục thiếu lâm n é t miệng cười một tiếng hồn lực trong nháy mắt ép hướng nam tử nam tử biến sắc bên ngoài thân xuất hiện một hát sắc quan g thuẫn quan g thuẫn trong chốc lát liền bị hồn lực áp bách nam tử hai đầu gối bành một tiếng nện ở mặt đất tiền bối tiền bối tham mạ văn bối có mắt không trỏng văn bối là quỷ linh tông đệ tử mong rằng tiền bối cho quỷ linh tông một phần chút tình mọn nam tử ánh mắt hoảng sợ liên tục cầu xin tha thứ hắn không nghĩ tới đối phương thế mà cũng là tu tiên liên giả thực lực còn mạnh mẽ như thế một chiêu liền đem chính mình đánh bại lục thiếu lâm lời nhắc dâu dài trực tiếp phát động thánh hồn quyết đặc hiệu mê hoặc tâm linh nam tử ánh mắt trong nháy mắt biến mê man danh tự khâu b a n g cốc. tu vi cảnh giới gì trúc cơ viên mãn các ngươi làm sao phân chia tu vi cảnh giới nam lớn linh có tông môn nào thế lực sáu sáu trọn vẹn hỏi nửa canh giờ lục thiếu lâm hiểu tình huống của cái thế giới này nhìn xem ánh mắt vẫn như cũ mê man khâu bangkok lục thiếu lâm trong mắt sát khí phun trào hồn lực đột nhiên hướng vào phía trong đệ ép khâu b a n g cốc thân thể xương cốt kk loạn hưởng huyết vụ tuân ra trong nháy mắt hóa thành một nửa mét đường kính huyết sắc viên thịt thu hồi hồn lực viên thịt bành một tiếng rơi xuống đất máu tươi rót vào bùn đất tại khâu b a n g cốc tử vong trong nháy mắt xa ngoài vạn dặm quỷ linh tông vượt để xuống đầy ngọc bài màu đen trong đại điện một khối ngọc bài ẩm vang vỡ vụn thông chi đệ cựu phong phong chủ kỳ danh bên giới đệ tử khâu bangkok mệnh bài phá thoái trong đại điện một trung niên nam tử nhìn một chút mệnh bài giới chữ viết đối với sau lưng một tên đệ tử phân phó nói là, Sư tôn, đệ tử chắp tay lĩnh mệnh xuất ra một viên ngọc p h ù hướng không chung ném đi ngọc p h ù trong nháy m ắ t hóa thành lưu quang bay ra đại điện chương ba trăm bốn mươi b ố lớn linh hoàng hướng chương ba trăm bốn mươi b ố lớn linh hoàng hướng trục xuất c h i địa trong thôn lục thiếu lâm nhìn lướt qua viên thịt h ồ n lực lần nữa thả ra từ trên viên thị xuất ra một cái túi chữ vật h ồ n lực k h ô n g chế bên dưới túi chữ vật bay tới lục thiếu lâm trước mặt lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận thông qua vừa rồi hỏi t h ă m hắn với cái thế giới này có càng nhiều hiểu rõ cái gọi là tiên nhân chính là tu chân giả loại tu luyện này hình thức không giống với võ đạo Muốn nhìn Lincoln, Lincoln tu nhìn linh căn, linh căn liền chân, không có liền thể có có có vậy ĩ n viên không、được. Linh người chính là tu chân giả con cháu đời sau, tại bọn hắn trong những người n h cháu giả đời tại tu tu sau, được. là p h ầ n người kiến vậy liền nhìn tạo hóa cho dù có linh căn tư chất cũng sẽ không quá tốt còn phải may mắn được tu chân giả phát hiện mới được toàn bộ lớn linh hoàng hướng có vô số tông môn trong đó có hai đại tông môn đỉnh cấp chính đạo là thuận tiên tông tả đạo là hợp hoa tông mặt khác đều là cỡ trung tiểu tông môn bám vào hai đại tông môn đỉnh cấp phía dưới tông môn đỉnh cấp nhận định chính là canh cổng bên trong có không có hóa thần kỳ tu sĩ hai đại tông môn đỉnh cấp đều có hóa thần kỳ tu sĩ thậm chí không chỉ một vị nghe nói bọn hắn còn có cái gì độ kiếp thất bại tán tiên chi lưu tu chân cảnh giới tu luyện theo thứ tự là luyện khí trúc cơ kết đan nguyên anh hóa thần dựa theo lục thiếu lâm đ ố i cứng mới chiến đấu tổng kết thực lực của hắn hiện tại không sai biệt lắm tương đương với tu sĩ kết đan có thể miễu sát kết đan phía dưới tất cả mọi người như vậy dùng cái này suy đoán nguyên anh không sai biệt lắm chính là võ hoàng cảnh giới hóa thần thì tương đương với võ đế thực lực về phần tán tiên lục thiếu lâm liền có chút nghi ngờ cái này mẹ nhà hắn tán tiên còn có thể tương đương với võ thánh phải、không? thời cường điệu quả. Quỷ linh tông lục thiếu lâm cũng hỏi rõ ràng chính là cỡ trung t ô n g môn trong môn mạnh nhất là nguyên anh kỳ tu sĩ mình bây giờ thực lực có chút không đủ bất quá hắn cũng không thèm để ý cũng liền thăng mấy cấp sự tỉnh hắn là tuyệt đối muốn tiêu diệt quỷ linh tông nhìn một chút trong tay túi chữ vật lục thiếu lâm hồn lực tuân hướng trong đó vừa mới thấm vào liền gặp một cỗ tinh thần lực ngăn cản nghĩ nghĩ lục thiếu lâm bắt đầu dùng hồn lực chậm rãi tiêu hao luồng tinh thần lực này hắn tự nhiên có thể cưỡng ép phá mất luồng tinh thần lực này nhưng hắn sợ cưỡng ép bài trừ sẽ hư hao túi chữ vật dẫn đến lấy không được đổ vật b Lục t h i ế u lại â m bên c n trạch viện t h thần lục thiếu lâm hướng về mấy vị thị nữ dặn dò vài câu đại khái ý tứ chính là nếu như đến tiếp sau có tiên nhân tới để các nàng tình hình thực tế nói là được thôn trưởng cùng tiên nhân đều là chính mình diệt đem chân tà phù giao cho la tiểu linh lục thiếu lâm lấy một chút lương khô liền hướng về ngoài viện đi đến đi ra cửa viện lục thiếu lâm lấy hồn lực khu động tự thân nhất phi trung tiên Hướng linh hoàng hướng lánh lớn về điệu một à đi đang đem đ Thiếu bay ra sao, thôn phạm vì sao? Lục thiếu Lâm vì Lục cao cách hạ xuống m ặ đường ấ t chừng 50m. dạng 50m, cảm ớ i tà túy Một quỷ dị. đ ư phi hành lục thiếu lâm cũng không có mở ra lôi linh nhãn trước đó hỏi thăm chung lục thiếu lâm biết được tại trục xuất chi địa trừ phi cần thiết tình huống nếu không thì cấm chỉ sử dụng linh nhãn thuật linh nhãn thuật là tu chân thuật pháp tương đương với lục thiếu lâm lôi linh nhãn v ậ phần nguyên nhân chính là sợ bị hư quỷ công kích hư quỷ chính là những h ã n ảnh kia dựa theo thế giới này nói chuyện những này hư quỷ chính là chết đi người kiến bọn họ chấp nghiệm cùng oán nghiệm tại trục xuất chi địa dưới điều kiện đặc thù hóa thành cực kỳ khó có thể đối phó chỉ có trúc cơ trở lên tu sĩ mới có thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương mười một trọn vẹn phi hành một ngày thời gian lục thiếu lâm cũng không có phát hiện ong sát thủ tung tích ngược lại là tà linh chu phát hiện mấy cái trở thành dưới đao của hắn vong hồn trên bảng nguyên điểm mắt thấy trời sắp tối rồi lục thiếu lâm hạ xuống một chỗ ngọn núi trước xuất ra trường đao ở trên núi cắt ra một cái hình vông lô lớn cất bước đi vào trong động dùng hồn lực không chế cắt đi hình vông hòn đá ngăn chặn cửa hàng, lục thiếu lâm ngồi xếp ban đêm trục xuất chi địa là cực kỳ nguy hiểm ai cũng không biết sẽ gặp phải cái gì cho nên cho dù là cách đ ă n g kỳ tu sĩ tại ban đêm tiến đến trước đó cũng sẽ tìm một chỗ ẩn tàng tự thân đây là tu chân giới chung nhận thức lục thiếu lâm tự nhiên cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm vừa mới ngồi xuống lục thiếu lâm trong mắt lóe lên một vòng vui mừng một mực dùng hồn lực cọ sát lấy túi chữ vật được mở ra chương ba trăm bốn mươi năm nguyên thần bí bảo chương ba trăm bốn mươi năm nguyên thần bí bảo mở ra túi chữ vật lục thiếu lâm hồn lực tràn bạo điều tra lên vật phẩm bên trong trong túi chữ vật không gian cũng không lớn cũng liền hai mét khối mét lớn nhỏ đổ vật bên trong cực hỗ tạp các loại bình bình lọ lọ đang ă d ư ợ n còn có một số thượng vàng hạ cám cấp thấp pháp khí pháp khí lục thiếu lâm thông qua hỏi thăm tất nhiên là biết cái này thế giới tu chân có pháp khí pháp bảo linh khí linh bảo h u y ề n tiên linh bảo nguyên thần bí bảo cùng tiên khí trong đó tiên khí chỉ có hai đại tông môn đỉnh cấp mới có uy lực cực lớn tại túi chữ vật trong góc có một đống linh thạch đại khái hơn một trăm mai dáng vẻ linh thạch là tu chân giới chủ yếu tài nguyên bất luận là tu luyện hay là chất pháp luyện khí cũng phải cần linh thạch trong góc còn có một cái dương lớn trong dương phong ấn không ít người đã chết mặc cá túi chữ vật không cách nào chứa đựng vật sống gặp bên trong trừ linh thạch cùng một chút đan dược mình còn có dùng bên ngoài mặt khác đều không có bất cứ tác dụng gì lục thiếu lâm hơi có chút thất vọng bất quá được không không quan trọng đem trong túi chữ vật linh thạch đan dược xuất ra để vào hệ thống không gian lục thiếu lâm liền nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm mở hai mắt ra h ồ n lực k h ẽ động đem ngăn ở cửa động cự cử thạch đầy ra cất bước đi ra ngoài động phát động lôi linh nhãn lục thiếu lâm nhìn khắp bốn phía không có phát hiện bất luận cái gì hư quỷ hắn hôm qua liền thỉnh thoảng phát động lôi linh nhãn muốn nhìn một chút trước đó cái kia quấn lấy chính mình hư quỷ có ở đó hay nếu đối phương không có tới tìm hắn hắn cũng lười suy nghĩ nhiều dưới chân một chút lục thiếu lâm nhất phi trùng tiên tiếp tục hướng về lớn linh hoàng hướng bay đi dựa theo thời gian mà tính giờ ngọ liền có thể đến lớn linh hoàng hướng bên cạnh phi hành tốc độ cao chừng nửa canh giờ phía trước trong tầng trời thấp mây đen dày đặc phương viên năm mươi m phạm vi bên trong từng đạo lôi điện không ngừng đánh xuống lục thiếu lâm nhãn tỉnh sáng lên l ụ c thân của mình còn không có đột phá cực h ạ n phía trước rất có thể là một chỗ tu luyện bảo điện g a tốc vọt tới trước lục thiếu lâm vọt tới mây đen biên giới vị trí hôn lử quét ngang mà ra bao trùm phía dưới trăm mét phạm vi chỉ gặp tại lôi điện phía dưới có một toàn thân đỏ bừng song r á c quái vật quái vật hình thể chừng cao hơn một mét tại lôi điện đ à n h kích bên dưới không ngừng né tránh thỉnh thoảng bị lôi điện bổ t r ú n g phát ra một trận thảm liệt kêu trên tại ngoài trận pháp vây lại có một thân mặc đồ trắng trường bảo b ả n tử b ả n tử một mặt ngây thơ hai con mắt nhỏ cơ hồ nhìn không thấy bên cạnh lắp lắp to lớn cái mông bên cạnh hương p h ấ n giống to đánh chết ngươi đánh chết ngươi lục thiếu lâm đột nhiên ra tốc trong nháy mắt đến bàn tử sau lưng bàn tử phản ứng cực nhanh mập mạc thân thể một cái chất động bay đến bên trái vị trí trước người xuất hiện một tấm chắn tại hạ thiên cơ môn mạc tiểu thiên bản tử cảnh giác nhìn qua lục thiếu lâm vừa nói vừa hướng lui về phía sau lại đây là trận pháp gì lục thiếu lâm nhìn xem không ngừng rơi xuống lôi điện hỏi chán đây là dẫn lôi trận đạo hữu chưa nghe nói qua sao mạc tiểu thiên kinh ngạc hỏi đây là tu chân giới thường t ứ ca tự nhiên nghe nói qua ta chỉ là kiểm tra một chút n g ư ờ i lục thiếu lâm cười nhạt một tiếng mắt đều không có nháy một chút đạo hữu nhưng còn có sự t ì n h khác nếu không có ta liền muốn tiếp tục trừ quái lục thiếu lâm lắc đầu mịt mờ hồn lực tuân hướng mạc tiểu thiên não hải dự định phát động mê hoặc tâm linh trực tiếp khống chế lại hắn hồn lực trong nháy mắt tiến vào mạc tiểu thiên đầu lâu nhưng mạc tiểu thiên thức hải lại bị một tòa kim tháp một mực bảo vệ hồn lực bị kim tháp ngăn cản ở ngoài nguyên thần bí bảo lục thiếu lâm nhũng mày hắn không nghĩ tới tiểu mập mạp này thế mà lại có được nguyên thần bí bảo phải biết nguyên thần bí bảo ở thế giới này cực kỳ thớt thớt có thể nói trí bảo có thể thủ hộ linh hồn lại dám đánh lén tiểu ra xem chiêu mạc tiểu thiên thần sắc biến đổi d ũ n g tay ném ra ba viên màu đỏ thấm hạt trâu ném xong nhìn cũng không nhìn xoay người bỏ chạy rầm rầm rầm ba viên hạt trâu tại lục thiếu lâm trước mặt tầm vang bạo tạc xích hồng sắc hỏa d i ễ m quét sạch bắt phương lục thiếu lâm lấy hồn lực bảo vệ thân thể đặt mạnh mặt đất vọt thẳng phá hỏa diễm đổi u hướng xa xa mạc tiểu thiên hắn đương nhiên sẽ không để mạc tiểu thiên chạy hắn còn muốn tiểu mập mạp này trợ tự mình tu lên đâu trên bầu trời mạc tiểu thiên quay đầu hậu vọng gặp lục thiếu lâm lông tó chính mình ném ra xích h ỏ a châu thế nhưng là tương đương với kết đan kỳ tu sĩ công kích tặc tử này thế mà không có bất kỳ cái gì tổn thương mạc tiểu thiên xuất ra một thuyền nhỏ trạng pháp khí phi hành đ ạ p vào thuyền nhỏ linh lực điên cuồng tràn vào tốc độ đ ỗ n g nhiên tăng lên một nửa lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng hồn lực đột nhiên tuân ra không ngừng thôi động tự thân dưới chân đạp thiên bức càng là liên tục phát động như là sao băng đổi hướng mạc tiểu thiên gặp lục thiếu lâm còn tại không ngừng tiếp cận mạc tiểu thiên âm thầm lắp lắp rằng một mặt đau lỏng từ túi chữ vật xuất ra một hình quang loại loại linh thạch một tay lấy linh thạch gắn ở trên pháp khí, tốc độ kia lần nữa gia tăng năm thành bất quá liền xem như lại tăng lên năm thành tốc độ kia vẫn không có lục thiếu lâm nhanh khoảng cách giữa hai người bị không ngừng r u ngắn mắt thấy chính mình tốc độ nhanh nhất đều không có đối phương nhanh mặc tiểu thiên quay đầu giống to tiền bối nhưng là muốn linh thạch văn bối có thể đem tất cả tài sản giao cho tiền bối mong rằng tiền bối đình chỉ đuổi theo ta chính là thiền cơ môn đệ tử tiền bối g i ế ta t cũng sẽ nhận sư môn ta trưởng bối truy sát được không b ù mất ha ha ha người tiểu mập mạp này ngược lại là có chút ý tứ ta cũng không phải là muốn giết người chỉ là muốn để cho người giúp một chút lục thiếu lâm cười nói chuyện này là thật tiền bối có dám phát cái lợi thế lục thiếu i u lâm t rất nhanh liền đổi tới trăm mét pha vi hồn lực đột nhiên tuất lâm ra trong nháy mắt đem mạc tiểu thiên cố định tại không trùng tiểu bà tử ngươi muốn đoạn cái chân kia lục thiếu lâm bay tới mạc tiểu tiên h trước mặt cười lạnh tiền bối hạ thủ lưu t ì n h vạn bối cái chân kia đều không muốn đoạn ngài không phải muốn ta hỗ trợ tôi h ta cái này gây chân cũng không tiện vì ngài làm việc a ta có thể xuất ra tất cả linh thạch cho tiền bối b ồ i tội ngài nhìn phi chu phía trên thế nhưng là linh thạch c ự c phẩm mạc tiểu thiên liên tục chắp tay thở dài trước tiên đem linh thạch đều giao ra lục thiếu lâm từ tốn nói là là mạc tiểu tiên h vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một đống linh thạch đại khái vạn mai tả hữu trong đó còn có hai khối lóe hình quang linh thạch t ự c phẩm ngươi tại thiên cơ cửa địa vị không thật a lục thiếu lâm phất tay đem linh thạch thu nhập hệ thống không gian cái này đều bị tiền bối ngài nhìn ra rồi v ạ n bối tu vi tuy thấp nhưng mẹ ta là thiên cơ môn trường lão ta cũng coi như cái đời thứ hai mặc tiểu thiên cười h ắ t hắc nói a làm sao muốn uy hiếp l ã o tử lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng tiểu mập mạp này nhìn xem không lớn tâm nhãn không ít không dám không dám mặc tiểu thiên túi đầu xuống hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đem ngươi túi chữ vật tấn ký tiêu trừ ta tịch thu tiền bối cái này có hơi quá đi không muôn chân cái này văn bối mấy món pháp khí có thể hay không lưu lại mặc tiểu thiên trước mắt nhỏ mắt lộ khẩn cầu có thể lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hắn cũng không cần pháp khí muốn cũng vô dụng mặc tiểu thiên thịt đau từ túi chữ vật lấy ra năm sáu kiện pháp khí tương ấn nhớ giải trừ đưa cho lục thiếu lâm lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận h ồ n lực tràn vào trong đó túi chữ vật này ít nhất có năm mét khối bên trong đồ vật không ít linh thạch ít nhất còn có mười hai ô không n g còn có rất nhiều các loại màu sắc nữ t ử c á i hiếm trực tiếp đem linh thạch lấy ra lục thiếu lâm nhìn về phía mặc tiểu thiên a ha ha quên quên bên trong còn có linh thạch mặc tiểu thiên xấu hổ cười nói lục thiếu lâm lại đem một đống lớn cải hiếm lấy ra cái này đây là mặc tiểu thiên ấp ú n g nửa ngày nói không nên lời cái nguyên cớ lục t i ế u lâm đem trong túi chữ vật tất cả mọi thứ thu sạch nhập hệ thống không gian đem chống không túi chữ vật ném cho mạc tiểu thiên thu hồi cài hiếm của ngươi m ặ c tiểu thiên mặt béo đỏ lên liền tranh thủ cài hiếm thu sạch nhập túi chữ vật lại đem pháp khí thu nhập lần nữa tại trên túi chữ vật khắc lên dấu ấn tinh thần của chính mình ngươi có chút không thành thật lao tử đến cho ngươi dùng chút thủ đoạn lục t i ế u lâm khỏe miệng hơi vệnh lần nữa dùng hồn lực chế trụ mạc tiểu thiên tại mạc tiểu thiên trong ánh mắt kinh hãi từ hệ thống không gian xuất ra một viên đan dược bắn vào cổ họng của hắn bên trong rầm khu khu k h ú mặt nhưng đan dược đã nuốt xuống vừa rồi cho ngươi an độc đan gọi sinh tử lưỡng nan đan vào miệng tan đi mỗi bảy ngày liền phải phục d ụ n giải g dược không phải vậy ngươi liền sẽ cảm nhận được cái gì gọi là sinh tử lưỡng nan lục thiếu lâm mỉm cười mặc tiểu thiên sắc mặt trong nháy mắt tối sầm đi thôi trước khi đi ngươi bố trí trận pháp địa phương lục thiếu lâm phất phất tay quay người hướng về sau bay đi mặc tiểu thiên không chế phi chu theo ở phía sau không cùng không được ca hắn nghe đều không có nghe nói qua cái gì sinh tử lưỡng nan đan cả không tốt là tặc nhân này độc môn đan dược hai người một trước một sau hướng về bay đi không đầy một lát đã đến dẫn lôi chặt chỗ trong trận pháp s í c h quỷ đã bị đánh thành t h a n g cốc nằm trên mặt đất thỉnh thoảng run dậy một chút người tới đây liền vì g i ế t quái vật này lục thiếu lâm nhìn về phía sau lưng mạc tiểu thiên đúng vậy cái này s í c h quỷ đem xung quanh thôn xóm nữ tử trẻ tuổi bắt đi không ít ta vừa vặn đi ngang qua liền nghĩ d i ệ t c h ừ n ó mạc tiểu thiên nhẹ gật đầu các người tông môn không phải không đem người kiến coi ra gì sao lục thiếu lâm hơi nghi hoặc một chút đó là những tông môn khác chúng ta thiên cơ môn khai phái tổ sư chính là người kiến đối với người kiến là đối xử như nhau chỉ bất quá chúng ta thiên cơ môn cũng chỉ là hạng trung tông môn không cách nào cải biến người kiến tình cảnh mạc tiểu thiên đột nhi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu cái này thiên cơ môn ngược lại là muốn nhìn với con mắt khác nhìn xem còn tại co giật xích quỷ lục thiếu lâm hồn lực k h ẽ động đem nó đầu lâu sinh sinh u ố neo xuống tới quét mắt bảng hệ thống nguyên điểm tăng lên sáu điểm cái này xích quỷ thực lực không tệ tương đương cùng tu sĩ trúc cơ tiền bối cái này xích quỷ bắt đi nữ tử đều tại xào huyệt của nó chúng ta đi cứu một cái đi đều là tươi sống nhân mạng m ạ ặ c tiểu thiên nhìn về phía lục thiếu lâm trong mắt thần hà một tia khẩn cầu ân lục t i ế u lâm nhẹ gật đầu coi như mạc tiểu thiên không nói hắn cũng dự định hỏi một chút những nữ tử kia hạ lạc đ ạ tạ tiền bối xích quỷ sao huyệt chính ở đằng kia cách đó không xa ta đem trận kỳ cùng trận bàn thu lại liền mang tiền bối đi mạc tiểu thiên chắp tay thi lễ tiến lên hai bước đem cắm vào mặt đất trận kỳ cùng trận bàn từng cái thu hồi cất ký sau mạc tiểu thiên phía trước dẫn đường hai người hướng về xích quỷ sao huyệt bay đi cái này xích quỷ vì sao muốn bắt đi nữ t ử trẻ tuổi lục thiếu lâm bên cạnh bay vừa hỏi tiền bối ngài không biết xích quỷ mạc tiểu thiên hỏi ngược lại lục thiếu lâm hơi n h ú n g mày một bàn tay hô tại mạc tiểu thiên c h ế nóc lao tử để cho ngươi đáp không có để cho ngươi hỏi mẹ nhà hắn lao tử biết còn cần hỏi ngươi mạc tiểu thiên bị đ kém chút rơi xuống mặt đất mau nói tiền bối xích quỷ bắt đi nữ tử trẻ tuổi là vì sinh sôi hậu đại người con mẹ nó đùa ta đây xích quỷ lớn như vậy hình thể xích quỷ là có thể thu nhỏ hình thể thì ra là thế lục thiếu lâm nhẹ gật đầu không tiếp tục để ý tới xoa cái hót mạc tiểu thiên hai người bay trong một giây lát mạc tiểu thiên hướng về mặt đất hạ xuống lục thiếu lâm đi theo hạ xuống rơi xuống một chỗ vách núi trước mạc tiểu thiên gỡ ra trên vách núi đá dây leo màu đen lộ ra một cái cự đại hang động những nữ tử kia liền tại bên trong mạc tiểu thiên chỉ, chỉ hang động gọi ra một mặt kim thuẫn bảo vệ tự thân Hướng về trong đ ộ nháy mắt lục thiếu lâm đã nghe đến nhân loại hương vị đi theo ta lục thiếu lâm quay người đi vào bên phải thông đạo thứ ba m ạ c tiểu thiên vội vàng đi theo sau đi thời gian uống cạn trung t r à liên tục qua hai cái chỗ rẽ hai người tại một cái động huyệt lớn bên trong tìm được nữ tử nhìn trước mắt hơn mười người nữ tử thê thảm cảnh tượng lục thiếu lâm hai mắt trong nháy mắt huyết hồng dù là đã đoán được lần này hình ảnh mạc tiểu thiên hô hấp cũng trở nên rồn rập lên trong huyệt động có đống lửa hơn mười người nữ tử ngồi liệt trên mặt đất tay chân bị dây leo cố định nâng cao to lớn bụng lục thiếu lâm thậm chí có thể xuyên thấu qua ánh lửa trông thấy một nữ tử trong bụng bảy tám cái thân ảnh có thể thấy được những nữ tử này cái bụng mỏng đến loại trình độ nào chương ba trăm bốn mươi bảy mở ngực một b mở ngực mổ bụng tiền bối những nữ tử này rất khó cứu về rồi đã đến giờ bên trong nhỏ đỏ quỷ liền sẽ phá bụng mà ra mặc tiểu thiên thấp giọng nói ra quay đầu không đành lòng lại nhìn những nữ tử kia lục thiếu lâm không có trả lời cất bước đi tới gần nhất nữ tử bên người cầu cầu ngài g i ế ta t nữ tử n g ầ n đầu trong mắt lộ ra cầu khẩn yên tâm n g ư ờ i không chết được lục thiếu lâm nhẹ giọng trả lời tiền bối ngài là có phục thân đan sao mặc tiểu thiên mừng rỡ hỏi không có lục thiếu lâm lắc đầu cái này phục thân đan hẳn là trị liệu trọng thương đ a n dược tiền bối kia ngươi làm sao cứu các nàng mặc tiểu thiên biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết làm như thế nào cứu liền làm sao cứu. lục thiếu lâm cười nhạt một tiếng hôm nay hắn lục đổ phu liền muốn hóa thân thành lục đại phu mở ngực mổ bụng tới cứu những nữ tử này về phần mở ngực mổ bụng tạo thành thương thế có thiên quy trường sinh quyết tại những thương thế này không đáng để lo lục thiếu lâm hồn lực đột nhiên t u ô n ra đem tất cả nữ tử đều mê t o á n g để các nàng tiến vào chiều sâu hôn mê tiền bối ngươi đây là mặc tiểu thiên mặt m ũ i tràn đầy nghi hoặc cứu các nàng tiếp x u ố n g tràng diện sẽ có chút huyết tinh ngươi nếu là chịu không được có thể lựa chọn nhắm mắt lại lục t i ế u lâm chậm rãi nói ra từ hệ thống không gian xuất g a lưu tinh hỏa vẫn đau tiền bối ta là gan hay là rất lớn. lục thiếu lâm nhẹ gật đầu trường đao trong tay đao quang chấp liên tục chặt đứt c h ó i buộc nữ tử dây leo hồn lực tôn u ra đem nữ tử nâng lên đặt ngang ở trên mặt đất nhìn xem nữ tử dù là ngủ cũng vẫn như cũ vẻ mặt thống khổ lục thiếu lâm tay phải khé động một đao phá vỡ nữ tử cái bụng không đợi máu tươi tôn u ra lục thiếu lâm hồn lực rót vào nữ tử trong bụng đem bảy cái nhỏ đỏ q u ỷ trong nháy mắt đánh chết sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem tất cả nhỏ đỏ quỳ từ trong n h n h chết a u đó lấy hồn lực phong bế cái bụng tay trái thiên vi trường sinh quyết chân khí trong nháy m sợ sệt bên trong nội tạng bị hao tổn lục thiếu lâm dùng chân khí đem nữ tử toàn thân qua một lần xác định không có bất kỳ cái gì tổn thương sau mới thu hồi chân khí mặc tiểu thiên ở một bên nhìn trận mắt hốc mồm hắn hoàn toàn không nghĩ tới lục thiếu lâm biết dùng loại phương thức này cứu chữa nữ tử phải biết bọn hắn đều là các loại nhỏ đỏ quỷ chính mình phá bụng mà ra giết chết nhỏ đỏ quỷ sau lại cho phá bụng nữ tử phục dụng đan dược chữa thương đến bảo trụ các nàng tính mệnh chưa từng có người nào nghĩ tới dùng bạch phá bụng loại phương thức này sớm cứu người gặp nữ tử hô hấp đều đạn sắc mặt hồng nhuận phất phất lục thiếu l khép lại kiểm tra lục thiếu lâm tái diễn những động tác này từng người từng người nữ tử khôi phục bình thường trên đất nhỏ đỏ quỷ thi thể cũng càng trồng càng nhiều nửa nén hương thời gian lục thiếu lâm liền đem tất cả nữ tử toàn bộ cứu chữa hoàn tất nhìn xem hơn mười người nữ tử một mặt nhẹ nhõm nằm trên mặt đất ngủ say lục thiếu lâm khỏe miệng hơi bệnh h á n đại phu này ý thuật vẫn còn rất cao minh thôi tiền bối công pháp thông thiên pháp lực vô biên mặc tiểu thiên cũng là mắt lộ vui sướng c h ắ p tay hét lớn còn lại liền giao cho ngươi đưa các nàng đều mang ra lục thiếu lâm khoát tay áo quay người hướng về bên ngoài hang động đi đến là tiền bối mạc tiểu thiên chắp tay xác nhận vung tay lên một cái khống vật thuật s ử x u ấ t hơn mười người nữ tử lăng không phiếu khởi mang theo nữ tử đi theo lục t i ể u lâm sau lưng đi ra hang động lục t i ể u lâm giải trừ mê hồn thuật các nữ tử từng cái tỉnh lại nhìn xem đã khôi phục bình thường bụng chúng nữ vui đến phát khóc đối với lục t i ể u lâm hai người cuốn quýt dập đầu sau đó lục t i ể u lâm để mạc tiểu thiên vẫn xem rõ ràng tất cả nữ tử ở lại không lớn t h ô n trang hai người đem chúng nữ từng cái đưa về đem một tên sau cùng nữ tử đưa về t h ô n trang hai người bay khỏi t h ô n trang lục t i ế u lâm nhìn về phía mạc tiểu thiên ngươi có biết nơi nào có thành đống t ạ túy ê u trùng chính là cùng loại h o n g sát thủ một loại yêu thú cũng được thành đống tiền bối ngài là nói tại cái này trục xuất chi địa bên trong sao mặc tiểu thiên trả lời làm sao trừ trục xuất chi địa còn có địa phương khác có thành tựu trồng tạp úy yêu trùng trục xuất chi địa bên trong vạn bối cũng không rõ ràng bất quá vạn bối biết tại thiên cổ tông có đại lượng độc trùng yêu trùng toàn bộ thiên cổ tông chính là dựa vào bồi dưỡng ra tới đỉnh cấp độc trùng yêu trùng chiến đấu a thiên cổ tông ở đâu tại lớn linh biên giới tây bắc thông môn này thực lực như thế nào thiên cổ tông là cỡ trung tâm môn trong môn có được mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ cái kia có chút kia không dễ làm à. lục à m l thiếu lâm n h ư mày thực lực của hắn bây giờ cũng liền tương đương với kết đan kỳ tu sĩ khả năng còn không đánh lại kết đan viên mãn tu sĩ tiền bối không biết ngài tìm những n à y tà túy yêu trùng có tác dụng gì mặc tiểu thiên hiếu kỳ hỏi d é t lấy chơi lục thiếu lâm lung tung trả lời ngạch tiền bối yêu thích quả nhiên kỳ lạ khác hẳn với thường nhân mặc tiểu thiên thần sắc trì trệ chính mình đây là gặp tiên đ i ê n dẫn đường đi trước thiên cổ tông n ó n ó lục thiếu lâm mở miệng nói ra đi trước nhìn kỹ hắm nói không chừng liền có thể trà trộn vào đi tại cái này trục xuất chi địa tìm kiếm tà t ú hiệu suất thực sự quá thấp cái này tiền bối văn bối xác nhận tông môn nhiệm vụ lịch luyện muốn tại trục xuất chi địa lịch luyện ba tháng trong lúc đó là không thể trở về lớn linh mạc tiểu thiên liếc nhìn lục thiếu lâm lắp bắp đạo ngươi sợ là không nhìn rõ tình thế còn nhiệm vụ lịch luyện tin hay không lão tử hiện tại đưa ngươi đi dưới mặt đất làm nhiệm vụ lục thiếu lâm một bàn tay hô tại mạc tiểu thiên trên đầu chương ba trăm bốn mươi tám thập tử vô sinh chương ba trăm bốn mươi tám thập tử vô sinh nhìn xem lục thiếu lâm hung ác biểu lộ mạc tiểu thiên rụt cổ một cái tiền bối văn bối chính là chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút dẫn đường lục thiếu lâm trừng mắt tiểu mập mạp này chính là thích cắn đòn mạc tiểu thiên ngượng ngùng cười một tiếng xuất ra phi chu bay tới đằng trước lục thiếu lâm hồn lực khéo động đi theo sau hai người bay một hồi nhìn xem chậm rãi mạc tiểu thiên lục thiếu lâm tay trái dối ra một thanh hao ở nó cái cổ ngươi đến chỉ phương hướng nói xong phát động đạp thiên bước dẫn theo mạc tiểu thiên cực nhanh hướng về phía trước hướng mặt thổi tới cồn phong đem mạc tiểu thiên mặt béo đều thổi thay đổi hình mạc tiểu thiên vội vàng dùng linh khí che lại tự thân tầm n ử ngày sau hai người tại đang lúc hoàng hôn đến lớn linh biên giới tây bắc tiếp tục phi hành một khoảng cách hai người bay đến một tòa núi cao trước đó tiền bối nơi đó chính là thiên cổ tông sân môn mặc tiểu thiên chỉ vào nơi xa núi cao trên đỉnh núi đại lượng lầu cắp nói ra bọn hắn chăn nuôi yêu trùng ở đâu lục thiếu lâm mở miệng hỏi hẳn là ở sau núi mặc tiểu thiên trả lời khả năng trà trộn vào đi cái này hẳn là không được tông môn đều có đại trận hộ sơn không có đối ứng tông môn lệnh bài là không vào được vậy chúng ta tìm thiên cổ tông thông hành yếu đạo trông coi đoạt hai khối lệnh bài chán tiền bối tông môn lệnh bài đều ẩn chứa người nắm giữ khí t ứ c cấp lệnh bài không chỉ có vào không được sẽ còn phát động trận pháp cảnh báo phiên lục thiếu lâm trao mày tiền bối kỳ thật muốn trà trộn vào đi cũng rất đơn giản thiên cổ tông diệt tuyệt nhân tính cách mỗi mấy ngày liền sẽ từ trục xuất chi địa áp tại đông đảo tuổi ra sức yếu người kiến dùng để cho ăn yêu trùng độc c h ú n g áp giải người kiến đệ tử tu vi thấp tiền bối hoàn toàn có thể ngụy trang thành người kiến trà trộn vào thiên cổ tông bên trong chỉ là như vậy làm nguy hiểm hệ số cực cao bị phát hiện lời nói rất có thể đi không gian lận sâu độc tông mặc tiểu thiên nghĩ nghĩ, mở m i ệ n g nói ra ân biện pháp này không sai không có gì nguy hiểm ta cũng không có ý định đi ra thiên cổ tông lục thiếu lâm n h ã n tỉnh sáng lên n ư ờ i lạnh nói hắn lúc đầu muốn giết yêu trung liền đi nhưng cái này thiên cổ tông thế mà lấy nhân loại là huyết thực nuôi nấng yêu trùng tội đáng chết một lần chờ hắn trà trộn vào đi đánh giết yêu trùng đạt được nguyên điểm tăng thực lực lên sau liền trực tiếp diệt thiên cổ tông cái này tiền bối là cùng thiên cổ tông vị nào tu sĩ có thủ mạc tiểu thiên cẩn thận từng ly từng t í hỏi đây là dự định cùng cựu nhân đồng quy vô tận không có lục thiếu lâm lắc đầu tiền bối kia đây là vì gì mạc tiểu thiên hỏi tiếp nào có nhiều như vậy vì cái gì ngươi cũng phải cùng ta đi vào chung lục thiếu lâm chừng mắt qua ta、một. vạn bối tu vi thấp sợ rằng sẽ liên lụy tiền bối văn bối hay là tại bên ngoài chở tiền bối tốt mạc tiểu thiên bị hù đôi mắt nhỏ m ở to gấp giọng nói ra yên tâm ngươi sẽ không liên lụy ta ngươi nếu là chết ta nhất định giúp ngươi báo thủ lục thiếu lâm cười hắc hắc vỗ vỗ mạc tiểu thiên bả vai tiền bối tiền bối a văn bối năm nay mới mười tám còn không có hưởng qua nữ nhân tư vị không muốn chết a mạc tiểu thiên nhất đem ôm lấy lục thiếu lâm cánh tay nước mắt c h ả y n à n g chính ngươi lựa chọn đi không nhất định sẽ chết không đi chết ngay bây giờ lục thiếu lâm một thanh rút tay ra đe dọa hắn đương nhiên sẽ không để mạc tiểu thiên chịu chết chính là cố ý dọa một chút hắn sưu m ạ c tiểu thiên xoay người chạy hướng về hậu phương chạy thục mạng hắn cũng không phải tên điên không có khả năng b ồ i tiếp phong tử phong tiến vào thiên cổ tông đó chính là thật thập tử vô sinh chương ba trăm bốn mươi chín lẫn vào tông môn chương ba trăm bốn mươi chín lẫn vào tông môn lục thiếu lâm hồn lực khéo động trực tiếp đem mạc tiểu thiên giam cầm tại không t r u n g tiểu tử ngươi còn muốn chạy lục thiếu lâm chậm rãi bay tới mạc tiểu thiên bên người n ê t miệng cười một tiếng tiền bối chúng ta tiến vào thiên cổ tông là tự tìm đường chết ta bị phát hiện chạy đều chạy không được hẳn phải chết không nghi ngờ mặc tiểu thiên bi vẫn giống to yên tâm không chết được đừng lại khiêu chiến sự chịu đựng của ta không phải vậy lao tử đánh gãy ngươi ba cái chân lục thiếu lâm lạnh lùng nói ra m ặ c tiểu thiên trong nháy mắt tựa như cùng quả cà gặp sương bình thường liệt xuống dưới trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm mắt thấy sắc trời đã tối dần lục thiếu lâm thu hồi hồ n lực chậm dài hướng về mặt đất rơi đi m ặ c tiểu thiên liếc nhìn lục thiếu lâm bóng lưng bất đắc d ĩ đi theo hạ lạc hiện tại chạy cũng chạy không được chỉ có thể bị khúc cầu toàn rơi xuống trong rừng cây lục thiếu lâm tìm một cây đại thụ ngồi xuống gốc cây mặt tiểu thiên thì là ngồi xuống bên cạnh một cây đại thụ dưới đá lớn linh cảnh bên trong là không có tà túy nghe nói là có to lớn trận pháp bao phủ toàn bộ lớn linh h o à n hướng cho nên bọn hắn cũng không cần ẩn tàng tự thân phổ thông giã thu đối bọn hắn không có bất kỳ uy hiếp gì mười một hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm mở hai mắt ra nhìn về phía một bên mạc tiểu thiên chỉ gặp mạc tiểu thiên nửa d ư ợ i vào thân cây trong miệng ngậm một cây cỏ xanh thần sắc bề hoài nhìn lên bầu trời ngẩn người áp giải người kiến đội ngũ từ nơi nào tới lục thiếu lâm mở miệng hỏi phi sẽ do phi thuyền đưa đến bên cạnh lại tự luyện khí kỳ đệ tử đi bên cảnh áp giải trở về chỉ cần tại thông hướng thiên cổ t m ạ cái ê này p h một thủ chính là hai ngày ngày thứ ba trước kia ngay tại lục thiếu lâm các loại không kiên nhận thời điểm trên đường núi chuyển đến quát mắng thanh âm mẹ nhà hắn rốt cuộc đã đến lục thiếu lâm trong nháy mắt đứng dậy hồn lực tuân hướng đường núi hồn lực cảm hứng xuống chỉ gặp trên đường núi xuất hiện một hàng dài Khoảng chừng hơn 300 người tại r n g người t trên đường núi chậm c h ạ phía đi về p trước Tất cả đội ề u tuổi già người yếu quang. là lao có có già này hào mặt mắt, ngây ngô, ánh mắt vô hồn, trong mắt thấy Tại trước người người những ngây ngô, nhân, nam nữ, ánh hồn, không nhìn mảy may phía có có vẻ vô đ ngũ ở giữa phía sau phân biệt có bốn tên người mặc trường bảo màu đen eo treo túi tu sĩ canh chừng mỗi tên tu sĩ bên cạnh đều bao quanh mấy chục cái yêu trùng tướng mạo cực kỳ dữ tợn cũng không biết đều là cái gì yêu trùng giữa đội ngũ một tên lão phụ nhân đột nhiên té ngã trên đất phía sau đi theo người kiến chỉ là dừng lại một chút liền vòng qua lão phụ nhân tiếp tục tiến lên ánh mắt cũng không có ở lao phụ nhân trên thân dừng lại một chút lý sư huy lại có người kiến ngã xuống bên cạnh trông coi tu sĩ mặt tròn đối với trước mặt một tên tu sĩ cao g ầ y hô theo quy tắc cũ xử lý tu sĩ cao g ầ y cũng không quay đầu lại đạo tốt tu sĩ mặt tròn nhẹ gật đầu vung tay lên v ờ n quanh ở bên cạnh hắn một cái yêu trùng đột nhiên nào h về phía lao phụ nhân yêu trùng rơi vào lao phụ nhân trên lưng lớn hàm trực tiếp cắn xuống trong chấp mắt liền đem lão phụ nhân trên lưng cắn hai cái huyết động máu tươi trong nháy mắt tuôn ra thụ trọng thương này lão phụ nhân không hề có động tinh gì chỉ là phát ra yêu ớt tiếng dênh l đã g i u hết đẹp tắt gặp lao phụ nhân không nhúc ních tu sĩ mặt tròn vỗ bên hôm ông một tiếng một đoàn yêu trùng từ trong túi bay ra tại tu sĩ mặt tròn đỉnh đầu xoay quanh tu sĩ mặt tròn một chỉ trên mặt đất lao phụ nhân yêu trùng ông một tiếng liền xông tới trong nháy mắt che kín phụ nhân toàn thân sau đó tạch tạch tạch gặm cắn thanh â m không ngừng vang lên mấy hơi thở công phu yêu trùng bọn họ ông một tiếng bay vào túi lúc này mặt đất đã không thấy phụ nhân tung tích chỉ còn lại một bãi vết máu màu đỏ sậm lục thiếu lâm hai mắt bức h ỏ a đám này thiên cổ tông môn nhân căn bản cũng không có đem người khi người dưới chân một chút lục thiếu lâm ngay cả đ ạ mấy bước trong nháy mắt đến đội ngũ phía trước không đợi trông coi tu sĩ kịp phản ứng lục thiếu lâm trực tiếp phát động mê hồn thuật toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt đ ứ n g im tất cả mọi người ánh mắt mất đi tiêu điểm lâm vào mê mang tiểu b ả n tử lục thiếu lâm đối với sau lưng hô nghe thấy thanh âm mạc tiểu thiên từ trong rừng cây chui ra đứng ở giữa đội ngũ đi lục thiếu lâm chỉ chỉ đội ngũ chính giữa mạc tiểu thiên há m ồ m liền muốn nói chuyện lục thiếu lâm một ánh mắt trợn mắt nhìn sang xem hiểu ánh mắt mạc tiểu tiên h ngoan ngoãn ngậm n g lại đi tới giữa đội ngũ lục thiếu lâm ngồi sổn người xuống trên mặt đất nắm một cái bùn đất tất bước đi đến mạc tiểu thiên bên người đem tiền bối ngươi làm cái gì vậy mạc tiểu thiên cùng thổ nước bọt hư h á n nhìn qua lục thiếu lâm mặt ngươi quá non bôi đen mới tốt trà trộn vào đi lục thiếu lâm vừa nói vừa đưa tay tại mạc tiểu thiên trên quần áo xoa xoa tiền bối kia ngươi lây mạc tiểu thiên nhìn xem lục thiếu lâm gương mặt hỏi ta ta và ngươi khác biệt lục thiếu lâm m ỉ m cười phát động xúc thân thuật trong trước mắt liền biến thành một lao ông bộ dáng cái này đây là huyết thuật tiền bối huyết thuật tại trải qua đại trận hộ sơn lúc lại mất đi hiệu lực mạc tiểu thiên nhắc nhở không phải h u y t h u ậ t yên tâm lục thiếu lâm lắc đầu đi từ giờ trở đi không cần nói sau khi tiến vào nhìn ta ánh mắt làm việc lục thiếu lâm trầm giọng nói nói xong cũng giải trừ mê hồn thuật tất cả mọi người khôi phục bình thường không có người ý thức được mình bị mê hồn t r o n g coi mười hai tên tu sĩ đối với trong đội ngũ nhiều hai người cũng không có chút nào phát giác đối với bọn hắn mà nói những n à y người kiến căn bản cũng không trọng yếu thêm một cái thiếu hai cái cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đội ngũ tiếp tục tiến lên đi ước chừng nửa ngày thời gian đội ngũ mới vừa tới thiên hướng cổ tông chôn núi cao đỉnh núi trên đỉnh núi tràn đầy sương mù căn bản thấy không rõ cảnh tượng bên trong đây cũng là trận pháp tác dụng tại tông môn bốn phía bảy g a mê vụ dẫn đầu tu sĩ xuất ra một viên lệnh bài đối với không trung n h ó á n g một cái x ư ơ n g mù điên cuồng phun trào đứng lên không đầy một lát trong x ư ơ n g mù liền hiện ra một đầu thông đạo thông qua thông đạo có thể trông thấy bên trong lớn nhỏ lầu cát dẫn đầu tu sĩ phất phất tay đội ngũ tiếp tục tiến lên xuyên qua thông đạo tất cả mọi người đi tới trên một khối đất trống trên đất trống đứng đấy một vị bên trong nam nam tử nam tử mắt bút cú quang quét về phía đám người sư thúc mười hai tên tu sĩ bay người lên trước chắp tay thi lễ ân nam tử khe gật đầu ánh mắt tiếp tục quét về phía tất cả người kiến thẳng đến đem tất cả mọi người nhìn một lần Nam t chương ba trăm năm mươi cảnh giới tối cao chương ba trăm năm mươi cảnh giới tối cao đi đại khái nửa canh giờ đội ngũ đứng tại một cái cực lớn cửa hang trước đó đứng tại trước đập khẩu liền có thể nghe thấy bên trong chuyển đến yêu trùng long long phi hành âm thanh cùng sản sạt bỏ sát t m thanh cả tòa trùng quật chính là một ngọn núi nhỏ móc giống nội bộ không gian hình thành chỗ h động lục thiếu lâm lung lay cổ hồn lực trong nháy mắt vẫn ra lần nữa đem tất cả mọi người mê hoặc tiểu bàn tử ngươi ngay tại cái này trông coi ta vào xem lục thiếu lâm quay đầu nhìn về phía mạc tiểu thiên tiền bối nếu làm ộ t hồi có tu sĩ khác đến đây làm sao bây giờ mặc tiểu thiên hướng về sau lưng quan sát trong thời gian ngắn sẽ không có tu sĩ khác đến đây nếu có người liền tiến vào t r ù n g quật cùng ta tụ hợp lục thiếu lâm trả lời minh minh m ạ c h mặc tiểu thiên nhẹ gật đầu hiện tại cũng tiến vào thiên cổ tông muốn chạy trốn cũng trốn không thoát lục thiếu lâm cất bước đi vào thông đạo tiến nhập t r ù n g quật t r ù n g quật bên trong đen kịt một m à u đưa tay không thấy được năm ngón lục thiếu lâm phát động lôi linh mục nhìn một phía t r ù n g quật tứ phía đều là vách đá trên vách đá chạy rộng cửa hàng có lớn có nhỏ lít nha lít nhít không trung bay múa đại lượng yêu trùng mặt đất càng là có đ i bình thường thô con giết các loại động các loại trùng lúc này tất cả yêu trùng hướng về lục thiếu lâm vào tới đối với bọn chúng tới nói lục thiếu lâm chính là đồ ăn lục thiếu lâm nhìn xem những yêu trùng này càng là hương phấn không thôi đối với hắn mà nói những yêu trùng này sao lại không phải lương thực h ồ n l ự c tuân ra quét sạch tứ phương trăm mét bên trong yêu trùng trong nháy mắt hóa thành thịt nát không trung yêu trùng liền như là như hạt mưa tuân rơi rơi đi xuống diện xong một đợt trên vách đá cửa hang lần nữa chui ra yêu trùng tiếp tục nhào về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm hồn lực lại là khé động lần nữa đem trăm mét bên trong yêu trùng hóa thành thịt nát tới đi càng nhiều càng tốt. đừng có ngừng lục thiếu lâm nhét miệng cười to điên cùng đánh rết không ngừng đánh tới yêu trùng cái này đều là nguyên điểm hắn muốn tại trùng quật đạt được đầy đủ nguyên điểm lại về đ ỉ n h p h o n g 13. t ầ m nửa ngày sau lục thiếu lâm đi ra trùng quật khỏe miệng hơi vện hắn tại trùng quật bên trong thu được ba trăm năm mươi một vạn nguyên điểm đem thánh hồn quyết tăng lên tới viên mãn hao tốn bốn trăm bốn mươi nguyên điểm hiện tại bảng hệ thống bên trên còn có ba trăm linh bảy vạn nguyên điểm đầy đủ đem tất cả công pháp tăng lên tới viên mãn sở dĩ không có tăng lên là bởi vì trong tay hắn không có thiên tài địa bạo không cách nào thỏa mãn tăng lên mang đến tiêu hao nhưng lục thiếu lâm tuyệt không lo lắng hắn bây giờ tại địa phương nào thiên cổ tông trong tông một hạng trung tông môn thiên tài địa b ả o tuyệt đối có thể thỏa mãn hắn tăng lên mang đến tiêu hao trung quật bên ngoài mặc tiểu thiên đứng tại màn sáng trước đó một mặt cẩn thận nhìn xem phía trước núi phương hướng tinh thần cao độ tập trung ngay cả lục thiếu lâm đi ra đều không có phát hiện tiểu bạc tử lục thiếu lâm đột nhiên hét lớn a i ba ai mặc tiểu thiên bị hủ k h ẽ run dậy luống cuốn tay chân tế ra kim quang thuẫn bảo vệ tự thân lá gan quá nhỏ lục thiếu lâm cười ha hà hắn hiện tại tâm tình vô cùng tốt tiền bối ngài đi ra thế là lục thiếu lâm mặc tiểu thiên xấu hổ cười một、tiếng. thu hồi pháp khí trông thấy khối đất chống kia không có n g ư ơ i đi nơi nào bố trí dẫn lôi trận ta hữu dụng lục thiếu lâm chỉ vào bên cạnh một khối đất chống đạo tiền bối ngài côn trùng giết hết nếu là giết hết chúng ta liền tranh thủ thời gian rút lui đi dẫn lôi trận chúng ta có thể đi bên ngoài bố trí mặc tiểu thiên mặt béo chen thành một đoàn cười đề nghị rút lui cái gì một hồi thiên cổ tông tông chủ liền sẽ tới n ê n h đón chúng ta lục thiếu lâm cười n h ạ t một tiếng tiền bối ngài cho đùa này lớn hơn rồi thiên cổ tông, tông chủ nếu là thật đến chúng ta tuyệt đối sẽ bị hắn cho trùng ăn thi cốt không còn ngài thế nhưng là hủy thiên cổ tông căn cơ lại muốn thu thập nhiều như vậy yêu trùng không có tám mươi một trăm năm quan g cảnh là kết thúc không thành mặc tiểu thiên n h ấ t mặt không tin có dám hay không đánh cược nếu là thiên cổ tông tông chủ thật tới đón tiếp chúng ta n g ư ơ i coi như thủ hạ của ta mặc ta phân công lục thiếu lâm nhiễm mày hắn hiện tại đã khôi phục lại hồn đế cảnh giới viên mãn tương đương với thế giới này hóa thần kỳ viên mãn đối phó một cái chỉ có nguyên anh kỳ cỡ trung tông m ô n đây không phải là dễ như trở bàn tay Tốt. nếu là thiên cổ tông tông chủ không đến tiền bối ngài liền muốn thả ta rời đi cũng đem sinh tử lưỡng nan đan g i i dược cho ta ngài cùng ta đều đã tâm ma phát h ệ mặc tiểu thiên lập tức trở về đạo cái này khiến hắm chắc rốt cuộc có thể tự do không có vấn đề lục thiếu lâm mỉm cười hai người đồng thời mở miệng r i ê n g phần mình lấy tâm ma phát t hệ hoàn thành thệ ước chờ một chút lục thiếu lâm vừa cười vừa nói nói xong hồn lực tuân ra, điên cuồng l g n t r à n bao trùm toàn bộ thiên cổ tông mê hồn thuật phát động thiên cổ tông lên tới tông chủ trưởng lão xuống đến đệ tử chấp sự tất cả đều bị mê hoặc lục thiếu lâm thông qua hồn lực xác định thiên cổ tông, tông chủ thân phận để thiên cổ tông, tông chủ phát động đại trận hộ sơn toàn bộ u lực phong bế sơn môn sau đó liền để thiên cổ tông, tông chủ tiến về bà khố đem toàn bộ tông môn thiên tài địa bào chứa vào nhận chữ vật tới bãi kiến chính mình lấy thiên cổ tông tông chủ nguyên anh hậu kỳ thực lực thời gian trong nháy mắt liền đi tới hậu sơn trông thấy lục thiếu lâm sau thiên cổ tông tông chủ cực tốc hạ lạc bành một tiếng quỳ gối lục thiếu lâm trước mặt bãi kiến đại nhân ân đồ vật lấy tới lục thiếu lâm khẽ gật đầu là đại nhân thiên cổ tông tông chủ lập tức xóa đi trên tay nhẫn chữ vật tân h ký đem nhẫn chữ vật đưa về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận h ồ n l ự c tràn vào trong đó c h i ế nhẫn không gian cực lớn ít nhất có một trăm mét khối bên trong chất đầy thiên tài địa bào điều đó không có khả năm ba mặc tiểu thiên trực tiếp thấy c h o mắt đi đến thiên cổ tông tông chủ trước m hắn là gặp qua thiên cổ tông tông chủ xem xét lửa này g thậm chí phát động linh mục thuật vẫn không có nhìn ra nơi nào có vấn đề muốn hay không sờ sờ nhìn có phải hay không mang theo mặt nạ lục thiếu lâm cười hắc hắc nói có thể sờ mặc tiểu thiên n h ấ t mặt trấn kinh đây chính là nguyên anh kỳ tu sĩ đừng nói sờ soạn gặp phải đều được hành lễ không có khả năng một mực tương vọng sờ đi hắn không dám phản kháng để tránh ngươi cho rằng ta gian lận lục thiếu lâm nhẹ gật đầu mặc tiểu thiên do dự lửa này chậm rãi đưa tay sờ về phía thiên cổ tông, tông chủ khuôn mặt gặp thiên cổ tông, tông chủ không phản ứng chút nào mặc tiểu thiên to gan ở tại trên mặt sở soạn g hai lần không có mặt nạ vết tích ngươi thua sau này sẽ là thủ hạ của ta ta không thích tiền bối xưng hô thế này về sau gọi ta công tử lục thiếu lâm chấp chấp cái cằm làm sao có thể không có lý do a ngươi là thiên cổ tông thái thượng trưởng lão mạc tiểu thiên vẫn như c ũ không dám tin co chơi có chịu không phải vậy đem ngươi ném vào trùng quật bên trong còn có một tổ lão tử cố ý lưu lại côn trùng lấy thực lực của ngươi có lẽ có thể còn sống sót lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng đừng đừng ta là nhất giữ uy tín bài kiến công tử mắt thấy lại dài dòng liền muốn cho chúng ăn mạc tiểu thiên vội vàng chắp tay thi lệ ân cùng ta lăn lộn tiền đồ vô lượng về sau ngươi sẽ rõ lục thiếu lâm gật đầu cười nói công tử ngài lưu lại một ổ côn trùng làm gì mặc tiểu thiên đứng dậy hỏi không làm gì cá nhân ta cảm thấy ngự trùng cảnh giới tối cao là lấy thân tự trùng thiên cổ tông rõ ràng không có r á c ngộ này ta phải giúp bọn hắn một chút lục thiếu lâm nhét miệng cười một tiếng chương ba trăm năm mươi mốt khôi phục thực lực chương ba trăm năm mươi mốt khôi phục thực lực ngài là muốn để bọn hắn cho chúng ăn mặc tiểu thiên đôi mắt nhỏ m ở to chấn động vô cùng đây là muốn diệt đi thiên cổ tông a ta chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người lục thiếu lâm cười nhạt một tiếng ánh mắt lanh khốc đến c ự c điểm nếu bọn hắn ưa thích lấy người cho chúng ăn liền để chính bọn hắn cũng thử một chút cái này công tử ngài không sợ phạm vào nhiều người tức giận tại cái khác tu sĩ trong mắt người kiến là tính không được người mặc tiểu thiên nhãn lý lộ ra một tia kính nghệ bọn hắn thiên cơ tông mặc dù đối với người kiến đối xử như nhau nhưng cũng không trở thành vì người kiến diệt người tông môn này sẽ xúc phạm nhiều người tức giận tự dước lấy họa nhiều người tức giận cái gì nhiều người tức giận lao tử lục thiếu lâm cả đời làm việc chỉ cầu suy nghĩ thông suốt cái gì người kiến linh người tại lao tử trong mắt đều là người không có phân biệt giàu nghèo lục thiếu lâm lạnh lùng nói ra hắn vẫn cho rằng vạn vật bình đẳng không có bất kỳ người nào có thể vô duyên vô cớ giết hại người khác chán công tử quả nhiên không giống thường nhân mạc tiểu thiên hơi s ữ n g sở chắp tay nói ra đi bớt nói nhiều lời ngươi đi bên cạnh bố trí trận pháp ta đến để thiên cổ tông môn nhân đến cảnh giới tối cao lục thiếu lâm v h ấ t phất tay là công tử mạc tiểu thiên chắp tay xác nhận từ trong túi chữ vật xuất ra chợ bàn đi tới một bên bắt ê n b đầu bố trí trận pháp lục thiếu lâm thì là hồn lực khé động để tất cả thiên cổ tông môn nhân đến đây trùng quật không đợi mạc tiểu thiên trận pháp bố trí xong trung quật chức đã xếp đẩy một đám môn nhân đệ từng bước từng bước đến trước đem túi chữ vật pháp khí toàn bộ giao ra sau đó tiến vào trùng quật lục thiếu lâm mở miệng h é t lớn từng người từng người đệ tử đem túi chữ vật pháp khí giao cho thiên cổ tông tông chủ một mặt thành tín đi vào trùng quật theo nhóm đầu tiên đệ tử môn nhân tiến vào trùng quật bên trong truyền gia tê tâm liệt phế rú thảm liên miên bất tuyệt lục thiếu lâm m ặ t không biểu tình tiếp tục khống chế từng người từng người môn nhân đi vào trùng quật c h ọ n vẹn xếp tới đang lúc hoàng hôn thiên cổ tông trừ ở bên ngoài môn nhân cùng tông chủ những người khác đều vào trùng quật hải q u t không còn mạc tiểu thiên khiếp sợ nhìn qua đây hết thầy nhìn về phía lục thiếu lâm ánh mắt kính sợ bên trong mang theo e ngại trong lòng hắn lục thiếu lâm chính là một người điên hay là một cái thực lực cực kỳ cường hãng tiên điên trong lúc nhấc tay liền diệt một hạng trung t ô n g môn ngươi đi đem tất cả linh thạch pháp khí mang đến lục thiếu lâm đối với một bên thiên cổ tông tông chủ l ạ o là đại nhân thiên cổ tông tông chủ chắp tay xác nhận nhất phi t r ù n g thiên hướng về tông môn nội bộ bay đi trận pháp bố trí xong lục thiếu lâm quay đầu nhìn về phía mạc tiểu thiên mở miệng hỏi bố trí xong công tử mạc tiểu thiên chắp tay trả lời ân mang ta tới lục thiếu lâm gật đầu nói tốt mạc tiểu thiên quay người dẫn đường hướng về đất chống đi đến. hai người tới đất trống lục thiếu lâm đi vào trận pháp ở giữa nhất đối với mạc tiểu thiên nói ra mở ra trận pháp công tử mở ra trận pháp ngài liền muốn gặp phải xét đánh mạc tiểu thiên t r ừ n g lớn hai mắt lao tử chính là muốn gặp phải xét đánh đừng nói nhảm lục thiếu lâm không nhịn được nói hắn chính là muốn đánh vỡ nhục thân cực hạn để cho thánh cấp công pháp hiệu quả đạt tới tối đại hóa chán tốt tốt mạc tiểu thiên nhẹ gật đầu mở ra trận pháp thấp nhất hiệu quả theo trận pháp mở ra từng đạo to bằng ngón tay lôi điện không ngừng đánh xuống lục thiếu lâm bông ra tự thân nhận lấy lôi điện tẩy lễ thời gian uống cạn trung trà qua đi lục thiếu lục thiếu lâm đ tăng lớn cường độ lôi điện uy lực quá yếu là là mạc tiểu thiên tranh thủ thời gian gia tăng trận pháp cường độ từng đạo to bằng cánh tay trẻ con lôi điện bắt đầu rơi xuống đây là trận pháp uy lực lớn nhất lần nữa qua nửa ngày thời gian lục thiếu lâm rơi chân một chút đạp thiên bước phát động một bước xông ra trận pháp phạm vi hắn lúc này đã phá vỡ tất cả nhục thân cực h ạ n không cần lại gặp phải xét đánh công tử ngài thế nào mạc tiểu thiên lo lắng nhìn về phía lục thiếu lâm cái gì thế nào lao tử rất tốt lục thiếu lâm một bàn tay đập vào mạc tiểu thiên trên bờ vai trực tiếp đem mạc tiểu thiên đập ngã trên mặt đất người chiếu cố tốt những lao nhất kia ta không cần ngươi lục thiếu lâm cười to nói ra nói xong nhất phi trùng tiên hướng về thiên cổ tông chủ điện bay đi thiên cổ tông tông chủ theo sát phía sau đi vào chủ điện thiên cổ tông tông chủ phất phất tay chủ điện cửa ra vào trận pháp trong nháy mắt tiêu tán lục thiếu lâm cất bước đi vào tại chủ điện trong điện ngồi xếp bằng xuống lục thiếu lâm bắt đầu điên c u ồ n g thiên điểm h a i canh giờ qua đi lục thiếu lâm đem tất cả công pháp toàn bộ thêm đến viên mãn khôi phục đỉnh phong chiến lược lúc này bảng hệ thống là tính danh lục t i ế u lâm nguyên đ i ể nghìn sáu cảnh giới võ đạo võ đế viên mãn hồn đế viên mãn linh hồn cường độ chín có thể tiếp nhận chín thành quy tắc chi lực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 thiên cấp hạ phẩm linh tị thuật viên mãn đặc hiệu cứu giác linh mẫn thiên cấp hạ phẩm hô hấp dưới nước thuật viên mãn đặc hiệu hô hấp dưới nước hoàn g cấp trung phẩm hỏa độc trưởng viên mãn ha ha ha ha, ha ba lục thiếu lâm n g ử a đầu cười to hướng về ngoài điện mà đi hắn hiện tại đã đạt tới vùng thế giới này chiến lược đ ỉ n h phong trừ cái kia chưa thấy qua tán tiên bên ngoài hắn không sợ bất luận k ẻ nào liền xem như tán tiên lục thiếu lâm cũng có năm chắc đang đánh bất quá điều kiện tiên quyết toàn thân trở ra hắn tiên quy trường sinh quyết cũng không phải bài trí đi ra ngoài điện thiên cổ tông tông môn chính trung thành tuyệt đối canh giữ ở cửa ra vào đem linh thạ lục thiếu lâm đối với hắn phân p h ò nói thiên cổ tông tông chủ liền tranh thủ trong tay mấy cái nhẫn chữ vật đưa về phía lục thiếu lâm tại mấy cái này trong nhẫn chữ vật có thiên cổ tông bao năm qua tích lũy linh thạch pháp khí còn có tất cả môn nhân tài sản ánh sáng linh thạch đoán chừng đều đã quá trăm triệu lục thiếu lâm tiếp nhận nhẫn chữ vật nhìn một chút thiên cổ tông tông chủ đấm ra một quyển b à n h một tiếng thiên cổ tông tông chủ trực tiếp hóa thành một đám với vụ trên không trung chậm rãi tiêu tán thiên cổ tông toàn tông diệt tuyệt lục thiếu lâm r ơ chân một chút hướng về phía sau núi phóng đi chúng quật đâu còn có hơn ba trăm tên người kế tại tại lục thiếu lâm đá thiên cổ tông hộ sơn đại trận từ bên ngoài đến hai tên người mặc h ắ c b à o tu sĩ sư hình ngươi truy tung thuật có phải hay không xảy ra vấn đề chúng ta đổi tới thiên cổ tông trong đó một tên tu sĩ mập lùn đối với bên cạnh đầu chọc tu sĩ đạo không có khả năng xảy ra vấn đề sát hại khâu bang cốc sư điện hung thủ ngay tại thiên cổ tông bên trong hắn căn bản cũng không có che giấu khí tức của mình đầu chọc tu sĩ cực kỳ khẳng định nói có thể cái này thiên cổ tông rõ ràng tại chúng ta tới trước đó liền mở ra đại trận hộ sơn phong bế sơn môn bọn hắn cũng không sợ chúng ta quỷ linh tông tu sĩ mập lùn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ai biết đám này trùng tu phát cái gì thần kinh chúng ta trước tiên ở n g o à i sơn môn trở lấy thiên cổ tông không có khả năng một mực phong bế sơn môn các loại hung thủ kia đi ra hai ta liền hàng phục hắn mang về tông môn hoàn thành nhiệm vụ đầu trọc tu sĩ mở miệng nói chương ba trăm năm mươi hai như chúng ta chương ba trăm năm mươi hai như chúng ta ân tu sĩ mập lùn nhẹ gật đầu hai người hướng về rừng cây rơi đi mười lăm lục thiếu lâm đi vào trùng quật trước đó mặc tiểu thiên chính trông coi một đ ố n g túi linh thú những linh thú này túi đều là thiên cổ tông môn nhân lưu lại bên trong đều là yêu trùng chừng hơn một ngàn cái đương nhiên yêu trùng đã bị lục thiếu lâm phóng xuất tiêu diệt công tử trông thấy lục thiếu lâm trở về mặc tiểu thiên đại hô lên ân ngươi có thể có biện pháp an trí những người này lục thiếu lâm nhẹ gật đầu nhìn về phía bên cạnh ngồi trên mặt đất hơn ba trăm tên người kiến cái này có chút khó làm những n à y người kiến tuổi già người yếu không làm được việc tốn thể lực chúng ta thiên cơ môn ngược lại là có địa phương nhưng cũng cần có thể kiếm sống người mặc tiểu thiên gãi đầu một cái có chút khó khăn đạo những linh thú này túi tặng cho các ngươi thiên cơ môn ngươi khả năng thuyết phục tông môn cao tầm thu lư bọc hắn lục thiếu lâm chỉ, chỉ cái kia một đồng túi linh thú vậy tuyệt đối không có vấn、đề. mặc tiểu thiên nhãn nhắn lửa điên cuồng gật đầu kém nhất túi linh thú đều giá trị hơn một trăm khối linh thạch một đống này bên trong thế nhưng là có không ít phẩm chất cao túi linh thú giá trị không cách nào tính ra ân ngươi để bọn hắn chuẩn bị một chút ta quên thu thập thiên cổ tông công pháp bí tịch chờ ta trở lại chúng ta liền tiến về thiên cơ môn lục thiếu lâm mỉm cười đàng không mà lên lần nữa bay về phía thiên cổ tông chủ sơn thời gian uống cạn trung t r à lục thiếu lâm liền từ chủ sơn trở về hắn trực tiếp đem thiên cổ tông tất cả công pháp bí tịch đóng gói đến hệ thống không gian toàn bộ chuyến pháp các bị hắn rời sạch sẽ xế. đi thôi lục thiếu lâm nhẹ nhàng nói ra tốt. mạc tiểu thiên xuất ra phi chu đem một đống túi linh thú đựng trên phi thuyền chậm rãi bay lên gặp mạc tiểu thiên chuẩn bị h o à n tất lục thiếu lâm hồn lực tuân lên ra đem tất cả người kiến lăng không nâng lên hướng về thiên cổ tông bên ngoài bay đi mạc tiểu thiên điều khiển phi chu theo sát phía sau vọt tới đại trận hộ sơn trước lục thiếu lâm hồn lực k h ẽ động trực tiếp đem đại trận hộ sơn oanh ra cái lỗ lớn hình tròn mang theo người kiến bọn họ bay ra đại trận sau lưng mạc tiểu thiên nhìn trận mắt hốt m đây chính là đại trận hộ sơn có thể ngăn cản hóa thần kỳ tu sĩ mấy lần công kích đại trận cái này phá thiên điên này Các cơ ngươi thiên môn tại phương hướng tại kia. lục thiếu lâm quay đầu đông. hỏi phương đông. Mạc trực i thiên lấy lại tinh thần, vội ể u thần, t vàng lấy ả cảm lời lại Lục lâm lén lén lút lút Lục lâm đi dưới hai cái gì tiểu thiếu nói đi, nhiên dưới hai tiểu Cái tiểu tiểu thiên không hiểu thiếu ân, ân. chúng côn trùng. đang muốn ứng tên hướng bên này côn trùng. côn trùng? không vậy về có được có Mạc Phía phía gì ta đột tu trộm t ra sao. r xem sĩ tiếp phát động mê hồn thuật trong rừng cây tu sĩ mập lùn cùng đầu chọc tu sĩ hai mắt trong nháy mắt mê mang đang không bay lên hướng về lục thiếu lâm mà đến đợi đến hai người bay đến lục thiếu lâm trước mặt mạc tiểu thiên nhìn một chút hai người phụ thị vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc đây không phải quỷ linh tông tu sĩ sao bọn hắn đến thiên cổ tông tới làm gì quỷ linh tông tu sĩ lục thiếu lâm hơi nhướng mày ân bọn hắn trên áo bào đen có quỷ linh tông tiêu chí sẽ không sai mạc tiểu thiên nhẹ gật đầu các người đến nơi đây làm cái gì lục thiếu lâm trực tiếp đặt câu hỏi bắt sát hại khâu bang cốc tu sĩ tu sĩ mập lùn chất phát trả lời khâu bang cốc danh từ này có chút quần a lục thiếu lâm sờ lên cái cảm luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua cái tên này ân không phải liền là cái kia bị chính mình ép thành viên cầu tiên n h â n thôi lục thiếu lâm nhãn tình sáng lên cảm tình hai tên này là tới bắt mình các ngươi làm sao truy tung hung thủ lục thiếu lâm tiếp tục hỏi sát hại khâu bang cốc tu sĩ cũng không có thu liễm ký tức chúng ta dùng truy tung thuật đổi tới tu sĩ mập lùn trả lời thì ra là thế lục thiếu lâm nhẹ gật đầu chính mình với cái thế giới này thuật pháp cũng không hiểu rõ không nghĩ tới còn có truy tung thuật loại vật này tiện tay vung lên bàn tay s ẹ t qua không khí chém ra chân không khí nhận khí nhận hô một tiếng cắt qua hai tên tu sĩ cái cổ lớn chừng cái đấu đầu lâu rứt xuống máu tơi phóng lên tận trời thi thể không đầu hướng về phía dưới rơi xuống mặc tiểu thiên hai mắt mở to đối với lục thiếu lâm phất tay liền giết người như là g i ế t gà bình thường hành vi hoàn toàn không cách nào thích hứng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình người này không có khả năng gây tuyệt đối không có khả năng gây đi lục thiếu lâm nhìn cũng không nhìn rơi xuống mặt đất thi thể mang theo người kiến hướng về phương đông bay đi các loại sắp xếp xong xuôi những người này hắn liền sẽ tiến về quỷ linh tông mặc tiểu thiên nhìn nhìn phía dưới thi thể điều khiển phi chữ vật nhấp đi qua nhìn xem trong tay túi chữ vật mạc tiểu thiên mặt mày hớn hở cái này hai tên quỷ linh tông tu sĩ tuyệt đối là kết đăng kỳ trong túi chữ vật cao giai bảo vật nhất định không ít chính mình n h ậ n được cái đại tiện nghi thu hồi túi chữ vật mạc tiểu thiên điều khiển phi chu cực tốc đổi hướng lục thiếu lâm đi vào lục thiếu lâm bên người lục thiếu lâm đối với hắn hành vi không thèm để ý chút nào hồn lực đột nhiên tuân ra c u ố n lên phi chu hô một tiếng mang theo phi chu cực tốc vọt tới trước sau nửa cách giờ lục t i ế u lâm mang theo người kiến cùng mạc tiểu thiên đi tới thiên cơ môn ngoài sân môn toàn bộ thiên cơ môn xây dựng ở trên một ngọn núi nhỏ trên núi nhỏ trải c h ừ cây trúc bên cạnh không có mặt khác cây tối có cây trúc thậm chí đạt đến người eo lớn như vậy có thể nói đây chính là một tòa trúc sơn công tử ta đi vào trước thông báo một tiếng chúng ta nhân số đông đảo mạng mọi đi vào sẽ xúc động trận pháp cảnh báo mạc tiểu thiên khai khẩu nói ra ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hắn không lo lắng chút nào thiên cơ môn ham túi linh thú không chứa chấp người kiến bọn họ nếu thật là dạng này như vậy thiên cơ môn cũng không có tồn tại cần thiết mạc tiểu thiên chắp tay một bước bước vào sân môn sân môn chỗ màn ánh sáng một trận mơ hồ mặc tiểu thiên thân ảnh biến mất tại trong màn sáng lục t i ế u lâm để người kiến bọn họ nghỉ ng từ hệ thống không gian lấy ra trước đó thu thập h o n g sát thủ mật ong mắt thấy không có b á c lục thiếu lâm hồn lực k h é động bên cạnh to bằng cánh tay cây trúc như là bị vô hình lưỡi dao cắt qua trước mắt gặp liền biến thành từng cái c h é n trúc lục thiếu lâm trọn vẹn làm hơn ba trăm cái c h é n trúc hồn lực khống chế c h é n trúc đổ đầy mật ong bay đến từng người từng người người kiến trước mặt lúc đầu ánh mắt trống giống người kiến nhìn trước mắt màu đỏ vàng t ả n ra vị ngọt vị mật ong trong mắt dần dần có một tia ánh sáng một tên dâu tóc trắng đoán lao giả hai tay tiếp nhận mật ong đối với lục thiếu lâm run, run, run dày dày quỳ xuống lạy tạy tạ ti kẻ quỵ trên đất tạ tiên nhân ban thưởng ăn ba một chút lao phụ vừa hô vừa lặng lẽ lao lên khỏe mắt đứng lên đi ta cũng không phải là tiên nhân các ngươi cũng không phải người kiến chúng ta kỳ thật đều như thế là người ba lục thiếu lâm trầm dọ n g quát thanh trấn bắt phương tốt nói rất hay ba đạo hưu quả nhiên cùng những cái kia xem nhân mạng như c ỏ giác tu sĩ、si、khác biệt một thanh âm từ lục thiếu lâm phía sau chuyển đến lục thiếu lâm m ặ t không đổi sắc hắn hồn lực trải rộng t ứ phương tự nhiên biết sau lưng tình huống quay người đối mặt sân môn một hát sắc dâu dài mặt chữ quốc mặc trường bảo màu tím nam tử trung niên mịm cười nhìn qua hắn trong mắt tràn đầy tán thưởng nam tử trung niên bên trái đứng đấy mạc tiểu tiên h bên phải đứng đấy một dịu dàng mỹ phụ tại hạ thiên cơ môn tông chủ mạc vấn thiên đây là đạo lữ của ta lý huyền như nói cảm tạ bạn trên đường đi đối với khuyển tử chiều cố nam tử trung niên chắp tay thi lễ giới thiệu chính mình cùng mỹ phụ chương ba trăm năm mươi ba m ạ huyên hư quỷ chương ba trăm năm mươi ba m ạ huyên hư quỷ lục thiếu lâm lục thiếu lâm chắp tay hoàn lễ lục đạo hữu đường x a m à đến mời đến tông nghỉ ngơi mấy ngày nhìn xem chúng ta thiên cơ môn phong cảnh mạc vấn thiên đưa tay hư dẫn đa tạ mạc tông chủ lục thiếu lâm mỉm cười gật đầu lấy thực lực của hắ thiên cơ môn dù là có cái gì bấy giờ hắn cũng có thể một quyền phá đi không cần sợ đầu sợ đôi tiểu tiên ngươi một hồi cùng chạy tới các sư huynh đệ đem những lao nhân ra này thu xếp tốt mạc vấn thiên quay đầu đối với mạc tiểu thiên nghiêm túc nói tốt cha mạc tiểu thiên quệt quệt khoe môi c h ắ p tay xác nhận lục đạo hữu xin mời mạc vấn thiên lần nữa nhìn về phía lục thiếu lâm m ỉ m c ư ờ i nói xin mời lục thiếu lâm chắp tay cất bước đi hướng sân môn mạc vấn thiên phía trước một bước dẫn đường xuyên qua chất pháp trước mặt sáng tỏ thông suốt trước mắt là một cái cực lớn quảng trường quảng trường chính giữa đứng thẳng một tấm bia đá bia đá cao tới mười mét khắc lấy tám Vạn vật có lục i sinh kiểu n bình đẳng. Vẹn vẹn xuyên h thấu mà qua thể thiếu lâm trầm giọng nói ra đây là ta thiên cơ môn khai phái tổ sư lập là ta thiên cơ môn tổng vấn lịch đại thiên cơ môn đệ tử nhất định phải thực hiện tổng vấn kẻ vi phạm tất thụ nghiêm trị kỳ thật ta thiên cơ môn khai phái tổ sư chính là người kiến xuất thân may mắn bước vào tiên đạo thành lập thiên cơ môn mạc vấn thiên nhìn về phía bia đá có chút cung kính k h n g người làm cho tông tổ sư để cho người ta khâm phục lục t i ế u lâm nhẹ gật đầu cũng liền đạo hữu ngươi nói như thế những người khác nói chúng ta thiên cơ tông giả nhân giả nghĩa n g chính là tu chân giới dị loại mạc vấn thiên c ư ờ i khổ nói đi trong lòng mình chi đạo thì sợ gì người khác phỉ báng lục thiếu lâm thẳng n h i ê nói n chính hắn chính là như vậy c ầ u một cái ý niệm trong đầu thông s u ố t đạo hưu nói cực phải đi chúng ta đi đại điện uống trà mạc vấn thiên lần nữa đưa tay hư dẫn phía trước mang theo đường lục thiếu lâm theo sát phía sau trên đường đi gặp không ít thiên cơ môn đệ tử mỗi tên đệ tử đều cực kỳ cùng kính đối với mạc vấn thiên hành lễ thông qua quan sát lục thiếu lâm phát hiện mỗi tên đệ tử đều là phát ra từ thật lòng tôn kính mạc vấn thiên vị tông chủ này rất được lòng người đều là người trong tu hành hai người nhìn như mạng thực thì nhanh một lát s a u đã đến chủ điện cửa ra vào trên cửa điện treo một cái cực lớn bảng hiệu d â n thư ba cái chữ to màu vàng thiên cơ điện đứng ở cửa bốn tên thủ vệ đệ tử trông thấy mạc vấn thiên chắp tay thi lễ b à i kiến tông chủ không cần đa lễ mạc vấn thiên mỉm cười gật đầu đảo hữu xin mời mạc vấn thiên quay đầu nhìn về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm mỉm cười hai người cất bước đi vào đại điện tiến vào đại điện chỉ gặp chính giữa đại điện ương đứng thẳng một cái cực lớn viên cầu kim loại trên viên cầu có kiểu chữ cùng đồ án có chút cùng loại dịch kinh bắt quái đồ đây là thiên cơ dụng cụ. dùng để đo lường tính toán thiên cơ vật thế mạc vấn tiên gặp lục thiếu lâm nhìn qua viên cầu giải thích nói nguyên lai、like、là coi bói lục thiếu lâm gật đầu cười nói ngạch đạo hữu nói như vậy cũng không sai mạc vấn tiên n h ấ t cứ thế vị đạo hữu này nói chuyện rất thẳng a mời ngồi lan nhi dân t r à mạc vấn tiên chỉ hướng một bên gỗ đàn hương đỏ ghế dựa quay đầu đối với đại điện hậu phương hô lục thiếu lâm cất bước đi đến ghế dựa trước t ò a hạng mạc vấn tiên cũng không có ngồi vào phía trên, trên chủ tọa mà là đi tới bản trà một bên khác cùng lục thiếu lâm cách bản cùng nhau ngồi vừa mới ngồi xuống một tên người mặc màu hồng máy dài tướng mạo hồn nhiên đáng yêu thiếu nữ từ đại điện hậu phương đi ra trong tay bưng nước trà trà. tiền bối xin mời dùng trà thiếu nữ đối với mạc vấn thiên điểm điểm cười một tiếng lại đối lục thiếu lâm gật đầu thăm hỏi đem nước trà đặt ở trên bàn trà đây là nữ nhi của ta mạc tiểu lan đây là lục thiếu lâm lục đạo hữu ngươi gọi hắn lục thúc thúc liền có thể mạc vấn thiên lẫn nhau giới thiệu cái này lục thúc thúc thì không cần gọi ta tiền bối là được lục thiếu lâm sờ lên cái mũi có chút xấu hổ hãn bộ thân thể này mới mười tám mười chín tuổi thiếu nữ này nhìn xem cũng liền mười sáu tuổi mình tuyệt đối không cứ gọi được thúc thúc lục đạo hữu nhìn xem xác thực không lớn. lan nhi ngươi liền cứ gọi tiền bối đi mạc vấn tiên cười nói thân là sống hơn mười năm nhân tinh h ắ n tự nhiên nhìn ra lục thiếu lâm xấu hổ là cha mạc tiểu lan gật đầu s á c nhận ân ngươi đi xuống trước ta cùng lục đạo hữu luận luân đạo mạc vấn tiên nói tiếp là nữ nhi cáo lui mạc tiểu lan túi thân thi lễ hướng về đại điện hậu phương đi đến đợi đến mạc tiểu lan tiến vào đại điện phía sau mạc vấn tiên nhẹ nhàng vung tay lên một đạo trong suốt lồng ánh sáng bao phủ lại hai người lục thiếu lâm mặc không đổi sắc nâng trung trà lên nước nhấp một miếng lục đạo hữu cũng không phải là vùng thế giới này bên trong người đi mạc vấn tiên cũng là bưng lên nước trà mị cười hỏi làm sao mà biết lục thiếu lâm trong lòng run lên hắn xuyên qua đến đây phương thế giới sự tỉnh trừ chính hắn ra không người biết được tựa như đạo h ư u nói chúng ta thiên cơ tông chính là coi b ó i ta mặc dù không cách nào tính được đạo h ư u đến từ chỗ nào nhưng đạo h ư u không phải vùng thế giới này người vẫn có thể nhìn ra được mặc vấn thiên cười nói không sai ta xác thực cũng không phải là vùng thế giới này bên trong người lục thiếu lâm thẳng như nói thực lực của hắn bây giờ không sợ bất luận kẻ nào không có gì không dám thừa nhận trách không được đạo h ư u hành vi cùng với những cái khác tu sĩ khác biệt thậm chí so ta thiên cơ môn còn muốn ly kinh bạn đạo mặc tông chủ có việc có thể nói thẳng đạo hữu quả nhiên thống k h á i xin hỏi đạo hữu như thế nào đối đãi linh người người kiến có khác vừa rồi đã nói trong mắt ta đều là người Tốt. xin hỏi đạo hữu tu vi cảnh giới dựa theo các ngươi phân chia ta hẳn là đạt tới hóa thần kỳ lục thiếu lâm trả lời hóa thần kỳ đạo hữu chuyện này là thật mạc vấn tiên đ ỗ n g nhiên đứng dậy đầy mắt c h ấ n kinh hắn mặc dù nghe mạc tiểu thiên nói qua lục thiếu lâm hành động nhưng vẫn cho rằng là mạc tiểu thiên nói ngoa cảm thấy lục thiếu lâm cực có thể là nguyên anh kỳ cảnh giới đại viên mãn tinh thông viễn thuật khắt chế thiên cổ tông dù sao thiên cổ tông tu vi cao nhất tông chủ cũng liền nguyên anh hậu kỳ thực lực trong môn cũng không có thái thượng trưởng lão so trần kim còn thật lục thiếu lâm mỉm cười thiên cơ môn mạc vấn thiên bái kiến tiền bối mạc vấn thiên đột nhiên không người túc vừa nói mạc tông chủ quá k h á c h khí vẫn là gọi ta đạo hữu đi luận nghiên kỷ người lớn hơn ta lục thiếu lâm lách mình né qua hành lễ hồn lực t u ô n ra, đem mạc vấn thiên nâng lên đạt giả vi sư mạc vấn thiên cung thanh nói ra nói xong cũng muốn lần nữa hành lễ lục thiếu lâm phát động hồn lực trực tiếp cầm cố lại mạc vấn thiên để n ó không cách nào không người mạc tông chủ như còn như vậy ta cũng chỉ có thể cáo từ lục thiếu lâm trầm giọng nói ra cái này nếu tiền bối kiên trì vậy ta liền vượt qua mạc vấn tiên vội vàng nói không có gì vượt qua không vượt qua ngang hàng luận giao rất tốt lục thiếu lâm cười nói vừa nói vừa thu hồi hồn lực trước đạo hưu mời ngồi mạc vấn tiên đưa tay nói lục thiếu lâm nhẹ gật đầu lách mình trở lại ghế dựa trước t ò a hạ mạc tông chủ các ngươi phương thế giới này có thể có đường hầm hư không lục thiếu lâm m ở miệng hỏi hắn tỉnh lại đã đến thế giới này còn không biết chính mình l ạ như thế nào tới nhưng dựa theo kinh nghiệm của di vãng hẳn là có thể thông qua đường hầm hư không trở về hắn nhưng không có quên trắng rùa nói lời tại đại hạ thế giới hắn còn có hải từ đâu、có. bất quá tại trục xuất chi địa bên ngoài ma h u y ê bên trong chỗ nào cực kỳ nguy hiểm sáu đôi hư quỷ rất nhiều còn có thất vĩ đại hư quỷ tại ma h u y ê bên trong hư quỷ là có thể không nhìn quy tắc tùy ý công kích người khác mạc vấn tiên h trầm giọng trả lời chương ba trăm năm mươi b ố tiên giới mảnh vỡ chương ba trăm năm mươi b ố tiên giới mảnh vỡ ta ngược lại thật ra gặp qua tam vĩ hư quỷ cái này sáu đôi thất vĩ tương đương với loại cảnh giới nào lục thiếu lâm mở miệng hỏi tam vĩ hư quỷ thực lực tương đương tại trúc cơ kỳ tu sĩ nhưng nếu không nghĩ biện pháp vây không nó không cách nào đánh giết nó bốn đôi tương đương với tu sĩ kết đan năm đôi đối ứng là nguyên anh ký tu sĩ sáu đôi thất vi thì phân biệt đối ứng hóa thần kỳ tu sĩ cùng tàn tiên mạc vấn tiên giải thích nói cái kêu ma uyên lại là chuyện gì xảy ra lục thiếu lâm hỏi tiếp ma uyên chín mười bốn hai người c h ọ n vẹn hàn uyên một cách giờ lục thiếu lâm thông qua không ngừng mà đặt câu hỏi đối với cái này phương thế giới giải càng thêm thấu triệt mấy chục vạn năm trước tiên ma đại chiến song phương đều xử x u ấ t cấm kỵ thuật pháp tiên giới ma giới pha thoái đại lượng mảnh vỡ rơi vào từng cái vũ trụ thế giới trong đó một khối ma giới mảnh vỡ rơi vào n g cái vũ t r thế giới trong đó một khối ma g i mảnh vỡ rơi xuống lớn linh thế giới nhất phương tây va chạm mạnh mẽ lực đá ma huyên bên trong ma khí c h ậ m rãi tràn ra dần dần ăn mòn lớn linh thế giới ngay lúc đó các đại tu tiên tông m ô n hợp lực tại phương đông thành lập loại cực lớn trật pháp bao phủ hiện tại lớn linh h o à n hướng không có bị bao phủ phương tiện thành trục xuất chi địa về phần tán tiên lục thiếu lâm cũng hỏi rõ ràng bởi vì tiên giới phá thoái đột phá hóa thần kỳ tu sĩ không cách nào phi thắng chỉ có thể từ bỏ đục thân chuyển tu tán tiên tán tiên mỗi ngàn năm liền muốn độ một lần lôi k i ế p vượt qua chín lần sau liền sẽ hóa thành chất tiên nhưng lôi tiếp không phải dễ dàng như vậy độ lôi kép uy lực một lần s、so、a một lần lớn tăng lên mấy lần toàn bộ lớn linh thế giới tán tiên có thể đếm được trên đầu ng cũng dựa theo mạc vấn tiên nói thuận tiên h tông vô cùng có khả năng có bắt kiếp tán tiên toàn bộ lớn linh hoàng triệu đô tại thuận tiên tông không chế phía dưới kỳ trước hoàng đế đều phải do thuận tiên h tông đến sắp phong chính là cùng là tông môn đỉnh cấp hợp hoàn tông cũng sẽ không thủy tiện trêu chọc thuận tiên h tông lục thiếu lâm ngón trò gõ nhẹ mặt bản không nghĩ tới thế giới này võ lực cường đại như thế trả lại hắn a có bắt kiếp tán tiên may mãi những tán tiên này sẽ không dễ dàng xuất thủ bọn hắn sử dụng chính là tiên lực t i ê n lực ở thế giới này không cách nào bổ sung chỉ có thể dựa vào tự thân phục hồi t ừ t ừ xuất thủ một lần liền phải tốn hao trăm năm thời gian khôi phục như trong lúc đó vượt qua lôi tiếp đó chính là h ẳ n phải chết không nghi ngờ bất quá chính mình muốn trở về cũng rất khó ma h uyên có thất v ị hư quỷ có được tán tiên thực lực thậm chí khả năng so tán tiên còn khó quấn hơn mình bây giờ cũng liền tương đương với hóa thần k ỳ viên mãn thực lực muốn trở về liền phải lần nữa đột phá đạt tới trong truyền thuyết võ thánh cảnh giới lục đạo hữu là đang suy tư như thế nào trở về sao mạc vấn thiên gặp lục thiếu lâm suy nghĩ v ề vông nhẹ giọng hỏi ân ân không sai đúng là suy ngh lục thiếu lâm nhẹ gật đầu kỳ thật có một cái biện pháp có lẽ có thể thực hiện mạc vấn thiên nói ra biện pháp gì lục thiếu lâm vội vàng hỏi nghe nói ma huyên vừa thành hình lúc có vị hóa thần kỳ viên mãn tu sĩ mượn nhờ từ tiên giới trong mảnh vỡ lấy được trung phẩm tiên khí đột tiên toa đến qua ma huyên bên trong đường hầm hư không chỗ mạc vấn thiên trả lời cái này đột tiên toa bây giờ tại nơi nào lục thiếu lâm trong mắt sáng lên tiên khí h ắ n biết vừa rồi mạc vấn thiên giải thích qua huyền thiên linh bảo đằng sau chính là tiên khí tiên khí chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng t ự c phẩm là từ tiên giới lưu chuyển xuống tại thuận tiên tông mạc vấn、thiên、nói ra sáu lục thiếu lâm tức giả mặt lại cái này mẹ nhà hắn thuận tiên h tông có bắt kiếp tán tiên chính mình mặc dù mãng nhưng không nốc đây không phải nổ răng c ủ a thôi về phần mượn càng là nghĩ cùng đừng nghĩ trung phẩm tiên khí toàn bộ lớn linh thế giới đều không có mấy món cho ngươi mượn đi ma h u y ề n ngươi chết không sao tiên khí di thất mới là lớn đạo h ư u đường nội cái này đội tiên toa cũng không phải vẫn luôn tại thuận tiên h tông bên trong nửa tháng sau số giáp tam tiên giới mảnh vỡ sẽ hiến thế đến lúc đó thuận tiên h tông hóa thần kỳ tu sĩ sẽ mang theo đội tiên toa đến số giáp tam tiên giới mảnh vỡ tiến hành thăm dò gặp lục thiếu lâm một mặt im lặng mạc vấn tiên nh lục thiếu lâm trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo ha ha đạo hữu thực lực đạt đến hóa thần kỳ số giáp tam tiên giới mảnh vỡ ít nhất đều được hóa thần kỳ thực lực mới có thể tiến nhập dĩ vãng chỉ có thuận thiên tông hòa hợp vui mừng tông tài có tư cách tiến b ả o hiện tại nhiều đạo hữu ngươi đến lúc đó đạo hữu ngươi có thể giả trang thành tán tu tin tưởng thuận thiên tông hòa hợp vui mừng tông đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách lôi kéo ngươi sẽ không ngăn cản ngươi tiến b ả o mạc vấn tiên h cười nói số giáp tam bên trong mảnh vỡ là tình huống như thế nào lục t i ế u lâm mở miệng hỏi hiểu rõ rõ ràng hoàn cảnh là rất trọng yêu cái này chúng ta cũng không rõ ràng hai đại tông môn cũng không có tiết lộ tình huống bên trong chỉ biết là tiến vào mảnh vỡ sẽ bị ngẫu nhiên c h u y ể n t ố n g bên trong tự thành mở giới bảo vật đông đảo căn cứ những năm này chúng ta quan sát dấu vết để lại bên trong vạn và năm vài vạn năm linh thảo linh quả khẳng định có hẳn là còn có tiên khí trôn giấu ở bên trong mạc vấn tiên trả lời mạc tông chủ xác định đến lúc đó thuận thiên tông tu sĩ sẽ mang theo đội thiên toa lục thiếu lâm lần nữa xác nhận nhất định sẽ những năm qua mỗi lần đều sẽ mang theo đội thiên toa nhanh nhập thiểm điện còn có thể trốn vào hư không gặp phải nguy cơ sinh tử có thể cứu mạng hóa thần kỳ tu sĩ tính mệnh đối với thuận thiên tông tới nói cũng là rất quý giá m ạ c vấn tiên không chậm trễ chút nào nói vậy là tốt rồi đã như vậy sau nửa tháng ta liền đi một chuyến tiên giới máy vỡ lục thiếu lâm nhẹ gật đầu lục đạo hữu ta có cái yêu cầu quá đáng nhìn đạo hữu có thể hỗ trợ đương nhiên nhược đạo hữu cảm thấy khó xử có thể trực tiếp cự tuyệt m ạ c vấn tiên đứng dậy chắp tay nói ra mạc tông chủ cứ nói đừng lại lục thiếu lâm cười nói đối phương cung cấp nhiều như vậy tin tức nếu không phải khó xử sự tình thuận tay giúp một cái chính là lục đạo hữu ta thiên cơ môn thái thượng trưởng lao đã đạt tới nửa bước hóa thần tri cảnh ngay tại bế tử quan để câu đột phá đến hóa thần nhưng thái thượng trưởng lao thọ nguyên gần rất có thể không cách nào đột phá. tại tiên giới mảnh vỡ dự định có thọ nguyên quả khẩn thỉnh nói bạn tìm kiếm một phen nếu tìm được ta tiên h cơ môn nguyện ý bỏ ra hết thẻ tiến vào thu mua mạc vấn tiên cung thanh nói ra đây là việc nhỏ ta sẽ hết sức tìm kiếm thọ nguyên quả lục thiếu lâm đứng dậy nói ra đa tạ đạo hưu mạc vấn tiên đại h ỉ đối với lục thiếu lâm túi người hành lễ không cần như vậy lục thiếu lâm lách mình né qua đạo hưu các loại tiên giới mảnh vỡ mở ra hôm đó ta tự mình tính m ộ t quẻ thay đạo hưu xác định là thuận tiên tông vị nào tu sĩ mang theo đội tiên toa mạc vấn tiên trịnh trọng nói ra như vậy rất tốt lục thiếu lâm cười to gật đầu nếu có thể xác định là ai mang theo đ ộ n thiên toa có thể tiết kiệm không ít chuyện hai người lần nữa toa h ạ n ó i chuyện t h i ế m trong lúc đó mạc vấn thiên vẫn lên độc dược sự t ì n h lục thiếu lâm nói thẳng là hù dọa mạc tiểu thiên thẳng đến tối giờ cơm ở giữa hai người mới đình chỉ nói chuyện t h i ế m mạc vấn tiên h cùng đi lục thiếu lâm ăn cơm cơm nước xong xuôi tự mình đem lục thiếu lâm đưa đến lầu các nghỉ ngơi cũng đem một viên lệnh bài giao cho lục thiếu lâm nắm lệnh này bại nhưng tại thiên cơ môn thông suốt hai mươi ba hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm đi ra lầu các nhất phi t r ư n g thiên trực tiếp hướng lên trời cửa phi cơ bên ngoài mà đi hắn muốn đi diệt quỷ linh tông chương ba trăm năm mươi lăm đỉnh cấp bí thuật chương ba trăm năm mươi lăm đỉnh cấp bí thuật bay ra thiên cơ môn lục thiếu lâm từ hệ thống không gian xuất ra một khối ngọc giản hồ n lực tràn vào trong đó khối ngọc giản này bên trong ghi chép toàn bộ lớn linh thế giới địa đồ là lục thiếu lâm hôm qua nói chuyện trời đất hướng mạc vấn thiên m u ố n xác định quỷ linh tông vị trí lục thiếu lâm dưới chân một chút đặc thiên bước liên tục phát động như là sao băng phóng tới quỷ linh tông mười tám quỷ linh tông đại điện tông chủ quỷ khôi ngồi tại phía trên chủ vị sắc mặt t ám hai mắt nhìn về phía trong điện phong chủ trường lão hôm qua phong trưởng lão cùng lưu trưởng lão mệnh bài đồng thời phát thoái đã ngộ hại có thể khẳng định bọn hắn truy sát hung thủ là nguyên anh kỳ tu sĩ việc này tạm thời coi như thôi là tông chủ phía dưới phong chủ trưởng lão chắp tay xác nhận nếu đối phương là nguyên anh kỳ tu sĩ như vậy thì chỉ có thể thôi tông chủ và đại trưởng lão không có khả năng đi cùng đối phương liệu mạng mười hai một bên khác lục thiếu lâm phi hành tốc độ cao không ngừng tiếp theo quỷ linh tông nửa canh giờ công phu lục thiếu lâm đến quỷ linh tông sơn môn bên ngoài quỷ linh tông tại một tòa trồi lụi không có bất kỳ cái gì thực vật toàn thân đen kịt phát ra nồng đậm âm khí trên núi cao toàn bộ sơn môn bị khói đen che phủ lục thiếu lâm lung lay cổ nhét miệng cười một tiếng thân thể nhất chuyển đầu dưới chân trên cùng đạp đạp thiên bước như là như đạn pháo đánh tới hướng quỷ linh tông sơn môn tại đạt tới sương mù màu đen biên giới trong nháy mắt một đạo lồng ánh sáng màu xám đột nhiên sáng lên cho l á o t ử phá lục thiếu lâm mắt lộ s ắ c khí q u á t to một tiếng một q u y ề n đánh vào trên lồng ánh sáng lồng ánh sáng đột nhiên hạ xuống răng rác một tiếng phá t á i ra hóa thành điểm điểm h u n h quang tiêu tán ở trong không khí ngay tại trong đại điện trao đổi sự vụ quỷ linh tông cao tầng đồng thời biến sắc tông chủ quỷ khôi thân ảnh lói lên cực tốc xông ra đại điện, nhất phi sau lưng tất cả trưởng lão phong chủ nhau nhau đi theo lục thiếu lâm đánh nát lồng ánh sáng hồn lực đột nhiên u ớ n ra bao trùm toàn bộ quỷ linh tông hôm nay không ai có thể còn sống ra ngoài tiền bối là phương nào cao nhân ta quỷ linh tông là hợp hoan tông cấp dưới tông môn thế nhưng là có cái gì hiểu lầm quỷ khôi dẫn đầu đổi tới sơn m ô n chỗ thấy trận pháp bị phá đầy mắt trấn kinh đối với lục thiếu lâm chắp tay thi lễ cung kính hỏi lục thiếu lâm trầm mặc không nói mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn về phía quỷ khôi tiền bối ta chính là quỷ linh tông tông chủ quỷ khôi như quỷ linh tông có đắc tội chỗ tiền bối cứ việc nói ta chắc chắn cho tiền bối một cái giá thỏa mã nhìn vẻ mặt sát khí lục thiếu lâm quỷ khôi ra đầu tê dần cái chán chảy ra mồ hôi lạnh lần nữa chắp tay từng người từng người trưởng lão phong chủ nhau nhau chạy đến thấy trận pháp bị phá cũng là một mặt t r ấ n kinh nhìn về phía lục thiếu lâm ánh mắt t ẩ n hàm sợ hai đối phương tuyệt đối là hóa thần kỳ đại năng mà lại c ự có c thể là hóa thần kỳ cảnh giới viên mãn không phải vậy không có khả năng một kích liền rách trận pháp giá thỏa mãn ha ha lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng hắn nói muốn vì lý p ư ợ n g liên báo thủ diệt quỷ linh tông như vậy chính là quỷ linh tông bên trong chó đều được chôn cùng ba tiền bối bất giận thế nhưng là ta quỷ linh tông có người đắc tội tiền bối dạng này tiền bối nói là ai vạn bối lập tức đem hắn bắt tới tùy ý tiền bối xử trí quỷ khôi nhìn xem lục thiếu lâm cười lạnh trong lòng bất ổn vội và nói g n lục thiếu lâm lười nhác r n g dài mê hồn thuật trong nháy mắt phát động toàn bộ quỷ linh tông trên dưới tất cả môn nhân tất cả đều bị mê hoặc đưa n g ư ờ i trong tông môn tất cả linh thạch bảo vật công pháp điện tịch hết thể lấy tới lục thiếu lâm đối với hai mắt mê mang quỷ khôi đ ạ o là quỷ khôi ngốc trễ g ấ p lại quay người liền hướng về trong tông bay đi thời gian uống cạn chung trả sau quỷ khôi trở về cầm trong tay ba cái đã xóa đi dấu ấn tinh thần nhẫn chữ vật đưa về phía lục thi lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận hồn lực rót vào trong đó cái thứ nhất trong giới chỉ tràn đầy linh thạch thứ hai trong giới chỉ tất cả đều là thiên tài địa bảo bất quá đại bộ phận đều là âm thuộc tính thiên tài địa bảo trong đó mấy trăm khỏa to bằng năm đấm hạt châu màu đen đưa tới lục thiếu lâm chú ý lục thiếu lâm hồn lực khét động lấy ra một viên h ạ t châu chỉ gặp h ạ t châu bên trong không ngừng thoáng hiện từng tấm hư h à o mặt người bên trong cầm tủ lấy vô số hồn phách đây là cái gì lục thiếu lâm chìm thân hỏi sinh hồn này làm sao tới môn hạ đệ tử đánh giết người kiến thu thập các người muốn những sinh hồn này làm gì ngôi nấm thủ hạ ác quỷ hoặc là để bọn hắn tàn sát lẫn nhau lẫn nhau thôi vệ bồi dưỡng lệ quỷ các ngươi quả nhiên đáng chết lục thiếu lâm con mắt đỏ lên sắt khí thấu thể mà ra một viên sinh hồn tròng châu ít nhất có hơn vạn hồn p h á c h nơi này tích lũy mấy t r ă m g quả có thể n g h ĩ quỷ linh tông giết hại bao nhiêu người kiến đem nhẫn chữ vật thu nhập hệ thống không gian lục thiếu lâm lại để cho quỷ khôi đi đem tất cả mọi người túi chữ vật thu lại quỷ khôi quay người mà đi sau nửa canh giờ quỷ khôi mang theo một đống lớn túi chữ vật trở về lục t i ế u lâm hồn lực khé động đem tất cả túi chữ vật thu nhập hệ thống không gian mệnh lệnh quỷ khôi cùng những trưởng lão k chờ bọn hắn trở về lục thiếu lâm trực tiếp mở ra pháp tướng chân thân thân cao trong nháy mắt đạt tới trăm mét khai sơn bắt cực quyền ba lục thiếu lâm gầm thét một tiếng đấm ra một quyền phía trước không khí trong nháy mắt bị đánh bạo chân không sóng xung kích hướng về quỷ linh tông đánh tới ầm ầm toàn bộ đỉnh núi trong nháy mắt sụp đổ đỉnh núi trực tiếp ngắn một đoạn khai sơn bắt cực quyền khai sơn bắt cực quyền vẫn không hết l ậ n lục thiếu lâm lại đánh hai quyền hai quyền xuống dưới toàn bộ núi cao trực tiếp thấp một nửa đã hoàn toàn nhìn không gian nơi đây từng là quỷ linh tông sơn môn lục thiếu lâm phát động chu tước diệt thế quyết tịnh thế th hắn muốn để quỷ linh tông tất cả mọi người hồn phi p h á c h tán đem toàn bộ núi cao thiêu đốt không còn lục thiếu lâm khống chế thánh diễm bay trở về bên người tại tự thân ngàn mét phạm vi dạo qua một vòng đem tất cả khí tức đốt sạch đồng dạng sai lầm hắn sẽ không phạm lần thứ hai sẽ không lại để cho người ta dùng truy tung thuật truy tung đến chính mình thu liễm khí tức thu hồi h ỏ a diễm lục thiếu lâm nhìn thoáng qua hóa thành đất bằng núi cao dưới chân một chút hướng lên trời cửa phi cơ bay đi trên đường lục t i ế u lâm bắt đầu kiểm kê lên thu hoạch lần này linh thạch không ít cùng thiên cổ tông không xài biệt lắm đều quá trăm triệu thiên tài đ i ệ bảo không、được. đại bộ phận là âm thuộc tính đối với thân thể không có gì tốt chỗ không dùng được sau đó chính là điện tịch lục thiếu lâm đem tất cả điện tịch tập trung ở cùng một chỗ liền dùng hồn lực nhìn lại tuyệt đại bộ phận hắn đều dùng không được cũng phải cần linh căn mới có thể tu luyện bất quá trong đó cũng có bí thuật có thể dùng hồn lực tu hành có chút uy lực quá yếu tuyệt đường này lục thiếu lâm tuyển hai quyển bí thuật đi ra dự định tiến hành tu luyện dù sao hắn hiện tại nguyên điểm rất nhiều hai quyển bí thuật một quyển là thiên cổ tông định cấp bí thuật một quyển là quỷ linh tông định cấp bí thuật theo thứ tự là hồn hóa ngàn vạn cùng khống linh thuật hồn hóa ngàn vạn là thiên cổ tông tu u l y ệ nhưng có t ể để t h h loại bí thuật hồn phách h này cần bị khống chế người tự nguyện giao ra hồn phách trân linh như đối phương không muốn giao ra bí thuật liền không cách nào phát động nói cách khác cái này không linh thuật chỉ có thể đối phó người sợ chết trong lúc suy tư lục thiếu lâm liền đến thiên cơ môn sân môn lục thiếu lâm cũng không hạ xuống xuất ra lệnh bài nhoáng một cái bay thẳng vào thiên cơ môn hướng về chính mình lầu cắt mà đi đi ngang qua quảng trường lúc lục thiếu lâm gặp mạc tiểu thiên n h ấ t mặt lúng túng bồi tiếp mấy tên thân mang trường bảo m à u tím thanh niên đi dạo mấy tên thanh niên một mặt cao ngạo m ũ i v ệ n h lên trời đầy mắt khinh thường nhìn qua t r u n g quanh thỉnh thoảng đối với mạc tiểu thiên phát ra một tiếng chế dây、ớ. lục thiếu lâm hơi n h ú n mày hướng về phía dưới rơi đi mạc tiểu thiên thế nhưng là thủ hạ của hắn chương ba trăm năm mươi sáu ta không muốn mệnh. ta không muốn mệnh. một tiếng, không mệnh. muốn Với lục thiếu lâm trực tiếp đập vào mấy tên thanh niên trước người hai chân đem tảng đá xanh bắn nát nhỏ bé hòn đá tứ phía bắn tung tóe người nào mấy tên thanh niên ngao n g a o hét lớn trên thân hiện hiện linh khí vòng bảo hộ tiểu b ả n tử lục thiếu lâm đối với mạc tiểu thiên mỉm cười ngươi là ai lại dám tập kích chúng ta thuận thiên tông môn nhân mạc tiểu thiên còn chưa kịp đáp lời cầm đầu một thanh niên tuấn mỹ trận mắt tròn xoe quát o lục thiếu lâm lạnh lùng nhìn về phía thanh niên tuấn mỹ dám dấp xác thực rất n ẹ t trai liền so với chính mình kém một chút như vậy sư minh các vị sư minh đây là chúng ta thiên cơ môn khác nhân là tiền bối tiền bối đây là thuận thiên tông đệ tử nội môn tiền bối có thể ngàn vạn lần đ ừ n g nổi g i ậ n hơn mặc tiểu tiên h vội vàng g ọ t tới lục thiếu lâm cùng mấy tên thanh niên ở giữa giải thích đứng lên hắn là biết lục thiếu lâm tính tình phất tay liền g i ớ i người lông mày đều không mang theo n h ữ n một cái mặc bàn tử hắn là khác h nhân chẳng lẽ chúng ta thuận thiên tông cũng không phải là khác h nhân sao hay là nói các ngươi thiên cơ môn xem thường chúng ta thuận thiên tông nếu là dạng này chúng ta trở về nhất định phải cùng sư tôn nói một chút thanh niên tuấn mỹ nhìn về phía mặc tiểu tiên chính là các ngươi thiên cơ môn thế mà xem thường chúng ta thuận thiên tông chúng ta trở về cũng muốn bẩm báo sư tôn không sai ta cũng muốn nói cho sư tôn chín mặt khác thanh niên nhao nhao hô quát cái này các vị sư h ì n h chúng ta thiên cơ môn cũng không phải ý tứ này a m ặ t tiểu thiên cái chán đều gấp suất mồ hôi c ũ n g quýt giải thích nói bọn hắn thiên cơ môn cũng không phải thuận thiên tông đối thủ thuận thiên tông làm việc cực kỳ bá đạo trước đó có mấy cái tông môn cũng bởi vì ác thuận thiên tông bất chi bất giác liền bị diệt môn cái gì không phải ý tứ này chúng ta đi tìm thiên cơ điện sư tỷ hiện tại liền trở về thanh niên tuấn mỹ cười lạnh nói ra quay người liền muốn quay trở về lao tử để cho các ngươi đi lục thiếu lâm n é t miệng cười một tiếng hôn lực vươn ra định trụ thuận thiên tông tất cả môn nhân trả lại hắn a không nhìn lão tử tiền bối bất giận tiền bối bất giận a mạc tiểu thiên nhãn gặp tình thế liền muốn mất k h ô n g chế thả ra một đạo truyền âm phủ ô m lấy lục thiếu lâm cánh tay trái yên tâm lục thiếu lâm cười nhạt một tiếng kéo lấy mạc tiểu thiên liền đi tới mấy tên thanh niên trước mặt lão tử là tiền bối b i ế t không chẳng lẽ các ngươi không biết tôn trọng tiền bối trả lại hắn a dám không nhìn tiền bối lục thiếu lâm tay phải k h ẽ động đúng một tiếng một cái lớn bức thủng đựng than liền đem thanh niên tuấn mỹ phiên té xuống đất hoa một tiếng thanh niên tuấn mỹ há mồm phun ra miệm đầy lục thiếu lâm trở tay một bàn tay tay thuận một bàn tay đem còn lại bốn tên thanh niên hết thẻ phí lật bước thanh niên tuấn mỹ theo góp cái này cái này mạc tiểu thiên nhìn trong mắt đều t r ừ n g đi ra đánh người không đánh mặt như vậy khi nhục thuận thiên tông môn nhân thuận thiên tông ha có thể bỏ qua cái này đánh chính là thuận thiên tông mặt m ụ i ha thế nào lao tử đây là n ể mặt ngươi không phải vậy đầu đều cho bọn hắn đánh không có lục thiếu lâm lắc lắc tay nhìn xem trận mắt hốc m ồ m mạc tiểu thiên đạo mạc tiểu thiên si ngốc nhìn qua lục t i ế u lâm đã im lặng lúc này bầu trời hai bóng người cực tốc tiếp cận rơi vào bên cạnh hai người một vị là mạc vẫn thiên một vị là người mặc kim hồng váy dài nữ tử nữ tử tướng mạo coi như mỹ lệ chính là x ư ơ n g tràn quá cao bờ môi quá mỏng lục đạo hữu đây là thế nào mạc vấn tiên nhìn xem một chỗ thuận thiên tông môn nhân kinh ngạc hỏi mặc tiểu thiên cho hắn t r u y ề n âm phủ chính là để hắn tranh thủ thời gian tới nguyên nhân cái gì cũng không nói không có gì chính là dạy dỗ bên dưới mấy cái không biết tôn trọng tiền bối tiểu bối lục thiếu lâm hời hợt nói các hạ là tông môn kia dám như vậy khi nhục ta thuận thiên tông môn h â n kim hồng nữ tử váy dài khỏe mắt hàm sát chất vấn lên lục t i ế u lâm bay diễm tiên tử bất giận ở trong đó nhất định là có chỗ hiểu l hắn cũng không muốn d u n g đội tiến một bước thăng cấp cái này lâm phi diễm chính là thuận thiên tông trưởng lão đệ tử thân truyền thực lực đạt đến nguyên anh sơ kỳ cảnh giới có thể nói tiền đồ vô lượng thuận thiên tông trưởng lão thực lực đều là hóa thần kỳ tu vi mặc kệ các hạ là ai chuyện này ta thuận thiên tông tuyệt sẽ không bỏ qua nữ tử không thèm để ý mạc vấn thiên lần nữa đối với lục thiếu lâm quắt người đang uy hiếp ta không sợ đi không ra cái này tiên h cơ cửa lục thiếu lâm mắt lộ sát khí trong lòng có chút lựa cháy nếu không phải sợ liên lụy thiên cơ môn hắn hiện tại liền muốn một trưởng vô chết tất cả thuận thiên tông môn nhân sư tôn ta chính là thuận thiên t nữ tử mày l i ế u dựng lên không có chút nào ý sợ h ã i thật không muốn sống ta không muốn m ệ n h người có gan độc thủ đúng một tiếng lục thiếu lâm dưới chân khé động một trưởng vỗ tại nữ tử đỉnh đầu nữ tử đầu lâu trực tiếp bị đập vào lồng ngực máu tươi phóng lên tận trời các ngươi nghe thấy được là chính nàng nói không muốn mạng ta chỉ là giúp nàng hoàn thành tâm nguyện lục thiếu lâm cười hắc hắc thật sự coi chính mình không dám giết Chọc g giận hắn thiên vương láo tử cũng giống vậy giết ở đây tất cả mọi người t ắ c tiếng nhìn qua không đầu nữ tử một mặt ngu ngơ bành nữ tử thi thể rơi xuống đất tất cả mọi người mới thức tính tới năm tên thanh niên một mặt hoảng sợ nhìn qua lục thiếu lâm đứng lên liền hướng lên trời cửa phi cơ bên ngoài bay đi b á một tiếng một thanh trường kiếm bay lên không phốc phốc phốc vài tiếng xuyên qua năm tên thanh niên lồng ngực năm tên thanh niên trực tiếp rơi xuống mặt đất chết không nhắm mắt trường kiếm đột nhiên quay lại rơi vào mạc vấn thiên trong tay tất cả t h i ê n cơ môn đệ tử nguyên địa trợ lệnh cấm chỉ đi lại mạc vấn thiên nhìn một phía đối với các đệ tử h é t lớn tiểu tiên đ ệ tông môn đội chấp pháp tới sau đó mạc vấn thiên đối với vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không thể tin mạc tiểu thiên phân phó nói là cha mạc tiểu thiên chắp tay xác nhận vội và ngươi lần này cử động có chút xúc động mạc vấn tiên nhìn về phía lục thiếu lâm một mặt c ư ờ i khổ cái này bay diễm tiên tử là đến để cho mình tính khó duyên vốn đã xong việc không nghĩ tới gặp lục đạo hữu nói g i ế t liền liền r t thuận thiên tông đệ tử luôn luôn ngang ngược bá đạo nhẫn nhẫn cũng liền đi qua hiện tại gây hơi lớn ta sẽ không liên lụy các ngươi thiên cơ môn thuận thiên tông người tới hỏi thăm mạc tông chủ cứ việc nói là ta làm là được lục thiếu lâm không thèm để ý chút nào cùng lắm thì chính là đạo bệnh chính mình căn bản không sợ trừ phi thuận thiên tông phái ra tán tiên bất quá cũng không đến mức một cái đệ tử thân truyền liền để tán tiên xuất mã Cái t mặc vấn thiên vội và nói thật vất vả gặp được cái hóa thần kỳ tu sĩ lại cùng tông môn lý niệm tương hợp đồng ý giúp đỡ tìm kiếm thọ nguyễn quả làm sao đều muốn lung lặt lấy chỉ cần đạt được thọ nguyễn quả thái thượng trưởng lão liền có cực lớn xác suất đột phá đến hóa thần cảnh thiên cơ môn có hóa thần kỳ tu sĩ tông môn thực lực liền có thể từng bước một tăng cường nói không chừng về sau liền có thể thực hiện tông môn tổ sư di huấn sẽ không bị điều tra ra sao lục thiếu lâm hỏi đối thiên cơ cửa hắn vẫn rất có hào cảm không muốn liên lụy đối phương sẽ không đạo hữu cứ việc yên tâm giao cho ta là được mạc vấn thiên tự tin cười nói cần phải hỗ trợ lục thiếu lâm hỏi lần nữa không cần đạo hữu cứ việc về lầu các nghỉ ngơi chúng ta thiên cơ môn tinh thông mệnh lý bố trí nghi trận dễ như t r ở bàn tay mạc vấn thiên trả lời đã như vậy ta liền đi về trước cho mạc tông chủ ngươi thêm p h i ề n thoái lục thiếu lâm chắp tay nói ra lục đạo hữu nói quá lời mạc vấn thiên liên tục k h á c tay nhẹ gật đầu lục thiếu lâm nhất phi trùng thiên hướng về lầu các bay đi hai mươi mốt thời gian thoáng qua tức thì t r ớ c mắt đã vượt qua nửa、tháng. trong lúc đó thuận thiên tông xác thực người tới đến thiên cơ môn hỏi tham quan h ư n g đều bị mạc vấn thiên qua loa tắc trách tới không biết là mạc vấn thiên bố trí tốt hay là thuận thiên tông cảm thấy thiên cơ môn không có lá gần này ngược lại là không có chút nào hoài nghi trước kia lục thiếu lâm vừa ăn xong đ i ể m tâm đang muốn đứng dậy mạc vấn thiên liền từ cửa lớn đi đến lục đạo hữu hôm nay chính là số giáp tam tiên giới mảnh vỡ hiện thế thời gian ta mới vừa ở thiên cơ điện tính m ộ t quẻ, cơ bản có thể xác định là ai mang theo đội thiên toa mạc vấn thiên chắp tay nói ra chương ba trăm năm mươi bảy ma đầu hùng mạnh chương ba trăm năm mươi bảy ma đầu hùng mạnh a mặc tông chủ mời ngồi là ai mang theo đ ộ n tiên h toa lục thiếu lâm đứng dậy mời mạc vấn thiên ngồi xuống quẻ tượng biểu hiện hẳn là thuận thiên tông trưởng lao triệu trưởng vũ mang theo đ ộ n tiên h toa mạc vấn thiên chắc tay ngồi xuống nói ra cái này triệu trưởng vũ ra sao bộ dáng lục thiếu lâm hỏi tiếp triệu trưởng vũ thân hình cao g ầ y giữ lại một thanh tròn dâu dê gương mặt gầy gò làm người cực kỳ cứng nhắc lục đạo hưu thấy một lần liền có thể nhận ra mạc v ấ n rất khó khăn trả lời vậy là tốt rồi đã như vậy chúng ta là không phải cái này xuất phát tiến về tiên giới mạnh vỡ lục thiếu lâm không kịp chờ đợi đạo đạo hưu tiên giới mảnh vỡ giờ ngõ mới có thể hoàn toàn hiện thế lấy đạo hưu tốc độ nửa canh giờ liền có thể đến đây là tiên giới mảnh vỡ vị trí ta không tiện cùng đạo hưu cùng đi đạo hưu đi chỉ cần phơi bày một ít thực lực nói mình là tán tu liền có thể mạc vấn thiên đưa qua một khối ngọc giả n tốt lục thiếu lâm tiếp nhận ngọc giả n hồn lực rót vào trong đó xác định số giáp tam tiên giới mảnh vỡ vị trí số giáp tam tiên giới mảnh vỡ xuất hiện vị trí ngay tại lớn linh hoàng hướng trong khu vực ở giữa xác thực không xa hai người nói chuyện p h i m trong chốc lát lục thiếm trong chốc lát lục thiên nhất chắc tay mạc tông chủ trên lệnh thời gian không nhiều lắm thó n g biên quả ta phi chắn lục, lục thiếu lâm bên cạnh cải biến dung mạo hãn chuyến này là muốn đi làm cường đạo tự nhiên không thể dùng chân thực diện mạo đạp thiên bước không ngừng phát động sau nửa canh giờ lục thiếu lâm liền đến trên ngọc giản đánh dấu vị trí lúc này không chung một cái cự đại hư ảnh như ẩn như hiện ẩn ẩn đó có thể thấy được là một khối lục địa nhưng lại nhìn không rõ ràng tựa hồ khối lục địa này tại một không gian khác bình thường tại lục địa hư ảnh bên cạnh đứng vững hai nhóm tu sĩ một nhóm tu sĩ thống nhất lấy t ử kim trường bảo đầu đội kim quan trong đó có một vị để dâu dê thân hình c a o gầy gương mặt gầy gò nam tử trung niên nam tử trung niên biểu lộ cứng nhắc ngay tại nhắm mắt dưỡng thần nam tử trung niên này chắc hẳn chính là triệu trường vũ nếu nam tử trung niên là triệu trường vũ như vậy cái này sau tên mặc tử kim trường bảo tu sĩ chính là thuận tiên tông m ộ ba ba、so、tu tại đ o lục địa hư ảnh nơi xa còn đứng lấy hai nhóm tu sĩ hẳn là thuận thiên tông hòa hợp vui mừng tông môn nhân quan sát từ đằng xa lấy nơi đây lục thiếu lâm đến trong nháy mắt đưa tới cái này một mươi hai tên tu sĩ chú ý một mươi hai đôi con mắt nhìn về phía lục thiếu lâm có nghĩ hoặc có hiếu kỳ có hở hứng nơi đây chính là tiên giới mảnh vỡ cửa vào chưa tới hóa thần hữu kỳ tu vi người lập tức rời đi triệu t r ư ờ n g vũ nhìn xem lục thiếu lâm lạnh lùng nói ra lục thiếu lâm cười nhạt một tiếng hồn l ự c quét sạch tứ phương khi thế cường đại thấu thể mà ra hóa thần viên mãn ba mười hai tên tu sĩ mắt lộ c h ấ n kinh qua nhiều năm như vậy trừ bọn hắn thuận tiên tông hòa hợp vui mừng tông hóa thần kỳ tu sĩ bọn hắn còn chưa bao giờ từng thấy mặt khác hóa thần kỳ tu sĩ hay là hóa thần cảnh giới viên mãn tu sĩ không đổi thật can đảm sát hại ta thuận tiên tông đệ tử thân truyền còn dám ở đây thỏ đầu ra triệu trương vũ biến、sắc. q người, người hương hương u chỉ có thuận thiên tông nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ tại khoảng cách nhất định bên trong mới có thể cảm ứng được đệ tử thân truyền đều là thiên phú cực giai người là thuận thiên tông kéo dài bảo hộ cho nên thuận thiên tông mới có thể dốc hết sức lực chế tạo cuốn hồn hương chỉ bất quá mấy ngàn năm thời gian thuận thiên tông một mực ở vào bá chủ địa vị chưa từng có người nào dám đánh giết thuận thiên tông đệ tử thân truyền cái này quấn hồn hương tên tuổi cũng liền bị dần dần l ã n g quên liền ngay cả mạc vấn thiên đều không có nhớ tới việc này hắn thật lâu trước đó tại trên điện tịch thấy qua quấn hồn hương nhưng cũng không có để ở trong lòng ma đầu nhận lấy cái chết triệu trường vũ hét lớn một tiếng đưa tay thả ra một viên tiểu ấn tiểu ấn đón gió liền, liền dài trong chớp mắt liền biến như là một ngọn núi lớn trọng sơn ấn triệu trường vũ thần thức khé động trọng sơn ấn bay tới lục thiếu lâm đỉnh đầu hô một tiếng liền che xuống mẹ nhà hắn lục thiếu lâm nổi trận lôi đình thật tốt tại sao lại bị phát hiện thế giới này thủ đoạn quỷ dị cũng quá mẹ nhà hắn nhiều mắt thấy đại ấn liền muốn đập xuống đỉnh đầu lục thiếu lâm trong nháy mắt phát động pháp tướng chân thân pháp tướng áo giáp một quyền đánh phía đỉnh đầu b a h một tiếng vang thật lớn trọng sơn ấn bị một quyền đánh bay hướng về không trung bay đi một bên hợp hoan tông tu sĩ vội vàng bay khỏi nơi đây gặp lục thiếu lâm thân hình b i n lớn một quyền liền đánh bay đại ấn trong đó một tên mặt trái xoan dáng người xinh đẹp nhất nữ tử che miệng thở nhẹ đây là bí thuật gì chưa thấy qua bất quá uy lực rất lớn bên cạnh nữ tử đồng môn đồng dạng một mặt chân kinh phải biết triệu t r ư ờ n g vũ cũng là hóa thần kỳ cảnh giới viên mãn hắn trọng sơn ấn chính là huyền thiên linh bảo uy lực cực lớn tu sĩ cùng giai không người nào có thể đón đỡ vạn kiếm chia hết ngũ lôi oanh đ ỉ n h phước ma tác cực viêm liệt hỏa sáu gặp triệu t r ư ờ n g vũ một k í c h đối phương lông tóc không t h ư ờ n g thuận thiên tông mặt khác năm tên tu sĩ nhào nhào xuất thủ vô số kiếm quang tung hoành mà đến ngũ đạo lôi đ ỉ n h từ trời rơi xuống dây từng h màu vàng đón gió mà lớn lên vô tật liệt diễm quét sạch bầu trời nam đạo công kích đồng thời đánh út về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm niết miệng cười một tiếng gọi ra pháp tướng trưởng thường một t h ư ơ n g quét về phía phía trước trường thương vạch phá không khí một đạo to lớn chân không khí nhận gào thét lên đón lấy đông đảo công kích kiếm quang trong nháy mắt bị đánh tan phược ma tác bị chém bay liệt diễm bị sung mở về phần đỉnh đầu ngũ đạo lôi đ ỉ n h lục thiếu lâm l ý đều không có để ý vừa vặn cho hắn kích thích gần cốt một chút khí nhận trong nháy mắt đến triệu t r ư ờ n g vũ sáu tên tu sĩ trước người sáu tên tu sĩ thân hình đột nhiên loại lên hiểm lại càng hiểm tránh qua tránh né khí nhận ma trận triệu trường vũ sắc mặt nặng nề gấp giọng giống to mặt khác năm tên tu sĩ nghe vậy đột nhiên tảng ra chương ù ba trăm năm mươi tám thân thức truyền âm chương ba trăm năm mươi tám thân thức truyền âm sáu người cực tốc tiếp cận đang lúc lục thiếu lâm dự định một đao phán n ó trận phát lúc sáu người thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lục thiếu lâm trong mắt hơi hít trường thương nằm ngang ở trước ngực hồn lực cảm ứng bạc phương thời gian trong nháy mắt sáu người thân ảnh xuất hiện lần nữa trong đó triệu trường vũ dưới chân xuất hiện một hình t o i pháp khí chắc hẳn chính là đội tiên toa lúc này lục thiếu lâm đã ở vào sáu người hình thành trận pháp chính giữa sáu người trên thân linh lực đại phóng lẫn nhau nối liền thành một thể hình thành một lục mang lồng ánh sáng đem lục thiếu lâm bao phủ tại trong đó lục thiếu lâm tay phải k h ẽ động thương ảnh lấp lóe một thương đâm vào trên lồng ánh sáng lồng ánh sáng đột nhiên nhoáng một cái nhưng cũng không có bị kích phá hợp sáu tên i hóa thần tu sĩ chi lực hình thành trận pháp tự nhiên không phải dễ dàng như vậy đánh tan triệu sư minh tiên giới mảnh vỡ sắp mở ra chúng ta không có khả năng ở đây cùng ma đầu lâu hao tổn một tên dâu q u a y nón tu sĩ nhìn về phía triệu trường vũ t a minh bạch triệu trường vũ nhẹ gật đầu lấy tay từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một ngọc phù màu vàng đột nhiên bóp nát gặp triệu trường vũ bóp nát ngọc p h ù năm người khác rõ ràng thở dài một hơi nhìn về phía lục thiếu lâm ánh mắt giống như là nhìn người chết lục thiếu lâm n h ũ mày cái này mẹ nhà hắn lại làm cái gì khẳng định là kêu gọi trợ thủ mình không thể bị vây ở nơi đây nghĩ tới đây lục thiếu lâm chiến lược toàn bộ triển khai nhậm a đầu khí bộc phát cường hóa nhục thân toàn diện mở ra nhìn xem trước mặt lồng ánh sáng lục thiếu lâm hét lớn một tiếng trường thương trong tay đột nhiên đâm phía trước đ trường thương đâm xong lục thiếu lâm tay trái phát động khai sơn bắt cực q u y ề n cơ hồ là không phân tuần tự đánh vào cùng một đốt màn sáng đột nhiên lóe lên thấy màn sáng vẫn như cũ không có vỡ lục thiếu lâm hồn lực hiện lên hình dạng xoắn úp ngay sau đó lần nữa đâm vào trên cái điểm kia g i a n g dác một tiếng tại lục thiếu lâm lấy điểm phá diện bên dưới màn sáng đột nhiên vỡ vụn lục thiếu lâm hai mắt huyết h ồ n g nhìn chăm chú về phía triệu trường vũ trong mắt sát khí quần quận đang lúc lục thiếu lâm chỗ sung yếu hướng triệu trường vũ lúc tại chỗ rất xa không chúng xuất hiện một điểm sáng khi thế cường đại q u â tới lục thiếu lâm đột nhiên giật mình cách như vậy xa vừa mới dầm chân trong đầu đột nhiên vang lên một đạo vũ mị i ọ c nữ các hạ như muốn mạng sống liền vọt vào tiên giới mảnh vỡ mảnh vỡ đã mở ra các hạ tốc độ tuyệt không có tán tiên nhanh lục thiếu lâm ánh mắt quét về phía nơi sa hợp hoan tông ba tên nữ tử cái này rõ ràng là thần thức truyền âm ba tên nữ tử đều là không có bất kỳ cái gì dị dạng lần nữa nhìn về phía hư ảnh đại lục quả nhiên ở tại bên cạnh xuất hiện xoay tròn cơn xoáy thông đạo lục thiếu lâm cải biến phương hướng bước ra một bước cực tốc phóng tới thông đạo ngăn lại hắn triệu trường vũ hét lớn dưới chân đội thiên toa phát động trong nháy mắt biến mất s á t na xuất hiện tại lục thiếu lâm trước mặt tế h ra một cái cực lớn màu tử kim tâm chắn muốn chết lục thiếu lâm không chút nào giảm tốc độ đầy mặt sắc khí một thương đập vào trên tâm chắn bay một tiếng t â m chắn trực tiếp bị đánh bay mắt thấy ngăn không được lục thiếu lâm t â m chắn sau triệu trường vũ lần nữa biến mất không thấy lục thiếu lâm không có công phu để ý tới người này sau l ư n g truyền đến khí thế càng ngày càng mạnh không có khả năng trì hoãn trực tiếp một đầu va vào vòng xoáy thông đạo tại lục thiếu lâm tiến vào thông đạo trong nháy mắt trắng nhật trắng b ệ n h l ô n g mày mặc đồ trắng trường bảo lão giả trong nháy mắt xuất hiện ở triệu trường vũ bên người bái kiến sư bá triệu trường vũ các loại sáu người liền vội vàng không người hành lễ đứng lên đi lão giả khoắt tay áo nhìn về phía vòng xoáy thông đạo bái kiến tiền bối nơi xa hợp hoan tông sáu tên tu sĩ cũng là không mình hành lễ mở miệng hát lớn lão giả nhìn về phía sáu người khẽ vớt cầm các ngươi bóp nát tín phủ chính là muốn đối phó vừa mới chạy trốn tiến tiên giới mảnh vỡ người lão giả mở miệng hỏi bẩm sư bá chính là trên thân người này có cuốn hồn hương tri vị tất nhiên từng đá ta cùng năm tên sư đệ vốn định chém giết với hắn không muốn người này thực lực cường đại quả thực là kháng trụ chúng ta sáu người công kích dưới sự bất đắc dĩ chúng ta kết thành trận pháp khốn trụ người này hướng sư bá ngài phát ra cầu viện đáng tiếc vẫn là để người này phá trận trốn triệu trường vũ cung kính trả lời có thể phá mất các ngươi sáu người kết thành trận pháp kẻ này đoạn không thể lưu lao giả những mày trong mắt lóe lên sắc cơ như là đã kết thủ như vậy liền không thể cho như thế thực lực cường hãn người nửa điểm cơ hội thở dốc nhất định phải sớm diệt trừ để tránh đủ thành đại họa các người tiên tiến mảnh vỡ tìm kiếm bảo vật nếu là gặp phải người này liền tránh né mũi nhọn ta sẽ thủ tại chỗ này c h ờ hắn đi ra lao giả nói tiếp là s ư bá sáu người chắp tay xác nhận hướng về vòng xoáy thông đạo bay đi chương ba trăm năm mươi chín tiên giới du hồn chương ba trăm năm mươi chín tiên giới du hồn thuận tiên tông sáu người theo thứ tự bay vào vòng xoáy thông đạo một bên hợp h o a n tông sáu người thay thế đối với lao giả c ú i người hành lễ cũng là hướng về vòng xoáy thông đạo bay đi đợi hợp hoàn tông sáu người tiến vào thông đạo sau lao giả đưa tay vung lên vòng xoáy thông đạo lối đi ra xuất hiện trắng nhận sắc kết giới bao trùm toàn bộ lối ra lao giả chậm rãi bay tới bên kết giới nhắm hai mắt lại kết giới từ từ biến trong suốt cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa mười một lục thiếu lâm xông vào vòng xoáy trong thông đạo thấy hoa mắt liền xuất hiện ở trong một vùng phế tích hơi cảm ứng lục thiếu lâm liền cảm thấy không đối nơi đây tiên giới mảnh vỡ trọng lực cùng lớn linh thế giới khác biệt trọng lực cực mạnh vật thể mật độ cũng cực cao không gian cũng là cực kỳ vững chắc lười n h á t suy nghĩ nhiều lục thiếu lâm đằng không mà lên toàn lực phát động đạp thiên bước hướng về phương xa mà đi tiên giới mảnh vỡ hóa thần kỳ trở lên thực lực liền có thể tiến vào tán tiên tự nhiên cũng có thể tiến mặc dù tiến đến sẽ bị c h u y ể n tống đến địa phương khác nhau nhưng vẫn là trước c h u y ể n di một chút vị trí tốt hơn để tránh chút xui xẻo như cái tiêu tán tiên cũng c h u y ể n đến nơi này làm sao xử lý lục thiếu lâm bên cạnh bay bên cạnh quan sát hoàn cảnh bột phía toàn bộ tiên giới mảnh vỡ đại địa trải rộng vết rách có nhiều chỗ thậm chí sâu không thấy đ á y có thể thấy được ngay lúc đó tiên ma đại chiến khủng bố đến mức nào tại lục thiếu lâm phi hành tốc độ cao lúc một không biết tên trong đại điện một đấm lớn nhỏ linh thể đột nhiên mở hai mắt ra tâm huyết dâng trào linh thể tự lẩm bẩm âm thầm bấm ngón tay tính toán giấm ngủ này thế mà ngủ năm năm năm năm năm một bên khác lục thiếu lâm lần nữa bay đến một tòa trên phế tích phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ phế tích cực lớn ít nhất cũng tương đương với phủ thành lớn nhỏ lục thiếu lâm chậm rãi hạ xuống h ồ n l ự c quét sạch tứ phương muốn nhìn một chút có thể hay không đãi lấy chút bảo vật nói thế nào cũng là tiên giới thành thị thôi h ồ n l ự ợ c dò xét bên dưới lục thiếu lâm cái gì cũng không có phát hiện tất cả phàm tục vật phẩm cơ bản đều mục nát thành cho tàn về phần không phàm tục vật phẩm lục thiếu lâm là một kiện cũng không có phát hiện ngẫm lại cung đối tiên ma đại chiến khoảng cách hiện tại đã mấy chục vạn năm trong lúc đó không biết bị bao nhiêu tu sĩ dò xét qua hơi v thuận thiên tông hòa hợp vui mừng tông một đám tu sĩ có địa đồ nơi tay biết nơi nào có đ ồ tốt nhưng đoán chừng cũng là linh thảo linh quả chiếm đa số dù sao linh thảo linh quả những này là có thể tài sinh gặp v ẫ t không đến vật gì tốt lục thiếu lâm lần nữa bay lên hướng về phía trước chậm rãi bay đi hồn lực không ngừng dò xét phía dưới hắn nhưng không có quên lời hứa của mình muốn tìm tới thọ nguyên quả nhưng hắn đối với tiên giới mảnh vỡ hoàn toàn không hiểu rõ hai mắt đen thui chỉ có thể tìm vật may tốt nhất là có thể làm cho hắn gặp phải thuận thiên tông hoặc là hợp hoàn tông tu sĩ bọn hắn nắm giữ tình báo nhất định rất nhiều tất nhiên biết chỗ nào có thể tìm tới thọ cái này vừa bay chính là một ngày trong lúc đó lục thiếu lâm là cái gì cũng không có phát hiện chủ yếu là cái này tiên giới mảnh vỡ cực lớn dựa theo lục thiếu lâm đ nói chừng cái này tiên giới mảnh vỡ ít nhất là lớn linh hoàng hướng gấp trăm lần lớn nhỏ khả năng còn không chỉ thấy s á c trời đã đen lục thiếu lâm hạ xuống trên hoa nguyên n g tùy ý tìm một khối nham thạch to lớn ngồi xếp bằng xuống sau khi ngồi xuống lục thiếu lâm từ hệ thống trong không gian xuất ra một khối ngọc giản trên khối ngọc giản này ghi chép đỉnh cấp bí thuật khống linh thuật lục thiếu lâm dự định đem nó nghiên cứu t ấ u triệt ghi vào bảng hệ thống hôn lực rót vào trong đó lục thiếu lâm bắt đầu ký ức không gi k h ố một đêm trôi qua rất nhanh lục thiếu lâm n u ố t vất mặt một đêm thời gian hắn cũng liền hiểu một nửa khống linh thuật hệ thống tu luyện khác biệt dẫn đến rất nhiều từ ngữ định nghĩa cũng không giống nhau lý giải đứng lên cực kỳ phí sức lục thiếu lâm chậm rãi đứng lên nhìn về phía nhìn một cái vô tận hoa nguyên đang lúc lục thiếu lâm dự định tiếp tục hướng phía trước dọ xét lúc trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh em giàn mua tiểu hữu thế nhưng là võ tu ân lục thiếu lâm giật mình trong n g á y mắt gọi ra pháp tướng t r ư ở n g t h ư ơ n g pháp tướng áo giáp hồn lực m ò về bát phương hai mắt tứ phía liếc nhìn hồn lực cảm ứng xuống lục thiếu lâm không có phát hiện bất luận kẻ nào cũng không có tại trong phạm vi tầm mắt trông thấy bất luận kẻ nào tiểu h ư u không cần kinh h o à n g ta nhìn tiểu h ư u thân thể cực kỳ cường hãn muốn cùng tiểu h ư u làm một cái giao dịch đối với tiểu h ư u tới nói đây cũng là một trận thiên đại tạo hóa thanh e m lần nữa chuyển đến giao dịch ha ha g i ấ u đầu lộ đôi không dám lộ diện người cũng xứng nói giao dịch lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng tinh thần cao độ tập trung cảm ứng đến bát phương hết thẻ độc tĩnh chỉ cần có một chút gì thường hắn liền sẽ buộc phát lôi đình một k í c h tiểu hữu tính tình rất là nóng nảy á. cũng không phải là ta không muốn hiện thân chỉ là sợ tiểu hữu đối với ta bất lợi dẫn đến lưỡng bại câu thương như tiểu hữu nguyện ý ký kết lẫn nhau không làm thương hại khế ước ta tự nhiên liền sẽ hiện thân thương láo chi thanh tiếp tục vang lên khế ước ta vì sao tin ngươi lục thiếu lâm diện mục biểu lộ h ồ n lực tiếp tục tìm kiếm b ắ t phương tiểu hữu quá cẩn thận dạng này ta trước cho thấy một chút thành ý đây là cực phẩm tiên khí chấp hình chi nhận liền đưa cho tiểu hữu ngươi thanh âm vừa dứt một thanh dài hai mét đại đao từ trên trời gián xuống rơi thẳng vào lục thiếu lâm trước mặt đại đao cực kỳ sắc bén trực tiếp xuyên qua mặt đất chỉ còn lại trôi đao ở bên ngoài lục thiếu lâm hồn lực khét động đem đại đao rút lên đại đao ngoại hình cùng chiếu gan cơ bản giống nhau như lúc chỉ bất quá chiếu gan sống đao phía trước nhất có vòng đồng cây đao này không có so sánh chiếu gan cây đao này sống đao càng thêm dày hơn thực đại đao tới gần trôi đao vị trí k h á c lấy hai cái phong cách cổ xưa v ă n tự chấp hình toàn bộ thân đao hiện ra màu đỏ nhạt quan g mang tiểu hữu có thể nhỏ máu nhận chủ thanh này chấp hình chi nhận tại tiên giới cũng coi như có chút danh tiếng thương lão chi thanh cười nói các hạ đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười đối phương cho tới bây giờ cũng không có công kích còn tặng quà liền không cần mặt lệnh tương đối còn có tiên giới sao ta chỉ là cái này tiên giới mảnh vỡ du lịch một thôi thương lão chi thanh đái lấy một chút bi thương tiểu hữu c h ế cười người đ ã giả cảm khái liền có thêm tên ta tốt núi sắt ngày xưa thần đúc tông thái thượng trưởng lão tiên ma c h u n g chiến lúc ta may mắn trốn h u y ề n thiên trí bảo cắn k h ô n luyện bảo l ô bên trong trốn được một mạng mặc dù bảo vệ tính mệnh nhưng cũng bị thương bản nguyên mấy chục vạn năm ta phần lớn thời gian đều đang ngủ say hôm qua tâm huyết dâng t à o không nghĩ tới liền gặp tiểu hữu ngươi thương lão chi thanh tiếp tục nói nguyên、like là tại hạ lục thiếu lâm lục thiếu lâm nhẹ giọng trả lời lục tiểu hữu chắc là hạ giới bên trong người đến tiên giới mảnh vỡ tới tìm bảo a ta ở đây chờ đợi mấy chục văn năm đối với cái này chốt như lòng bàn tay lục tiểu hữu như nguyện ý cùng ta làm giao dịch ta có thể đem bao năm qua thu t ậ p được tiên k h í đảm nhiệm tiểu hữu cho lựa còn có thể đem nơi đây tất cả thiên tài địa bảo vị trí cáo chi tiểu hữu thương l áo chi thanh lần nữa nói đến giao dịch không biết giao dịch như thế nào tiểu hữu chính là võ t u thể chất cứng hãn ta cần tiểu hữu tiến về thạch nhân t ộ c cấm linh chi địa lấy ra linh thạch chi thay thương áo chi thanh trả lời chương ba trăm sáu mươi thiên đạo khế ước Trường thiên đạo khế đước linh thạch chi thai. Tiến đối ạ o k với tu sĩ tới nói rất nguy hiểm chỗ nào không cách nào sử dụng linh khí tiết khí nhưng đối với hướng giống tiểu hữu dạng này luyện thể võ tu cũng không nguy hiểm bất quá tiểu hữu cường độ thân thể vẫn còn có chút yếu như tiểu hữu đồng ý giao dịch ta từng tại một võ tôn hảo hữu nghiên cứu thảo luận qua một loại bí kỹ dù n g luyện bảo phương pháp đến rèn luyện thân thể đem các loại đỉnh cấp linh quáng gia nhập thân thể tăng lên trên diện rộng cường độ thân thể tính bền d ẻ o đáng tiếc lúc đó ta cùng hắn nghiên cứu nhiều năm cũng không có hoàn thiện môn bí ký này nhưng cái này mấy chục vạn năm thời gian ta đã hoàn thiện môn bí ký này tiểu hữu chỉ cần tu luyện môn bí ký này thu lấy linh thạch chi thai dễ như chở bàn tay không biết môn bí ký này kêu cái gì hôn nguyên luyện bảo quyết môn bí ký này trên lý luận là không có hạn mức cao nhất chỉ cần tiểu hữu ngươi có thể chịu đựng lấy thống khổ liền có thể vô hạn tăng lên có thể đem cường độ thân thể tăng lên tới hỗn độn trí bảo thậm chí hồng nông g trí bảo cấp độ cái này hỗn độn trí bảo hồng nông g trí bảo là cấp độ gì c ự c phẩm tiên k h í phía trên theo thứ tự là tiên tiên trí bảo huyền tiên trí bảo hỗn độn trí bảo hồng nông g trí bảo tỉ như ta trước đó nói càn k h ô n luyện bảo lô chính là thần đúc tông huyền tiên trí bảo khá lắm lục t i ế u lâm mắt lộ hưng phấn cái này mẹ nhà hắn huyền tiên trí bảo đều có thể tại tiên giới phá toái lúc không bị hao tổn như chính mình đem thân thể luyện đến hỗn độn trí bảo cấp độ chắc hẳn chính là thế giới b ạ o tạc chính mình cũng không có việc gì nếu là luyện đến hồng mông trí bảo cấp độ đoán chừng vũ trụ b ạ o tạc chính mình cũng có thể còn sống đi tiểu h ư u có thể nguyện ký kết khế ước thương lão chi thanh mở miệng hỏi có thể bất quá ta trước phải nhìn xem khế ước lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đây là h ẳ là thương lão chi thanh cười nói vừa dứt lời một cái quyển t r ụ c màu vàng từ trời rơi xuống đ ồ n g b ì n h tại lục thiếu lâm trước mặt đây là thiên đạo giấy khế ước không cách nào làm bộ dùng tinh thần lực liền có thể biết được bên trong tất cả nội dung tiểu hữu có thể nhìn xem thương lão chi thanh giải thích、nói. lục thiếu lâm phân ra một tia hồn lực tràn vào quyển trục dạng này dù là quyển trục có vấn đề hắn cũng có thể trong nháy mắt chặt đ ứ t một tia hồn lực này khi hồn lực tràn vào trong đó lục thiếu lâm trong nháy mắt liền biết được trong quyển trục bộ nội dung nói đơn giản một chút nội dung chính là song phương không được lẫn nhau tổn thương lục thiếu lâm cần t ạ i thực lực đầy đủ tình huống dưới trợ giúp thiện thiết phong lấy được linh thạch chi thai thiện thiết phong cấp cho tiên khí các loại vật phẩm là thù lao đối với hoàn thành thời gian không có yêu cầu nhưng trái với khê ước giả sẽ nhận thiên đạo trừng trị h ồ phi phát á n tiểu hữu nhưng nhìn xong nếu là cảm thấy không có vấn đề chỉ cần tại trong quyển trục lấy tinh thần lực ký tính danh liền có thể ta đã ký thương lão chi thanh nói tiếp lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hắn đúng là trong quyển trục nhìn thấy thiện thiết phong tính danh h ồ n lực khé động lục thiếu lâm tại trong quyển trục ký xuống tên của mình theo lục thiếu lâm ký xong tính danh toàn bộ quyển trục không lửa tự đốt trên không trung hóa thành cho tàn tiêu tán mà tại quyển trục tiêu tán trong n g a y mắt lục thiếu lâm đột nhiên có một loại bị vô hình tồn tại thăm dò cảm giác không chờ hắn cảm ứng hoàn toàn tham dò cảm giác liền lập tức biến mất không thấy ha ha, ha, ha tiểu hữu quả nhiên thông k h á i như vậy ta cũng sẽ không cần ẩn tàng tự thân thương lão chi thanh đại hỉ Trực tiếp hiện ra chân thân. lục thiếu lâm nhìn qua phía trước mười mét chỗ lớn nhỏ cỡ nắm tay tóc mối tiêu thiện thiết phong lần người hắn không nghĩ tới đối phương linh thể nhỏ như vậy tiểu hữu c h ế cười t h ụ thương quá nặng linh thể cũng liền tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ nguyên anh bình thường thiện thiết phong chậm rãi bay tới lục thiếu lâm trước mặt lơ lửng tại không trung không biết tiền bối chưa thụ thương trước ra sao cảnh giới lục thiếu lâm hiếu kỳ hỏi tiên tôn cảnh giới vừa rồi tiền bối ngài nâng lên võ tôn là cùng tiên tôn một dạng cảnh giới sao đúng vậy ngươi bây giờ là võ đế cảnh giới đi võ đ ấ đằng sau theo thứ tự là võ tiên trần võ huyền tiên võ tôn võ thánh. Chán. võ đế đằng sau không phải liền là võ thánh sao ha ha ha ha tiểu h ư u chỗ hạ giới đối với cảnh giới có chỗ hiểu lầm a t h á n h cấp nào có dễ dàng như vậy thành k i ể u tiên giới chưa phá nát trước đó toàn bộ tiên giới cũng liền hai vị t h á n h cấp từng giả tiên thánh mộ lăng vân cùng võ thánh nhạc thiên hành trừ hai vị này cũng liền ma giới còn có hai vị ma thánh thì ra là thế lục thiếu lâm nhẹ gật đầu xem ra thiên nguyên thượng giới nhiều năm không người đột phá võ đế dẫn đến đối với võ đế phía trên cảnh giới mơ hồ không rõ tiểu hữu có thể có muốn thiên tài địa bảo ta trước mang tiểu hữu đi lấy thiên tài địa bảo tiểu hữu lại theo ta an tâm tu luyện huấn nguyên luyện bảo quyết t h i ê n thiết phong vừa cười vừa nói không biết tiền bối có biết thọ nguyên quả ở nơi nào lục thiếu lâm hỏi tự nhiên biết tiểu hữu là có trưởng bối thọ nguyên không nhiều lắm sao đúng vậy cái kia tiểu hữu có thể có nhận biết tu sĩ tới đây hôn nguyên luyện bảo quyết cực kỳ khó luyện ít nhất cũng cần mấy trăm năm q u a n cảnh hạ giới thông đạo ba trăm năm mở ra một lần tiểu hữu nếu là trở về liền lãng phí một cách vô ích ba trăm năm thời gian tốt nhất để người quen đem thọ nguyên quả mang về chán cái kia tiền bối ta cảm thấy chính mình tư chất còn có thể cũng không cần mấy trăm năm thời gian lục thiếu lâm nói thẳng mấy trăm năm thời gian cái kia không có khả năng hắn có treo nếu không phải sợ hù dọa đối phương hắn đều muốn nói tại sau ba tháng tiên giới vòng xoáy thông đạo xuất hiện trước chính mình liền có thể tu luyện thành công lớn linh thế giới vòng xoáy thông đạo sẽ bảo trì thời gian ba tháng nhưng vòng xoáy này thông đạo tại tiên giới mảnh vỡ bên trong là ẩn tàng chỉ có đến sau ba tháng thông đạo mới có thể hiện hiện phát ra thất thải hào quang ha ha ha ha, tiểu hữu ngược lại là tự tin chúng ta đi trước ngắt lấy thọ nguyên quả thiện thiết phong cười ha ha trước hái trái cây thực lại nói chờ đối phương tu luyện hốn nguyên luyện bảo quyết sau liền biết có bao nhiều khó khăn đến lúc đó lại để cho hắn tìm người đem thọ nguyên quả mang về cũng không mượn cũng tốt lục thiếu lâm gật đầu cười nói thiện thiết phong thân hình l ó a lên trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm thước lục thiếu lâm thu hồi cực phẩm tiên khí chấp hình chi nhận dưới chân một chút đi theo chúng ta đi bách thảo môn bọn hắn nơi đó linh thảo linh thụ đông đảo bên trong liền có thọ nguyên cây ăn quả một gốc kết trái cây màu bạc một gốc kết trái cây màu và nóng thiện thiết phong bên cạnh bay vừa nói ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu cái này vừa bay chính là một cách giờ hai người tới một cái cực lớn ngọn núi trước ngọn núi này cũng không phải là thẳng mà là nghiêng dưới đáy vỡ ra khe danh to lớn làm cho cả ngọn núi nghiêng về bốn mươi năm độ nhìn lung lay sắ tại đỉnh núi tràn đầy tổn hại lầu cát lít nha lít nhít nếu là hoàn hảo thời điểm có thể tưởng tượng nơi đây là bực nào phân hoa ân thế mà đã có tu sĩ ở bên trong bất quá không quan hệ bọn hắn vào không được trọng yếu nhất khu vực ta mang tiểu hữu đi lấy màu vàng thọ nguyên quả so sánh màu bạc thọ nguyên quả r i ê n g thọ trăm năm màu vàng thọ nguyên quả một cái liền r i ê n g thọ ngàn năm thiện thiết phong mỉm cười nói chương ba trăm sáu mươi mốt không chết không thôi chương ba trăm sáu mươi mốt không chết không thôi tiền bối bên trong có bao nhiêu người lục t i ế u lâm mở miệng hỏi mười hai người thiện thiết phong có chút cảm ứng một chút trả lời ha ha Đều tại. lục thiếu lâm cười lạnh tiểu hữu ngươi cùng bên trong mười hai người có thủ gặp lục thiếu lâm ngữ khí bất thiện thiện thiết phong hỏi cùng bên trong sáu người có thủ ta chính là bị sáu người kia chỗ tông môn tán tiên bước tiến nơi này cũng không biết cái kia tán tiên có đi vào hay không lục thiếu lâm trả lời tán tiên không dám vào đến tiến đến liền không ra được tiên nhân là không cho phép hạ giới không phải vậy ta đã sớm thông qua hạ giới thông đạo rời đi sở dĩ nhất định phải linh thạch chi thai chính là bởi vì linh thạch chi thai có thể che lấp thiên cơ chuyển sinh tiến vào linh thạch chi thai sau liền có thể rời đi lồng răm này thiện thiết phong giải thích nói thì ra là thế nếu dặn này vậy bọn hắn có thể lưu tại nơi này. lục thiếu lâm nhét miệng cười một tiếng mắt lộ sắt khí hắn muốn ở chỗ này trực tiếp diện thuận tiên tông sáu người tiểu hưu cần phải hỗ trợ cái này bách thảo môn trận pháp cấm chế ta đều đã nghiên cứu triệt đề mặc dù trận pháp gặp phá hư dẫn đến uy lực giảm nhiều nhưng v â y khốn mấy cái hóa thần kỳ tu sĩ hay là không thành vấn đề thiên thiết phong cười h ỏ i vậy liền làm phiền tiền bối những người khác cũng không đủ gây cho sợ hãi chủ yếu bên trong có một người có tiên khí đột tiên toa tốc độ cực nhanh lại có thể trốn vào hư không rất khó bắt hắn lại lục t i ế u lâm trả lời đột tiên toa cái kia ngược lại là tốt bà bối phong ụ t ta đưa tay vung lên một đạo bạch quang bay thẳng đỉnh núi chui vào trong hư không tốt hiện tại đã đem toàn bộ bách thảo môn phong bế bọn hắn không cách nào đi ra thiện thiết phong cười nói chúng ta đi vào đi lục thiếu lâm xuất ra chấp hình chi nhận lấy lơi đao vạch phá ngón tay nhỏ máu nhận chủ theo huyết dịch màu vàng nóng dấp vào lưới lao lục thiếu lâm trong nháy mắt cảm giác được cùng chấp hình sinh ra một tia liên hệ tâm thần k h ẽ động dài hai m chấp hình bắt đầu thu nhỏ biến thành một m sáu dài tiện tay huy vũ mấy lần trường đao t h u ậ n tay đến cực điểm tiểu hữu đi theo ta gặp lục thiếu lâm hoàn thành nhận chủ thiện thiết phong hướng về đỉnh núi bay đi lục thiếu lâm dẫn theo trường đao đi theo sau hai người bay tới trận pháp trước đó thiện thiết phong chậm rãi dừng lại tiến vào trận pháp liền có thể trông thấy cái tiêm t một mươi hai tên tu sĩ thấy hoa mắt lục thiếu lâm liền tới đến một chỗ như là vườn hoa nơi bình thường vườn hoa chính giữa có một viền cao tới mười hai mét cây ăn quả cây ăn quả là cây như là màu xanh biếp bảo thạch tại lá cây ở giữa mọc r a trái cây màu bạc cái này đã chính là thọ nguyên cây ăn quả cả viên thọ nguyên trên cây ăn quả trái cây cực kỳ thưa thớt tổng cộng cũng liền bảy cái trái cây tại cây ăn quả bên cạnh là thuận thiên tông tu sĩ hòa hợp vui mừng tông tu sĩ hai nhóm tu sĩ tựa hồ chính đang thương nghị phân chia như thế nào thọ nguyên quả lục thiếu lâm đến trực tiếp đánh gãy hai nhóm tu sĩ thương nghị thuận thiên tông sáu người trông thấy lục thiếu lâm sắc mặt trong hợp h o a n tông thì là một bước xem kịch vui biểu lộ hoa hương lăng các ngươi hợp h o a n tông bốn quả chúng ta ba viên triệu trường vũ cấp tốc nói ra nói xong tay h á o dài vung lên ba viên màu bạc thọ nguyên quả từ trên cây chóc ra đột nhiên bay vào nó trong tay h á o đi cất ký thọ nguyên quả triệu trường vũ kiên kỵ nhìn một cái lục thiếu lâm thân hình k h á động hướng về không trung bay đi năm người khác nhau n h a o đi theo lục thiếu lâm mỉm cười n g h i ê n g ngẫm nhìn xem muốn chạy trốn thuận thiên tông sáu người triệu trường vũ chân đạp đội thiên toa tốc độ nhanh nhất dẫn đầu đến trận phát chỗ chỉ ngay bành một tiếng triệu trường vũ đụng đầu vào một trong suất trên vòng bảo hộ trực tiếp bắn ngược trở、về. nhìn xem trước mặt trong suốt vòng bảo hộ triệu trường vũ thần sắc đại biến đột nhiên phát động đội tiên h toa trốn vào hư không phát động phía dưới đội tiên h toa không phản ứng chút nào triệu trường vũ trong nháy mắt khẩn trương lên lần nữa phát động trốn vào hư không vẫn không có phản ứng ha ha trả lại h ắ n a muốn chạy hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ lục thiếu lâm hắc cười lạnh đằng đằng sát khí nhìn qua triệu trường vũ sáu người hoa hương lăng thọ nguyên quả toàn bộ cho các ngươi các ngươi giúp bọn ta đánh rết ma đầu mắt thấy nhóm người mình không trốn thoát được triệu trường vũ đối với hợp hoàn tông sáu người quắt ha ha ha triệu chứng lao các ngươi thuận thiên tông cùng vị các hạ này tranh đấu chúng ta không tham dự thọ nguyên quả ngươi hay là chính mình lưu lại đi hợp hoan tông trong sáu người yêu d i ệ m nhất một nữ tử che miệng yêu kiểu cười bên cạnh cười bên cạnh lui về phía sau mặt khác hợp hoan tông tu sĩ cũng làm i ệ n g hơi cười đi theo lui về phía sau hoa hương lăng chúng ta thuận thiên tông ra lại một kiện hạ phẩm tiên khí ta có thể hướng lên trời lập thệ chỉ cần giết hắn trở về lớn linh thế giới liền đem tiên khí đưa đến các ngươi hợp hoa n tông triệu t r ư ờ n g vũ lần nữa gia tăng thẻ đánh bạc hoa hương lăng chỉ là cười lắc đầu cũng không tiếc lời năng cũng không đốc thực lực đối phương cực mạnh lại có thể phong tỏa nơi đây vì mấy cái thọ nguyên quả cùng tiên khi cùng đối phương chiến đấu được không b ù mất không chừng sẽ còn chiến tử ở đây lục t i ế u lâm nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua đây hết thảy hắn không đ ổ i hiện tại thuận tiên tông sáu người chính là trên t ấ t cá nheo mặc hắn xâm lược trốn đều không có trốn hoa hương lăng môi hở răng lệnh ngươi liền không sợ hắn giết chúng ta sau lại giết các ngươi sao triệu trường vũ lần nữa quát ha ha ha triệu trường lão ngươi không cần châm n g o i chúng ta cùng vị các hạ này quan hệ nô ra cảm thấy vị các hạ này cũng không phải là người lạm sát hoa hương lăng lần nữa yêu kiểu cười vừa nói vừa nhìn về phía lục t i ế u lâm đối với lục thiếu lâm chừng mắt nhìn tốt tốt tốt b à chư vị sư đ ệ kết trận chúng ta cùng ma đầu không chết không thôi triệu t r ư ờ n g vũ sắc mặt tái nhuận đột nhiên hét lớn còn lại năm người trong nháy mắt cùng triệu t r ư ờ n g vũ tạo thành lục mang tinh trận hai mắt khóa chặt lục thiếu lâm không chết không thôi a lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng trực tiếp phát động pháp tướng chân thân pháp tướng áo giáp trong tay chấp hình trong nháy mắt bì lớn hóa thành dài bốn mươi m đại đao cho lao tử chết lục thiếu lâm dưới chân khé động đạp t i ê n bước phát động mặt mũi tràn đầy sắc khí tức tốc phóng tới triệu trưởng vũ chương ba trăm sáu mươi hai kim chi quy tắc chương ba trăm sáu mươi hai kim chi quy tắc triệu trường vũ sáu người trận địa sẵn sàng đón quân địch chăm chú khóa chặt lục t i ế u lâm trong một chớp mắt lục t i ế u lâm liền đến triệu trường vũ trước người tay phải khé động trong tay chấp hình gào thét rơi xuống triệu trường vũ dưới chân đội thiên toa khé động hiện lên lục t i ế u lâm chẳng kích đi vào lục t i ế u lâm sau lưng gặp lục t i ế u lâm tiến vào trận pháp sáu người cùng nhau phát lực trận pháp phát động đem lục t i ế u lâm vây ở trong trận ha ha lục t i ế u lâm mặt mũi tràn đầy khinh thưởng trước đó không có tiên khí nơi tay hắn đều có thể đánh tan trận pháp húng chi hiện tại hắn trong tay thế nhưng là cực phẩm tiên khí lách mình đi vào vòng bảo hộ trước đó lục t i ế u lâm hét lớn một tiếng. trong tay chấp hình bánh liệt đâm mà ra điểm vào trên vòng bảo hộ răng rắc một tiếng vòng bảo hộ trong nháy mắt phá toái vẹn vẹn một kích lục thiếu lâm liền kích phá trận pháp không đợi triệu trường vũ mấy người kịp phản ứng lục thiếu lâm dưới chân một chút đạp thiên bước phát động một bước đến gần nhất thuận thiên tông tu sĩ trước mặt nhìn v ẻ mặt sát khí lục thiếu lâm tu sĩ mắt lộ hoảng sợ quay người liền muốn chạy trốn chết lục thiếu lâm tay phải khé động chém phong đao quáo qua quang một đao liền đem tên tu sĩ này nện thành thịt nát không có cách nào dài bốn mươi mét đao chém người cho dù là lưới đao cũng không thể nào là cắt l ắ c lác trên trường đ à o vết máu thi băm lục thiếu lâm quay đầu nhìn về phía một tên tu sĩ khác nết miệng cười một tiếng lộ ra lạnh leo răng trắng nguyễn sư đệ triệu trường vũ bi phận giống to thế ra trọng sơn ấn đánh tới hướng lục thiếu lâm tu sĩ khác n h a o n h a o đỏ trong mắt diễn phần mình tế ra pháp khí công hướng lục thiếu lâm đừng nóng vội lập tức các ngươi liền có thể đi cùng hắn lục thiếu lâm trực tiếp phát động nhập ma đấu khí buộc phát cường hóa nhục thân nhìn xem đánh tới hướng chính mình đại ấn hai tay cầm đao một đao chém về phía đại ấn ánh đao lướt qua như núi đại ấn bị chỉnh tề chia làm hai nửa h ư ớ nhìn g xuống về mặt đất rơi p c sắc cũng một mánh một ngủm màu mặt mắt mệnh tiếng, triệu trường vũ mánh phun ra một tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, trọng thương biến phun nháy bệnh, sơn ấn là hắn bản hắn nặng. ra vũ pháp pháp hủy h sẽ bảo, phát bảo bị hủy hắn cũng sẽ bị là xem công hướng mình mặt khác pháp khí lục thiếu lâm tiện tay một cái hoành tạo thiên quân s ử x u ấ t tất cả pháp khí nhao n h a u bị đánh bạo mặt khác bốn tên tu sĩ cùng nhau thổ huyết thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lục thiếu lâm lần nữa vừa xài bước ra một đ a o đập chết một người tu sĩ một cái hai cái ba cái bốn cái bốn nao hạ xuống trên trận chỉ còn lại có triệu trường vũ ma ma đầu ta và ngươi liều mạng triệu trường vũ muốn rách cả mí mắt tế h ra một thanh trường kiếm lần nữa công hướng lục thiếu lâm trường kiếm cực tốc đâm về lục thiếu lâm triệu trường vũ nhìn cũng không nhìn kết quả quay người lần trốn lục thiếu lâm một đ a o quét bay trường kiếm dưới chân khé động đổi hướng triệu trường vũ có được đội tiên toa triệu trường vũ tốc độ cực nhanh chuyển hướng cũng cực kỳ linh hoạt lục thiếu lâm từ đầu đến cuối đổi chi không lên mẹ nhà hán lục thiếu lâm hai mắt đỏ lên trực tiếp phát động hồn lực t u n hướng triệu trường vũ triệu trường vũ thân hình đột nhiên ngừng lại bên ngoài thân linh lực điên cùng lấp lóe tránh ra trói buộc tiếp tục chạy trốn lục thiếu lục không ngừng phát động hồn lực trói buộc giảm xuống triệu trường vũ tốc độ bị không ngừng trói buộc triệu trường vũ tốc độ không ngừng hạ xuống lục thiếu lâm chậm rãi tới gần mắt thấy lục thiếu lâm càng đuổi càng gần triệu trường vũ á n h mắt hoảng sợ cái chán che kín mồ hôi lạnh thế ra tấm chắn màu vàng bảo vệ tự thân điên cuồng chạy trốn theo lại một lần hồn lực trói buộc lục thiếu lâm trong nháy mắt đuổi kịp triệu trường vũ tay trái như t h i ể m điện nô ra một tay lấy triệu trường vũ nắm vào trong tay ma đầu thuận tiên tông sẽ không bỏ qua ngươi ngươi nhất định chết không có chỗ trôn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ triệu trường vũ chửi ầm tay trái đột nhiên bạo lực hướng vào phía trong nắm chặt triệu trường vũ bên ngoài thân kim thuẫn điên cuồng l ấ p lóe lúc sáng lúc tối gặp một nắm phía dưới không có bóp chết triệu trường vũ lục thiếu lâm trong lòng một hỏa tình thế liệt diễm trong nháy mắt tuân ra tay trái trực tiếp biến thành một cái bó đuốc tại tình thế liệt diễm cùng to lớn sức nắm song trọng công kích đến kim thuẫn bành một tiếng bị bóp nát ma đầu người chết không yên lành triệu trường vũ điên cuồng h é t lớn vừa dứt lời liền bị bóp thành một não trong nháy mắt bị thiều không còn nơi xa hợp hoan tông sáu người đầy mắt kiếm kỵ không đến thời gian uống cạn trung trả t h u ậ thiên tông sáu t ngay cả cô hoàn chỉnh thi thể đều không có chính mình sáu người cũng không so thuận t i ê n tông sáu người mạnh lục thiếu lâm hồn lực tuân ra đem tất cả thi thể bên trên nhẫn chữ vật thu hồi đương nhiên còn có đội thiên toa cất kỹ tất cả mọi thứ lục thiếu lâm giải trừ pháp tướng chân thân đem chấp hình thu nhỏ nhìn về phía hợp hoàn tông sáu người trong sáu người chỉ có hoa hương lăng miễn cưỡng duy trì bình tĩnh đối với lục thiếu lâm mỉm cười còn lại năm người nhao nhao túi thất đầu lục thiếu lâm dưới chân khé động bay tới sáu người trước mặt các hạ thực lực kinh người nô ra trước đó thần thức truyền âm quả nhiên không có sai hoa hương lăng cung kính thanh âm dù là cực lực che giấu trong mắt của nàng y nguyên lộ ra một tia bất an trước đó là ngươi thần thức truyền âm lục thiếu lâm mở miệng hỏi chính là nô gia chúng ta hợp hoan tông vốn là cùng thuận thiên tông không cùng tiện tay mà thôi mà thôi các hạ không cần để ý hoa hương lăng t i ể u mị cười một tiếng ân các ngươi lấy thọ nguyên quả liền đi thôi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu tốt có chuyện còn muốn cáo chi một chút các hạ thuận thiên tông vị tán tiên kia còn tại chỗ lối đi chờ đợi các hạ trở về thời điểm muốn bao n h i ê u đặt thêm ý hoa hương lăng nói tiếp đá t ạ n lục thiếu lâm lần nữa gật đầu như các hạ trở về lớn linh thế giới chúng ta hợp hoan tông tùy thời hoan nên các h hoa hương lăng cười phát ra mời địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu có r ả n h sẽ đi b à i phòng lục thiếu lâm mỉm cười vậy chúng ta trước hết cáo tử hoa hương lăng chắp tay thi lễ sau lưng năm người nao n h a u hành lễ cáo tử lục thiếu lâm đáp lễ lại sau đó hoa hương lăng gỡ xuống thọ nguyên quả thiện thiết phong giải trừ trận pháp sáu người đ ằ n g không mà lên hướng về nơi xa cực tốc bay khỏ i tiểu hữu ngược lại là ân đoán rõ ràng vẫn không có mở ra miệng nói chuyện thiện thiết phong ha ha cười nói cũng không từng lung tung giết người lục t i ế u lâm cười trả lời chúng ta đi vào đi màu vàng thọ nguyên quả liền tại bên trong bay đi lục thiếu lâm theo sát phía sau lần nữa xuyên qua một đạo t r ấ t pháp hai người tới một viên to lớn thọ nguyên cây ăn quả trước viên này thọ nguyên cây ăn quả ít nhất cũng có cao năm mươi mét che khuất bầu trời phía trên thọ nguyên quả cũng rất nhiều thô sơ giản lược nhìn lại cũng có hơn một trăm mai tiểu hữu cần lấy bao nhiêu toàn lấy đi cũng không quan hệ thả đây cũng là để đó ta cũng không dùng được thiên thiết phong cười hỏi vậy liền lấy một trăm mai đi lục thiếu lâm cười to trả lời một trăm cái hẳn là đủ dùng đến lúc đó trở về quan hệ tốt mỗi người phát một cái từng cái sống ngàn năm、tốt. thiện thiết phong nhẹ gật đầu đưa tay vung lên trăm viên màu vàng thọ nguyên quả từ trên cây c h ố c ra lơ lửng tại trước mặt hai người sau đó thiện thiết phong lấy ra một cái ngọc thạch cái dương đem trăm viên thọ nguyên quả chứa vào trong d ư ơ n g đưa về phía lục thiếu lâm đây là tiền tinh chế tạo cái dương thọ nguyên quả ở bên trong có thể cất giữ trăm năm dược hiệu không mất đa tạ tiền bối lục thiếu lâm chắp tay nói tạ ơn đem cái dương thu nhập hệ thống không gian tiểu hữu nhưng còn có mặt khác đồ vật m ớ n thiện thiết phong hỏi tiếp tạm thời không có lục thiếu lâm lắc đầu đã như vậy chúng ta liền trở về thần đúc tông ta đem hốn nguyên luyện bảo quyết truyền thụ cho ngươi thiện thiết phong vừa cười vừa nói ơn. Lục hai người nhất phi t r ù n g tiên h hướng về thần đúc tông mà đi hơn một canh giờ công phu hai người tới một t o à núi cao trên núi bị nồng vụ bao phủ căn bản thấy không rõ lắm đỉnh núi tình huống thiện thiết phong vung cánh tay lên một cái nồng vụ trong nháy mắt quay c u n c lên không đầy một lát liền tiêu tán ra không có nồng vụ che chắn lục thiếu lâm liếc thấy xem rõ ràng đỉnh núi cảnh tượng không giống với bách thảo môn một vùng phế tích thần đúc tông bên trên lầu các hoàn hảo không chút tổn hại hoàn toàn nhìn không ra bị phá hủy qua dấu hiệu hơn m ư ơ i vạn năm thời gian trong lúc rảnh rỗi liền đem sơn môn dọn dẹp một chút nhìn xem trên núi các thức kiến trúc thiện thiết phong ánh mắt hơi có vẻ hoảng hốt mở miệng giải thích tiền bối tình thâm nghĩa trọng lục thiếu lâm trầm giọng đáp lại không có gì tình thâm nghĩa trọng chỉ bất quá ở chỗ này ở cả một đời quen thuộc mà thôi thiện thiết phong mỉm cười hướng về đỉnh núi bay đi lục thiếu lâm đi theo sau hạ xuống đỉnh núi thiện thiết phong trực tiếp mang theo lục thiếu lâm đi tới phòng luyện công phất tay xuất ra một khối ngọc giản đưa cho lục thiếu lâm lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận tiểu hữu trước nhìn một chút có chỗ nào không hiểu lại hỏi tham ta thiện thiết phong nhẹ nhàng nói ra lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hôn lực quân g a thăm dò vào ngọc thời gian uống cạn chung trà sau lục thiếu lâm thu hồi ngọc giản bắt đầu hướng thiện núi sắt hỏi thăm một chút không h i ể u chỗ hỏi một chút này chính là nửa n g à y thẳng đến trời tối hai người mới ngừng lại được thông qua hỏi thăm lục thiếu lâm cũng đem môn bí kỹ này hoàn toàn lĩnh nộ thấu triệt ghi vào bảng hệ thống cái này hôn nguyên luyện bảo quyết nói trắng ra là chính là đem người làm bảo vật luyện dung hợp các loại khoáng thạch toàn bộ bí kỹ chia làm t ầ n bảy phân biệt là hai cánh tay hai chân đầu thân thể nội tạng dung hợp khoáng thạch đẳng cấp càng cao thân thể cường độ cùng tính bền dẹo liền sẽ càng cao lại tu luyện công pháp này nhất định phải l ĩ n h nộ g kim chi quy tắc không phải vậy liền không cách nào tu luyện lúc này bảng hệ thống bên trên bí kỹ phía sau dấu cộng hiện ra màu xám hình dạng không cách nào tiến hành tu luyện hai người đi ra phòng luyện công thiện thiết phong đem lục thiếu lâm đưa đến một tòa lầu nhỏ trước lần nữa cho lục thiếu lâm một viên ngọc giản tiểu hữu về sau ngươi liền ở nơi này đây là ta đối với kim chi quy tắc một chút càng ngộ tiểu hữu có thể nhìn xem ta xem tiểu hữu lĩnh nộ g hai loại quy tắc nhập môn hẳn không phải là vấn đề chờ ngày mai ta tại cho tiểu hữu kỹ càng giảng giải một chút、Tốt. lục thiếu lâm tiếp nhận ngọc g i ả n quay người tiến vào lầu cắt liền có hai cái tuyệt mỹ thị nữ đối với hắn túi thân thi lệ ân lục thiếu lâm mắt lộ n g h i hoặc hồn lực trong nháy mắt tuần hướng thị nữ hơi cảm ứng lục thiếu lâm lắc đầu bật cười nguyên lai là hai cái khối lỗi chỉ là làm cực kỳ rất thật như là chân nhân bình thường lục thiếu lâm cũng không để ý tới các nàng tự mình đi vào phòng khách hồn lực tràn vào ngọc giản nhìn lên kim chi quy tắc một phen quan sát lục thiếu lâm đối với kim chi quy tắc có một chút hiểu rõ kỳ thật hắn đã tiếp xúc đến kim chi quy tắc hắn tu luyện công pháp kim cương lực thần quyết liền ẩn chứa một tĩa kim chi quy tắc chỉ bất quá hắn trước đó hoàn toàn không có chú ý ánh sáng đi l trong lúc đang suy tư hai tên khôi lỗi riêng phần mình bưng một bản linh quả đi tới đem linh quả để lên bàn lục thiếu lâm không chút k h á c h khí cầm lấy linh quả liền bắt đầu ăn mở miệng một tiếng hai ba lần liền đem hai bản linh quả ăn sạch sẽ, sẽ mùi vị không tệ năng lượng ẩn chứa cũng rất nhiều ăn xong linh quả lục thiếu lâm trực tiếp lên lầu hai phòng ngủ ngồi xếp bằng xuống nếm thử lĩnh ngộ lên kim chi qt u một m ư ờ i hôm sau trời vừa sáng thiện thiết phong liền tới đến lầu cát hai người ngồi đối diện nhau thiện thiết phong tử trong nhẫn chữ vật xuất ra một viên trái cây màu vàng nóng đưa về phía lục t i ế u lâm đây là kim nguyễn quả bên trong lần chứa một tia kim chi quy tắc ăn sẽ lại càng dễ cảm nhận được quy tắc chi lực đ ề cao lực l i n h ngộ đa tạ tiền bối lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận một thanh nhét vào trong miệng hắn cũng không lo lắng thiện thiết phong sẽ hại hắn hai người là lập qua thiên đạo khế ước gặp lục thiếu lâm ăn trái cây thiện thiết phong trực tiếp ở phòng khách giảng giải lên kim chi quy tắc hắn thân là tiên tôn cấp bậc tồn tại mặc dù bây giờ bản thân bị trọng thương thực lực đại tổn nhưng đối với quy tắc cảm ngộ còn tại giảng giải cực kỳ minh mạch thỉnh thoảng sẽ còn phơi bậy một ít quy tắc thời gian trôi qua từng ngày lục thiếu lâm là một m ngày một cái kim nguyên quả thông qua công pháp kim cương lực thần quyết làm cầu đ ố i lại thêm thiện thiết phong giảng giải lấy cực nhanh tốc độ đem kim chi quy tắc lĩnh nộ g được chính thành khi nhìn thấy lục thiếu lâm nhanh như vậy liền đem kim chi quy tắc lĩnh nộ g được chính thành cho dù là thiện thiết phong đều trận mắt h ố t mồm nghẹn họng nhìn chân chối mặc dù có kim nguyên quả nhưng loại tốc độ này y nguyên để cho người ta sợ hai thán phục tiểu hữu cường độ linh hồn của ngươi là đến viên mãn sao thiện thiết phong hiếu kỳ hỏi không có còn thiếu một chút lục thiếu lâm cười trả lời trách không được tiểu hữu có thể nhanh như vậy lĩnh nộ quy tắc trí lực tiểu hữu là thiện thiết phong nói một câu xúc động không biết như thế nào thành t i ể u võ tiên lục thiếu lâm vội vàng hỏi đây chính là có sắn lao sư linh hồn cường độ đến viên mãn đồng thời hoàn toàn lĩnh nộ một đạo quy tắc trí lực liền có thể thành t i ể u võ tiên bất quá linh hồn cường độ rất khó tăng lên chỉ có thể từ từ tôi luyện đáng tiếc nơi đây trên mảnh vỡ không có luyện tâm điện không phải vậy tiểu hữu nhập một chuyến luyện tâm điện nói không chừng liền có thể lập tức đem linh hồn cường độ lên tới viên mãn thiện thiết phong trả lời luyện tâm điện là là thuộc về tiên thánh cung nơi tu lựa tràng rất nhiều võ tu đều sẽ đánh đổi khá nhiều tiến vào luyện tâm điện tăng lên linh hồn chỉ là không biết bây giờ tiên thánh c u n g phải chăng còn tại có hay không bị phá hủy sau này hay nói có phải hay không bắt đầu tu luyện hôn nguyên luyện bảo quyết lục thiếu lâm trực tiếp hỏi ha ha ha tiểu hữu ngược lại là gấp đi lên vậy chúng ta liền đi thần chú điện dùng huyền thiên trí bảo càn k h ô n luyện bảo lộ phụ trợ tu luyện cũng không cần dùng khoáng thạch những năm này ta góp nhặt rất nhiều hơn phẩm tiên khí chúng ta trực tiếp dùng những này tiên khí tới làm khoáng thạch dùng thiện thiết phong cười to quay người đi ra lầu cát lục thiếu lâm đi theo phía sau hai người hướng về thần chú điện mà đi không đầy một lát c ô n phu hai người liền tới đến một tòa cự điện trước cự điện cao tới trăm mét thiện thiết phong tay h á o vung lên cửa điện từ từ mở ra lục thiếu lâm dương mắt nhìn lên chỉ gặp trong điện đứng thẳng một cái cực lớn đồng lô trên vách lò khắc lấy dườm g i ả hoa văn toàn bộ đồng lô tản ra nhàn nhạt k i m quang chương ba trăm sáu mươi ba thần công đại thành chương ba trăm sáu mươi ba thần công đại thành cự điện cao tới trăm m é t đồng lô này đạt đến cự điện một nửa độ cao nói cách khác đồng lô này cao tới chừng chừng năm mươi m tiểu hữu xin mời thiện thiết phong chậm dãi bay vào trong điện lục thiếu lâm theo sát phía sau tiểu hữu cường độ thân thể của ngươi đã đạt đến linh bảo cấp độ ta trước dung luyện một nhóm con thạch đưa ngươi thân thể tăng lên tới huyền thiên linh bảo cấp độ sau đó dung luyện tiên khí tiếp tục tăng lên thiện thiết phong mỉm cười nói nói xong phất tay thả ra một đống khoáng thạch khoáng thạch bay thẳng nhập cản k h ô n luyện bảo lô bên trong thiện thiết phong lăng không màng ồ i hai tay không ngừng đánh ra phát ấn trong lò sáng lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt thời gian mười hơi thở thiện thiết phong ngừng lại nhìn về phía một bên lục thiếu lâm tiểu h ư u bên trong khoáng thạch đã hóa ngươi có thể đi vào tu luyện trước vận chuyển hôn nguyên luyện bảo quyết cùng kim chi quy tắc hấp thu mỏ dịch lại mượn nhờ cản k h ô n luyện bảo lô hỏa diễm rèn luyện thân thể đem mỏ dịch cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp lục thiếu lâm dưới chân một chút rơi vào trong lò gặp lục thiếu lâm tiến vào trong lò thiện thiết phong lần nữa đánh ra p h á p ấ n một mươi ba nói một cái chính là một tháng trong một tháng này thiện thiết phong từ đầu đến cuối không nhúc ních một mực tại cảng không ngừng dung luyện k h o á n g thạch tiên khí từ lúc mới bắt đầu hạ phẩm tiên khí sau đó là trung phẩm tiên khí thượng phẩm tiên khí thẳng đến sau cùng cực phẩm tiên khí may mà thiện thiết phong những năm này tích lũy tiên khí đủ nhiều không phải vậy đều không đủ lục thiếu lâm dung hợp về phần lục thiếu lâm tu luyện hôn nguyên luyện bảo quyết tốc độ hắn cũng từ ban đầu cực độ khiếp sợ đến hiện tại tập mãi thành thói quen theo lại một nhóm tiên khí bị hòa tan thiện thiết phong lẳng lặng nhìn xem càn k h ô n luyện bảo l ô đ â y đã là trong tay hắn cuối cùng một nhóm t i ê n khí ngoại trừ chính hắn dùng sau nửa cách giờ b n y một tiếng vang thật lớn nắp lò đột nhiên hướng lên bắn lên một đạo màu vàng nhạt thân ảnh từ trong lò nhảy ra thiện thiết phong vội vàng đánh ra phát ấn khống chế nắp lò lăng không lơ lửng quay đầu nhìn về phía một bên màu vàng nhạt thân ảnh màu vàng nhạt thân ảnh chính là lục t i ế u lâm hắn lúc này trong mắt tinh quang lấp lóe toàn thân bốc lên nhàn nhạt kim quang như là kim cương chế tạo bình thường lục t i ế u lâm tiện tay từ hệ trong mắt tinh quang chậm rãi tiêu tán chúc mừng tiểu hưu thần công đại thành thiện thiết phong chắp tay cười to trong mắt tràn đầy vui sướng đều là tiền bối công lao lục thiếu lâm ôm quyền thi lễ tôi câm thanh trả lời tiểu hưu k h á c h khí đôi bên cùng có lợi tiểu hưu thể phách đã đạt tới cực phẩm tiên khí chi trình độ cấm linh chi địa đối với tiểu h ư u tới nói là không có chút nào uy hiếp thiện thiết phong khoát tay h á o tiền bối chọn ngày không bằng đụng ngày không bằng chúng ta bây giờ liền đi cấm linh chi địa lục thiếu lâm nói thẳng tiểu hữu tại trong lò ngây người trọn vẹn một tháng có phải hay không chất ruột thiện thiết phong mỉm cười nói không cần ta cảm giác rất tốt. lục thiếu lâm lắc đầu hắn xác thực cảm giác rất không tệ toàn thân trên dưới rất thư thản mà lại hắn cũng nghĩ sớm một chút giải quyết thiện thiết phong sự tình hiện tại đã qua hơn hai tháng khoảng cách hạ giới thông đạo mở ra chỉ còn hơn mười ngày nếu tiểu hữu kiên trì vậy chúng ta cái này xuất phát thiện thiết phong nhẹ gật đầu đưa tay vung lên cửa điện từ từ mở ra hai người phóng lên tận trời bay thẳng thạch nhân tộc cấm linh c h i điệu tiểu hữu cấm linh c h i điệu bên trong chỉ có thể sử dụng l ụ c thân lực lượng tiểu hữu lĩnh ngộ quy tắc của lực lượng trên lực lượng là sẽ không lỗ lạ cường độ thân thể vấn đề hiện tại cũng giải quyết bên trong mạnh nhất thạch nhân cường độ thân thể cũng liền cực phẩ tiểu h ư u có thể yên tâm đi vào nếu thật có biến cố tiểu h ư u không cần do dự trực tiếp đi ra an toàn đệ nhất thiện thiết phong bên cạnh bay bên cạnh nhắc nhở tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu tầm nửa ngày sau hai người tới một mảnh hoa nguyên phía trên trên vùng hoa nguyên này che kín cự thạch nhìn không thấy cuối tiểu h ư u nhanh đến đến lúc đó chỉ có thể tiểu h ư u một người đi vào ta đi cũng không thể phi hành sẽ liên lụy tiểu h ư u thiện thiết phong mắt mang áy náy tiền bối k h á c khí tiền bối một mực chở ở bên ngoài là được lục t i ế u lâm mỉm cười lần nữa bay một hồi hai người đạt tới trong cự thạch không giống với ngoại vi cự thạch ở giữa cự thạch rõ ràng không giống、với. mang theo kim loại q u a n t r ạ c h lại mảnh này cự thạch tự thành một thể tạo thành một cái hình tròn vòng lớn tại mảnh này cự thạch cuối cùng bên cạnh có một trận đạo cửa thông đạo đứng thẳng hai khối màu vàng cự thạch lập lệ kim quan g cực kỳ lóa mắt tiểu hữu tiến vào cái vòng tròn này liền không thể sử dụng l i n h lực nguyên lực tiểu hữu chú ý an toàn thiện thiết phong nhắc nhở lần nữa đạo tiền bối yên tâm lục thiếu lâm lung lay cổ từ hệ thống không gian xuất ra chấp hình khiêng tại trên bay cất bước đi hướng cự thạch tiến vào cự thạch vòng lục t i ế u lâm nếm thử phát động hồn lực hồn lực không phản ứng chút nào lại nếm thử phát động nguyên lực vẫn như cũ không phản ứng chút nào. xem ra thật đúng là chỉ có thể dùng nhục thân lực lượng trong lúc đang suy tư bốn phía mười mấy khối cự thạch đột nhiên bắt đầu chuyển động lục thiếu lâm con mắt một m è o trường đao trong nháy mắt nằm ngang ở trước ngực trước mắt công pháp mười mấy khối cự thạch một trận biến hình biến thành từng bộ cao ba mét thạch đầu nhân ô i ba mười mấy bộ thạch nhân ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng chân to một bước đông đông đông hướng về lục thiếu lâm gọi tới pháp tướng chân thân một phát động thân thể không phản ứng chút nào ta sát lục thiếu lâm sắc mặt tối sầm cái này mẹ nhà hắn ngay cả pháp tướng chân thân đều dùng không được chính hắn ngược lại là quên mặc dù duy trì pháp tướng chân thân không cần nguy ê n lực nhưng phát động pháp tướng chân thân làm muốn sử dụng nguy ê n lực thạch nhân đã xông đến trước mặt cánh tay to lớn giơ cao khỏi đầu đối với lục thiếu lâm liền đập xuống lục thiếu lâm cũng không nói hoài tới mặt khác dưới chân một chút đạp thiên bước phát động một bước xông ra thạch nhân vây quanh đi tới thạch nhân hậu phương bành bành mấy tiếng tiếng vang mặt đất bị thạch nhân ném ra một cái hố to lục thiếu lâm không đợi thạch nhân bọn họ q u a n người bước ra một bước trong nháy mắt nhảy đến gần nhất một bộ thạch nhân phía sau chém phong đao, quyết phát động, đao quang lại lên thạng nhẫn bị nhẫn đau lưỡn đoạn bành, bành hai tiếng hai bên thân thể rơi xuống đất. gặp thạch nhân tính linh hoạt rõ ràng không được lục thiếu lâm không chút do dự đạp thiên bước không ngừng phát động một đau một cái thời gian mấy hơi thở mười mấy bộ thạch nhân liền bị hắn đều chém làm hai bên liền cái này lục thiếu lâm nhết miệng cười một tiếng đem trường đau lần nữa khiêng tại b ả vai tiếp tục hướng về bên trong đi đến đi đại khái vài chục bước chung quanh cự thạch lại làm ộ t trận lắc lư lần nữa biến ảo ra mười mấy bộ cự nhân không giống với trước đó cự nhân cái này mười mấy bộ cự nhân nhan sắc cũng không phải là màu xám mà là màu đen cường độ hẳn là có chỗ tăng lên lục thiếu lâm rơi chân khé động xuất thủ trước như là đã biết thạch nhân đ ư ợ điểm tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường đ ạ p t i ê n bước phát động một bước xông đến một tên thạch nhân trước mặt một đao chém xuống thạch nhân ứng thanh mà đ ứ ớ c dưới chân nhất chuyển lục thiếu lâm trong nháy mắt đến một tên khác thạch nhân trước mặt lần nữa một đao chém xuống giữa sân đao quang tung hành mấy cái c h ư ớ c mắt thời gian hơn mười người thạch nhân lần nữa ngã xuống lục thiếu lâm mặt không biểu tình tiếp tục hướng phía trước chương ba trăm sáu mươi b ố cự nhân màu vàng chương ba trăm sáu mươi b ố cự nhân màu vàng lần nữa đi vài chục bước chung quanh cự thạch lần nữa biến hóa lần này thạch nhân trọn vẹn tăng lên gấp đôi đạt đến hơn ba mươi bộ lại thạch nhân hiện ra đồng t h o chi xác lục thiếu lâm không chút do dự trực tiếp đập thủ vẫn như cũng là một đ a o một cái chỉ là rõ ràng cần tăng lớn một chút lực lượng mới có thể hoàn toàn chặt đứt những n à y đồng t h u thạch nhân ba mươi mấy đ a o sau giữa sân thạch nhân toàn bộ ngã xuống lục thiếu lâm tiếp tục đi đến phía trước lại là vài chục bước chung quanh cự thạch lần nữa biến hóa xuất hiện hơn ba mươi bộ màu bạc thạch nhân những n à y màu bạc thạch nhân cùng lúc trước thạch nhân hoàn toàn khác biệt hình thể mặc dù cũng là cao ba mét nhưng không chút nào lộ vẻ cổng kền, ngược lại có loại trôi chảy đường đẹp màu bạc thạch nhân bọn họ dưới chân khẽ động sau lưng lôi ra đạo đạo tàn ảnh cực tốc phóng tới lục thiếu lâm lục thiếu lâm hơi nhúm mày dưới chân một chút hướng về sau nhảy ra bành một tiếng vang thật lớn trước đó đứng yên vị trí bị màu bạc thạch nhân ném ra một cái hố to sau đó bành bành bành thanh â m liên miên bất tuyệt từng người từng người màu bạc thạch nhân không ngừng công hướng lục thiếu lâm mặt đất bị nện ra từng cái hố to lục thiếu lâm không ngừng né tránh những n à y màu bạc thạch nhân phối hợp cực kỳ ăn ý công kích ở giữa không có chút nào khoảng cách một đợt nối một đợt hơi chậm một chút liền sẽ lâm vào vây công né mấy lần lục thiếu lâm tức giận trong lòng hai mắt đỏ lên một đau bổ về phía một bộ màu bạc thạch nhân dưới một đau đi thế mà không có đem màu bạc th những n à y màu bạc thạch nhân cường độ thân thể đã đạt đến thượng phẩm tiên khí trình độ đang đang đang trong nháy mắt lục thiếu lâm liền bị màu bạc thạch nhân vây quanh quả đấm to lớn không ngừng nện ở lục thiếu lâm đỉnh đầu lồng ngực như là rèn sắt bình thường may mà lục thiếu lâm khí lực cường hành thân thể không nhúc nhích tí nào trọi cứng ở tất cả công kích đạp mã lục thiếu lâm hai tay cầm đao trên thân đao mang theo màu bạc thạch nhân liền quét ngang đứng lên bành bành bành tiếng va đập không ngừng phát ra từng bộ màu bạc thạch nhân bị quét bay ra lục thiếu lâm phương viên mười m trong nháy mắt không còn chết khai sơn bắt c ự quyền đình chỉ quét n g n g gặp trên thân đao màu bạc thạch nhân còn tại lục thiếu lâm tay trái khé động một quyền đánh vào thạch nhân phần b ụ ngoanh một tiếng thạch nhân trong nháy mắt chia năm xẻ bảy hòn đá bay tứ tung tăng trưởng đao không bằng năm đấm dễ dùng lục thiếu lâm thu hồi tiên khí chấp hình xong quyền đột nhiên đụng nhau cùng một chỗ nết miệng cười một tiếng nhìn bốn phía màu bạc thạch nhân đến lao tử để cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là nồi đất một dạng lớn năm đấm màu bạc thạch nhân lần nữa vào tới lục thiếu lâm dưới chân một chút đạp t i ê n bước phát động phản xung đi lên trong nháy mắt lục thiếu lâm liền đến một tên thạch nhân trước mặt không đợi thạch nhân nắm đấm n ệ n xuống lục thiếu lâm tay phải khéo động một quyền đánh vào thạch nhân phần bụng thạch nhân bành một tiếng bị đánh bay quay người chầm xuống tranh thoát sau lưng một tên thạch nhân tập kích lại la đấm ra một q u y ề n lần nữa đánh bay một tên thạch nhân quyền ảnh lấp lõe quyền phong gào t h é t lục thiếu lâm xong quyền không ngừng b a h ra thạch nhân bọn họ n h a u nhau bị đánh bay bị đánh bay thạch nhân đứng lên liền lần nữa tiến hành công kích nhưng ở lục thiếu lâm lực lượng cường đại cùng khai sơn bắt cực quyền đặc hiệu bên dưới một tên thạch lục thiếu lâm chậm rãi thở ra một hơi hướng về bên trong thông đạo đi đến đi vào khoảng cách cửa thông đạo hai mươi m chỗ cửa thông đạo hai bên màu vàng cự thạch bắt đầu biến hóa thời gian trong nháy mắt liền biến thành hai bộ cao tới mười m cự nhân màu vàng không phải thạch nhân là cự nhân hoàn toàn nhìn không ra là tảng đá biến thành cự nhân màu vàng cự nhãn nhìn về phía lục thiếu lâm trong mắt chợt loại sáng bốn đạo chùm sáng bắn thẳng đến lục thiếu lâm lục thiếu lâm rơi chân một chút thân thể đột nhiên lưng ngang chùm sáng trực tiếp bắn vào mặt đất mặt đất trong nháy mắt bị hoa đá biến thành tảng đá màu vàng hoa đá sạt tuyến sửa đá thành vàng lục thiếu lâm hơi Cái này n mẹ hai à hắn còn có pháp thuật, chương còn có Chương Thạch chi thai. Chương 365, Linh thạch chi thai.、Hai、bộ cự nhân màu vàng gặp lục thiếu lâm tránh qua tránh né công kích hai mắt lần nữa lấp l ó e kim q u a n g bốn đạo trùm sáng lần nữa bắn về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm thân hình l ó e lên lần nữa né tránh trùm sáng cự nhân màu vàng không ngừng bắn ra kim q u a n g lục thiếu lâm không ngừng né tránh thời gian mấy hơi thở trước thông đạo mặt mặt đất liền đều biến thành kim thạch lục thiếu lâm một bên né tránh một bên phóng tới cự nhân màu vàng lần nữa tránh thoát một vệt sáng lục thiếu lâm gọi tới bên trái số một cự nhân màu vàng dưới chân nhìn xem trước mặt cây cột giống như bắp chân lục thiếu lâm mắt lộ s á t khí trong nháy mắt ôm lấy cự nhân bắp chân eo bạo lực chặt xoay người một tay lấy số một cự nhân vung mạnh vung lấy số một cự nhân lục thiếu lâm cũng không có quên bên phải số hai cự nhân một cái cất bước q u a y người lục thiếu lâm vung lấy số một cự nhân hô đập vào số hai trên thân cự nhân b a n h một tiếng vang thật lớn số hai cự nhân trực tiếp bị đập bay vài trăm mét lục thiếu lâm eo tiếp lấy nhất c h u y ệ n điên cùng đem số một cự nhân hướng trên mặt đất đập mạnh bành bành bành bên trái một chút bên phải một chút liên đập vài chục cái gặp số một cự nhân lông tóc không tổn hao gì lục thiếu lâm lần nữa bạo lực đem nó nhập vào mặt đất gông ra bắp chân đưa tay từ hệ thống không gian lấy ra chấp hình dưới chân một chút xông đến số một cự nhân chỗ cổ chém phong đao quyết phát động trong nháy mắt chém ra mười mấy đao số một cự nhân cái cổ ứng thanh mà đức vừa mới chặt đứt số một cự nhân cái cổ hai chùm sáng trực tiếp phóng tới lục thiếu lâm dưới chân một chút né tránh chùm sáng nhìn về phía bên cạnh lúc này số hai cự nhân đã xông trở lại lục thiếu lâm đùi đột nhiên phát lực đạp thiên bước phát động lấy hình chữ z phóng tới số hai cự nhân tại đạo đạo kim quan công kích đến lục thiếu lâm xông đến số hai cự nhân dưới chân nhấc chân một cước đá vào số hai cự nhân trên bàn chân lực lượng cường đại trực tiếp đem số hai cự nhân đạp hai chân bay lên không bay một tiếng rơi xuống đất lục thiếu lâm trong nháy mắt đến nó chỗ cổ lần nữa phát động chém phong đao quyết thời gian trong nháy mắt liền chặt đứt số hai cự nhân đầu lâu một cái lắc mình rời đi cự nhân thi thể lục thiếu lâm thu hồi chấp hình hướng về thông đạo đi đến vừa đi mấy bước lục thiếu lâm đột nhiên cảm giác bốn phía khí tức không đối quay đầu nhìn lại chỉ gặp hai bộ cự nhân màu vàng thi thể đã hòa tan không chỉ có là cự nhân màu vàng trong ư hướng ớ c cả bị lục thiếu lâm đánh nát thạch cả cự dịch đó đánh đều đi. tất thiếu nát thi thể tất tàn, thành t bị biến lâm nhân hòa nhân hợp màu dung dung mà vàng về r lúc tháng qua tất cả dung dịch liền dung hợp h o à n tất từ dung dịch bên trong chậm rãi đứng lên một màu vàng nhạt bóng người dung dịch không ngừng dung nhập bóng người bóng người không ngừng biến cao thẳng đến tất cả dung dịch biến mất bóng người đã đạt tới trăm mét độ cao lúc này bóng người bộ mặt cũng chậm rãi cố định bộ mặt chỉ có một cái con mắt thật to không còn gì khác cự nhãn chậm rãi liếc nhìn toàn trường tập trung vào lục thiếu lâm lục thiếu lâm hơi nhúm mày không xong đúng không nhìn xem xịt lọc lớn như thế hình thể nhìn lại mình một chút trong tay một m é t sáu trường đao lục thiếu lâm c o cẳng liền hướng ra ngoài p h ó n g đi xịt lọc trong mắt hồng quang l ó e lên một đạo quang mang bắn thẳng đến lục thiếu lâm g o a n h một thanh n â m vang lên mặt đất bị tạt ra một cái hố to khụ khụ khụ mẹ nhà hắn các ngươi lão tử biển cái thân ba lục thiếu lâm bên cạnh khục bên cạnh từ đầy trời trong đuổi mù vào da thẳng đến ngoài vòng tròn xông ra vòng tròn thiện tiết phong chính lăng không hư lập nhắm mắt giữ thần gặp lục thiếu lâm đầy người chật vật vào da liền hội vàng hỏi tiểu hữu thế nhưng là không đ ị c lại nếu là không đ ị c lại chúng ta trở về tính toán một chút lại tới. không phải chính là đi ra biến cái thân ta không nghĩ tới bên trong có lớn như vậy thạch nhân lục thiếu lâm lắc đầu trực tiếp phát động pháp tướng chân thân hình thể trong nháy mắt đến trăm mét sau đó đem chấp hình biến thành sáu mươi mét đại đ a o quay người liền lại và vào thiện thiết phong hơi xứng sở chỉ cần có người đi vào trận pháp liền sẽ phát động h ắ n tại ngoài trận là nhìn không thấy tình hình bên trong lục thiếu lâm xông vào trong trận lúc này xịt lọc đang muốn quay người trở về thông đạo gặp lục thiếu lâm lần nữa tiến đến độc nhãn hồng quang l o ạ lên trùng sáng màu đỏ bắn thẳng đến lục t i ế u lâm lục t i ế u lâm rơi chân một chút đạp thiên bước phát động một bước né tránh trùng sáng trực tiếp phóng tới x ị lọt trong một c h ố p mắt lục thiếu lâm liền xông đến xịt lọc trước mặt trong tay chấp hình dơ cao một đao mãnh liệt bổ xuống k é n một tiếng vang thật lớn trường đao cao cao bắn lên xịt lọc đỉnh đầu xuất hiện một cái cực lớn vết thương lực trung kích cường đại để nó hai đầu gối mềm l ũ n g quy xuống trước lục thiếu lâm trước mặt lục thiếu lâm không chút do dự đầu gối phải đột nhiên bên trên đỉnh một lên gối tại xịt lọc trên mặt bay một tiếng xịt lọc bị đỉnh té xuống đất nặng nề thân thể lâm vào mặt đất gặp xịt lọc nhất thời không cách nào đứng dậy lục thiếu lâm thừa thắng xông lên dưới chân một chút trong nháy mắt đi vào xịt lọc mặt bên một cước chém phong đao quyết phát động liên tục chém về phía nó cái cổ chết chết chết ba đào quang lấp lóe lục thiếu lâm một tiếng quát lớn vẹn vẹn vài đ a o liền đem nó cái cổ chặt đứt bạn đang ra sức rễ rủa x ị t lọc trong nháy mắt s ủ i lơ trên mặt đất trong mắt hồng quang chậm rãi tiêu tán lục thiếu lâm chậm rãi lui lại l ặ n g lặng nhìn c h ậ m c h ậ m cự nhân thi thể hắn muốn nhìn cự nhân này có còn hay không có biến hóa đợi một hồi cự nhân thi thể không có chút nào biến hóa lục thiếu lâm đem trường đao đinh tại thi thể ngực giải trừ pháp tướng chân thân q a y người hướng về cửa thông đạo phong đi thời gian mấy hơi thở lục thiếu l cẩn thận nhìn thoáng qua cửa thông đạo xung quanh xác định không có nguy hiểm lục thiếu lâm cất bước đi vào thông đạo vừa tiến vào thông đạo hai bên liền sáng lên ánh sáng màu trắng lục thiếu lâm quét mắt xem xét là trên lối đi một loại tảng đá màu trắng phát ra quan g mang quan g mang cũng không trứng mắt rất là nhu hòa dọc theo thông đạo đi hơn năm mươi mét lục thiếu lâm đi tới một cái hầm đá hầm đá cũng không lớn cũng liền dài trăm thước ngắn tại hầm đá tận cùng bên trong nhất trên vách đá khảm nạm lấy một khối màu xanh nhạt trong suốt hòn đá hòn đá lớp mười m chiều rộng một m m m mơ hồ có thể thấy được bên trong có một thai nhi hẳn là nó linh thạch chi thai lục thiếu lục thiếu chậm rãi tiến đi lên về à o v phần trên thi thể trường đ a o một hồi tiến đến cầm chính là liên tục mấy cái đạp thiên bước lục thiếu lâm xông ra trận pháp trên không trung vừa đi vừa về phiêu đáng thiện thiết phong gặp lục thiếu lâm tay cầm linh thạch chi thay vội vàng nghênh đón tiếp lấy ha, ha ha ha tiểu hữu quả nhiên thực lực cương đại linh thạch chi thai ta rốt cục có thể rời đi chỗ này lồng g i a m ba tiền bối quá khen lục thiếu lâm cổ tay rung lên linh thạch chi thai bay về phía thiện thiết phong thiện thiết phong biến sắc cũng q u y ế t dùng linh lực nâng linh thai c h ậ m r ã i bay tới linh thai trước mặt không ngừng v ố t ve linh thai phía ngoài màu xanh nhạt vách đá tiểu hữu linh thạch này chi thai so ta dự đoán nhỏ hơn rất nhiều chỉ sợ còn cần tiểu hữu giúp ta một tay v ố t ve đường này xác định linh thạch chi thai không có hư hào thiện thiết phong nhìn về phía lục thiếu lâm chắp tay thi lễ chương ba trăm sáu mươi sáu thiên t i ê n trí bảo chương ba trăm sáu mươi sáu thiên t i ê n trí bảo tiền bối cứ việc nói lục thiếu lâm lách mình tránh thoát mở miệng nói ra tiểu hữu linh thạch này chi thai hay là anh hải trạng thái hiện tại đã lấy ra không cách nào tiếp tục sinh trưởng chỉ có thể mau chóng chuyển sinh trong đó không phải vậy linh tính sẽ dần dần đánh mất nhưng ta chuyển sinh trong đó thực lực sẽ nhận cực lớn hạn chế cần thời gian một năm phát dục hy vọng tiểu hữu có thể thủ hộ ta thời gian một năm tiểu hữu yên tâm ta sẽ không để cho tiểu hữu không công thủ hộ ta xem tiểu hữu tựa hồ đối với thương pháp cực kỳ tinh thông ta nguyện đưa tặng tiểu hữu tiên thiên trí bảo bát bảo con long thương làm trả thù lao thiện thiết phong p h t tay từ trong nhẫn không gian lấy ra một trường thương màu vàng không giống với phổ thông t r ư ờ n g thương thương này thương dài hai mét trên thân thương một đầu kim lòng từ đuổi thương xoay quanh đến đầu thương đầu thương chỗ là một đấm lớn nhỏ bát bảo truy thương nhận từ truy bên trong mà ra cả thanh thương không tính là đẹp mắt nhưng chiếu cố thương cùng truy đã tính có thể đâm có thể nện b á khí vô s o n g tiểu hữu đừng nhìn thương này quá dị đối với lực lượng cường hành võ tu tới nói là bảo vật hiếm có tiện h thiết phong vừa cười vừa nói thương này rất hợp khẩu vị của ta lục thiếu lâm cười to lên nắm lấy t r ư ờ n g thương đưa tay liền múa lên hô hô tiếng xé gió không ngừng văng lên mặt đất trong nháy mắt cắt bay đã chạy hào thương tiền bối Ta thu vốn không nên thu đại lục ễ này, nhưng thương này thực tay. Ta liền mặt nhận, tiền yên tâm. Ta chắc chắn tiền an toàn. giày tay, thực thuật chắc ta mặt tâm, ta quả bảo l bối bối vệ thiếu lâm thu hồi t r g thương trịnh trọng nói ra tiểu hữu nói quá lời thương này trong tay ta cũng chính là cái đồ cất giữ tại trong tay tiểu hữu mới có thể vật tận k ỳ dụng phát huy uy lực của nó thiện thiết phong mắt lộ ý cười thân là sống mấy chục vạn năm lao yêu quái hắn tự phụ sẽ không nhìn lầm người cho nên mới sẽ lựa chọn để lục thiếu lâm thủ hộ chính mình hiện tại tiểu hữu đã lấy ra linh thạch chi thai đây là ta thu thập t ự c phẩm tiên khí tiểu hữu có thể tùy ý lựa chọn sử dụng Thiện Thiết phong đưa tay thả tiên Phong phẩm khí, mười kiện mỗi kiện đưa đều ra mấy cực lục ra qua mang, để l thiếu lâm lựa c h ọ nhìn sử dụng. Lục t i ế u Lâm n h lướt qua lắc đầu hiện tại hắn vũ khí có chấp hình cùng bát bảo cóng long thương pháp khí phi hành có đ ộ n thiên toa tự thân phòng ngự lại tương đương với c ự c phẩm t i ê n khí cũng không có cái gì cần tiểu hữu không bằng lựa chọn cái này thiểm lôi cánh đây là đỉnh cấp pháp khí phi hành không giống với đ ộ n thiên toa cái này thiểm lôi cánh tốc độ càng nhanh càng linh hoạt chứ không có khả năng trốn vào hư không phương diện khác đều là so đội thiên toa mạnh gặp lục thiếu lâm lắc đầu thiên thiết phong dứt khoát trực tiếp để cử đứng lên phất khí tay từ trong tiên lục ấ y ra ra, quang A. vừa hơi tinh cánh lôi Lời nói lóe lên l xảo cánh đạo A. Lời vừa nói ra, lục thiếu lâm t r o nhét g n á y mắt miệng cười một tiếng cắn nát ngón tay gạt ra một dọn huyết dịch màu vàng nhỏ tại cánh phía trên huyết dịch trong nháy mắt rót vào cánh lục thiếu lâm tâm thần lập tức liền cảm ứng được tiềm lôi cánh trong lòng hơi động thiểm lôi cánh trong nháy mắt xuất hiện ở tại phía sau lưng như là vốn là sinh trưởng ở sau lưng nó bên trên một dạng hơi qua cánh không chung sẹt qua một đạo điện quang lục thiếu lâm biến mất ngay tại chỗ các loại lục thiếu lâm kịp phản ứng hắn đã tại khoảng cách cấm linh chi địa mấy ngàn thước địa phương đây là hắn có chút vũ cánh nếu là dốc toàn lực giờ phút này không biết sẽ ở chỗ nào thường khoái ha ha ha ha lục thiếu lâm t h o ả i m á i c ư ờ i to lần nữa vũ cánh ầm ầm một tiếng lôi bạo biến mất ngay tại chỗ không chung trong nháy mắt điện quang tung hành vừa đi vừa về lấp lóe trọn vẹ phong chỉ điện tình thời gian uống cạn trung trả lục thiếu lâm mới một cánh cánh. về tới thiện thiết phong bên cạnh tiểu hữu còn hài lòng thiện thiết phong ha ha hỏi đà tạ tiền bối lục thiếu lâm chắp tay thi lễ giữa hai người nếu như trước đó là giao dịch như vậy thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc đã có thể xưng bên trên là bằng hữu thiện thiết phong đối với mình trợ giúp cực lớn hoàn toàn là tại dịu dắt chính mình hắn lục thiếu lâm không phải người vong ân phụ nghĩa người đ ố i tốt với hắn hắn từ trước tới giờ không sẽ quên tiểu hữu k h á c h khí chúng ta cái này trở về thần đúc tông đi đến tông môn còn cần tiểu hữu hộ pháp ta chuyển biến tốt đẹp sinh tiến vào thành h a i thiện thiết phong khoát tay á o mị cười nói ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hai người nhất ph trở lại thần đúc tông thiện thiết phong đi thẳng tới phòng lệ công mang theo linh thạch chi thai tiến vào trong phòng lục thiếu lâm ở bên ngoài hộ pháp đang lúc hạ hôn ngay tại nhắm mắt dưỡng thần lục thiếu lâm trong nao vang lên một thanh âm tiểu hữu ta đã chuyển sinh thành công sau đó liền làm t h i ề n tiểu hữu chiếu cố ta hao tổn vô hình rất nhiều khả năng cần ngủ say mấy ngày tiền bối yên tâm lục thiếu lâm lập tức trở về đạo bay người hướng về phòng luyện công đi đến tiến vào trong phòng chỉ gặp một phấn điêu ngọc chắc bé trai đang nằm tại trên bổ đoàn ngủ say tiền bối lục thiếu lâm nhẹ dọn g hô bé trai không phản ứng chút nào xem ra đã ngủ say lục thiếu lâm đi đến bé trai trước mặt lập tức có chút chân tay luôn uống hắn cũng không có ôm hải tử qua a nghĩ tới nghĩ lui dứt khoát lười nhắc ôm trực tiếp hồn lực t u ô n ra đem bé trai nâng lên nhìn xem bé trai thân không sợi vải lục thiếu lâm hồn lực lại là khẽ động đem một bên tá lót nâng lên bọc lại bé trai cái này tá lót hẳn là thiện tiết phong sớm c h u ẩ n bị tốt trừ tá lót l bàn tay x u ở i ra ngọc hồ lô phi vào trong tay đ ổ hồ lô miệng một cỗ linh k h í xông vào mũi bên trong làm à u ngả sữa linh dịch chắc là thiện thiết phong chuẩn bị cho mình đồ ăn nhìn xem hồ lô trong tay cùng không chúng bé trai lục tiếu lâm lắc đầu không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành v ũ em cũng không biết con của mình thế nào mẹ nhà hắn đến về sớm một chút lục tiếu lâm nắm chặt lại quyền nâng bé trai đi ra phòng lệ u y n công hướng về chính mình lầu c ấ p mà đi hai mươi hai sau mười ngày lục tiếu lâm một tay nâng bé trai một tay đổ bắt hồ lô một thanh nhét vào bé trai trong miệm chờ đợi ba giây đồng hồ lục tiếu lâm liền đem hồ lô xuất ra trên nắp hồ lô miệng bỏ vào hệ thống không gian khụ khụ khụ tiểu hữu ngươi thủ pháp này quá thô bạo may đây là linh thạch chi thai không phải vậy ta không phải bị ngươi sặc chết không thể một thanh âm đột nhiên mới lục thiếu lâm trong nao xuất hiện lục thiếu lâm cúi đầu xem xét bé trai đã mở mắt chính một mặt thú hoán nhìn qua hắn tiền bối ngươi đã tỉnh lục thiếu lâm đ ạ i hỉ mười ngày này hắn có thể mệnh muốn chết rồi lại không tỉnh đoán chừng sẽ bị ngươi chết đói thiện thiết phong mở miệng nói ra từ lục thiếu lâm trong tay chậm rãi bay lên cho mình huyên hóa một kiện đoàn bạo cái này ta đây không phải sợ chống đỡ tiền bối ngươi thôi lục thiếu lâm một mặt xấu hổ Hắn ắ s chương ự c c sợ ba trăm h n Phong, sáu mươi bảy vô t h i tiểu nhi chương ba trăm sáu mươi bảy vô t h i tiểu nhi tự nhiên là cùng tiểu hữu ngươi cùng một chỗ xuống dưới chỗ này lồng giam ta đã đợi đủ thiện thiết phong tiếp nhận hồ lô tụ c ụ c rót mấy ngụm trả lời tiền bối kia ngươi đến lúc đó cần thiết phải chú ý ngoài thông đạo khả năng có tản ra tiên trở lấy ta lục thiếu lâm mắt lộ sát khí tán tiên là trước kia đổi tiểu hữu tán tiên đi tiểu hữu ngươi bây giờ cường độ thân thể đã đạt c ự c phẩm tiên khí trình độ tán tiên căn bản là không có cách tổn thương ngươi thiện thiết phong mỉm cười hạ giới mạnh nhất tiên khí cũng liền c ự c phẩm tiên khí không có khả năng tổn thương đến lục t i ế u lâm ha ha hắn cũng không, không biết thực lực của ta tăng lên lục t i ế u lâm nết miệng cười một tiếng đó chính là tự tìm đường chết thiện t i ế t phong lắc đầu cười nói tiếp tục hàn huyên vài c lục thiếu lâm liền hướng thiện núi sắt thỉnh giáo lên khống linh thuật cùng hồn hóa ngàn vạn mười lăm sau ba ngày trước kia lục thiếu lâm đầu vai ngồi thiện tiết phong hướng về phát ra thất thải hào quang hạ giới thông đạo mà đi ba ngày nay thời gian lục thiếu lâm tại thiện tiết phong giảng giải bên biên giới đem khống linh thuật cùng hồn hóa ngàn vạn đều ghi chép tiến bảng hệ thống dùng nguyên đ i ể m trực tiếp tăng lên tới viên mãn trình độ lúc này bảng hệ thống là t í n h danh lục thiếu lâm nguyên điểm một trăm á m ba sáu n ă m t á m tám cảnh giới võ đạo võ đế viên mãn hồn đế viên mãn linh hồn cường độ chín thành một có thể tiếp nhận chín thành một quy tắc chi lực công pháp hai mươi bốn võ ký 24. b í ký hôn nguyên luyện bảo quyết đặc hiệu cô động n ụ c thân khống linh thuật đặc hiệu khống chế hồn phách hồn hóa ngàn vạn đặc hiệu phân hóa linh hồn thăng lên bí ký hết thể hao tốn một trăm bảy mươi nguyên điểm trong đó hôn nguyên luyện bảo quyết là tầng 7, hao tốn bảy mươi nguyên điểm khống linh thuật cùng hồn hóa ngàn vạn đều là tầng 5, tất cả hao tốn năm mươi nguyên điểm còn thừa lại hơn 180 vạn nguyên điểm nhìn xem trên bảng linh hồn cường độ chín thành một lục thiếu lâm hơi nghi hoặc một chút linh hồn cường độ tăng trưởng chẳng lẽ là tu luyện khống linh thuật cùng hồn hóa ngàn vạn nguyên nhân hắn không biết khi hắn khôi phục thực lực một khắc này linh hồn cường độ liền đang thong thả tăng trưởng chỉ bất quá tăng trưởng tốc độ cực chậm hắn là thuộc về chân linh trùng tu phá rồi lại lập l i ê n như là bá hạ lời nói khôi phục sau hắn đột phá cảnh giới kế tiếp dễ như t r ở bàn tay chỉ đợi linh hồn cường độ viên mãn liền có thể đột phá nghĩ nửa ngày lục thiếu lâm cũng không nghĩ rõ ràng dứt khoát lời nhát suy nghĩ nhiều gia tốc phóng tới hạ giới thông đạo sau nửa canh giờ lục thiếu lâm hai người liền đến hạ giới chỗ lối đi nhìn xem hình vòng xoáy thông đạo lục thiếu lâm nhìn về phía thiện tiết phong tiền bối chuẩy xong chưa ân thiện tiết phong nhẹ gật đầu. lục thiếu lâm phía sau thiểm lôi cánh k h ẽ động hai người trong nháy mắt biến mất tại n g u y ê n chỗ xông vào vòng xoáy trong thông đạo thấy hoa mắt lục thiếu lâm hai người liền xông ra thông đạo đến lớn linh thế giới hử hử hử vô c h i tiểu nhi giết ta thuận thiên tông m ô n nhân thiên địa to lớn cũng không ngươi t r ộ dung thân hôm nay chính là tử kỳ của ngươi cười lạnh một tiếng vang vọng bầu trời lục thiếu lâm ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp tên kia dâu tóc bạc trắng tán tiên đứng chắc tay thần s ắ c lạnh lùng nhìn h ắ n ánh mắt giống như là nhìn người chết chương ba trăm sáu mươi tám các hạ trầm đã chương ba trăm sáu mươi tám các hạ trầm đã ha, ha thật đúng là trông coi ta đây lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng trên bờ vai thiện thiết phong không nói gì chỉ là một mặt đồng tình nhìn qua tóc trắng tán tiên tóc trắng tán tiên nhìn xem lục thiếu lâm trên bờ vai hài n h i một mặt đồng tình nhìn lấy mình mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc âm thầm đ ề cao cảnh giác hắn kinh lịch ngàn vạn gặp chắc trở thành t i ể u tán tiên cả đời tranh đấu nhiều vô số kể hơi có một chút dị thường cũng đủ để cho hắn sinh ra cảnh giác nếu trông coi ta vậy liền không cần đi lục thiếu lâm trực tiếp phát động pháp tướng chân thân pháp tướng áo giáp mở ra nhập ma đấu khí bộ phát cường hóa nhục thân từ hệ thống không gian xuất ra bát bảo công long thương đây là hắn lần thứ dưới chân một chút lục thiếu lâm cực tốc phóng tới tóc trắng tán tiên hắn cũng không có sử dụng tiềm lôi cánh tiềm lôi cánh tại sau lưng của hắn hiện ra ẩn hình trạng thái gặp lục thiếu lâm một chút biến khổng lồ như thế tóc trắng tán tiên diện mục chầm xuống vung mạnh tay lên trước đó bố trí vòng bảo hộ trong nháy mắt hiện hiện nhìn xem trước mặt vòng bảo hộ lục thiếu lâm không chút nào giảm tốc độ trực tiếp va chạm đi lên g i a n giác một tiếng vòng bảo hộ bị trong nháy mắt đ ụ n nát lục thiếu lâm tiếp tục phóng tới tóc trắng tán tiên thất tinh kiếm thời gian trong nháy mắt bảo kiếm liền đến lục thiếu lâm trước mặt lục thiếu lâm tay trái như thiểm điện nô ra một thanh nắm thân kiếm làm sao có thể tóc trắng tán tiên sắc mặt đ ạ i biến hắn thất tinh kiếm chính là trung phẩm tiên khí vô cùng sắc bén làm sao có thể bị người ta tông lấy nát ba lục thiếu lâm bàn tay đột nhiên bạo lực giam giáp một tiếng bảo kiếm trong nháy mắt vỡ vụn đứt thành hai đoạn tóc trắng tán tiên một mặt kinh hãi cũng không để ý tới xa xa thuận tiên tông muôn nhân quay người liền trốn đối phương ngay cả tiên khí đều có thể bót nát thế thì còn đánh như thế nào người trốn sao lục thiếu lâm trong nháy mắt phát động tiềm lôi cánh cánh khẽ vỗ trong một chớp mắt liền đến tóc trắng tán tiên sau lưng cảm ứng được lục thiếu lâm chắp sau lưng tóc trắng tán tiên hét lớn một tiếng tiên lực tôn trào ra tốc độ trong nháy mắt tăng lên năm thành lục thiếu lâm khinh thường cười một tiếng cánh lại là khẽ động trực tiếp cùng tóc trắng tán tiên sánh vai mà bay nhìn xem một bên lục thiếu lâm tóc trắng tán tiên mắt lộ hoảng sợ thân hình nhất chuyển cực t ố c hướng về mặt đất phóng đi lục thiếu lâm cũng không nắm này hắn có tiềm lôi cánh tại thân s、so、a cái này tóc trắng tán tiên nhanh mấy lần căn bản không lo lắng lục thiếu lâm hơi n h ú g mày toàn lực phát động t h i ệ m lôi cánh điện quang loại lên trong nháy mắt ngăn ở tóc trắng tán tiên trước mặt không đợi tóc trắng tán tiên phản ứng lục thiếu lâm tay phải k h é động đâm ra một thương tóc trắng tán tiên đột nhiên giật mình đưa tay thả ra một khiên tròn màu vàng đất ngăn tại trước người bành một tiếng vang thật lớn khiên tròn trực tiếp bị trường thương đụng nát trường thương tiếp tục đâm hướng tán tiên dựa vào khiên tròn tranh thủ thời gian tóc trắng tán tiên thân hình loại lên tránh đi trường thương hướng về bên phải bỏ chạy hắn lúc này trong lòng đã đang dìm á u mới vừa rồi bị đánh nát khiên tròn chính là hạ phẩm tiên kh Hiện không tại tất cả đều không có. đều lục thiếu lâm c á n h khẽ lại là đ ộ n g lần n hiện hiện, sở đột u nhiên nhớ tới tán tiên vốn là linh thể không có thực thể tứ tán linh thể mảnh vỡ trong nháy mắt tụ hợp cùng một chỗ lần nữa hóa thành tóc trắng tán tiên chỉ là lúc này thân thể của hắn rõ ràng biến hư hảo một chút gặp tóc trắng tán tiên xuất hiện lần nữa lục thiếu lâm dơ thương liền muốn lại nện các hạ c h ầ m đã tóc trắng tán tiên gấp giọng h é t lớn làm sao là có cái gì gì ngôn sao có gì ngôn lão tử cũng sẽ không nghe lục thiếu lâm tàn nhẫn cười một tiếng các hạ lại nghe ta một lời ta cùng các hạ cũng không thâm cựu đại hận các hạ thực lực mạnh mẽ đánh giết ta thuận tiên tông đệ tử sự t ì n h ta có thể làm chủ không tiếp tục truy cứu ta thuận tiên tông là có bắt k i ế p tán tiên các hạ như giết ta đó chính là thật cùng ta thuận tiên tông không chết không thôi tóc trắng tán tiên vội vàng nói ngươi là đang uy hiếp lão tử lục thiếu lâm mắt lộ sát khí ta tuyệt không có uy hiếp các hạ y tứ chẳng qua là vì các hạ x i n rõ ràng lợi và hại các hạ như g i ế t t a được không b ù mất tóc trắng tán tiên liên tục khoát tay ha ha mới vừa rồi còn muốn g i ế t t a hiện tại đánh không lại liền bắt đầu cầu xin tha thứ ngươi chính là nói toa trời hôm nay cũng muốn chết lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng lười nhác nói nhảm đột nhiên đâm ra một thương phớt một tiếng tóc trắng tán tiên lần nữa bị đánh tan không đợi tán tiên linh thể mảnh vỡ tụ hợp lục thiếu lâm hồn lực đột nhiên tuôn ra muốn đem mảnh vỡ trực tiếp biến nát hồn lực tôn hướng mảnh vỡ linh thể mảnh vỡ sáng lên h u ỳ n quang q u a n mang ngăn cản lại hồn lực thời gian trong né mắt mảnh v tóc trắng tán tiên vừa nói ra một chữ lục thiếu lâm liền một thương đem nó đánh tan như vậy mấy lần tóc trắng tán tiên càng ngày càng hư hảo khi tóc trắng tán tiên lại một lần nữa ngưng tụ ra lúc gấp giọng hô to ta nguyện phụng các hạ làm chủ ba ân ngươi nói muốn phụng ta làm chủ lục thiếu lâm dừng lại động tác nhìn về phía tán tiên đúng đúng ta nguyện phụng các hạ là chủ nhân chỉ cầu các hạ tha ta một mạng tóc trắng tán tiên vội và nói hắn không muốn chết tu hành không dễ tu luyện tới hắn loại cảnh giới này thì càng không muốn chết giao ra người chân linh lục thiếu lâm lạnh lùng nói ra tóc trắng tán tiên mắt lộ g i y ruộ do dự một chút lập tức thở dài một hơi một chút quang mang từ hắn c á i c h á n c h u i ra trôi hướng lục thiếu lâm lục thiếu lâm tâm thần khẽ động trong n g á y mắt phát động khống linh thuật một quái dị ký hiệu hiện hiện tràn vào tóc trắng tán tiên chân linh bên trong tại lục thiếu lâm cảm ứ n g xuống tóc trắng tán tiên chân linh đã ở trong lòng bàn tay của hắn hắn tâm thần khẽ động liền có thể để chân linh tán loạn đồng thời hắn còn có thể cảm nhận được tóc trắng tán tiên đâm chiêu suy nghĩ、Tốt. lục thiếu lâm từ t ổ n ó i tóc trắng tán tiên một mặt trắng trưởng yên lặng thu hồi chân linh người tên gì lục thiếu lâm giải trừ pháp tướng chân thân thu nh Tóc t vệ tân tân kỳ thủy trả lời ân bên đia thuận thiên tông môn nhân ngươi xử lý một chút thuận thiên tông tiến vào tiên giới mảnh vỡ sáu tên tu sĩ cũng bị ta diện ta tạm thời không muốn bại lộ tự thân ngươi cũng giải quyết một cái lục thiếu lâm phân phối nói hắn không muốn cùng thuận thiên tông tiếp tục dây dưa hắn phải nắm chặt thời gian tiến về ma huyền nhìn có thể hay không trở về thiên nguyên thượng giới là chủ nhân giải quyết những sự tình này lao nô cần về tông môn một chuyến vệ kỳ thủy chắp tay nói ra ân ngươi trở về là được có việc ta sẽ liên hệ ngươi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hắn có thể thông qua khống linh thuật trực tiếp liên hệ vệ kỳ thủy chỉ cần hai người ở vào cùng một thế giới là được là lao nô cáo lui vệ kỳ thủy lần nữa chắp tay quay người hướng về xa xa thuận thiên tông môn nhân bay đi lục thiếu lâm cũng không quan tâm hắn xử lý như thế nào những môn nhân kia sống hay chết đều không có quan hệ gì với hắn nhìn thoáng qua vòng xoáy thông đạo lục thiếu lâm cánh k h ẽ động cực tốc bay về phía thiên cơ môn hắn muốn trước hồi thiên cửa phi cơ đem thọ nguyên quả giao cho mạc vấn thiên sau đó liền tiến về trục xuất chi địa bên ngoài mạc huyên chương ba trăm sáu mươi chín nếu có kiếp sau chương ba trăm sáu mươi chín nếu có kiếp sau thời gian uống cạn trung trả lục thiếu lâm liền đến thiên cơ môn sơn môn bên ngoài từ hệ thống không gian xuất ra mạc vấn thiên cho lệnh bài lục thiếu lâm giải trừ dịch dùng xuyên qua chật pháp đi tới quảng trường trên không đang lúc hắm muốn tiến về thiên cơ đến lúc một đạo mập mạc thân ảnh hướng về sơn môn bay tới mập mạc thân ảnh chính là mạc tiểu tiên trông thấy lục thiếu lâm đột nhiên xứng sở vội vàng hướng nó bay tới tiền bối mặc tiểu thiên chắp tay thi lệ ân tiểu bàn tử ngươi muốn đi ra ngoài lục thiếu lâm gật đầu hỏi tiền bối đây là con trai của ngài mặc tiểu thiên mục không chấp mắt nhìn qua lục thiếu lâm trên đầu vai thiện thiết phong h i ế u k ỳ hỏi thiện thiết phong sầm mặt lại hung hăng chừng mạc tiểu thiên nhắc mắt cũng chính là hắn tính tính tốt đ ổ i thành người khác chắc chắn giáo hấn mạc tiểu thiên tận mẹ nhà hắn nói bậy đây cũng là tiền bối lục thiếu lâm một bàn tay phiến tại mạc tiểu thiên đỉnh đầu đem mạc tiểu thiên đập chầm xuống phía dưới gạch thật có lôi thật có lôi tiền bối mặc tiểu thiên vội vàng chắp tay nói xin lỗi thiện thiết phong cũng không tính toán với hắn mà không thay đổi nhẹ gật đầu tiền bối có chuyện muốn nói cho ngài trước đó ngài cứu trở về những cái kia người kiến bên trong có vị lao giả bệnh nguy kịch hắn thỉnh cầu gặp mặt ngài một lần đã có đã vài ngày mặc tiểu thiên nhìn xem lục thiếu lâm đạo ẩ n là có chuyện gì không lục thiếu lâm mở miệng hỏi không biết mặc tiểu thiên lắc đầu vậy liền đi xem một chút lục thiếu lâm nói thẳng tốt bọn hắn là ở phía sau núi mặc tiểu thiên quay người mang theo đường lục thiếu lâm đi theo sau không đầy một lát công phu ba người liền đến hậu sơn ở sau núi bên trên có không ít nhà gỗ xem ra đều là mới xây chắc là thiên cơ môn tu sĩ cho những cái kia người kiến kiến tạo đối với tu sĩ tôi nói kiến tạo phòng ở là cực kỳ đơn giản mấy cái pháp thuật liền có thể giải quyết ba người hạ xuống mặt đất mặc tiểu thiên hướng về một tòa nhà gỗ đi đến đi vào nhà gỗ trước đang muốn đi vào một cái lao phụ bưng trậu gỗ đi ra trông thấy ba người lao phụ cuốn quýt quỷ dạp xuống đất b á i kiến tiên nhân mau dậy đi mau dậy đi đều nói rồi không cần quỷ đến quỷ đi thôi mặc tiểu thiên nhất đem kéo lao phụ đúng đúng lao phụ liên tục gật đầu tiền bối chúng ta đi vào đi mặc tiểu thiên để lão phụ đi làm việc chính mình quay người đối với lục thiếu lâm đạo ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu cất bước đi vào nhà gỗ tiếng nhà gỗ liền nghe gặp đồng đậm thảo dự vị thỉnh thoảng có tiếng ho khan từ giữa phòng truyền đến lục thiếu lâm trực tiếp hướng về buồng trong đi đến vén rèm cửa lên chấm nhận tóc bạc trắng dung nhan t i ể u tụy lao giả đang nằm trên giường lục thiếu lâm một chút liền nhận ra đây là lúc trước hắn phân mật tóc lúc dẫn đầu cảm tạ h ắ n vị lao giả kêu bái hụ cụ bái kiến lục tiên nhân tiểu lao nhân không cách nào đứng dậy mong rằng lục tiên nhân thứ lỗi lao giả trông thấy lục thiếu lâm cặp mắt lờ mờ đột nhiên sáng lên hai tay dùng sức muốn bỏ lên trung quy là không có chống lên không biết ngài tìm ta cần làm chuyện gì lục thiếu lâm đi đến trước giường nhẹ giọng hỏi hắn liếc mắt liền nhìn ra lão giả đã giếng dầu đ ẹ n khô không chỉ là trên thân thể còn có trên linh hồn tiểu lão nhân liền phải chết trước khi chết muốn gặp một lần ngài ngài là cái thứ nhất nói chúng ta là người tiên nhân ngài nói ngài giống như chúng ta lục tiên nhân người có kiếp sau sao thế gian này có luân hồi sao có có đúng không nếu có kiếp sau hy vọng tiểu lão nhân không còn đầu thai trưởng thành đầu thai thành động vật là được làm cái xúc vật liền sẽ không mệt mỏi như vậy đi lục tiên nhân tạ ơn ngài đã cứu chúng ta tạ ơn ngài đem chúng ta khi người l ã o g i ả nhìn xem lục thiếu lâm mắt lộ cảm kích có lẽ là hoàn thành tưởng niệm lão giả con người dần dần phóng đại đỉnh chỉ hô hấp nhìn xem lão giả đục ngầu hai mắt lục thiếu lâm chậm rãi thở ra một hơi có ít người chỉ là còn sống liền dùng hết toàn lực thậm chí dốc hết toàn lực đều không nhất định có thể còn sống về sau sẽ không còn có người kiến xưng hô thế này lục thiếu lâm đưa tay khép lại lão giả hai mắt đột nhiên q u a y người đi ra nhà gỗ hướng lên trời cơ điện bay đi có một số việc cũng nên có người đi làm chương ba trăm bảy mươi xua hồ nước sói chương ba trăm bảy mươi xua hồ nước sói gặp lục thiếu lâm nhất phi trùng thiên mặc tiệu thiên vội vàng đi theo sau nhưng hắn tốc độ làm sao có thể so ra mà vượt lục thiếu lâm thời gian trong nháy mắt liền nhìn không thấy lục thiếu lâm thân ảnh đến thiên cơ điện trên không lục thiếu lâm bành một tiếng trực tiếp rơi vào thiên cơ điện cửa ra vào đem cửa trước gạch đ ạ p nát bét thủ vệ thiên cơ điện bốn tên i đệ tử giật này mình nhao n h a u tế ra pháp khí lục thiếu lâm đưa tay lộ ra m ặ c vấn thiên cho lệnh bài dẫn đầu đệ tử xem xét là cấp bậc cao nhất tông môn lệnh bài lập tức mệnh lệnh đám người thu hồi pháp khí lục thiếu lâm đối với dẫn đầu n h ẹ gật đầu dưới chân một chút vọ chỉ gặp mạc vấn thiên chính đang quan sát thiên cơ nghi mạc tông chủ lục thiếu lâm mở miệng hô lục đạo hữu đạo hữu làm sao nhanh như vậy liền đi ra ta còn tưởng rằng đạo hữu muốn tới đang lúc hoàng hôn mới có thể trở về đâu mạc vấn thiên nhất nhìn là lục thiếu lâm vội vàng tới đón mạc tông chủ may mắn không làm được m ệ n h đây là thọ nguyên quả lục thiếu lâm từ hệ thống không gian xuất ra năm mai màu vàng thọ nguyên quả đưa tới cái này đây là ngàn năm thọ nguyên quả mạc vấn thiên nhìn xem thọ nguyên quả một mặt trần kinh không dám tin hỏi đúng vậy trong đó một viên cho quý tông thái thượng trưởng lão mặt khác bốn mai đưa cho mạc tông chủ cùng người nhà của ngươi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hắn c h ọ n vẹn lấy trăm viên màu vàng thọ nguyên quả mạc vấn thiên lại đã cho hắn trợ giúp liền đưa hắn mấy cái lục đạo h ư u cái này cái này quá quý giá ta chỉ cần một viên còn lại còn xin đạo h ư u thu lại mạc vấn thiên đưa tay lấy một viên thọ nguyên quả để vào nhận chữ vật chắp tay nói ra ta còn có mạc tông chủ cứ việc nhận lấy không có mạc tông chủ trợ giúp ta cũng không biết có tiên giới m ả n h vỡ càng chưa nói tới thu hoạch được thọ nguyên quả lục thiếu lâm mỉm cười trực tiếp đem bốn mai trái cây ném mạc vấn thiên mạc vẫn thiên nhất kinh vội vàng dùng linh lực n â n trái cây đây chính là đỉnh cấp bảo vật một viên liền có thể r i ê n thọ ngàn năm Hóa thần đánh tranh chủ chớ chối thương nghị. có nữa, tu Tông từ ta trọng đầu muốn còn cùng người kỳ đều sĩ sự vỡ Mạc bối. bảo có lục thiếu lâm nói lần nữa cái này hồ thẹn hồ thẹn ta liền đáy náy đạo hữu có việc cứ việc nói chỉ cần ta thiên cơ môn có thể làm được liền tuyệt sẽ không chối tử mạc vấn tiên thu hồi thọ nguyên quả trịnh trọng trả lời ta muốn đem trục xuất tri đ i ệ u tất cả người kiến di chuyển đến lớn linh hoàng hướng lục thiếu lâm từng chữ nói ra trầm giọng nói ra cái này lục đạo hữu chúng ta ngồi xuống nói mạc vấn tiên manh xứng sở đưa tay hư dẫn đạo lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hai người đi đến trước hay trả riêng phần mình ngồi xuống lục đạo h ư u ta thiên cơ môn lịch đại đều muốn đem người kiến rời vào hoàng triều nội bộ nhưng trong đó lực cản cực kỳ to lớn người kiến đều là không có linh căn phạm nhân các đại tông môn sẽ không cho phép người kiến tiến vào hoàng triều như linh người cùng người kiến kết hợp sinh hạ hài tử sinh dài linh căn tỷ lệ sẽ giảm mạnh lại trục xuất chi địa người kiến đều là các đại tông môn nô lệ bọn hắn tại trục xuất chi địa vì tông môn đào quáng s i ê u tập các loại cơ sở lợi khí tài liệu lợi ăn đây đều là lợi ích tông môn là sẽ không tung tay trừ phi có đại thực lực người tiến hành chấn áp thô bạo khiến cho các đại tông môn khuất phục không phải vậy việc này là không thể nào thành công. mạc vấn tiên thấp giọng nói ra ánh mắt mang theo mê mang chính hắn cũng một mực hoài nghi đây có phải hay không có thể thành công thiên cơ môn kiên trì có đáng giá hay không nhược thuận tiên tông hòa hợp vui mừng tông hạ mệnh lệnh để người kiến rời vào đâu lục thiếu lâm mở miệng hỏi lục đạo h i ế u đây là không thể nào thuận tiên tông hòa hợp vui mừng tông chính là lớn nhất đã được lợi ích người bọn hắn chính là lớn nhất lực cản làm sao có thể hạ mệnh lệnh hư hao í c h lợi của mình mạc vấn tiên lắc đầu cười khổ nói cách khác chỉ cần thuận tiên tông hòa hợp vui mừng tông đồng ý việc này liền có thể làm thành lục t i ế u lâm hỏi tiếp thuận tiên tông là chính đạo khôi thủ hợp ho việc này tự nhiên n là ư ớ chúng c ạ đạo y thấy này thành tà Tiên gật đầu ta hiểu được, Mạc Tông thế hai chính không chống nhẹ hiểu Chủ, như phải h vào, làm nào sông, người Vấn người kiến ngươi lại. rời vào, cảm thấy phải làm thế nào xử lý. Việc đầu được, Mạc Mạc cảm c dám lý. xử ta thiên cơ môn lịch đại tông chủ đều làm qua tưởng tượng đầu tiên người kiến không thể cùng linh người hỗn hợp thời gian hàng trăm hàng ngàn năm tại linh trong mắt người người kiến chính là nô lệ như cả hai hỗn hợp tất nhiên sẽ tiếp tục buộc phát mâu thuẫn xung đột tốt nhất là đơn độc xác định một vùng khu vực để người kiến ở lại sau đó tuần hoàn tiến đến dần để hoàng triệu tiến hành tuyên truyền cải biến người kiến địa vị đợi đến lúc thời cơ chín mồi lại để cho cả hai hòa làm một thể ngươi cảm thấy khu vực này thích hợp nhất m ụ c đại học bắc kinh thảo nguyên chỗ nào diện tích rộng lớn mặc dù có chút hoang vu nhưng chỉ cần điều động tu sĩ cải tạo một phen liền sẽ biến khí hậu p h i nhiêu xem ra thiên cơ môn lịch đại đều nghiên cứu q u a lục thiếu lâm cười nói đạo hữu chê cười nghiên cứu thì có ích lợi gì trung b i là đảm binh trên giấy mạc vấn tiên h lắc đầu cười một tiếng lập tức liền không phải đảm binh trên giấy lục thiếu lâm đứng dậy nói ra lục đạo hữu đây là ý gì mạc vấn tiên liền vội vàng đứng lên hỏi ý tứ đúng như tên gọi mạc công chủ ta muốn tạm cách mấy ngày mấy ngày sau chúng ta lại tụ họp lục t i ế u lâm cười ha hà quay người hướng về ngoài điện mà đi m ặ c vấn tiên nhìn qua lục thiếu lâm bóng lưng muốn nói lại tôi hắn vừa rồi quan sát thiên cơ nghi phát hiện thiên địa sẽ có đại biến hẳn là đây chính là đại biến đối với lục thiếu lâm trên bờ vai hài đồng hắn đương nhiên tốt kỳ nhưng người già thành tinh lục thiếu lâm nếu không có chủ động giới thiệu hắn liền sẽ không hỏi thăm mười lăm đi ra thiên cơ điện lục thiếu lâm nhất phi trùng tiên bay thẳng hướng lên trời cửa phi cơ bên ngoài tiểu hữu là muốn hàng phục thuận thiên tông hòa hợp vui mừng tông thiện thiết phong nhẹ giọng hỏi không sai lục thiếu lâm nhẹ gật đầu tiểu h ữ ngược lại là có một viên lòng từ bi cái kia thuận thiên tông trừ tiểu hữu k h ô n g chế tán tiên nhưng còn có ba tên tán tiên tiểu hữu một người sợ có chút tốn sức thiện thiết phong cười nói tiền bối là có biện pháp nào sao lục thiếu lâm hỏi không phải còn có một cái cùng thuận thiên tông nổi danh hợp hoàn tông thôi ta nhớ được hợp hoàn tông tên kia nữ hoa nhi còn xin ngươi đi hợp hoàn tông làm khách chúng ta có thể liên hợp hợp hoàn tông đối phó thuận thiên tông xua hồ nước sói chỉ cần ngươi có thể kéo lại vị kia bắt k i ế p tán tiên tin tưởng hợp hoàn tông là rất tình nguyện liên thủ ai không muốn làm đệ nhất đâu hoặc là trái lại cũng được liên hợp thuận thiên tông đối phó hợp hoàn tông ngươi không phải còn có một kẻ nội ứng thôi đến lúc đó ta thiết hạ trận pháp đem tất cả tán tiên tất cả đều dẫn vào trận pháp tại trong trận pháp chính là chúng ta sân nhà ngươi có thể từng cái đánh tan chúng ta trực tiếp nhất cử đem thuận thiên tông cùng hợp hoan tông tán tiên toàn bộ hạng p h ụ thiện tiết phong cười hắc hắc nói ra kế hoạch của hắn tiền bối quả nhiên đau hiểm lục thiếu lâm nghe trận mắt hốc mộm hắn luôn luôn mang đã quen lười nhác bảy âm mưu quỷ kế gì trước thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu quỷ kế đều là cái rắm nhưng hắn không thể không thừa nhận chiêu này xua hổ nuốt sói quả thật có thể tiết kiệm hắn không ít công phu tiểu hữu ngươi đây là khen người đâu hay là tổn hại người đâu t h i ệ n tiết phong sắc mặt tối sầm tiểu tử này làm sao mắng chửi người a chương ba trăm bảy mươi mốt hạ thủ lưu t ì n h chương ba trăm bảy mươi mốt hạ thủ lưu t ì n h tự nhiên là khen tiền mối ngài lục thiếu lâm cười ha ha một tiếng t h i ệ n tiết phong lắc đầu lười nhác phản bác đang khi nói chuyện liền đến thiên cơ môn sơn môn chỗ lục thiếu lâm móc ra lệ n h bài trực tiếp bay ra trận pháp đi vào ngoài sân môn lục thiếu lâm từ hệ thống không gian xuất ra địa đầu ngọc giản hồn lực tuân ra xác định hợp hoàn tông vị trí hắn cảm thấy hay là liên hợp hợp hoàn tông đối phó thuận thiên tông tốt hơn thuận thiên tông thực lực, lực mạnh dễ dàng dẫn xuất tông môn nếu là liên hợp thuận thiên tông đối phó hợp hoa tông hợp hoa tông tán tiên thực lực yếu kém nhất định nút ở trong tông môn không ra cái này lãng phí thời gian phía sau thiểm lôi cánh khái động lục thiếu lâm biến mất tại nguyên chỗ cực tốc bay hướng hợp hoa tông thời gian uống cạn trung trả lục thiếu lâm liền đến hợp hoa tông trên không so sánh tiên cơ môn hợp hoa tông lớn mấy lần nam tòa trên núi cao trải rộng lầu cát có chút từ trên sườn núi liền bắt đầu có lầu cát lục thiếu lâm vừa mới quan sát hoa tất từ trong sơn môn bay ra một đội tu sĩ thẳng đến lục thiếu lâm các hạ là người nào đến hợp hoa tông cần làm chuyện gì đến lục thiếu lâm trước mặt dẫn đầu một người trung niên tu sĩ mở miệng hỏi thông báo một chút các n g ư ờ i tông môn hoa hương lăng liền nói cố nhân tới thăm lục thiếu lâm từ tốn nói hoa t r ư ở n g lão xin hỏi tiền bối là dẫn đầu tu sĩ giật mình chắp tay hỏi là nàng mời ta tới n g ư ờ i nói thẳng là được lục thiếu lâm trả lời là tiền bối chờ một lát dẫn đầu tu sĩ quay người đối với sau lưng một tên thanh niên tu sĩ phân phó vài câu thanh niên tu sĩ nhẹ gật đầu quay người hướng về sơn môn bay đi không bao lâu công phu một đạo bóng người màu xanh lam cực tốc bay ra sơn môn hướng về lục thiếu lâm mà đến bóng người màu xanh lam chính là hoa h ư n g lăng mặc Mà màu lam quần n dài hoa ạ t h hương lăng tiên khí bồng bến, yêu mị trung bình thêm một tình yêu bồng bến, bình phần nhu khí mị c á c h ạ đạo bạn. Hoa hương thân thi hoa thiếu h lăng lễ Lục lâm cúi c ắ p tay đáp lễ ha ha ha các hạ nếu không chê gọi tiếp thân hương lăng là được thiếp thân còn không biết các hạ tính danh đâu hoa hương lăng che miệng yêu kiểu cười lục thiếu lâm lục thiếu lâm trực tiếp trả lời lục đạo h ư u chúng ta đi vào trước đi ta hợp hoan tông cảnh sắc đông đảo chắc chắn để lục đạo hữu lưu lên quân về hoa hương lăng chấp chấp đôi mắt đẹp có ý riêng đạo vậy liền làm phiền lục thiếu lâm mỉm cười hai người hướng về sơn môn bay đi tại hoa hương lăng dẫn đầu xuống hai người thông qua trận pháp đi tới hợp hoàn tông quảng tràng trên không lục đạo h ư u không bằng chúng ta xuống dưới đi một chút xem một chút ta hợp hoàn tông cảnh sắc hoa hương lăng vừa cười vừa nói cũng tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hướng về quảng trường rơi đi hạ xuống quảng trường hoa hương lăng t i ệ u mị cười một tiếng phía trước mang theo đường trên quảng trường đệ tử đông đảo nam nữ tỷ lệ rất là cân bằng phóng tầm mắt nhìn tới nam nữ nhan chị cũng rất cao không ngừng có đệ tử đối với hoa hương lăng hành lễ cũng có không ít nữ đệ tử to gan đánh giá lục thiếu lâm ha ha ha lục đạo hữu có thể có nhìn chúng nữ tử nếu có thiếp thân có thể an bài thị tầm a hoa hương lăng quay đầu cười nói không、có. ta một lục ò n luyện, vô tâm tình yêu nam nữ. g tu tâm yêu l vô thiếu lâm m ặ t không thay đổi nói tu luyện cũng muốn căng chặt có độ ta hợp hoan tông tinh thông song tu lục đạo h ư u có thể nếm thử một phen thôi hoa hương lăng nhãn ba lưu chuyển nhẹ nhàng kéo lại lục thiếu lâm cánh tay nị thanh nói ra không cần nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta chém người tốc độ lục thiếu lâm trực tiếp lắc đầu chán lục đạo h ư u thật sự là đạo tâm kiên định không biết lục đạo h ư u trên đầu vai chính là hoa hương lăng nhất thời im lặng nói sang chuyện khác đây là thiện đạo bạn n ụ c thân hư hao chuyển sinh hài đồng lục t i ế u lâm ngắn gọn nói ra thì ra là như vậy hoa hương lăng mỉm cười đối với thiện tiết phong nhẹ gật đầu hương lăng hắn là ai đột nhiên hét lớn một tiếng từ không trung vang lên theo thanh âm một bóng người cực tốc hạ xuống ngắt ở lục thiếu lâm hai người trước mặt người tới là một thanh niên tu sĩ người mặc áo b à o trắng hình thể thong ầ y đầy mặt nộ khí chừng mắt lục thiếu lâm ra nguyên thanh ngươi lại phát cái gì thần kinh hoa hương lăng b u n g ra lục thiếu lâm cánh tay khe kêu nói hắn là ai hương lăng ngươi là của ta song tu bản lữ tông chủ và tổ phụ ta đã thương lượng xong thanh niên tu sĩ tức giận nói đây là lục đạo hưu tông môn khách nhân ngươi không nên hồi náo hoa hương lăng lần n ư ớ quát lục thiếu lâm nhìn thoáng qua thiện tiết phong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ cái này mẹ nhà hắn máu cho sự tình đều có thể gặp vỡ mùi hoa này lăng rõ ràng là muốn lôi kéo chính mình ra nhập hợp hoan tông thôi khách nhân nào không khách nhân tiểu tử nhanh cút cho ta hợp hoan tông không chào đón n g ư ơ i gia nguyên n g thanh nhìn về phía lục thiếu lâm giống lớn đứng lên lục thiếu lâm hơi nhúm n mày trong mắt sát khí phun trào gia nguyên n g thanh người cút cho ta hoa hương lăng cũng nổi giận chính mình vốn định vì tông môn mời trào cao thủ bị gia nguyên thanh như thế nháo trọ xem như song lục đạo hữu thực sự thật có lỗi cái này gia nguyên thanh là thái t h ư ợ n g trưởng lao cháo Cùng ta có song tu ước định nhất thời khó thở ngài bỏ qua cho chúng ta không cần để ý tới hắn hoa hương lăng quay người nhìn qua lục thiếu lâm một mặt thấy náy giải thích nói không sao lục thiếu lâm nhẹ nhàng trả lời hương lăng ngươi lại vì một ngoại nhân để cho ta lăn tiểu tử đều là ngươi đi chết đi gia nguyên thanh lên cơn giận dữ mặt mũi tràn đầy v ậ t mẹo một trưởng đánh về phía lục thiếu lâm n g ư ơ i con mẹ nó có phải bị bệnh hay không lục thiếu lâm trong lòng một hỏa lười nhác lại nhịn tay phải khé động phát sau mà đến trước một trưởng hộ hướng gia nguyên thanh gương mặt đùng một tiếng văng giòn lục thiếu lâm một trưởng đánh tan gia nguyên thanh linh khí vòng bảo hộ đem nó phiến té xuống đất phốc g i a nguyên n g thanh m á n h phun ra một ngụm máu tươi lục đạo h ư u hạ thủ lưu tỉnh hoa hương l ă n giật g mình lại người vội vàng ngăn ở lục thiếu lâm trước mặt nàng là gặp qua lục thiếu lâm xuất thủ đó là một đau một cái e sợ cho lục thiếu lâm đem g i a nguyên n g thanh làm thịt mặc dù cái này g i a nguyên n g thanh bất học vô thuật ngang ngược càn rỡ nhưng làm gì cũng là thái thượng trưởng lão cháu trai ngươi s o n g ta muốn để tổ phụ của ta đưa ngươi rút gần lột ra mọi tim móc phổi không chỉ là ngươi ngươi tất cả người nhà bằng hữu đều sẽ chết ta muốn đem bọn hắn lan chỉ xử tử cắt đầy ba phẩy bà không không đau g i a nguyên n g thanh đầy mắt toán độc chỉ vào lục thiếu lâm gạo thét lục đạo h ư u tay hoa hương lăng sắc mặt biến đổi lớn vội vàng mở miệng lợi vừa nói ra được phân nửa lục thiếu lâm liền biến mất ở trước mắt bành một tiếng dưa hấu tiếng vỡ vụn g i a nguyên n g thanh thi thể không đầu rơi xuống đất từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp lao tử lục thiếu lâm thu về bàn tay lung lay cổ quay đầu nhìn về phía hoa hương lăng nhìn xem lục thiếu lâm đỏ bừng hai mắt hoa hương lăng hoa rung thất sắc liền lùi mấy bước chung quanh ợ p hoan tông đệ tử càng là trận mắt hốc mổn không dám tin vào hai mắt của mình toàn bộ quảng trường lặng ng gia nguyên n g thanh thế nhưng là thái thượng trưởng lao cháu trai thái thượng trưởng lão đều là tá tiên nhân gian vô địch tồn tại tiểu hữu chúng ta là đến hòa hợp vui mừng tông liên hợp a thiện thiết phong nhìn qua thi thể không đầu hỏi ẩ n lục thiếu lâm nhẹ gật đầu ngươi vừa rồi làm thịt hợp hoan tông thái thượng trưởng lao cháu trai ruột thiện thiết phong hỏi tiếp đúng vậy lục thiếu lâm lần nữa gật đầu vậy bây giờ còn làm sao liên hợp thiện thiết phong một mặt im lặng vậy cũng chớ liên hợp lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng phát động pháp tướng chân thân thân h ì n h trong nháy mắt biến lớn chương ba trăm bảy mươi hai chính đạo ánh sáng chương ba trăm bảy mươi hai hóa thành trăm mét độ cao lục thiếu lâm từ hệ thống không gian lấy ra chấp hình bát bảo cong long thương nhìn xem tay trái trường đao tay phải trường thương lục thiếu lâm thiện thiết phong cởi khổ lắc đầu thân thể chậm dài biến mất ở trong không khí tiểu hữu ngươi đỉnh trước lấy ta đi phá mất đại trận hộ sơn lại bố trí xuống bát hoang khóa không trận theo thiện thiết phong thân thể biến mất một thanh â m tại lục thiếu lâm não hải vang lên lục thiếu lâm khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ là ai b à là ai z ta tôn một tiếng gầm thép đột nhiên vang lên thanh chấn bát phương t h a nhâm còn chưa tiêu tán một bóng người phóng lên tận trời mang theo khí thế cường đại lao thẳng tới quảng trường thời gian trong n ấ y mắt thân ảnh liền đến g i a nguyên n g thanh bên thi thể bên cạnh thân ảnh là một lão giả t ó c trắng khuôn mặt thoa g ầ y nhìn xem g i a nguyên n g thanh thi thể không đầu lão giả muốn rách cả mí mắt là ngươi giết ta tôn lão giả phất tay thu hồi thi thể tràn đầy l ử a g i ậ n hai mắt nhìn chăm chú về phía lục thiếu lâm gặp thái thượng trưởng lão giang hạo chạy đến hương hoa lăng nhất phi trung tiên cũng không quay đầu lại hướng về ngoài quảng trường bỏ chạy tán tiên độc thủ tất nhiên là muốn chạy trốn xa một chút không phải vậy dễ dàng h a i bay vạ g i đệ tử khắc trông thấy như thế trằng diện cũng là nhao chạy trốn là lao tử giết lục h u y trưởng đánh ra trong lòng bàn tay tuân ra một đạo thủ hấn đón gió điên c u ồ n g phát ra trong nháy mắt hóa thành trăm mét lớn nhỏ tiên khí thủ hấn đánh phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm động đều chẳng muốn động oanh một tiếng tiên khí thủ hấn đột nhiên đâm vào lục thiếu lâm trên thân trong nháy mắt tán loạn trái lại lục thiếu lâm lông tóc không thương có thể so với c ự c phẩm tiên khí thân thể cũng không phải đùa dỡn làm sao có thể giang hạo cặp mắt trợn tròn không dám tin hắn nhưng là tứ kiếp tán tiên toàn lực một trưởng đối phương thế mà không tổn thương chút nào a không có gì không thể nào nên lão tử lục thiếu lâm cười lạnh phía sau thiểm lôi cánh một cánh s á t na đến giang hạo trước người nhấc chân một cước đặt xuống giang hạo sắc mặt đại biến thân hình loại lên s ô n g lên bầu trời hoành một tiếng mặt đất bị lục thiếu lâm dâm ra một cái hố to cường đại sóng xung kích tung bay trên quảng trường tất cả phiên đá u minh đâm đi không trung giang hạo tế ra một kiện gai nhọn chạm tiên khí gai nhọn trong nháy mắt biển lớn siêu một tiếng pha không vang cực tốc đâm về lục thiếu lâm trong nháy mắt gai nhọn liền đến lục thiếu lâm trước mặt lục thiếu lâm tay trái khé động chém phong đa quyết phát động một đao bổ vào gai nhọn đỉnh két một tiếng v ă giòn gai nhọn bị một đ a o chém thành hai nửa rơi xuống mặt đất không có khả năng giang hạo trong mắt đều muốn trường ra h ố p mắt hắn u minh đâm chính là thượng phẩm tiên khí làm sao lại bị đánh thành hai nửa trong tay đối phương chẳng lẽ là c ự c phẩm tiên khí giang sư đ ệ chuyện gì xảy ra hai bóng người trong nháy mắt đi vào giang hạo bên người trong đó một tên người mặc váy đen nữ tử trung niên n h í u mày hỏi sư tỷ kẻ này giết nguyên thanh giang hạo cất tiếng đau buồn nói ra m u ố n chết nữ tử váy đen quát lạnh một tiếng phất tay liền gọi ra một thanh kiếm sắc sư tỷ kẻ này trong tay pháp khí rất có thể là t ự c phẩm tiên khí không thể liều mạng giang h nữ tử váy đen nhịu nhữ mày phất tay đánh ra một đạo p h á p ấ n p h á p ấ n phóng lên tận trời chui vào hư không đợi mấy cái thời gian hô hấp ba người sắc mặt đồng thời đại biến vừa rồi đánh ra p h á p ấ n chính là khống chế đại trận hộ sơn thuật pháp lúc này đại trận hộ sơn lại không phản ứng chút nào tình huống không đúng nô sư đ ệ nhanh đi tỉnh lại chân sư tả nữ tử váy đen gấp giọng nói ngay cả đại trận hộ sơn đều mất hiệu lực đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến là sau lưng nam tử trung niên gật đầu xác nhận cực tóc hướng về phía sau nhất ngọn núi phóng đi nữ tử váy đen cùng giang hạo thì là nhìn chằm chằm lục thiếu l lục thiếu lâm cũng không nóng nảy công kích nếu đại trận hộ sơn đã bị thiện thiết phong phá chắc hẳn giờ phút này thiện thiết phong ngay tại bố trí bắt hoa n g khóa không trận vừa vặn kéo dài một ít thời gian các loại thiện thiết phong đem trận pháp bố trí tốt đối phương chính là cá trong chậu về phần đối phương lẫn nhau ở giữa xưng hô sư huynh sư t ỉ lục thiếu lâm cũng không giật mình đ ặ t giả vi sư p h à m là đến tán tiên tri cảnh mặc kệ trước đó kém bao nhiêu bối chỉ cần không phải thân thuộc quan hệ thống nhất thăng làm cùng thế hệ không bao lâu thời gian một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống rơi vào giang hạo hai người trước mặt người tới là vị nữ tử t ư ớ n g mạo c Cắt nước thu mắt cái miệng anh đào nhỏ nhắn một chút đỏ dáng người càng là ngạo nhân ý chí biệt cả eo nhỏ chân dài hết lần này tới lần khác biểu lộ rất là lạnh nhạt cho người ta một loại cực mạnh dục vọng chinh phục ngươi là người phương nào nữ tử liếc nhìn toàn trường ánh mắt nhìn về phía lục thiếu lâm rõ ràng lục thiếu lâm là địch nhân ngươi lại là người nào lục thiếu lâm hỏi ngược lại ta chính là hợp hoan tông thái thượng trưởng lao chân ngạo phủ nữ tử hơi nhữu mày liễu lãnh đạo đạo ta chính là chính đạo ánh sáng lục thiếu lâm lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng ngươi là thuận tiên tông chân nạo phu ánh mắt ngưng tụ không phải thuận tiên tông lục thiếu lâm lắc đầu cười nói tiểu hữu bát hoang khóa không trận đã bố trí xong thiện thiết phong thanh â m đột nhiên vang lên nó thân hình chậm rãi xuất hiện tại lục thiếu lâm đầu vai chương ba trăm bảy mươi ba người chọn một chương ba trăm bảy mươi ba n g ư ơ i chọn một vậy các hạ vì sao xâm phạm ta hợp hoa tông chân nạo phù nhìn thoáng qua thiện tiết h phong lạnh giọng hỏi vì sao không phải mới vừa đều đã nói ta chính là chính đạo ánh sáng hiện tại cho các ngươi hợp hoàn tông hai con đường hoặc là thần phục hoặc là hủy diện lục thiếu lâm cổ tay k h a đạo trường thương đâm phía trước trực chỉ chân nạo phù bốn người cùng vọng chân nạo g phù mày liễu nhíu một cái ánh mắt băng lãnh gọi ra một đầu lụa trắng lụa trắng không do mà bay quấn quanh chân nạo g phù cánh tay ngọc ở sau lưng nó phất phới trừ lụa trắng một thanh trong suốt trường kiếm cũng là xuất hiện ở chân nạo g phù đỉnh đầu a lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng đối với thiện thiết phong nhẹ gật đầu thiện thiết phong đưa tay vung lên bắt hoang khóa không trận phát động toàn bộ hợp hoan tông trong nháy mắt bị trận pháp bao phủ không người nào có thể chạy ra trận pháp phạm vi không chỉ có không cách nào chạy ra trong trận pháp người sẽ còn nhận hiện tượng ảnh hưởng không phân g i đông nam tây bắc tiểu hữu hiện tại ngươi có thể tiến hành công kích khiến cho bọn hắn lẫn nhau rời xa. thiện thiết phong mở miệng nói ra minh bạch lục thiếu lâm nhìn xem mặt mũi tràn đầy cảnh giới ánh mắt tứ phía bắn phá bốn người cười nói rõ ràng bốn người đã bị huyễn tượng ảnh hưởng nhìn không thấy phe mình hai người lục thiếu lâm gọi ra pháp tướng trường thương trực tiếp cùng bát bảo c o n g long thương dung hợp đem bát bảo c o n g long thương biến thành một thanh liệt d i ễ m trường thương tay phải khé động trường thương tấn bánh đâm phía trước mấy chục đạo thương mang thấu thương mà ra cực tốc đâm về hợp hoàn tông bốn người trong nháy mắt thương mang liền đến bốn người trước mặt trừ chân nạo phủ ba người khắc thân hình l o i lên tránh khỏi đến chân nạo phù biểu lộ lạnh nhạt thương mang đều bị nó bên người phất với tơ mắt thấy bốn người tách ra lục thiếu lâm không hề nghĩ ngợi phía sau thiểm lôi cánh khé động s á t na đến giang hạo bên người thân s ắ c cảnh giác giang hạo chỉ cảm thấy hoa mắt lục thiếu lâm liền xuất hiện ở trước mặt chết lục thiếu lâm mắt lộ sát khí thiếu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng trường thương đâm ra một thương giang hạo ánh mắt hoảng sợ cực lực muốn né tránh nhưng khoảng cách gần như thế lục thiếu lâm thương nhanh lại nhanh căn bản không có cho hắn né tránh thời gian phốc một tiếng trường thương trực tiếp đem giang hạo đụng thành mảnh vỡ trên thương hỏa diễm thuận thế lan tràn thiếu đốt lên mỗi mảnh vụn linh thể trên mảnh vỡ bạch quan c ù n thiểm đem liệt diễm triệt tiêu lúc này giang hạo linh thể rõ ràng trong suốt rất nhiều xem ra tịnh thế liệt diễm đối với linh thể tổn thương là cực cao thần phục hoặc là chết lục thiếu lâm trường thương lắp một cái lạnh lùng nhìn về phía giang hạo giang hạo mắt mang sợ hãi xoay người bỏ chạy lục thiếu lâm khinh thường cười một tiếng lẳng lặng quan sát tại trong trận phát bọn hắn ngay cả phương hướng run không phân rõ làm sao có thể trốn ra ngoài chỉ gặp giang hạo chạy ra mấy trăm mét xa sau liền tại nguyên chỗ xoay lên vòng không chỉ là hắn ba người khác cũng là không phân rõ phương hướng lẫn nhau ở giữa càng cách càng xa chân nạo phù ngược lại là cực kỳ tỉnh táo mắt thấy không phân rõ phương hướng lẳng lặng đợi ngay tại chỗ. rõ ràng là muốn lấy bất biến ứng và biến lục thiếu lâm cũng không để ý tới ba người khác trước đem giang hạo giải quyết lại nói phía sau thiểm lôi cánh lần nữa khé động trong nháy mắt đến giang hạo sau lưng lần nữa đâm ra một thương bành một tiếng trưởng thương lần nữa đem giang hạo đục nát theo giang hạo lại một lần nữa tụ hợp nó linh thể biến c à n g trong s u ố t thần phục hoặc lá chết lục thiếu lâm lần nữa quát người giết lao phu c h á u trai còn muốn để lao phu thần phục lao Phu liều mạng với ngươi giang hạo đột nhiên bạo giống nào về phía lục thiếu lâm nó linh thể tiên khí điên cuồng thiêu đốt tiểu hữu hắn muốn tự bạo linh thể nhanh chóng lưu lại thiện thiết phong c lục thiếu lâm cánh sau lưng k h ẽ động s á t na rời xa giang hạo hành một tiếng vang thật lớn khí lang quét sạch bắt phương giang hạo tự bạo mà chết ba người khác sắc mặt đồng thời biến đổi mặc dù bọn hắn nghe không được thanh âm nhưng bọn hắn lẫn nhau nắm giữ mệnh bài tự nhiên minh bạch giang hạo đã thân tử đạo tiêu lúc này mới bao lâu thân là tứ k i ế p tán tiên giang hạo liệt chết lục thiếu lâm lung lay cổ ánh mắt nhìn về phía họ ngô tán tiên cơ hồ là công kích giang hạo phiên bản chỉ bất quá họ ngô tán tiên lựa chọn thần p ụ giao ra chân linh nhìn xem hướng mình bay tới chân linh lục t i ế u lâm phát động khống linh quyết trực tiếp nắ lục thiếu lâm mở miệng hỏi chủ nhân t à tên ngô đạo văn họ n ô tán tiên trả lời ân ngươi liền đợi tại n g u y ê n chỗ lục thiếu lâm phân phó nói là ngô đạo văn c h ắ p tay xác nhận thân hình k h ẽ động lục thiếu lâm phóng tới nữ tử váy đen hai phát phía dưới nữ tử váy đen cũng là dao ra da chân linh vốn cho rằng nữ tử váy đen tính tình nóng n ả y sẽ như đồng giang hạo bình thường lựa chọn tự bạo ngược lại là không nghĩ tới nàng cũng sẽ thần phục bất quá cũng bình thường ai sẽ muốn chết đâu đặc biệt là bọn hắn loại tu luyện này mấy ngàn năm tu sĩ nó theo đổi chính là trường sinh đương nhiên sẽ không muốn chết hơi hỏi thăm một phen nữ tử váy đen biết nàng tên viên mạng bình lục thiếu lâm liền để nàng cũng tại nguyên chỗ chờ đợi hướng về chân ngạo phù bay đi bay đến chân ngạo phù trước mặt lục thiếu lâm không nhìn nàng ánh mắt lạnh như băng nhàn nhạt mở miệng giang hạo đã chết nô đạo văn cùng viên mạng bình cũng lấy thần phục với ta ngươi làm gì lựa chọn ngươi muốn công tâm chân ngạo phù mắt lộ khinh tường h a vậy liền để ngươi xem một chút lục thiếu lâm m ỉ m cười tâm thần k h ẽ động mệnh lệnh n h ô đạo văn cùng viên m ạ n bình hướng mình tới gần thời gian một hơi thở hai người liền tới đến lục thiếu lâm sau lưng nhìn phía trước chân ngạo phủ nô đạo văn trực tiếp túi viên mạn bình hô một tiếng sư tỷ sau cũng là vừa quay đầu không có can đảm chân nạo phù đối mặt các hạ đến cùng là người phương nào s ở dụng như thế nào chân nạo phù sắc mặt nghiêm trọng thúc âm thanh hỏi ta chính là ta đừng nói nhảm thần phục hoặc là chết ngươi chọn một lục thiếu lâm lạnh lùng trả lời hắn nhưng không có thời gian nói nhảm các hạ muốn cho ta thần phục chí ít cần đánh bại ta ta chân nạo phù từ trước tới giờ không thần phục với kẻ yếu chân nạo phù đưa tay t r ộ n một cái đem trong suốt trường kiếm giữ trong tay có ý tứ lục t i ế u lâm nết miệng cười một tiếng phía sau tránh linh cánh k h a động sắt na đến chân nạo phù trước mặt chấp hình c u ồ n bổ xuống、Đi. Chân cổ phù nạo tại a y rung trường lên, đón biến lụa trắng quấn quanh bên dưới trường đao tốc độ giảm mạnh chậm rãi ngừng lại tiểu hữu cái này lụa trắng cũng là cực phẩm thiên khí lấy nhu thắng cương phía dưới trường đao rất khó đánh tan nó phòng ngự thiện thiết phong chính là thợ rèn liếc mắt liền nhìn ra lụa trắng bất phẳng mở miệng nói ra lấy nhu thắng cương lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng trực tiếp phát động nhập ma đấu khí buộc phát cường hóa nhục thân cảm nhận được thể nội tăng vọt khí lực lục thiếu lâm hung t à n cười một tiếng huyết hồng hai mắt nhìn về phía chân nạo phủ nhìn xem ma thần bình thường lục thiếu lâm chân nạo phủ mấp máy môi đỏ trong mắt không có chút nào ý sợ hãi chương ba trăm bảy mươi b ố bài kiến công tử chương ba trăm bảy mươi b ố bài kiến công tử lục thiếu lâm mặt lộ sắc cơ tay trái khé động chém phong đao quyết phát động đao quảng tấn mạnh rơi xuống chân n ạ phù biểu lộ n g h n g trọng tiên khí không ngừng rót vào lụa trắng kiệt lực ngăn trở trường đao trường đao mang theo cùng á n h khí lãng không ngừng đem lụa trắng dần dần hướng về chân nạo p h ù tới gần mắt thấy ngăn cản không nổi chân nạo p h ù một tiếng khét ê ơ thiên khí điên c u ồ n g tuần ra lụa trắng trong nháy mắt bị lớn phô thiên cái địa giống như c u ố n về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm hơi n h ớ n mày lụa trắng trong nháy mắt c u ố n lấy t r ư ờ n g đ a o thuận thế hướng lên c u ố n lấy cổ tay của hắn sau đó như là bao bánh trưng bình thường đem lục thiếu lâm bao thành một người sắc ướp chân nạo phù sắc mặt vui mừng tiếp tục gia tăng tiên lực chuyển vận lụa trắng hướng vào phía trong nắm chặt muốn tìm chết lục thiếu lâm đang lúc chân nạo phủ coi là nắm chặt thắng lợi trong, trong t hóa thành vô số vải rách vải rách bay múa bên trong lục thiếu lâm mặt mũi tràn đầy sắc khí cánh tay phải bạo lực một thương đánh tới hướng chân nạo phủ chân nạo p h ủ hai tay hợp lại một băng thứ màu làm trong nháy mắt xuất hiện đón lấy trường thương bành một tiếng vang thật lớn to lớn băng thứ trực tiếp bị trường thương đánh nát trường thương dư thế không giảm ẩm vang rơi vào chân nạo phủ trên đầu lâu phốc một tiếng vang trầm chân nạo p h ủ linh thể hóa thành vô số mảnh vỡ nhìn xem màu trắng linh thể mảnh vỡ lục thiếu lâm thu hồi trường thương chờ đợi mảnh vỡ tụ hợp thời gian trong n á y mắt mảnh vỡ liền tụ hợp cùng một chỗ hiện ra chân nạo ph chỉ cầu các hạ giữ lại hợp hoàn tông không đợi lục thiếu lâm xuất thủ lần nữa chân đạo phù trầm giọng nói ra hợp hoàn tông ta sẽ không động phía sau còn biết dùng đến các ngươi hiện tại giao ra người chân linh lục thiếu lâm t ử tốn nói hy vọng các hạ nói lời giữ lời không phải vậy dù là các hạ nắm giữ ta chân linh ta cũng sẽ liều chết phản kháng chân đạo phù ánh mắt quyết tuyệt một chút chân linh từ nó mi tâm tuân ra lục thiếu lâm cũng không nói nhảm trực tiếp phát động khống linh quyết nắm trong tay chân đạo phù ngươi làm ấy kiếp tá tiên vung ra chân linh nhằm do chân linh bay vào chân ngạo phù mi tâm lục thiếu lâm mở miệng hỏi chủ, chủ nhân ta là lục kiếp tá tiên chân đạo phù gặp n lục thiếu i trường trường nhìn nhìn, thi lâm nói tiếp công tử không bằng chúng ta nhập điện mà lại chân nạo phù chỉ vào hậu phương đại điện nhẹ giọng hỏi ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu tại ba người chen trúc bên dưới hướng về đại điện bay đi tiến vào đại điện lục thiếu lâm trực tiếp ngồi xuống chủ vị ba người khác phân ngồi hai bên m ộ ư ơ i tám sau nửa cách giờ lục thiếu lâm bốn người đi ra đại điện bốn người đã thỏa đàm do chân nạo phù ba người tiến đến thuận tiên tông tiến hành khiêu khích v ệ kỳ thủy làm bộ không địch lại bị ba người bắt được tiến tới dẫn dụ thuận tiên tông mặt khác ba tên tán tiên tiến hành nghị cách cứu viện ba người lập tức chạy trốn đem thuận tiên tông tán tiên dẫn vào sớm bố trí xong bắt hoang khóa không trận bên trong lục thiếu lâm chỉ cần tại trong trận chờ đợi đối phó tên kia bắt kiếp tán tiên liền có thể thời gian thì là ổn định ở ba ngày sau chân nạo phù ba người linh thể đều bị lục t i ế u lâm đánh đắt qua cần thời gian vững chắc một phen bài kiến thái th bốn người mới ra đại điện hai tên nữ tử liền tiến lên đón túi người hành lễ trong đó một tên nữ tử chính là hoa hương lăng hương lăng hương đây là lục công tử chủ nhân của chúng ta về sau hợp hoan tông tất cả môn nhân đều là muốn nghe nó mệnh lệnh chân n ạ o phù túc vừa nói là trưởng lão hai người l i ế h nhau cung kính xác nhận hoa hương lăng càng là cố nén c h ấ n kinh không dám ngẩng đầu quan sát lục thiếu lâm công tử ta mang ngài đi nghỉ ngơi chân n ạ o phù quay đầu nói ra không cần các ngươi không phải phải dưỡng thương thôi liền để các nàng mang ta đi là được lục thiếu lâm lắc đầu cười nói tốt hương lư hương lăng các người mang công tử ở địa phương dụ n g tâm phụng dưỡng chân đạo phù gật đầu xác nhận quay người đối với hai người phân phó nói là t r ư ờ n g lão hai người chắp tay lính mệnh chân đạo phù ba người đối với lục thiếu lâm chắp tay thi lễ hướng về phía sau nhất ngọn núi bay đi ba người sau khi đi hương hoa nhu hỏa hoa hương lăng nhìn nhau đối với lục thiếu lâm túi người hành lễ b à i kiến chủ nhân lục thiếu lâm mắt lộ ý cười quan sát một chút hương hoa nhu nàng này cùng hoa hương lăng rất là giống nhau hoa hương lăng là kiểu mị nàng thì là càng thêm ôn nhu một chút các ngươi cũng gọi ta công tử là được lục thiếu lâm khoát tay áo là công tử hai người chắp tay xác nhận hai người các ngươi là t ỷ m u ộ i lục thiếu lâm mở miệng hỏi đúng vậy công tử nàng là tỷ tỷ ta hợp hoan tông đương nhiệm tông chủ hoa hương lăng giọng dịu dàng trả lời tương đối hương hoa nhu nàng cùng lục thiếu lâm xem như quen biết đã lâu lá gan lớn hơn một chút thì ra là thế lục thiếu lâm nhẹ gật đầu công tử chúng ta mang ngài đi ngài chỗ ở đi hương hoa trầm trầm vừa nói ân đi thôi lục thiếu lâm chậm rãi bay lên k h ô n g hai nữ vội vàng đi theo phía trước mang theo đường một lát sau ba người liền tới đến một tòa to lớn lầu cắt trước lầu cắt có ba tầng cực kỳ đẽ mỗi một tầng đều có hơn hai trăm mét vông cửa ra vào hai bên đứng đấy hơn hai mươi tên người mặc thị nữ phục nữ tử mỹ mạo từng cái tư thai hiệu liệu khí chất thượng dai gặp ba người đến bọn thị nữ túi thân thi lễ đồng thanh kiều hô b à i kiến công tử ngày không cần đa lễ lục thiếu lâm sờ lên cái mũi cái này chỉnh có điểm giống k i ế p t r ư ớ c chỗ ăn chơi a công tử những thị nữ này đều là t r ú c cơ kỳ tu sĩ lại đều là sử nữ công tử có bất kỳ nhu cầu đều có thể phân phó các nàng các nàng không dám không theo hoa hương lăng tiểu mị nói ra ân lục thiếu lâm nhàn nhạt gật đầu hắn đối với nữ nhân cũng không cảm thấy hứng thú lấy thực lực của hắn nữ nhân còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu công tử chúng ta đi vào đi h ư ơ n g hoa nhu ôn nhu nói ra đi thôi lục thiếu lâm cất bước đi hướng lầu cát tiến vào lầu cát bên trong sửa sang cực kỳ xa hoa mặt đất phủ lên không biết tên màu trắng yêu thú ra lông một c ư ớ c xuống dưới như là dẫm tại đám mây bên trên bình thường gỗ kim ti nam đổ dùng trong nhà các loại kỳ chân dị bảo trải rộng các nơi công tử liền để hương lăng tại cái này phục thị n g à i ta còn muốn đi xử lý một chút tông môn sự vụ ngài thấy được không h ư ơ n g hoa n u cung kính hỏi ân người đi giút ngươi lục thiếu lâm mỉm cười p h t p h t tay h ư ơ n g hoa n u chắp tay thi lễ hướng về ngoài lầu đi đến công tử. cần p hoa ả i trước tắm rửa một rửa phen. h hương lăng vũ đối với một t bên thị nữ nói là trưởng lão thị nữ túi thân thi lễ hướng về bên trái phòng tắm mà đi công tử thiếp thân có thể cùng ngài cùng tắm sao hoa hương lăng nhẹ nhàng kéo lại lục thiếu lâm cánh tay sóng mắt lưu chuyển nị thanh đạo chương ba trăm bảy mươi lăm bắt kiếp ta tiên chương ba trăm bảy mươi lăm bắt kiếp ta tiên thấy tình cảnh này thiện thiết phong cười hắc hắc tiểu hữu ta đi bốn phía đi dạo nói xong đằng không mà lên trước mắt liền xông ra lầu các ta thói quen một người tẩy nhìn thoáng qua lầu các cửa lớn lục thiếu lâm trực tiếp tự tuyệt hai người tẩy nào có một người tẩy tự tại tốt tốt hoa hương lăng nhẹ gật đầu nhịn không được liếc một cái lục thiếu lâm lục thiếu lâm rút tay ra đặt mông ngồi xuống gỗ trinh nam trên g h ế hoa hương lăng t i ể u mị cười một tiếng bước liên tục nhẹ nhàng đi đến lục thiếu lâm phía sau tay ngọc nhỏ dài cho lục thiếu lâm nào h nặn lên b ả vai nào h nặn bà vai lục thiếu lâm ngược lại là không có cự tuyệt không khỏi nghĩ tới đại hạ thế giới niệm thu trước kia vẫn luôn là niệm thu t i ế p thân phục thì hắn không bao lâu công phu, thị nữ liền từ phòng tắm đi ra túi thân thi lễ công tử trưởng lão có thể tắm đúng rửa ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đứng dậy hướng về phòng tắm đi đến tiến vào phòng tắm cảnh tượng trước mắt để lục thiếu lâm hơi sững sờ phòng tắm bên cạnh đứng đấy năm tên dáng người bốc lửa chỉ lấy cái yếm áo l ó t thị nữ trong tay riêng phần mình cầm khăn mặt h ư ớ n g gì. năm tên thị nữ trông thấy lục thiếu lâm túi thân thi lễ công tử ân các ngươi ra ngoài đi ta thói quen tự mình rửa lục thiếu lâm khoát tay áo là công tử năm tên thị nữ nhìn nhau lần nữa túi thân thi lễ hướng về phòng tắm đi ra ngoài đợi đến thị nữ đi ra phòng tắm lục thiếu lâm một thanh cũng cởi xuống võ sĩ phục lộ ra bắp thịt quần c u ộ n thân thể bịch một tiếng nhảy vào trong bù tắm toàn bộ phòng tắm trường dài ba m rộng ba m toàn t thân do ngọc thạch màu trắng chế tạo hô dễ chịu lục thiếu lâm thở vào một hơi từ khi đi vào lớn linh thế giới hắn thật lâu không có như vậy buông lỏng trước đó tại thiên cơ cửa cũng không có lớn như thế phòng tắm chính nhắm mắt hưởng tụ lấy phòng tắm cửa chậm rãi bị đẩy ra công tử là đối với bọn thị nữ không hài lòng sao nếu không để tiếp thân phục thị công tử ngày tắm rửa hoa hương lăng người mặc xa im à u trắng gợi cảm thân thể như ẩn như hiện trần chùi lục thiếu lâm trực tiếp phất phất tay công tử thật không cần sao ngài bờ môi hơi k h ô đâu thiếp thân cho ngài nhuận nhuận đi hoa hương lăng chậm rãi ngồi vào bên hồ tám túi người tìm được lục thiếu lâm bên h a i thanh âm kiểu mỹ nói lục thiếu lâm mở hai mắt ra chậm rãi quay đầu hoa hương lăng kiểu d i ễ m thủy n ộ n môi đỏ gần ngay trước mắt người con mẹ nó muốn hút lao tử dương khí lục thiếu lâm hơi nhúm mày một thanh bóp lấy hoa hương lăng tinh t ế cái cổ hợp hoan tông thế nhưng lại am hiểu thả i âm bổ dương khụ cụ l ầ n nữa nhắm hai mắt lại đ ú n đúng. g thiếu p Thiếp thân cáo l i Hoa hương lâm ă n rơi c h n ộ t chút, xông ra phòng tắm、hử. Còn muốn dụ hoặc phòng hử. xông muốn ra rụ lạnh o láo o tử, láo tử l cũng không phải i kia t t r ù n g lên Lục não người. t h i ế u lâm l ạ n h l ù n g hử nói tiếp tục cua lên tắm c h ọ n vẹn ngâm nửa canh giờ lục thiếu lâm xoay người mà lên trên thân giấy lên ngọn lửa màu vàng đem vệt nước buốc hơi không còn từ hệ thống không gian xuất ra một bộ võ sĩ phục bọc tại trên thân mặc hoàn tất lục thiếu lâm hướng về phòng tắm bên ngoài mà đi đi ra phòng tắm chỉ gặp hoa hương lăng một mặt thấp thỏm đứng ở ngoài cửa công tử trông thấy lục thiếu lâm đi ra hoa hương lăng muốn nói lại thôi thế nào lục thiếu lâm nhàn nhạt hỏi không có không có gì công tử cần phải đi phòng ngủ hoa hương lăng túi l ầ u xuống cung kính hỏi ân nghỉ ngơi một chút cũng tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu công tử mời tới bên này hoa hương lăng vội vàng phía trước mang theo đường hai người tới lầu bà phòng ngủ chính phòng lục thiếu lâm nhìn xem mềm mại to lớn dường chiếu mỉm cười người đi giúp người ta nghỉ ngơi một chút là công tử hoa hương lăng cung kính xác nhận quay người đi ra phòng ngủ khép cửa phòng lại nàng không dám chút nào hỏi phải chăng cần thị tẩm sự tỉnh để tránh đối phương lại coi là muốn hút hắn dương khí mười hai ba ngày sau hăng hái lục thiếu lâm mang theo chân ngạo p h ù ba tên tán tiên hướng về thuận thiên tông bay đi vì chiếu cố tốc độ của ba người lục thiếu lâm cũng không có sử dụng t i ể m lôi cánh cùng ba người cùng nhau phi hành nửa canh giờ công phu lục thiếu lâm bọn người liền đến khoảng cách thuận thiên tông bên ngoài một dặm không chung kế hoạch đều xem rõ ràng đi lục thiếu lâm nhìn về phía chân ngạo p h ù ba người ân ba người nhẹ gật đầu vậy liền đi thôi nếu có biến cố truyền âm cho ta lục thiếu lâm nói tiếp là ba người chắp tay thi lễ hướng về thuận thiên tông mà đi lục thiếu lâm nhìn về phía đầu vai thiện tiết phong thiện tiết phong khe gật đầu đảng không mà lên bắt đầu bố trí xong tr không bao lâu công phu trận pháp liền bố trí xong nơi xa thuận thiên tông phương hướng cũng chuyển tới nổ thật to thanh âm lục thiếu lâm ẩn vào trong trận pháp chậm lợi chân ngạo phủ ba người đem thuận thiên tông tán tiên dẫn dụ tới thời gian uống cạn trung t r à bầu trời xa xa xuất hiện mấy điểm đen cực tốc hướng về bên này v ọ t tới lục thiếu lâm trực tiếp phát động pháp tướng chân thần mở ra nhập ma đấu khí buộc phát cường hóa nhục thân lại từ hệ thống không gian xuất r a bát bảo con long thương chiến lược toàn bộ triển khai hai cái hô hấp công phu chân ngạo phủ ba người nắm lấy vệ kỳ thủy sông vào trận pháp sau lưng ba tên thuận thiên tông tán tiên không chút do dự đi theo vọt vào tr vừa vào trận pháp thuận tiên h tông ba người lập cảm giác không ổn trước mắt hoàn toàn không có hợp hoàn tông mấy người thân ảnh chủ nhân công tử chân nạo phù ba người cùng vệ kỳ thủy bay đến lục thiếu lâm bên người chắp tay thi lệ ân vất vả các người vị tiêu bắt kiếp tán tiên giao cho ta đối phó các người bốn người đối phó hai gã khác tán tiên có thể sống bắt liền tận lực bắt sống lục thiếu lâm mỉm cười nói là công tử bốn người lên nhau chắp tay xác nhận lục thiếu lâm nhẹ gật đầu phía sau thiểm lôi cánh khé động dẫn đầu phát động công kích sắt na đi vào thuận tiên tông ba tên tán tiên bên người che kín liệt diễm bắt bảo con lòng thương ẩm vàng nện xuống ba tên tán tiên trong đó một tên i tóc trắng đen lông mạy láo giả giương tay vỗ một cái bàn tay to lớn hiện hiện chụp vào trường thương âm âm một tiếng tiên khí bàn tay trong nháy mắt bị lục thiếu lâm đánh tan trường thương tốc độ không giảm tiếp tục nện xuống ba tên i tán tiên nao h nao h né tránh ra gặp đem ba người tách ra lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng phóng tới tóc trắng đen lông mạy láo giả trong ba người khí thế của hắn mạnh nhất nhất định là vị kia bắt kiếp tán tiên lúc này chân ngạ phù vệ kỳ thủy bốn người cũng là hai hai một đôi phóng tới hai gã khác tán tiên các hạ là người nào thế nhưng là chịu hợp hoan tông che đậy hợp hoan tông chính là tả đạo tâm môn ba trăm bảy mươi sáu thì sợ gì nhân quả chương ba trăm bảy mươi sáu thì sợ gì nhân quả quần vọng đến cực điểm lao giả giận tí mặt thức đen đột nhiên bị lớn hướng về lục thiếu lâm vào tới lục thiếu lâm tay phải khé động trường thương quét ngang một thương đem thức đen quét bay sau đó thiệp lôi cánh khé động sắt na đến lao giả trước người trường thương rút bạo không khí đập mạnh xuống lao giả phất tay một chiêu một màu vàng đồng t r u n g trong nháy mắt xuất hiện bao lại lao giả toàn thân ken một tiếng vang thật lớn đồng t r u n g không ngừng rung động vô hình sóng âm quét sạch tứ phương không t r u n g đám mây trong nháy mắt bị đánh tan dưới một thương đồng t r u n g thế mà không có vỡ nước tiên tiên h trí bảo thiên thiết phong mắt lộ kinh ngạc phải biết tiên tiên h trí bảo là cực ít chính là tại tiên giới cũng không có bao nhiêu không nghĩ tới hạ giới lại có cũng không biết là để lại hay là từ tiên giới mảnh vỡ lấy được cái này đồng chung là tiên tiên trí bảo lục thiếu lâm mở miệng hỏi â n là tiên tiên trí bảo chỉ là ta chỗ tiên giới mảnh vỡ tất cả tiên tiên trí bảo đều đã bị ta thu hồi cũng không biết cái này tiên tiên trí bảo bọn hắn là từ chỗ nào thu h o ạ c được thiện thiết phong nhẹ gật đầu không sao tiền bối ngươi cho ta bắt bảo cong long thương không phải cũng là tiên tiên trí bảo ta trực tiếp đập bể cái này đồng chung lục thiếu lâm không thèm để ý chút nào nói có thể có chút khó cái này đồng chung rõ ràng là loại hình phòng ngự tiên tiên trí bảo rất khó đánh tan thiện thiết phong khẽ lắc đầu không thử một chút làm sao biết coi như không được cũng có thể hao hết đối phương tiên lực đây cũng là cái biện pháp đến lúc đó tiểu hữu liền có thể có được hai kiện tiên tiên trí bảo thiện thiết phong nhận đồng đạo lục t i ế u lâm không nói nữa hai tay cầm thương cánh tay cơ bắp hở ra giống như mưa to gió lớn nện ở bên trên trung đồng đang đang đang tiếng nổ lớn không ngừng vang lên sóng âm không ngừng quét sạch tứ phương xung quanh không gian tựa hồ cũng chấn động lên đồng t r u n g bên trong láo giả sắc mặt nghiêm túc xa xa khống chế t h ư ớ c đen tập kích lục thiếu lâm đáng tiếp thức đen vẹn vẹn chỉ là cực phẩm tiên khí lục thiếu lâm liền cảnh đều không có để ý tùy ý t h ư ớ c đen nện ở trên thân t u e lên đạo đạo hỏa hoa một bên vệ kỳ thủy cùng chân nạo g phù đám người đã bắt được hai gã khác tản tiên mấy người không chịu nổi âm ba công kích mang theo hai tên tán tiên xông ra trận pháp các hạ mặc kệ hợp hoan tông cho ngài chỗ tốt gì lão giả thấy mình công kích hoàn toàn vô hiệu sắc mặt càng thêm n g h n g trọng e sợ cho chậm thì sinh biến phe mình tán tiên v ỡ lạc chậm giọng mở miệng không có bất kỳ chỗ tốt gì ta muốn thống nhất toàn bộ tu chân giới các ngươi thuận thiên tông cùng hợp hoàn tông chính là hai đạo chính tà cự phách tự nhiên muốn chức cầm xuống các ngươi lục thiếu lâm công kích không ngừng mở miệng quát thống nhất tu chân giới các hạ cũng không sợ ăn quá no lão giả sắc mặt biến đổi lớn sợ là sợ đối phương có mục tiêu của mình ha ha ha lão tử khẩu vị rất lớn các sư đệ của ngươi đã bị chúng ta bắt được hỏi ngươi một lần nữa lựa chọn thần phục hay là chết lục thiếu l a a a a lao phu cựu thiên anh tung h à n h cả đời vô địch nhân gian mấy ngàn năm chưa từng thần phục qua người khắc ba lao giả mắt lộ thử trí cười lạnh thành tiếng vậy ngươi liền đi chết đi lục thiếu lâm tàn nhẫn cười một tiếng lộ ra rét lạnh răng trắng đột nhiên tăng tốc tần suất công kích trường thương trong tay hoàn toàn biến mất tại không trung đang đang đang tiếng vang liên miên bất tuyệt vang vọng đất trời trọn vẹn công kích nửa canh giờ trên chung đồng kim quang càng lúc càng m ở nhạt toàn bộ đồng chung cũng run dày càng thêm kịch liệt các hạ nếu không muốn nhân gian sinh linh đ ổ thán liền nhanh chóng dừng tay trong tay của ta chính là bao phủ lớn linh hoàng hướng của trận pháp bên trong một cái tiết điểm trận bản ta như phá hủy trận bản trục xuất chi địa yêu tả sẽ thông suốt tràn vào hoàng triệu bên trong cựu thiên anh r ơ i lên một phong cách cổ xưa trận bản trầm giọng hét to ân lục thiếu lâm tạm hoan công kích nhìn về phía đầu vai thiện thiết phong đúng là trận bản không quan hệ lưới quận chỉ có thể khống chế một điểm nào đó trận pháp phá hủy trận bản cũng liền cái điểm kia trận pháp sẽ mất đi hiệu lực sẽ không ảnh hưởng toàn bộ lại trận thiện thiết phong nhìn kỹ một chút một giải thích nói như cái điểm kia trận pháp mất đi hiệu lực tiền bối khả năng chữa trị lục thiếu lâm mở miệng hỏi cũng không có vấn đề bị nuốt thời gian bên trong ta đối với trận pháp cũng có chấu nghiên cứu hạ giới trận pháp cao thâm đến đâu cũng sẽ không có tiên giới thơm ảo thiên thiết phong tự tin trả lời không phải hắn thổi mười mấy thời gian vạn năm bên trong không có việc gì hắn đem trận pháp nghiên cứu một cái thông thấu đối với trận pháp lý giải ít nhất cũng đạt tới cấp bậc tông sư vậy là tốt rồi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía kim trung bên trong cựu thiên anh trong mắt sát ý điên cùng tuần ra không ai có thể uy hiếp h n lục t i ế u lâm chết ba lục t i ế u lâm một tiếng một trong tay bát bảo cong long thương d ơ cao khỏi đầu cột mánh nện xuống đang đang đang liền đập ba lần kim trung kim quang minh d i ệ t không chừng lúc này sắp đổ k e n lại là một kích kim trung kim quang trong nháy mắt thảm đạm toàn bộ kim trung đột nhiên thu nhỏ hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay cựu thiên anh một thanh thu hồi kim trung quay người muốn trốn lục thiếu lâm không chút do dự đâm ra một thương mũi thương đột nhiên đâm vào cựu thiên anh trên thân đem cựu thiên anh đụng làm m n h vỡ ngọn lửa màu vàng trải rộng tất cả linh thể mạnh vỡ cháy l ư n g ngực nhưng ở lục thiếu lâm cảm ứng bên trong họa diễm đối với nó linh thể tổn thương cực kỳ có hạn thân là bát kiếp tán tiên, cựu thiên anh linh thể đã gần như thực thể chống cự tổn thương năng lực cực mạnh các hạ thật không sợ nhân gian sinh linh đồ thán lưng beo to lớn n h â n quả linh thể mảnh vỡ trong nháy mắt tụ hợp cựu thiên anh cao g i ọ n g quát hỏi n h â n quả ta lục thiếu lâm không thẹn với lương tâm thì sợ gì n h â n quả lục thiếu lâm lạnh g i ọ n g quát trường thương lần nữa đâm ra bành một tiếng cựu thiên anh lần nữa bị đánh nát các loại nó lần nữa tụ hợp lục thiếu lâm t i không chút nào cho nó bất luận cái gì thời gian vừa tụ hợp liền đem nó đánh á t chỉ cần đem nó đánh á t hắn liền không có khả năng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra trận bản tiến hành hủy diệt nếu như có thể tránh cho đối phương hủy diệt trận lục thiếu lâm tự nhiên nguyện ý nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện liên tục đánh nát c ử u thiên anh mấy chục lần biết mình không thể trốn đi đâu được hẳn phải chết không nghi ngờ khi lại một lần nữa tụ hợp thành hình lúc c ử u thiên anh một mặt toán độc linh thể điên cùng thiêu đốt hướng về lục thiếu lâm đánh tới lục thiếu lâm phía sau t h i ể m lôi cánh k h ẽ động s á t na viễn ly c ử u thiên anh hắn liếc mắt liền nhìn ra c ử u thiên anh muốn tự bạo trước đó giang hạo liền dùng qua chiêu này v à n h một tiếng vang thật lớn bắt kiếp tán tiên cựu thiên anh vòng các loại tự bạo liền dùng qua lục lâm bay vào tự bạo trung tâm hồn lực tuân ra tìm lên cựu thiên anh nhận chữ vợt một phép tìm, chỉ tìm được Kim trung. không có tìm được mặt khác bất kỳ vật gì hắn hẳn là hủy nhận chữ vật kim trung chính là t i ê n thiên trí bảo không cách nào phá hủy những vật khác đều hóa thành bụi bặm thiện thiết phong mở miệng nói ra ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đem kim trung thu nhập hệ thống không gian hướng về ngoài trận pháp chân ngạo phù bọn người bay đi vừa mới bay ra trận pháp tại chỗ rất xa phương hướng tây bắc đột nhiên mây đen dày đặc trận, trận tà r ậ n t khí từ tây bắc chuyển đến trận bàn k h ô n g chế chính là phương hướng tây bắc trận pháp lục thiếu lâm hơi nhún mày ngóng nhìn mây đen chỗ chân ngạo phù bọn người cũng là nhìn về phía phương hướng tây bắc sắc kinh nghi bất định nhìn một lát lục thiếu lâm thu hồi ánh mắt một bước đi vào chân ngạo phủ mấy người trước mặt nhìn xem bị cấm ở tiên lực hai tên thuận t i ê n tông tán tiên lục thiếu lâm lạnh lùng mở miệng lao tử thời gian có hạn thần phục hay là chết ngay cả mạnh nhất c ử u thiên anh đều chết tại lục thiếu lâm thủ hạ hai tên tán tiên tự biết đã mất hy vọng thống nhất lựa chọn thần phục thu phục hai tên tán tiên lục thiếu lâm lần nữa nhìn về phía phương hướng tây bắc mắt lộ sát khí đi đi tây bắc nhìn xem lục thiếu lâm d ư ớ chân một chút phóng tới biên giới tây bắc sáu tên tán tiên chắp tay xác nhận theo sát phía sau chương ba trăm bảy mươi bảy độ tông, Diệt Môn. Chương 377, Đồ tông Diệt Môn. bay một lát lục thiếu lâm ghét bỏ sáu tên tán tiên tốc độ quá chậm hồn lực tuân ra nâng sáu tên tán tiên phía sau t h i ể m lôi cánh liên tục vỗ cực tốc phóng tới biên giới tây bắc tại lục thiếu lâm dẫn đầu xuống không bao lâu công phu đám người liền đến biên giới tây bắc chỗ trông thấy biên cảnh chỗ tràn g cảnh lục thiếu lâm to mày sáu tên tán tiên càng là sắc mặt biến đổi lớn chỗ này trận pháp bao trùm ngàn dặm phạm vi thiện thiết phong con ngươi bên trên xuất hiện kỳ dị phù văn nhìn một vòng bốn phía đạo lục thiếu lâm trầm mặc gật đầu mắt mang lôi quang nhìn chằm chằm biên cảnh bên ngoài lúc này khoảng cách biên cảnh tại chỗ rất xa không chung mặt đất trải rộng hư quỷ lít nha lít nhít nhiều vô số kể phía trước nhất đã xuất hiện mười mấy đầu có thể so với hóa thần kỳ tu sĩ sáu đuôi hư quỷ lại có nhiều như vậy hư không oán quỷ nơi đây thế giới oán khí rất nặng a thiện thiết phong cảm khái nói tiền bối khả năng bố trí trận pháp đi đầu ngăn trở những n à y hư quỷ lục thiếu lâm trầm giọng hỏi có thể bố trí xuống bát hoang k hóa không trận hư không oán quỷ tiến vào trận pháp sau liền không có khả năng lần vào hư không nhưng ta tu vi còn chưa khôi phục duy trì phạm vi lớn như thế trận pháp cực kỳ cố hết sức nhiều nhất duy trì ba ngày Thiện、thiết n t h i phong trả lời xin tiền bối đi đầu bố trí t r ậ n pháp bố trí tốt sau tiền bối mau chóng nghiên cứu tranh thủ nhanh chóng khôi phục nơi đây vốn có t r ậ n pháp lục thiếu lâm túc vừa nói ta h i ể u đ ư ợ c thiên thiết phong nhẹ gật đầu đ ằ n g không mà lên bắt đầu ở trận pháp lỗ hồng bố trí bắt hoang khóa không trận chân nạo phù vệ kỳ thủy lục thiếu lâm quay người hét lớn công tử lao nô tại chân nạo phù cùng vệ kỳ thủy chấp tay thi lễ đồng thanh quát hướng toàn bộ tu chân giới phát ra mệnh lệnh trong vòng ba ngày tất cả kim đan kỳ trở lên tu sĩ đến đây nơi đây trấn thủ lỗ hồng luyện khí kỳ trở lên tu sĩ tiến về trục xuất chi địa di chuyển người kiến đem tất cả người kiến rời vào lớn linh bên trong lục thiếu lâm trầm dọng quát hiện tại vẫn chỉ là hư quỷ phía sau còn không biết sẽ có bao nhiêu yêu t à tới dựa vào bọn hắn bảy người không đủ công tử mệnh lệnh này sợ rằng sẽ gây nên một chút tông môn chống cự chân đạo phù nhẹ nhàng nói ra chống cự bọn hắn lấy cái gì chống cự người kháng mệnh đ ổ tông diệt m ũ n ba lục thiếu lâm hai mắt p h í m h ồ n g trong mắt sát khí như là thực chất là công tử nhìn xem đằng đằng sát khí lục t i ế u lâm chân đạo phù cống quýt túi đầu cung kính lĩnh mệnh hai người các ngươi tông hợp lực ai có thể phản、kháng. thân là tu sĩ há có thể e ngại sinh tử năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn đi thôi lục thiếu lâm phất tay q u á t là hai người chắp tay thi lễ quay người hướng về tông môn bay đi các người bốn người đợi lát nữa theo ta đánh g i ế t hư quỷ lục thiếu lâm nhìn về phía còn thừa bốn người là bốn người cùng kêu lên h é t lớn thời gian uống cạn trung t r à thiện thiết phong đem bắt hoang khóa không trận bố trí xong bắt đầu bắt đầu nghiên cứu nơi đây trận pháp đi lục thiếu lâm h é t lớn một tiếng dẫn đầu xông vào trong trận pháp bốn tên tán tiên đi theo phía sau lúc này khoảng cách trận pháp gần nhất hư quỷ đã đến ngoài trăm thước tới đi lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng phát động pháp tướng chân thân xuất r a chấp hình bát bảo cóng long thương chậm đợi hư quỷ vào trận bốn tên tán tiên cũng là tế ra các loại pháp khí trận địa sẵn sàng đón quân địch thời gian mấy hơi thở con thứ nhất hư quỷ tiến vào trận pháp sau lưng sáu đầu cái đuôi không ngừng vung vẩy lục thiếu lâm tay phải l ắ c một cái trên trường thương lập tức giấy lên kim diễm phía sau thiểm lôi cánh khai động s á t na đến sáu đuôi hư mặt quỷ trước thương ảnh loại lên hư quỷ trong nháy mắt bị đâm bạo theo con thứ nhất hư quỷ đi vào càng ngày càng nhiều hư quỷ tiến vào trận pháp lục thiếu lâm thiểm lôi cánh không ngừng phát động như là thuấn di bình thường đem từng đầu hư quỷ đánh chết bốn tên tán tiên hoàn toàn không s e n tay vào được trận mắt hốc m ồ m nhìn xem lục thiếu lâm biểu diễn tầm nửa ngày sau bên cạnh bên ngoài xuất hiện một đạo hát tuyến như là sóng biển bình thường hướng về lỗ hổng vào tới lục thiếu lâm tập trung nhìn vào là đến không hết yêu tả có tà linh nệm đỏ quỷ ong sát thủ cương thi Chờ chút rất nhiều yêu tả lục thiếu lâm đều là lần thứ nhất gặp không biết nó tính danh mẹ nhà hán lục thiếu lâm một đao chặt bạo một đầu hư quỷ nhìn về phía bốn tên tán tiên các người đánh giết hư quỷ yêu tả giao cho ta là bốn người chắp tay lĩnh mệnh lục thiếu lâm thân hình nhất chuyển hướng về mặt đất rơi đi so sánh đánh g i ế t hư quỷ lấy được nguyên điểm trước mắt những yêu tả này càng là lượng lớn nguyên điểm hạ xuống mặt đất lục thiếu lâm trực tiếp hướng về bên i c ả n h bên ngoài mà đi hư quỷ tại ngoài trận pháp có thể ẩn vào hư không những yêu tả này cũng sẽ không hắn hoàn toàn có thể ở bên ngoài tiêu d i ệ t bọn chúng yêu tả càng ngày càng gần ồn ào tiếng gào thét vang vọng bắt phương lục thiếu lâm hơi h í p mắt lại trường thương manh liệt quét mà ra quanh một tiếng vang thật lớn trường thương rút bạo không khí vô hình chân không khí nhận quét sạch phía trước một cái hoàn mỹ nửa vòng tròn vạn mép phạm vi bên trong yêu tả đều bị khí nhận đánh nổ mặt đất càng lạnh ư là gió lốc quá cảnh, bảng hệ thống bên trên nguyên điểm điên cuồng loạt động cực tốc gia tăng phía sau yêu tả tựa hồ không biết sợ hãi lần nữa xông về phía trước đến lục thiếu lâm tay trái khé động một đao quét ngang mà ra chân không khí nhận lần nữa quét sạch phía trước trực tiếp đánh xuyên yêu tả bầy một đao một thương lục thiếu lâm liền đem b ọ t tới yêu tả diệt tuyệt chín thành nhìn phía xa giải rác yêu tả lục thiếu lâm đằng không mà lên bay vào bát hoang k h o a không trận những này khẳng định chỉ là gần nhất yêu tả phương xa khẳng định còn có yêu tả vào tới lục t i ế u lâm không có ý định từng cái đánh giết chờ chúng nó tụ tập nhiều lại một chiều diệt sát tiến vào chất pháp lục thiếu lâm lần nữa đánh g i ế t lên hư quỷ mười bảy hôm sau trời vừa sáng nhóm đầu tiên tông môn đệ tử đến đều là hóa thần kỳ nguyên anh kỳ tu sĩ chừng hơn ba trăm người đều là các đại tông môn trưởng lão hoặc tông chủ trong đó có mấy cái lục thiếu lâm quen thuộc người xuất lĩnh đám người chính là chân nạo g phù nhìn xem đ ế n không hết hư quỷ cùng biên cảnh bên ngoài vạn mét h ô to đám người một mặt trấn kinh lục thiếu lâm thân hình loại lên đi vào chân nạo g phù trước mặt công tử chân nạo g phù chắp tay thi lễ hơn ba trăm hóa thần kỳ nguyên anh kỳ tu sĩ gặp chân nạo phù đối với lục thiếu lâm hành lễ trong mắt đều trường đi ra chân nạo phù là ai hợp hoan tông thái thượng trưởng lão lục kiếp tán tiên thu chân giới đệ nhất mỹ nhân Trừ bỏ thuận thiên tông cựu thiên anh nàng chính là lớn linh hoàng hướng người mạnh nhất có thể làm cho nàng hành lễ người đến mạnh bao nhiêu lại là cỡ nào tồn tại ân người dẫn đầu bọn hắn tiến vào trận pháp đánh g i ế t hư quỷ để viên mạn bình bốn người nghỉ ngơi một chút lục thiếu lâm mở miệng nói ra bốn tên tán tiên chiến đấu một ngày một đêm cùng hắn khác biệt tán tiên đều là dùng tiên lực mà lại trước đó bọn hắn đều nhận được trọng thương giờ phút này đã có chút hết sạch sức lực là chân nào phù chắp tay linh mệnh hướng về sau khe kêu một tiếng xuất lĩnh đám người xông vào trận pháp có việt quân viên mạn bình bốn người chậm rãi rời khỏi trận pháp bay đến một bên ngồi xuống nghỉ ngơi lục thiếu lâm thì là nhìn về phía biên cảnh bên ngoài bởi vì lúc trước đã diệt mấy làn sóng yêu t à lúc này yêu t à cũng không có hội tụ bao nhiêu đang lúc lục thiếu lâm cũng dự định nghỉ ngơi một chút lúc trong trận pháp chuyển ra trận trận kinh hô ngầm đầu nhìn một cái chỉ gặp bầu trời xa xa xuất hiện ba đầu to lớn hư quỷ phía sau thình lình có bảy đầu đôi giải chương ba trăm bảy mươi tám ngàn vạn nguyên điểm chương ba trăm bảy mươi tám ngàn vạn nguyên điểm thất vĩ hư quỷ lục thiếu lâm hơi nhúm mày thất vĩ hư quỷ không phải hẳn là đều tại ma n u y ê n sao dưới chân một chút lục thiếu lâm đ ằ n g không mà lên bay vào trận pháp công tử mới vừa vào trong trận chân nạo phù liền tới đo lân một hồi ngươi đối phó một cái thất vĩ hư quỷ còn lại hai cái giao cho ta lục thiếu lâm nhẹ gật đầu ánh mắt không rời xa xa tam đại hư quỷ v ệ kỳ thủy tại chủ tính trung tông môn di chuyển người kiến nếu không ngược lại là có thể một người đối phó một cái là công tử chân nạo phù chắp tay xác nhận tam đại hư quỷ càng ngày càng gần huyết hồng hai mắt không đ ư ợ lý trí chút nào phía sau đôi g à y thỉnh thoảng có rúm hóa ra từng mảnh huyết ảnh lục thiếu lâm mang theo chân nạo phù đi vào trận pháp biên giới chỗ dự định tại tam đại hư quỷ đi vào trong nháy mắt liền cho một kích trí mạng thời gian mấy hơi thở tam đại hư quỷ liền tiến nhập trận pháp lục thiếu lâm hai tay tề động thiêu đốt lên liệt diễm trường đao bổ về phía một đầu thất vị hư quỷ trường thương đâm về một đầu k h á c thất vị hư quỷ chân nạo phù thì là gọi ra một cây ngân c h â m p h á t khí công hướng cuối cùng một đầu thất vị hư quỷ công lúc bất ngờ bên dưới hai đầu thất vị hư quỷ trong nháy mắt bị trường đào trường thương đánh nát hóa thành vô số hắc khí ngọn lửa màu vàng nóng quấn quanh h ắ c khí bắt đầu thiêu đốt tỉnh hóa vừa đốt đi một chút hắc khí trong nháy mắt tụ hợp lần nữa hóa thành hai đ hai đại hư quỷ huyết đỏ hai mắt gấp chằm chằm lục thiếu lâm phát ra rung trời gà o thét thân ả n h k h ẽ động trong nháy mắt vọt tới lục thiếu lâm trước mặt lợi chảo màu đen đón đầu vô xuống phía sau gai nhọn đôi dài siêu đâm về phía lục thiếu lâm các vị trí cơ thể tốc độ thật nhanh lục thiếu lâm hơi nhún mày hắn không nghĩ tới thất vĩ hư quỷ tốc độ nhanh như vậy không sử dụng tiềm lôi cánh lời nói tốc độ của hắn xa xa không kịp phía sau tiềm lôi cánh k h ẽ động lục thiếu lâm trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại ngoài trăm thước hai đại hư quỷ xứa không chút do dự lần nữa đau thương đều xuất hiện đem hai đem ngọn lục ử a nữa màu vàng lóng lần thiếu đầu lâm ở tại vừa mới thành hình trong nháy mắt phát động công kích vài một tiếng hai đại hư quỷ lại thành hư quỷ như vậy trông coi hai đại hư quỷ lục t i ế u lâm trọn vẹn công kích hơn hai mươi lần mới đưa hai đại hư quỷ đánh chết hắc khí tỉnh hóa không còn cái này hai đầu thất vị hư quỷ ít nhất cũng tương đương với ngũ kiếp tán tiên thực lực quay đầu nhìn về phía một bên khác chân nạo phù vẫn tại cùng đầu kia hư quỷ chiến đấu lục thiếu lâm thân hình k h ẽ động trong nháy mắt đi vào hư quỷ bối sau trường đao cồn u bộ xuống dưới một đao đi liền đem hư quỷ chém thành hắc khí các loại hắc khí tụ hợp lục thiếu lâm lại là một đao chết chết chết ba một đao tiếp một đao chặt hơn hai mươi đao hắc khí triệt để bị kim diễm tịnh hóa chân nạo phù nhìn xem ma thần bình thường lục thiếu lâm ánh mắt có chút mê ly trong trận pháp hóa thần kỳ nguyên anh kỳ tu sĩ càng là âm thầm kinh hãi không dám nhìn thẳng lục thiếu lâm bọn hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch vì cái gì chân ngạo phù muốn đối với lục thiếu lâm hành lễ vị tiền bối này thực lực quá mạnh một người liền chém giết ba đầu thất vị hư quỷ chân ngạo phù đối phó một đầu đều chỉ có thể đánh cái ngang tay có thể thấy được vị tiền bối này nếu là đối chân ngạo phù xuất thủ ba cái chân ngạo phù đều không phải là đối thủ của hắn lục thiếu lâm bay đầu nhìn chung quanh t o à n trường trong trận pháp hư quỷ đã còn thừa không có mấy hơn ba trăm tên tu sĩ cấp cao hay là rất có lực nơi này trước giao cho ngươi ta đi nghỉ ngơi một chút lục thiếu lâm nhìn về phía chân ngạo phù tốt công tử chân ngạo phù n h u n m i ệ cười n u thanh trả lời ân lục thiếu lâm nhìn s ữ n g sở cái này chân nạo g phù vốn là cực đẹp là loại kia lãnh diễm vẻ đẹp không thể so với tô ly g ệ t kém dưới một tiếng cười cực kỳ dụ hoặc lòng người l u n g l â y đầu lục thiếu lâm hướng về mặt đất rơi đi một bên chúng tu sĩ gặp chân nạo g phù cười đầy mắt không dám tin cái c ầ m đều muốn rơi trên mặt đất chuyên n g ô n chân nạo g phù trời sinh lạnh nhạt cả đời chưa cười lúc tuổi còn trẻ được xưng là b ă n g diễm tiên tử bọn hắn ai cũng chưa nghe nói qua chân nạo phù cười qua hiện tại thế mà tận mắt nhìn thấy tiếp tục đánh rét hư quỷ chân nạo phù nhìn về phía chúng tu sĩ lạnh giọng nói ra nhìn vẻ mặt lạnh lùng chân nạp phủ chúng tu sĩ lập tức hành động trong lòng không khỏi hoài nghi mới vừa rồi là không phải hóa mắt lục thiếu lâm hạ xuống mặt đất thu hồi trường đao trường thường nhìn thoáng qua biên cảnh bên ngoài yêu tả vẫn không có bao nhiêu vụ mặt l ẻ tẻ hướng về lỗ hổng vào tới lục thiếu lâm đưa tay chính là một cái khai sơn bắt cực b ề n đ o n h một tiếng vang thật lớn n ắ m đấm đánh nổ không khí chân không sóng xung kích thành hình quả xung kích về đằng trước lỗ hổng bên ngoài trong nháy mắt cắt bay đá chạy khói bùi dày đặc vạn mép phạm vi bên trong yêu ta chớp mắt liền bị đánh rết không còn hố to lại biến sâu một chút nh từ hệ thống không gian xuất ra kim trung nhìn lại một phen quan sát bên dưới lục thiếu lâm tại kim trung vách trong phát hiện ba cái phong cách cổ xưa văn tự kim dương trung trực tiếp nhỏ máu nhận chủ lục thiếu lâm tâm thần khé động kim dương trung đ ằ n g không mà lên trong nháy mắt biến như cùng phòng p h ò n g lớn như vậy tâm thần lại là khé động kim dương trung trong nháy mắt thu nhỏ rơi vào lục thiếu lâm trong lòng bàn tay đối với kim dương trung cách dùng lục thiếu lâm rõ ràng trong lòng có thể biến đổi đại phòng ngự tự thân cũng có thể đem đ ị c h nhân khốn tại trong chung đương nhiên còn có thể tiến hành đập lên tiên thiên trí bảo cứng rắn không gì sánh được đập hoàn toàn không cần lo lắng sẽ hư hao thu hồi kim dương t r ù n g lục thiếu lâm bay đầu t r u n g quanh tìm khối nam h thạch ngồi xuống nhắm mắt dương thần không có ngồi một hồi chân nạo phù chậm rãi rơi vào bên cạnh hắn có việc lục thiếu lâm mở hai mắt ra trực tiếp hỏi công tử nô ra có nhất pháp khí lầu cát công tử có thể đi trong lầu cát nghỉ ngơi chân nạo phù phất tay xuất ra một bàn tay lớn nhỏ bạch ngọc lâu các biến lớn ta xem một chút lục thiếu lâm nhảy xuống nam h thạch đầy mắt hiếu kỳ hắn còn không biết có thể đem phòng ư ớ c luyện thành pháp khí là chân nạo phù nhẹ gật đầu tiên lực tràn vào lầu cát lầu cát đằng không mà lên đòn do biến khi biến giống phổ thông hai tầng lầu c ắ t như vậy lớn lúc lầu c ắ t chậm dãi hạ xuống tại mặt đất có ý tứ lục thiếu lâm mỉm cười cất bước đi hướng lầu c ắ t đạp vào cửa chính bậc thang bạch ngọc lục thiếu lâm trực tiếp đi vào tiến vào lầu c ắ t trực tiếp bên trong tất cả mọi thứ đều là bạch ngọc chế tạo bàn bạch ngọc ghế bạch ngọc chờ chút công tử phòng ngủ tại lầu hai nô ra đi trải lên đèn trăn chân nạo phù ôn n u nói ân lục thiếu lâm khoát tay áo đi thẳng tới ghế bạch ngọc trước ngồi xuống chân nạo phù thì là hướng về lầu hai đi đến không đầy một lát công phu chân nạo phù từ lầu hai xuống tới phất t vương đến lục thiếu lâm trước bàn công tử dường chiếu đã trải tốt công tử có thể tùy thời đi lên nghỉ ngơi cất k ỹ linh quả chân nạo phù mỉm cười ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu cầm lấy một cái linh quả liền gặm công tử nô ra đi ra ngoài trước có biến nô ra liền thông chi n g à i gặp lục thiếu lâm ăn thơ ngọt chân nạo phù lại từ trong nhẫn chữ vật xuất ra mấy bản linh quả đặt ở trên b à n vừa cười vừa nói đi thôi lục thiếu lâm mập mờ đáp lại tiếp tục điên cùng g ặ m linh quả mười sáu t r ớ c mắt chính là hai ngày hai ngày công phu lục thiếu lâm diệt vô số hư quỷ yêu tả lúc này bảng hệ thống là t í n h danh lục thiếu lâm nguyên điểm một tám t á m ba sáu tám t r m tám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 thiên cấp trung phẩm xúc thân thuật viên mãn đặc hiệu xúc thân dịch dung thiên cấp hạ phẩm linh tị thuật viên mãn đặc hiệu khứu g i á c linh mẫn thiên cấp hạ phẩm hô hấp dưới nước thuật viên mãn đặc hiệu hô hấp dưới nước hoàn g cấp trung phẩm hỏa đặc trưởng, viên mãn bí kỹ hôn nguyên luyện bảo quyết đặc hiệu cô đ ộ n g l ụ c thân khống linh thuật đặc hiệu khống chế hồn phách hồn hóa ngàn vạn đặc hiệu khống chế hồn phách hồn phách hồn hóa ngàn vạn nguyên điểm chính là nằm mơ hắn đều không có mơ tới qua than ạ i bại phắt chết đề phát lục thiếu lâm cũng nhị không được muốn nhảy một bản tiểu hữu chuyện gì cao hứng như thế đang lúc lục thiếu lâm hưng phấn không gì sánh được lúc thiện thiết phong s ô n g vào lầu cát hiếu kỳ hỏi vô sự vô sự trận pháp tiền bối có thể nghiên cứu ra được lục thiếu lâm cưỡng ép thu hồi dáng tươi cười mở miệng hỏi chính là đến cáo chi ngươi việc này trận pháp ta đã nghiên cứu minh bạch thiện thiết phong h ồ nghi nhìn thoáng qua lục thiếu lâm thu hồi lòng hiếu kỳ mở miệng trả lời vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu chữa trị lục thiếu lâm vội vàng trả lời sớm một chút kết thúc hắn cũng tốt sớm một chút tiến về ma huyền tiểu hữu đ ư n g đội có chút bảy trận vật liệu ta chỗ này không có cần ngươi để những cái kia tán tiên thu thập một chút. lục thiếu lâm nhẹ gật đầu trực tiếp kêu gọi lên chân nạo g phù hai cái thời gian hô hấp chân nạo g phù liền bay vào lầu các công tử chân nạo g phù chắp tay thi lễ không cần đa lễ khôi phục trận pháp cần một chút vật liệu ngươi để cho người ta thu thập một chút mau chóng đưa tới lục thiếu lâm nhìn về phía thiện thiết phong hắn nhưng không biết cần tài liệu gì thiện thiết phong phất tay xuất ra một khối ngọc giản bung ô tay ra ngọc giản trôi hướng chân nạo g phù chương ba trăm bảy mươi chín tiến về ma uyên đưa tay tiếp nhận ngọc giản chân nạo phù nhìn về phía lục thiếu lâm chắp tay thi lễ nô ra lập tức sắp xếp người đi s i u tập vật liệu nói xong quay người bay ra lầu cát thiên thiết phong thân hình loại lên ngồi xuống lục thiếu lâm trên bờ vai tiền bối tiên giới không có võ đạo công pháp và võ kỹ sao lục thiếu lâm quay đầu hỏi có a bất quá những công pháp kia võ kỹ đều tại võ thánh châu nơi đó là võ tu đại bản doanh trong đó võ thánh điện bên trong càng là có được đến không hết công pháp võ kỹ chúng ta tu tiên không cần võ đạo công pháp và võ kỹ muốn cũng vô dụng cho nên trừ võ thánh châu địa phương khác cơ bản không có võ đạo công pháp và võ kỹ thiên thiết phong trả lời ngạch võ thánh châu vẫn còn chứ lục thiếu lâm hỏi tiếp cái này không biết có lẽ tại có lẽ đã sớm không có thiên thiết phong lắc đầu tôi ta lục thiếu lâm t h o á n g có chút thất vọng nếu là võ thánh châu còn tại chính mình lại có thể tìm tới lời nói bằng vào hơn một ư ơ i triệu nguyên điểm mình tuyệt đối có thể thăng liền mấy cấp hai người tiếp tục nói chuyện phiếm đứng lên lúc xế chiều chân nạo phù mang theo một viên nhẫn chữ vật tiến vào lầu các công tử vật liệu đã tập hợp đủ chân nạo phù tiên lực phun trào chiếc nhẫn chậm rãi bay về phía lục thiếu lâm vất vả lục thiếu lâm mỉm cười gật đầu đưa tay nắm chặt chiếc nhẫn đưa cho thiện tiết phong thiện tiết phong tiếp nhận chiếc nhẫn thần thức xem xét một phen xác định không có sai lầm đối với lục t i ế u lâm nhẹ gật đầu thân hình khai động cực tốc b cũng xông là sau hai vào canh giờ thiện thiết phong rốt cuộc chữa trị trận pháp một mặt mệnh mọi bay vào lầu các tiền bối tuất chính gặp linh quả lục thiếu lâm liền vội vàng đứng lên hỏi ân tuất ta đi nghỉ ngơi một chút ngày mai gọi ta thiện thiết phong nhẹ gật đầu trực tiếp hướng về lầu hai bay đi lục thiếu lâm ăn một miếng rơi linh quả dưới chân một chút xông ra lầu cắp đi vào lầu cắp bên ngoài lục thiếu lâm có chút cảm ứng một chút không có bất kỳ cái gì tả khí xâm nhập nhìn về phía biên cảnh bên ngoài xa xa một chút hư quỷ cùng yêu tả tựa hồ là đã mất đi mục tiêu bắt đầu chậm rãi t ă n g hẳn ra hướng về trục xuất chi điệu nội bộ mà đi công tử chúng ta thắng chân nạo phù bay đến lục thiếu lâm trước mặt mừng rỡ nói ra ân lục thiếu lâm cười gật đầu một bên hơn ba trăm vị tu sĩ càng là mặt mũi tràn đầy vui mừng lên tiếng hét lớn đây đều là công tử công lao nếu là không có công tử lớn linh hoàng hướng đã hủy chân nạo phù nhìn về phía lục thiếu lâm trong mắt sóng nước lưu chuyển đều có công lao. lục thiếu lâm mỉm cười quay người hướng về lầu cát đi đến hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm đi ra lầu cát gọi chân nạo g phù ta muốn đi trước ma uyên một chuyến ngươi sau khi trở về cùng vệ kỳ thủy tăng lớn người kiến di chuyển cường độ phải bảo đảm đem tất cả người kiến đều rời vào lớn linh đúng rồi người kiến đến tiếp sau an bài giao cho thiên cơ môn mạc vấn thiên do hắn toàn quyền phụ trách các ngươi toàn lực hiệp trợ về sau lớn linh hoàng hướng phải phế bỏ người kiến xưng hô gọi trung linh người nô ra minh bạch công tử lúc nào trở về chân nạo phù liền vội vàng hỏi sẽ không thật lâu lục thiếu lâm cười nhặt nói công tử đi sớm về sớm chân nạo phù thấp giọng nói ra trong mắt lóe lên một tia không bỏ ân các ngươi cũng tận về sớm đi đem ta phân p h ó sự tình làm tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu căn dặn một câu sau liền đằng không mà lên cực tốc phóng tới trục xuất chi địa hậu phương tiền bối thật muốn cùng ta cùng một chỗ tiến về ma uyên lục thiếu lâm bên cạnh bay bên cạnh quay đầu nhìn về phía thiện thiết phong ân ta muốn nhìn ma uyên ra sao bộ dáng thiện thiết phong trọng t r ọ n gật g đầu t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ma thánh ma thiên t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ma thánh ma thiên tiền bối ta cũng không phải là lớn linh trong thế giới người mà là đến từ một thế giới khác ta tiến về ma h uyên là bởi vì ma h uyên có vết nước hư không nói không chừng có thể trở về thế giới trước của ta lục thiếu lâm nói thẳng ra lai lịch của mình lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không có gì cố kỵ đã nhìn ra ba nghìn hạ giới vũ trụ đa nguyên n g lớn linh thế giới rõ ràng không có v õ đạo tiểu hữu ngươi tự nhiên là đến từ thế giới khác thiện thiết phong không kinh ngạc chút nào mịn ư ờ i trả lời nếu tìm được vết nước hư không tiền bối là lưu tại lớn linh thế giới tốt hơn theo ta trở về lục thiếu lâm hỏi tiếp tự nhiên là theo tiểu hữu ngươi trở về vùng thế giới này cũng không người quen tiểu hữu chớ có quên chúng ta ước định muốn bảo vệ ta thời gian một năm thiện thiết phong ha ha cười nói ha ha ha tất nhiên là không có quên lục thiếu lâm mở miệng cười to phía sau thiểm lôi cánh k h ẽ động trong nháy mắt biến mất tại không t r u n g m ộ ư ơ i bốn sau hai canh giờ lục thiếu lâm đi tới trục xuất chi địa biên giới hắn vượt ngang toàn bộ trục xuất chi địa tại trục xuất chi địa phía trước lục thiếu lâm còn có thể phát hiện một chút thôn trang đến ở giữa cùng phía sau liền không có một cái nào thôn trang tồn tại trục xuất chi địa bên ngoài là nồng đậm xương mù màu đen dù là lục thiếu lâm mở ra lôi linh mục đều chỉ có thể nhìn thấy trăm mét xa hồn lực càng là không cách nào thẩm thấu hát vụ phất tay xuất ra bát bảo cõng long thương lục t i ế u lâm thân hình nói lên t lục, lục, lục thiếu lâm phía sau thiểm lôi cánh khéo động trong nháy mắt biến mất tại, nguyên chỗ, tránh thoát đôi tại chung quanh hắn trong phạm vi chăm thức chừng hơn mười con thất vị hư quỷ mẹ nhà hắn không hổ là mã huyên lục thiếu lâm thân hình loại lên tránh thoát hậu phương hư quỷ lợi trào trốn tránh trên đường lục thiếu lâm trực tiếp phát động pháp tướng chân thân trường thương trong tay cũng là giấy lên kim diễm đem hắc khí xương m ụ đốt từ từ rung động thương ảnh l ó ạ i lên lục thiếu lâm đem gần nhất một đầu hư quỷ đánh n á t b ấy hắc khí cùng hắc vụ hòa làm một thể hư quỷ trong nháy mắt tụ hợp xuất hiện không có bất kỳ cái gì tổn thương lục thiếu lâm thần sắc biến đổi cái này mẹ nhà hắn tình huống như thế nào tại trong hắc vụ hư quỷ là không chết tiểu hữu không cần cùng chúng nó dây dưa tìm kiếm vết n ư ớ hư không trọng yếu thiện thiết phong mở miệm nhắc nhở ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu lật tay xuất ra đội tên toa giải trừ pháp tướng chân thân lục thiếu lâm đạp vào đ ộ n thiên toa trong nháy mắt trốn vào hư không gặp lục thiếu lâm thân ảnh biến mất không thấy hơn mười đầu hư quỷ tứ phía nhìn chung quanh ngửa mặt lên trời gào thét lúc này lục thiếu lâm đã rời xa hư quỷ ở trong hư không bay về phía trước mặc dù là ở trong hư không nhưng lục thiếu lâm vẫn như cũ có thể quan sát được chân thực không gian tình huống đ ộ n thiên toa tốc độ kém xa tít tắp thiểm lôi cánh c h ọ n vẹn phi hành đường này lục thiếu lâm mới bay ra hát vụ đụt vào một huyết sắc không gian bát vĩ hư quỷ nhìn xem không gian chính trung tâm một thân cao trăm mét to lớn hư quỷ lục thiếu lâm trong lòng giật đôi giải vươn vào trong sương m ũ tựa hồ là đang thôn vệ sương m ũ ở tại ngực chính giữa vị trí có một màu đỏ như máu tinh thạch tinh thạch phát ra vạn trượng huyết quang chiếu sáng nơi đây không gian tại huyết sắc không gian phía sau cùng thì là ba cái to lớn vết nứt hư không ha ha ha ha ma thánh tri tâm ha ha ha ha thiện thiết phong nhìn chằm chằm huyết sắc tinh thạch ngửa mặt lên trời c ư ờ i to thần sắc điên c u ồ n g tiền bốn i g ư ơ i lục thiếu lâm mắt lộ nghi hoặc âm thầm đề cao cảnh giác ha ha ha, ha ba thiện thiết phong lần nữa cởi to thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa quả nhiên còn tại không ổng công bản tọa chờ đợi mấy chục và năm trong hư không lần nữa chuyển ra thiện thiết phong thanh â m nhưng lại không thấy nó thân ảnh lục thiếu lâm thân hình n h ấ t chuyển hướng về sau nhanh chóng tối lui tình huống rõ ràng không đối tiểu hữu xin dừng b ước b ả n tọa còn chưa cảm tạng ngươi thiện thiết phong thanh â m vang lên lần nữa nó thân ảnh đã đứng tại huyết sắc trên tinh thạch một cỗ vô hình ba động đánh tới trong hư không lục thiếu lâm trực tiếp bị đánh ra hư không xuất hiện tại huyết sắc không gian lục thiếu lâm nhìn cũng không nhìn thiện tiết h phong phía sau thiểm lôi cánh cái động phóng tới sương mù màu đen bay một tiếng lục thiếu lâm thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại huyết sắc không gian bên giới phía trước có vô hình lồng khí ng tiểu hưu chớ có d â y rủa thiện thiết phong mở miệng lần nữa lục thiếu lâm không chút nào để ý chuyển hướng xông đến một bên khác lại là bành một tiếng lục thiếu lâm lần nữa đụng vào vô hình lồng khí bên trên hiện ra thân ảnh cỏ một tiếng quát lớn lục thiếu lâm trong nháy mắt mở ra pháp tướng c h â n thân phát động nhập ma đấu khí buộc phát cường hóa nhục thân hai tay cầm thường cột bánh đâm phía trước mũi thương đâm vào vô hình lồng khí phía trên càng đâm càng sâu nhưng thủy trung không cách nào đâm rách lồng khí ngươi đến cùng là ai gặp không cách nào đâm r á c lồng h í ngươi đến n g là i gặp không cách nào đào thoát lục thiếu lâm bay người nhìn về p h a thiện hiện tại tam thánh đều là chết đợi bản tọa khôi phục thực lực sau liền có thể nhất thống tam thiên thế giới tập tam thiên thế giới sinh linh chi lực đột phá thành cấp trở thành bạn cổ duy nhất chi thánh hoàng tiểu hữu làm việc tàn nhẫn ra tay vô tình rất có tama đạo phong phạm có thể nguyện giao ra chân linh thần phục với bản tọa ma thiên huyết hồng hai mắt nhìn về phía lục thiếu lâm n g ư ờ i suy nghĩ nhiều lục thiếu lâm hét lớn một tiếng thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ phóng tới phía sau nhất vết nước hư không ha ha ha tiểu h ư u m u ố n trở về bản tọa trợ tiểu h ư u một chút sức lực có một vết nước hư không kết nối thế giới cực kỳ thú vị mặc dù không có linh lực nguyên lực cũng không có bất luận cái gì hệ thống tu luyện nhưng lấy tiểu h ư u cường độ thân thể nhất định có thể ở bên trong xưng ơ vương xưng ơ bá coi như bản tọa đối với tiểu hữu cảm kích đợi bản tọa khôi phục thực lực sau lại đi thăm hỏi tiểu hữu ma thiên nhãn lộ trào phúng vung mạnh tay lên lục lâm thân hình ngược trở lại, bị lực lượng vô hình chui vào màu xanh ra trời vết nước hư không nếu không phải bản tọa thực lực còn yếu không cách nào ngạnh kháng thiên đạo trừng trị há lại sẽ thả ngươi rời đi ma thiên chậm rãi thu cánh tay về vô tình hai mắt nhìn về phía vết nước hư không hắn cùng lục thiếu lâm ký kết q u a thiên đạo khế ước không phải vậy lấy tính nết của hắn lục thiếu lâm khó thoát khỏi cái chết bất quá cũng không sao chờ hắn khôi phục thực lực đưa tay liền có thể bóp chết đối phương mười hai lớn linh hoàng hướng hợp hoa tông bạn đang ngồi tu luyện chân nạo phù đột nhiên mở hai mắt ra nàng không cách nào cảm giác lục thiếu lâm chân nạo phù nội thị linh hồn phát hiện khống linh quyết tấn phủ còn tại nhẹ nhàng thở xem ra công tử đã rời đi vùng thế giới này chương ba trăm tám mươi một ta tin tưởng ngươi chương ba trăm tám mươi một ta tin tưởng ngươi vết nước hư không lục thiếu lâm n ắ m thật chặt trường thương trước mắt hiện lên vô số vầng sáng bảy màu hắn cũng không biết mình tại trong vết nước hư không chờ đợi bao lâu trong này hoàn toàn không có thời gian khái niệm chỉ biết là thời gian qua thật lâu một đạo bạch quang đánh tới lục thiếu lâm thấy hoa mắt vành một tiếng rơi trên mặt đất tích tích tích. người con mẹ nó tại cái này diễn t ị c h đâu đột nhiên xuất hiện nếu không phải lao tự sát nhanh người con mẹ nó ngay tại dưới bánh xe mặt một đạo tiếng giống chuyển vào lục thiếu lâm trong thai ngầm đầu nhìn lên trước mắt là một cỗ màu trắng xe con bốn phía là nhà cao tầng một thanh niên nam tử đang từ cửa sổ xe đưa đầu ra sọ một mặt tức giận đối với lục thiếu lâm gọi tại lục thiếu lâm bên cạnh có một tiểu bằng hữu ngay tại buộc dây dày pháp tương chân thân t ự hành giải trừ đây là xuyên việt về hiện đại lục thiếu lâm một mặt trấn kinh có thể hay không xuyên về chính mình lúc đầu thế giới thúc thúc ngươi thương này thật là đẹp trai ngươi là đang chơi thi t ừ phổ lối sao lúc này tiểu bằng hữu đứng dậy hai mắt sáng lỏng lãnh nhìn xem lục thiếu lâm hỏi không phải đây là cái nào quốc gia lục thiếu lâm lắc đầu nhẹ giọng hỏi may mắn nói chính là lòng đẳng ngữ quốc gia nào thúc thúc vẫn rất n h ọ ậ hí, chúng ta là long quốc người a nơi này là long quốc tiểu bằng hưu h h c vui lên long quốc vậy thì không phải là lục thiếu lâm mặt mũi tràn đầy tiếc n ố i bản thân hắn chỗ thế giới quốc gia gọi đ lục quốc thế giới này cũng không phải là hắn nguyên bản thế giới tích tích tích có phải hay không lỗ thai điếc nhanh cho lão tử tránh ra không phải vậy lão tử đâm chết người thanh niên nam tử của n g ấ n loa tiếp tục quát tiểu bằng hưu biên sắc sợ sệt chạy tới một bên lục thiếu lâm hơi nhướng mày ta thao người a có phải hay không muốn tìm sự tỉnh thanh niên nam tử đánh mạnh chân ga thu hồi trừng thương lục t i ế u lâm quay người đi thẳng về phía trước biết đây là hiện đại thế giới lục thiếu lâm cũng không có đánh giết nam tử để tránh đến tiếp sau phiền phức không ngừng nhìn c u n g quanh hoàn cảnh chính mình hẳn là tại trong một cư xá thúc thúc, thúc, thúc. người là siêu nhân sao đang lúc lục thiếu lâm xem xét tiêu chí muốn tìm được cư xá cửa lớn ở đâu lúc trước đó bé trai kia cùng lên đến hỏi không phải ngươi nhanh về nhà đi thôi lục thiếu lâm mỉm cười đưa thay sờ sờ nam hải cái đầu nhỏ thúc thúc nhất định là siêu nhân thúc thúc ngươi bây giờ là muốn đi cứu vớt thế giới sao nam hải một mặt hưng phấn đúng vậy a ta hiện tại muốn đi cứu vớt thế giới đến nhanh đi lục thiếu lâm gật đầu cười nói vậy thúc thúc ngươi nhanh đi nhất định phải đánh ngã người xấu a nam hải dội ra nằm đấm làm cái ủng hộ thủ thế gặp lại lục thiếu lâm phất, phất tay dưới chân một chút Phóng tới cư xá cửa xá lục ớ n đến nhìn không thấy Nam thân ảnh đợi Hải thấy lúc, l thiếu lâm mới ớ lại dừng b ư cũng chân, hướng về cư xá cửa lớn đi đến đi vào cửa chính, coi cư Lục Lục c hướng nhìn thấy Thiếu Thiếu Lâm. Lục thiếu lâm lớn đến trông an về vào xá xá quá đi đi bảo một mặt dị không để ý tới trực tiếp đi ra cư xá đi tới trên đường cái nhìn xem lui tới ô tô lục thiếu lâm không khỏi hơi xúc động nhưng nghĩ đến ma thiên lục thiếu lâm sắc mặt trong nháy mắt chầm xuống hắn bị ma thiên lợi dụng đám này tu tiên quá mẹ nhà hắn xào trá ma đức chờ lao tự trở về lên tới thánh cấp nhất định phải xẻ nát ngươi lục thiếu lâm dùng sức nắm chặt lại trường thương tiệu ca ca rất đẹp có thể thêm cái vợ í c sao một cái tuổi trẻ t ị n h lệ nữ h à i đột nhiên đi tới biểu lộ ngượng ngùng đạo ngạch thật có lỗi không mang điện thoại lục thiếu lâm xấu hổ nói ra hắn căn bản cũng không có điện thoại tốt tốt quái dày nữ h à i nhi cuốn quýt gật đầu hướng về phía trước chạy tới nhìn một chút trên người mình võ sĩ phục lục thiếu lâm đi thẳng về phía trước hắn cần tìm thu về hoàng kim cửa hàng hối bái chút tiền tài bộ quần áo này quá trói mắt may mà hệ thống không gian còn có thể sử dụng bên trong vàng bạc tài bảo vô số đi đại khái m ư ơ i phút đồng hồ lục thiếu lâm rốt cuộc tìm được một nhà thu về hoàng kim cửa hàng dọc theo con đường này có năm tên nữ hải đều bị lục thiếu lâm cự tuyệt hắn điện thoại di động đều không có ở đâu ra với cho dù có điện thoại hắn cũng không có chứng minh thân phận là hát hộ không cách nào làm số điện thoại di động đi vào cửa hàng lao bản là cái trung niên mập mạp tiểu h ỏ a tử là muốn bán hoàng kim sao lão bản ngạc nhiên nhìn xem lục thiếu lâm mở miệng hỏi ân lục thiếu lâm lấy tay từ ngực móc ra một khối gạch vàng đặt ở trên khoẻ tư lão bản hít sâu một hơi khối này gạch vàng nói ít cũng có một kg a t i ể u huynh đệ mời ngồi tang h i ệ m một chút lao bản vội vàng rót một chén tra nước tới cầm lấy công cụ liền kiểm nghiệm lục thiếu lâm uống một hớp trà khô nước yên lặng nhìn xem lão bản kiểm nghiệm c h ọ n vẹn nghiệm năm phút đồng hồ lão bản mới ngẩng đầu lên tiểu h u n h đệ ngươi khối này hoàng kim chất lượng rất tốt một dăm ta có thể cho ngươi bốn trăm năm mươi long nguyên ngươi thấy thế nào có thể ta chỉ lấy tiền mặt lục thiếu lâm không thèm quan tâm nhẹ gật đầu chỉ lấy tiền mặt cái này chỉ sợ cần một chút thời gian khối này hoàng kim chừng một nghìn khắc ta cần để cho người đi ngân hàng lấy tiền ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền mặt có hai mươi không không không trước cho ta ngày mai ta lại đến cầm tiền còn lại lục t i ế u lâm nói thẳng chán tiểu h u n h đệ ngược lại là hào sảng l ã o bản h ơ i sững sở, n g ư ờ i b ì n h thường c ũ n g không d ộ m ra ngón t a k h ô n g không k h ô n g h o à n g kim đ ặ t ở c h í n h mình n ơ i này ta t i n t ư ở n g ngươi. lục thiếu lâm cười n h ạ t một tiếng r ồ i ra ngón tay tại gạch vàng bên trên điểm một cái ân l ã o bản con n g ư ơ i t r o n g nháy mắt phóng đại gạch vàng bên trên thình lính xuất hiện một đạo sâu đặt ba ly dấu ngón tay có thể cho ta tiền sao lục thiếu lâm cười hỏi tốt lập tức lập tức lão bản liền vội vàng gật đầu túi đầu từ trong ngăn kéo lấy ra hai mươi tiền mặt đưa về phía lục thiếu lâm huynh đệ sáng mai tới là được tiền ta sẽ ở ban đêm chuẩn bị tốt ân lục thiếu lâm khẽ dạ Tiếp không d có cách nào mặc dù bây giờ lục thiếu lâm là bình thường trạng thái nhưng thân cao cũng có hơn một m tám tóc dài khuôn mặt tôn lãng viên bối thắt đầy lưng lòng tráng kiện dáng người xuyên thấu qua võ sĩ phục liền có thể trông thấy mấu chốt là khí chất cho người ta một loại lạnh nhạt bá đạo coi trời bằng vùng cảm giác Nhữ những nhũ mày Lục thiếu Lâm bước Thiếu nhanh xem ô n g ra đ hết ư n Nam trang ngay Ngay g lầu lầu mà đi. Nam sĩ trang phục ngay tại lầu 3. Ngay tại phục h u Lâm dự định mua quần áo lúc, phần Chương 382, xem hết video mạnh kiến quốc mắt bút tinh quang nắm lên điện thoại trên b à n làm việc đánh lên lao đầu nhi chuyện gì điện thoại vang lên mười mấy giây mới kết nối bên trong truyền ra một đạo thanh â m lười biếng tôn dương ngươi là ở minh châu thị đi mạnh k i ế n quốc mở miệng hỏi ân làm gì lao đầu nhi ta bây giờ còn đang đi ngủ đâu có việc không có khả năng buổi chiều lại nói tôn dương phàn nàn nói liền ngươi ở minh châu thị không cần lười cảnh vụ bộ môn phát tới một cái video người ở bên trong rất có thể là dị năng người sở hữu n g ư ơ i đi xem một chút tận lực đem người hấp thu tiền đến tình huống cụ thể ngươi liên hệ minh châu thị cảnh sát mạnh k i ế n quốc nói tiếp biết biết thật sự là phiền phức tôn dương không nhịn được nói nói xong cũng cúp điện thoại ngay trong điện thoại âm thanh bận mạnh tiến quốc lắc đầu cười khổ từ khi long quốc gây dựng dị thường sự vụ ban điều tra để ý bộ mình bị điều tới đảm nhiệm bộ trưởng mỗi ngày đều tâm lực lao lực quá độ đám này đội viên liền không có một cái nghiêm chỉnh thông tục điểm nói chính là toàn viên hiếm thấy mười chín minh châu thị thương trưởng lục thiếu lâm đi vào lầu ba trực tiếp mua hai bộ ấu phục hai bộ quần áo thể thao hai cặp giày tại người bán hàng không thôi trong ánh mắt đi vào phòng vệ sinh nhìn xem trong gương chính mình tóc dài xoa vai lục thiếu lâm v h ấ t tay từ hệ thống không gian xuất ra bắt bảo con long thương nắm chặt đầu thương bắt đầu tu bổ đứng lên không phải hắn không muốn đi tiệm cắt tóc hắn toàn bộ thân thể bao quát lông tóc đều tương đương với cực phẩm tiên khí trình độ tiệm cắt tóc chính là cầm đao chặt đều chém không đứt hắn một sợi tóc chính là hắn đều chỉ có thể sử dụng tiên tiên trí bảo bát bảo cong long thương mới có thể không phí sức tu bổ tóc x o á t x o á t soát mấy lần đem chính mình sửa lại cái mảnh v ụ c phát lục thiếu lâm thu hồi trường thường đem trên người võ sĩ phục h ở i đổi lại âu phục màu đen nhẹ nhàng khoan khoái toái phát lạnh lùng ánh mắt tăng thêm một thân âu phục màu đen toàn bộ chính là một âu phục các ôn sửa sang màu trắng áo áo. Lục thiếu lâm đem tất cáo cổ háo bao quát các s ó n g tóc hết thệ thu nhập hệ thống không gian quay người đi ra phòng vệ sinh một mực chú ý đến phòng vệ sinh xinh đẹp người bán hàng gặp lục thiếu lâm thân mang âu phục đi ra hai tay nâng ở trước ngực một mặt hoa si t r ạ n g trong mắt thẳng hiện đào tâm lục thiếu lâm ngược lại là không có chú ý nàng vừa đi vừa xem xét lên bảng hệ thống trên bảng phàm là dính đến linh lực nguyên lực đều không có thể sử dụng t h u ầ n t ú y lực lượng thì là đều có thể dùng tỷ như kim cương lực thần quyết đặc hiệu hồng hoang chi lực bất phôi kim thân liền có thể dùng nhưng pháp tướng chân thân lăng không hư độ chính là màu xám Không c á c h nào sử d ụ những g c é m p h này mặt khác cơ bản toàn bộ biểu hiện màu xám không cách nào sử dụng mặc dù chỉ có thể dùng những này nhưng giống như ma thiên nói tới tại cái này bình thường thế giới hắn đủ để xương vương xương bá hắn cũng h h thế hoàn hạt nhân có thể cho hắn tạo thành í n này ung man đạn thương tổn. là lẽ lục lâm tạo Bất thiếu giới điểm quả có có c không t í nguyện h c ù n q ố đối quốc đối c cùng cơ c gia đối kháng, gia kháng, dung nhiên hội quan thành h nếu u là tất tạo sẽ xã ý đánh giết người bình thường không có ý gì bọn hắn cũng chỉ là nghe lệnh làm việc hiện tại trọng yếu nhất hay là tìm kiếm phương pháp trở về nhưng hắn nhất định phải có cái thân phận hợp pháp dạng này mới có thể thuận tiện hắn bốn chỗ đi lại cũng không thể ngay cả cái máy bay xe lửa đều ngồi không được chỉ dựa vào chân chạy khắp nơi đi lắc đầu lục thiếu lâm đi ra thương trường tìm kiếm lên con ng hắn muốn tại trên mạng tìm kiếm một chút nhìn xem thế giới này có hay không kỳ lạ địa phương có lẽ những địa phương kia liền có thể rời đi đâu tim nửa giờ lục thiếu lâm rốt cuộc tìm được một cái quán nét nhỏ không phải hắn không muốn đi quán nét lớn mà là quán nét lớn đều cần chứng minh thân phận quán nét nhỏ liền không nhất định đi vào q u á n nét sân khấu là một cái đầy mặt bóng loáng nam tử tuổi trẻ trông thấy lục thiếu lâm hơi s ư ớ n g sở người anh em này cũng quá mẹ nhà hắn mang đi là muốn lên mạng sao anh em nam tử cười hỏi ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu thẻ căn cước nam tử đưa tay nói quên mang theo ta liền lên một giờ không cần tìm lục thiếu lâm t ừ trong ngực móc ra ba trăm l o n g tệ đặt ở trên tay nam tử ngạch không có vấn đề nhìn xem trong tay ba trăm đại dương nam tử thông k h o á i gật đầu cho lục thiếu lâm tại nơi hẻo lánh mở một máy máy móc nam tử quay người rời đi lục thiếu lâm ngồi vào máy móc trước bắt đầu tìm tòi đầu tiên tìm kiếm chính là vết nước hư không một phen tìm kiếm bên dưới vết nước hư không không có lục soát ngược lại là xuất hiện một đống lô đen tin tức nghĩ đến lô đen nói không chừng cũng có thể trở về lục thiếu lâm ấn mở nhìn một chút gần nhất lỗ đen tại ba nghìn năm trăm năm ánh sáng bên ngoài lục thiếu lâm sắc mặt tối sầm không nói chính mình làm sao vượt qua coi như mình có thể lấy tốc độ ánh sáng đi qua ba năm trăm n ă m mẹ nhà hắn món ăn cũng đã lạnh mặc dù tu tiên giảm ộ t lần bế quan chính là tám mươi một trăm n ă m nhưng ba năm trăm n ă m ma thiên đoán chừng đều hiến thế tam thiên thế giới lần nữa tìm tòi thế giới kỳ dị địa phương xuất hiện ma quỷ tăng giác cự nhân trận đại hải câu hẻm núi cái khe lớn các loại cẩn thận tra xét một phen lục thiếu lâm đem những địa phương này đi xuống về sau có thể đi xem xét một phen tiếp lấy lục t i ế u lâm liền tìm kiếm lên xử lý chứng trước làm cái g i y chứng nhận lừa gạt một chút trên máy vi tính lập tức liền xuất hiện đại lượng xử lý chứng tin tức lục thiếu lâm nhớ kỹ ba cái cảm giác đáng tin nhất số điện thoại di động đứng dậy hướng về quán net đi ra ngoài đi ngang qua sân khấu lúc nam t ử nhận tình hướng hắn vất tay hoan g n ê n h ắ n lần sau q u a n g lâm lục thiếu lâm khẽ gật đầu đi ra quán net cửa lớn ngầm đầu nhìn sát trời đã tới gần giữa trưa nên tìm cái địa phương ăn cơm đi mặc dù lục thiếu lâm cũng có thể không ăn nhưng m ị thực ai sẽ tự từ đâu coi như qua cái miệng nghiện cũng không biết thế giới này đồ ăn như thế nào nhìn chung quanh lục thiếu lâm hướng về bên trái đi đến nơi đó có một nhà cỡ lớn phẳng ăn vừa mới đi đến cửa nhà hàng một cỗ tao màu xanh lá xe thể thao thử một tiếng đứng tại lục thiếu lâm trước mặt xe thể thao cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống một vàng lông thanh niên thò đầu ra ngươi chính là cái k i a m ộ t thương nện phế xe con người đi ngươi là cảnh sát lục thiếu lâm n h u mày hỏi không phải bất quá cảnh sát đã đem ngươi nện chuyện xe giao cho chúng ta xử lý ngươi lên xe trước hoàng bao móc lấy l ô mũi đạo lục thiếu lâm vòng qua đầu xe mở cửa xe ngồi xuống hắn tự nhiên không sợ đối phương luồng nghịch yêu thiêu thân ở thế giới này nếu là hắn còn muốn chạy không ai có thể cản được hắn ông nổ vàng một tiếng xe thể thao một cái trôi đi vọt tới trên đường cái cực tóc hướng về phía trước chạy tới ngươi cũng là dị năng giả đi hoàng mau biên tướng tức mũi xoa tại trên cửa xe vừa mở miệng hỏi cái gì dị năng giả lục thiếu lâm mắt lộ nghi hoặc thế giới này còn có lực lượng siêu phạm ngươi sẽ không cho là mình là trời sinh lực lớn đi hoàng mau trận trắng mắt ngươi đến cùng là ai lục thiếu lâm trực tiếp hỏi ta là dị thường sự vụ xoa cũng không biết là cái kia xa i ê u lấy danh t ự lấy giày như vậy mỗi lần ta đều không nhớ được ngươi chở một chút hoàng mau chửi ầm lên túi đầu tại túi quần lục lọi lên lục t i ế u lâm tức sạc lại cái này mẹ nhà hắn thế nhưng là tại trên đường cái tốc độ xe đã một trăm ba mươi đối phương thế mà không nhìn đường tìm được chúng ta là dị thường sự vụ ban điều tra để ý bộ tên gọi tắt dị đ i ề u bộ hoàng m a o từ cái mông trong túi móc ra một bản màu đen giấy chứng nhận nhìn thoáng qua đạo n g ư ờ i trước lo lái xe đi lục thiếu lâm mặt đen lại nói t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba suy nghĩ một chút t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba suy nghĩ một chút thiên tâm ta tài xế lâu năm hoàng m a o một tay n h ấ t chuyển tay lái tránh thoát phía trước một chiếc xe hơi không muốn bên trái đột nhiên xuất hiện một chiếc xe nhỏ ngay lúc sắp đục vào ngay tại lục thiếu lâm dự định một cước đạp bạo xe thể thao lúc xe thể thao lăng không bay lên từ nhỏ trên đầu xe phóng qua nhẹ nhàng linh hoạt hạ xuống mặt đất tiếp tục hướng phía trước bao tắp chính thức nhận thức một chút ta là như gió nam tử phong hệ dị năng trưởng khống giả tôn、Lương、dương hoàng b a o quay đầu điện một chút lục thiếu lâm khỏe môi v ề lên lộ ra kể cận rau quả rắn g trắng lục thiếu lâm khỏe mắt run dày tay phải nắm chặt tay lái tay trái đùng một tiếng phiến tại tôn dương trên nóc ta mẹ nhà hắn nhìn ngươi là đi rồi còn như gió nam tử cho lão tử lo lái xe đi lại cả yêu tiêu thân lão tử đánh nổ đầu của ngươi tôn dương đầu đ một mặt mê mang nhìn xem lục thiếu lâm ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì lo lái xe đi lục thiếu lâm chừng mắt hét lớn nhìn xem lục thiếu lâm đỏ bừng hai mắt tôn dương mánh giật mình một cái hai tay bắt lấy tay lái thấy đối phương rốt cục bình thường lục thiếu lâm bung ra tay lái l ặ n g lặng nhìn về phía trước xe thể thao chạy được mười mấy phút đứng tại một tòa biệt thự lớn trước tôn dương s i ê u một chút tận nấp xuống xe thể thao đầy mắt lửa g i ậ n đối với lục thiếu lâm ngóc n g ó tay lục thiếu lâm hơi n h ú n mày đẩy cửa xe ra xuống xe nhìn về phía tôn dương n g ư ơ vừa rồi đánh ta tôn dương chừng mắt hỏi làm sao lục thiếu lâm lông mảy nhữ lại ngươi lại dám đánh ta ngươi biết ta là ai sao ta là a cấp dị n ă n giả g ta phải thật tốt giáo hấn ngươi một chút tôn dương hai tay dôi ra hai đạo cao ba mét do xoáy tại bên cạnh người xuất hiện hô hô xoay tròn đem hắn hoàng mau thổi lúc la lúc lắp đùng một tiếng văng giòn lục thiếu lâm trong nháy mắt đến tôn dương trước mặt một bàn tay đem nó phiến k é xuống đất thì ta đến cùng chuyện gì đừng có lại nói nhảm lục thiếu lâm ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tôn dương không có khả năng không có khả năng tốc độ của ngươi làm sao có thể còn nhanh hơn ta tôn dương một mặt không dám tin hắm n hắng là phong hệ dị nam giả tại dị năng già chỉ bên dưới tốc độ của hắn là toàn bộ tiểu đội thứ hai nhanh ta không tin nhìn ta vô địch gió lớn l ư ỡ i đ a o tôn dương máy n h ả y lên hướng về sau nhanh trong thối lui mấy chục mét hai tay răng ra một đạo rưỡi mét d à i mẫu làm phong nhận xuất hiện cực tốc bắn về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm đưa tay vung lên đập tan phong nhận cất bước đi hướng tôn dương làm sao có thể ta không tin tôn dương trận mắt hốc mổm hai tay liền động hơn mười đạo phong nhận bắn về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm tay trái hóa thành huyết ảnh liên tục đập tan phong nhận tiếp tục đi hướng tôn dương tôn dương trong mắt đều muốn trừng ra hốc mắt nhìn xem càng đi càng gần mặt mũi tràn đầy sát khí lục thiếu lâm tôn dương trong nháy mắt nhận sợ hãi xoa xoa tay cười hắc hắc nói huynh đệ ta chính là chỉ đùa với ngươi ha ha ha ha chớ để ý chớ để ý ha ha ha ta cho ngươi thêm một cơ hội tìm ta có chuyện gì lục thiếu lâm một thanh nắm tôn dương b ả vai lạnh lùng hỏi huynh Huynh đệ tê điểm nhẹ điểm nhẹ tôn dương đau nhai răng trợn mắt lục thiếu lâm có chút lỏng ngón tay ra tìm ngươi chính là muốn mời ngươi gia nhập dị điệu bộ huynh đệ chúng ta dị điệu bộ tiền lương sáu mươi năm hiểm đầy đủ bao ăn bao ở đi ra ngoài có trợ cấp quốc gia cho xây phòng phí điện nước t o à n miễn đỉnh cấp công chức lãnh ngộ huynh đệ suy nghĩ một chút tôn dương vội vàng trả lời cùng nói tướng thanh giống như thình thịch một trận nói t r ư ớ c trách của các ngươi là cái gì lục thiếu lâm mở miệng hỏi t r ư ớ c trách chính là xử lý một chút dị thường sự kiện quỷ dị cảnh sát không giải quyết được sự tình cụ thể một chút cụ thể chính là một chút siêu tự nhiên sự kiện yêu ma quỷ quái loại hình yêu ma quỷ quái có yêu ma quỷ quái có mấy năm gần đây xuất hiện dị năng giả cũng là mấy năm gần đây mới có chúng ta dị điệu bộ chính là vì xử lý những chuyện này thành lập ta gia nhập lục t i ế u lâm trực tiếp gật đầu đáp ứng có yêu ma đã nói lên thế giới này cùng những thế giới khác có liên hệ nói không chừng liền có thể thông qua yêu ma tìm tới trở về biện pháp đây là chính mình ngày cũ mà lại tiến vào quốc gia bộ môn cũng có thể xem xét nội bộ tư liệu tìm tới một chút tận tảng cơ mật tin tức dù sao đứng càng cao nhìn càng xa gia nhập tôn dương hơi s ữ n g sở phải biết bọn hắn cái nghề này mặc dù phúc lợi tốt nhưng cũng là gặp nguy hiểm dưới tình huống bình thường dị năng giả đều là không muốn gia nhập ân lục thiếu lâm buông tay ra thư nhẹ một tiếng a a chúng ta đi vào trước ta hướng lao đầu hồi báo một chút tôn dương ngơ ngác nhìn lục thiếu lâm một chút hướng về cửa biệt thự đi đến lục thiếu lâm đi theo sau tiến vào biệt thự tôn dương để lục thiếu lâm tùy tiện ngồi lấy điện thoại cầm tay ra chạy đến ban công gọi điện thoại cũng liền hai mươi giây đồng hồ tôn dương liền từ ban công đi ra huynh đệ ngươi giấy chứng nhận hào bao nhiêu l ã o đầu để cho chúng ta ngày mai chạy về kinh đô thị ta hiện tại đặt trước vé máy bay ta là hắc hộ lục thiếu lâm đi đến tủ lạnh trước tiện tay xuất ra một bình đồ hướng ân ngươi lén qua tới vậy là ngươi quốc gia nào tôn dương trong nháy mắt cảnh dắt lên khác biệt quốc gia dị năng giả ở giữa cũng sẽ có chiến đấu không phải lén qua ta chính là lòng quốc nhân chỉ bất quá trước đó một mực trong núi sâu tu luyện lục thiếu lâm nói bá lắp ngọn núi kia liên minh châu thị bên ngoài núi lớn chán ta gọi điện thoại hầu nghi liếc nhìn lục thiếu lâm tôn dương lần nữa tiến về ban công gọi điện thoại lục thiếu lâm nuôi bay mở ra đồ uống liền uống mùi vị không tệ quả quý vị lần này tôn dương c h ọ n vẹn đánh m ộ ư ơ i phút đồng hồ mới từ ban công đi ra vé máy bay đã, đã đặt xong ngày mai chúng ta trở về kinh đô tôn dương vừa nói vừa đặt mông ngồi vào trên ghế salon trực tiếp cắt ưu nam ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hai người một người chơi điện thoại một người nhắm mắt dưỡng thần ngồi xuống trời tối a sống về đêm g á n g lâm đi huynh đệ ta dẫn ngươi đi tiêu sái một chút tôn dương r ỗ i lưng một cái lan mình một cái đứng lên đối với lục thiếu lâm t r ừ n g mắt nhìn chương 384, dị thường sự kiện chương 384, dị thường sự kiện đi trước ăn một bữa cơm lục thiếu lâm đứng dậy nói ra là đói bụng vậy trước tiên đi ăn cơm tôn dương sờ lên bụng minh đệ ngươi biết lái xe không tôn dương móc ra vài thanh chìa khóa nhìn về phía lục thiếu lâm sẽ lục thiếu lâm nhẹ gật đầu cái này có lớn dê uy rồng lan bác a tám tây nhị bối ngươi nhìn xem mở ta mở ta trước tiên lục đầu phe ra di tôn dương đem chìa khóa đặt ở trên bàn trà để lục thiếu lâm chọn lựa liền lớn dê đi lục thiếu lâm lấy tay cầm lấy lớn dê chĩa khóa ân lớn dê s á c thực phù hợp huynh đệ khí chất của ngươi ta chiếc này lớn dê hay là đã sửa chữa lại huynh đệ ngươi lái đi ra ngoài tuyệt đối phong cách tôn dương cười hh nói hai người đi ra biệt thự hướng về ga ra tầng ngầm mà đi đi vào ga ra tầng ngầm lục thiếu lâm nhìn xem lớn dê khỏe mắt quất thẳng tới thế nào huynh đệ không phải ta thổi toàn bộ long quốc liền chiếc này màu hồng phấn khảm kim cường lớn dê lái đi ra ngoài gọi là một cái phong cách ngươi mở chiếc xe này ngươi chính là đêm nay minh châu thị sáng nhất tử tôn dương một mặt hưng phấn cho ngươi ba giây đồng hồ đem tây nhị bối chìa khóa lấy ra không phải vậy ta để cho ngươi chiếc này lớn dê biến thành rách dưới lục thiếu lâm mắt lộ sắt khí lạnh lùng nói ra ngạch huynh đệ ngươi không suy tính một chút một lục thiếu lâm từ trong hàm răng gạt ra một cái một chữ tôn dương thân ảnh loay lên xông ra nhà để xe ba giây đồng hồ thời gian tôn dương hô một tiếng lại xông vào nhà để xe trong tay cầm tây nhị bối chìa khóa lục thiếu lâm tiếp nhận chìa khóa đi hướng chiếc kia ngoại quan hung hãn đen tuyển tây nhị bối ngồi vào trong xe lục thiếu lâm phát động xe cộ đối với còn đứng ở một bên tôn dương nhấn cái loa một cái tôn dương chạy hướng cửa biệt thự hắn lục đầu phe ra di liền dừng ở cửa biệt thự lục thiếu lâm khởi động chân ga xe thể thao phát ra trầm thấp gần rú xông ra nhà để xe tại cửa biệt thự cùng tôn dương tụ hợp tôn dương mở ra hắn tao màu xanh lá xe thể thao phía trước dẫn đường lục thiếu lâm mở ra đèn thuyền xe thể thao theo ở phía sau hai người một trận c u n g biểu mặc dù lục thiếu lâm là lần đầu tiên lái xe thể thao nhưng lấy năng lực phản ứng của hắn cùng tố chất thân thể tăng thêm cũng không sợ đâm chết mở đó là nhanh chóng năm phút đồng hồ thời gian hai người liền đi tới một nhà, nhà hàng cấp cao trước cửa tôn dương tiêu sái xuống xe đem chìa khóa n đối với lục thiếu lâm vẫy vây tay lục thiếu lâm mở cửa xe xuống xe đem chìa khóa giao cho phục vụ viên đi tới tôn dương bên cạnh tôn dương đưa tay sờ mó từ trong túi quần móc ra một thanh nhiều nếp nhăn long nguyên cũng không nhìn có bao nhiêu trực tiếp kín đáo đưa cho phục vụ viên quay người hướng về cửa nhà hàng đi đến trong nhà người có mỏ lục thiếu lâm hiêu kỳ hỏi nếu như không phải trong nhà có mỏ lấy tôn dương tiền lương không có khả năng có nhiều như vậy xe sang trọng hhh cha ta là tôn vân trong nhà ngược lại là không có mỏ bất quá di động thanh toán nhà ta chiếm long quốc nửa giang sơn tôn dương một mặt đắc ý thì ra là thế lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hai người đi tới cửa người mặc đồ công sở xinh đẹp nữ quản lý lập tức liền ra đón tôn thiếu ngài đã tới vẫn là đi ngài mướn phòng sao không đi m ư ớ n phòng ngay tại đại sành ăn bên trên tôm hùng tiệc lại tìm hai cái tiểu mị nữ đến l ư t tôn tôn dương tùy tiện đạo tốt ngài mời tới bên này nữ quản lý đưa tay hướng dẫn phía trước mang theo đường đem hai người đưa đến đại sành trung tâm nhất bên cạnh bàn nữ quản lý tự mình cho hai người kéo ra cái ghế để đầu bếp tốc độ nhanh một chút chúng ta ăn xong còn có việc tôn dương đặt mông ngồi trên ghế phất tay nói ra tốt tôn thiếu ngài chờ một chút ta tự mình đi nhìn chằm chằm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 nhìn xem tôn dương biểu lộ lục thiếu lâm sắc mặt tối sầm một bàn tay phiến tại tôn dương chết n ó n g ư ơ i con mẹ nó có phải hay không cần ăn đòn không không không ta sai rồi ta sai rồi tôn dương vội vàng nhấc tay đầu hàng hai nữ h à i nhìn xem lục thiếu lâm hung hãn ráng vẻ trong mắt mánh liệt hiện đào tâm khúc khụ huynh đệ của ta không háo nữ sắc hai người các ngươi cho ta lột tôm là được đến một bên một cái tôn dương sắc mị mị nhìn về phía nữ h à i chỉ chỉ hai bên trái phải hai tên nữ h à i một mặt thất vọng bất quá ai cũng không sẽ cùng tiền làm có dễ phân biệt ngồi ở tôn dương hai bên trái phải hai người các ngươi làm mới tới tôn dương mở miệng hỏi đúng vậy đâu ca ca chúng ta thử dịp nghỉ đi ra kiêm trước bên trái nữ hải điểm điểm cười nói trách không được không biết ta đây tôn dương hao hao chính mình lông vàng ca ca là minh tinh nữ hải trận to hai mắt không phải bất quá bốn bốn không để ý đến mấy người nói chuyện lục thiếu lâm tự mình quan sát trong nhà ăn hoàn cảnh không đầy một lát công phu t ô m h ù m g chọn gói liền đã bưng lên bộ tận tôm hùm lớn các loại tôm hầm dầu hấp xào la ăn hết thảy đều có lục thiếu lâm đưa tay cầm lên một cái tôm hùm lớn liền bắt đầu ăn hai tên nữ hải thì là đeo lên bao tay cho tôn dương lột lên tôm một bữa cơm ăn một giờ lúc gần đi hai tên nữ hải muốn thêm lục thiếu lâm phương thức liên lạc bị lục thiếu lâm từ chối nhã nhận đi ra phòng ăn hai người mỗi người lên xe của mình tôn dương lần nữa ở phía trước mang theo đường lần này trọn vẹn mở một giờ hai người tới minh châu thị vùng ngoại ô lần nữa mở mười mấy phút hai người dừng xe ở một đêm cửa t i ệ m trước hai chiếc xe sang trọng đến trong nháy mắt hấp dẫn quán ăn đêm cửa ra vào chú ý của mọi người không thiếu nữ hải hướng về xe đi tới dự định bắt chuyện một đợt đứng dậy xuống xe lục thiếu lâm đối với đến đây bắt chuyện nữ hải k h á t tay á o tôn dương thì là quên cả trời đất thêm sợ hải đến thêm không sai bị Tiến vào quán ăn n vào đêm, âm h ạ c điết hai n c cóc t r o n g n hãng á y mắt đ h tới, loại các á hãng hãng n hãng hãng hạnh hạnh hạnh không cần g nhìn ta như vậy chơi thì chơi hiện tại ta thế nhưng là đang làm nhiệm vụ tôn h dương giải thích nói nhiệm vụ gì lục thiếu lâm trực tiếp hỏi nửa tháng trước mảnh khu vực này có hơn mười người nam tử mất tích cơ hội là mỗi ngày cùng một chỗ đều là đến đây quán ăn đêm sau mất tích cảnh sát không có t r a được mày may manh mối liền đem việc này định nghĩa là dị thường sự kiện báo cáo cho chúng ta lão đầu để cho ta tới điều tra ta đã ngồi sổm năm nhà quán ăn đêm đây là nhà thứ sáu thôn dương thu hồi dáng tươi cười một mặt nghiêm túc nói chương ba trăm tám mươi lăm cái này cũng có thể làm chương ba trăm tám mươi lăm cái này cũng có thể làm n g ư ờ i cảm thấy sẽ là cái gì yêu ma quỷ quái lục thiếu lâm hỏi tiếp tám mươi có thể là diễn ủy mất tích nam nhân đều là tiến vào quán ăn đêm sau liền rốt cuộc không có ra ngoài cũng liền lén lút loại có thể che đậy giám sát làm cho không người nào có thể phát giác tôn dương vừa nói vừa từ trong túi quần móc ra một bình thuốc nhỏ mắt hướng trong mắt nhỏ hai dọn n g ư ờ i cũng tới hai dọn đây là lao l ô mũi trâu chỉnh nước mắt trâu nhỏ có thể trông thấy hồn thể tôn dương đem thuốc nhỏ mắt đưa về phía lục thiếu lâm ta không cần lục thiếu lâm lắc đầu hắn t ừ khi trở thành v õ đ ế sau cái gì hồn thể tại trước mắt hắn đều không chỗ che thân n g u y ê là trời sinh âm g ư ơ n g mắt tôn dương trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc xem như thế đi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu người với người quả nhiên là có trên lệnh. thôn dương tức giận bất bình thu hồi thuốc nhỏ mắt hai người muốn hai bình đồ uống bên cạnh trò chuyện bên cạnh quan sát dưới trận người một mực ngồi vào không điểm lục thiếu lâm nhìn về phía quán ăn đêm cửa ra vào một hồng sắc nữ tử váy nắn g đi đến nữ tử tóc dài xoa vai mặt trái xoan bờ môi đỏ tươi r á n g người trước sau lồi lõm b ắ p đùi thon dài bên trên bọc lấy chỉ đen vừa vào cửa liền hấp dẫn đông đảo nam nhân ánh mắt tới lục thiếu lâm ánh mắt ngưng tụ làm sao ân thật đúng là cái này diễm ủy thật là xinh đẹp dáng người có thể đánh chín mươi lăm điểm thôn dương cười hắc hắc nói rết liền xong việc đi lục thiếu lâm trực tiếp đứng dậy chán, huynh đệ. chúng ta không có khả năng ở chỗ này độc thủ quá nhiều người đợi nàng mang theo thằng xui xẻo nào ra ngoài lúc chúng ta lại đuổi theo chờ đến địa phương chống trải lại độc thủ để tránh thương tới vô tội tôn h dương vội vàng nói thương tới vô tội loại vật nhỏ này ta một thanh liền có thể bắt chết lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng quay người hướng về diễm quỷ đi đến tôn h dương tranh thủ thời gian đi theo sau một đường gỡ ra đám người lục thiếu lâm trực tiếp đi hướng diễm quỷ bị lây nam nhân có giận dữ ngầm đầu liền muốn mắng to đợi nhìn thấy lục thiếu lâm cường han dáng người lạnh lùng hai mắt nhau nhau thắt l ử a chủ động nhường động đi đ một bên qua lục thiếu lâm t lắc đầu dưới chân một chút trong nháy mắt đến diễm quỷ trước người hỏa độc trường phát động lấy tay liền bóp lại diễm quỷ cái cổ ngươi ngươi làm gì nhanh lên buông nàn ra không phải vậy ta cần phải báo cảnh sát diễu q ỷ nam nhân bên cạnh giật này mình ngoài mạnh trong yếu hô lăn lục thiếu lâm nhìn cũng không nhìn hắn một chút ngươi ngươi nam nhân chỉ vào lục thiếu lâm muốn mắng lại không dám mắng ngươi đi nhanh đi ngu xuẩn tôn dương tiến lên đẩy lên nam nhân ngươi mắng ai n g u xuẩn đâu n g ư ơ i cái tiểu ma cà đông nhìn ngươi một đầu l ô n g vàng liền biết không phải cái thứ tốt t ự hồ là nhìn tôn dương g ầ y yếu nam nhân đối với tôn dương chửi bầm lên cùng tôn dương xô đẩy nhiều tham mạng diễu b lúc này mới lấy lại tinh thần một mặt cầu khẩn nhìn xem lục thiếu lâm những nam nhân kia là ngươi giết lục thiếu lâm ở miệng hỏi vâng là ta giết bọn hắn đều là cha nam có bạn gái còn muốn lấy bổ chân bọn hắn đ á n g chết diễm quỷ biểu lộ đột nhiên biến h u n g lệ giọng căm hận nói ra là ngươi g i ế t là được gặp lại lục thiếu lâm khẽ gật đầu bàn tay chập lại đem diễm quỷ bóp thành âm khí không đợi âm khí tụ hợp lục thiếu lâm x u ề tay phải ra lưu tinh hỏa vẫn đ a o xuất hiện ở trong tay một đ a o chém xuống a một tiếng h é t thảm âm khí tiêu tán không còn thu hồi lưu tinh hỏa vẫn đ a o lục thiếu lâm nhìn về phía tôn dương nam nhân vẫn tại cùng hắn dây dưa lục thiếu lâm cất bước tiến lên đùng một tiếng văng g ò n một bàn tay đem nam nhân phiến c h á n g trên mặt đất đi thôi lục thiếu lục chúng ta là không có khả năng đối với người bình thường xuất thủ tôn dương liếc nhìn đám người thấp giọng nói ra ai trông thấy ta xuất thủ hắn là chính mình uống nhiều té xịu lục thiếu lâm trong mắt chứa sắc khí nhìn về phía vây xem đám người đám người nhao nhao quay đầu biểu thị chính mình không nhìn thấy cái này cũng có thể làm tôn dương trận mắt hốc m ù n đi đi thôi nơi này quá ổn lục thiếu lâm không nhịn được nói diễm quỳ đâu tôn dương liền vội vàng hỏi chết chết nhanh như vậy ân lục thiếu lâm trực tiếp đi ra ngoài huynh đệ đây chính là b cấp lén lút chết thật tôn dương một bước đuổi theo chết đừng có lại hỏi nói nhảm lục thiếu lâm nhíu nhíu mày ngư bỉ quá ngư bỉ về sau ngươi chính là cháu ta dương đại ca tôn dương kích động quát trừ đội trưởng của bọn họ lôi thần hắn còn chưa bao giờ từng thấy người khác có thể nhanh như vậy giết chết b ê cấp lén lút tùy ngươi lục thiếu lâm nhàn nhạt đáp lại hai người đi ra quán ăn đêm mỗi người lên xe của mình lúc đầu tôn dương muốn mang lục thiếu lâm đi minh châu thị sa hoa nhất hội sở tiêu sái một phen nhưng bị lục thiếu lâm cự tuyệt chỉ có thể lái xe về nhà n g ư ờ i hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm rời giường rửa mặt tẩy xong tiến về tôn dương phòng ở giữa nhìn thoáng qua tôn dương còn tại nằm ngáy ho ho đi vào lầu một p h ò n g khách lục thiếu lâm cầm lấy t a y bối nhị c h i ệ t khóa hướng về nhà để xe đi đến hắn còn có bốn mươi ba vạn long tệ tại kim điếm đi vào nhà để xe lục thiếu lâm ngồi lên xe thể thao nhấn cần ga một cái xông ra biệt thự mười phút đồng hồ thời gian lục thiếu lâm liền đến kim điếm cửa ra vào mở cửa xe lục thiếu lâm hướng về kim、điếm、đi ế m đến i đ lão bản cũng đã nhìn thấy lục thiếu lâm không có cách nào xe thể thao tiếng oanh minh nổ cả con đường huynh đệ quả nhiên là con em nhà giàu lão bản đứng tại cửa và cười nói không phải ta thì lục thiếu lâm trực tiếp hỏi ở bên trong huynh đệ mời đến lão bản đưa tay hư dẫn xin mời lục thiếu lâm vào cửa hàng tiến vào cửa hàng lão bản lập tức từ dưới quậy lấy ra một cái túi sách đẩy hướng lục thiếu lâm huynh đệ ngươi đếm xem bốn mươi ba vạn một phần không thiếu không cần đếm lục thiếu lâm mỉm cười nhấc lên túi sách liền đi ra ngoài huynh đệ đi thong thả thường đến vào xem lão bản vội và n g hô lục thiếu lâm đưa tay quất cơ mở cửa xe lên xe đem lòng tệ thu nhập hệ thống không gian lục thiếu lâm một cước chân ga đi cùng q a n h một tiếng liền liền xông ra ngoài trở lại biệt thự tôn dương đã rời giường lâm ca trông thấy lục thiếu lâm. tôn h dương nợ nụ cười ân lục thiếu lâm nhàn n h ạ t gật đầu ngồi xuống trên ghế s a lon lâm ca phải đi lấy tiền đi tôn h dương cười hỏi ngươi biết lục thiếu lâm hỏi ngược lại hhh t t t lâm ca không nên xem thưởng cảnh sát điều tra năng lực tôn h dương cười hh t t nói mấy điểm phiếu lục thiếu lâm mở miệng hỏi ba giờ chiều một giờ liền có thể đến kinh đô tôn h dương trả lời ân lục thiếu lâm lần nữa gật đầu lâm ca đến kinh đô thị bộ bên trong cần đối với ngươi tiến hành một chút kiểm tra khảo thí tốt xác định ngươi là cái gì dị năng ở vào loại kia đẳng cấp tôn dương mở miệng nói ra kiểm tra làm sao kiểm tra lục thiếu lâm nhữ mày đầu tiên là kiểm tra thân thể chương ba trăm tám mươi sáu dị năng đẳng cấp chương ba trăm tám mươi sáu dị năng đẳng cấp lúc xế chiều tôn dương một chiếc điện thoại gọi tới một tên lái xe để lái xe mở ra hắn chiếc kiêng màu hồng khảm kim cương lớn dê mang theo hai người tiến về sân bay thời gian một tiếng xe đến sân bay tôn dương lộ ra giấy chứng nhận trực tiếp mang lục thiếu lâm đi khách quý thông đạo sớm lên máy bay dì điều cục phúc lợi quả thật không tệ mua hay là chỗ ngồi khách quý trên đường đi nữ tiếp viên hàng không một mực tại lục thiếu lâm bên cạnh đi dạo thỉnh thoảng hỏi hàn đ ân cần lâm xuống phi cơ lúc còn lấp một cái tờ giấy nhỏ đến lục thiếu lâm trong tay đi xuống máy bay tôn dương bội phục nhìn qua lục thiếu lâm lục thiếu lâm lắc đầu cười một tiếng trực tiếp đem tờ giấy ném cho hắn tôn dương cười ha h a đem tờ giấy nhét vào trong túi không trách nữ tiếp viên hàng không, không biết tôn dương tôn dương làm người coi như địa t ấ p lần trước đi phòng h n cũng là hắn nhà mình sàn nghiệp hai người tới bãi đỗ xe một cỗ phiên bản dài bước ba hach đã đợi tại nơi đó nhìn thấy tôn dương tới, lái xe vội vàng xuống xe đối với tôn dương túi người hành lễ thiếu gia triệu thúc đây là huynh đệ của ta lục thiếu lâm tôn dương giới thiệu nói lục tiên sinh ngày tốt lái xe lần nữa không ngửi người ngươi tốt lục thiếu lâm mỉm cười gật đầu đi thôi đưa chúng ta đi t ổ n g bộ tôn dương một thanh mở cửa xe ngồi vào trong xe lục tiên sinh xin mời lái xe đưa tay bảo vệ trần xe mời lục thiếu lâm lên xe lục thiếu lâm xoay người tiến vào trong xe trong xe không gian cực lớn lục thiếu lâm ngồi xuống tôn dương đối diện lâm ca uống chút gì không tôn dương kéo ra mặt bên tủ lạnh đối với lục thiếu lâm hỏi nước trái cây là được lục thiếu lâm nhìn thoáng qua tủ lạnh tùy tiện điểm một bình tốt tôn dương xuất ra một bình nước trái cây đưa cho lục thiếu lâm xe hơi chấn động một chút bắt đầu hướng về phía trước chạy tới lục thiếu lâm bên cạnh uống vào nước trái cây vừa nhìn phong cảnh phía ngoài thỉnh thoảng cùng tôn dương phiếm vài câu hơn một giờ công phu xe đi tới một tầng bảy cao ốc cửa v i ệ n trước cửa viện hai bên đứng đấy hai tên võ trang đầy đủ chiến sĩ lục thiếu lâm nhìn một chút cửa ra vào hai bên bảng hiệu trên tấm bảng viết long quốc một trăm ba mươi một đặc biệt hành động đại đội lâm ca chúng ta tổng bộ dưới đất 131 đặc biệt hành động đại đội chỉ là mặt ngoài che giấu đương nhiên 131 đại đội cũng coi là thuộc hạ của chúng ta bộ môn tiền thân là long nha bộ đội đặc trùng tôn dương đối với lục thiếu lâm giảng giải ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu xe lái về phía đạo áp bên trái chiến sĩ đưa tay ngăn lại xe cộ hướng về xe đi tới tôn dương quay kính xe xuống đem màu đen giấy chứng nhận đưa về phía chiến sĩ chiến sĩ đưa tay túi trào tiếp nhận giấy chứng nhận nhìn k ỹ đứng lên xác định sau đem giấy chứng nhận còn cho tôn dương đối với bên phải chiến sĩ p ấ t phất, phất a y đạo áp từ từ mở ra xe lái về phía trong viện hai tên chiến sĩ lần nữa túi c h à o tiến vào đại viện xe hướng về bãi đỗ xe chạy tới đi vào bãi đỗ xe hai người xuống xe tôn dương mang theo lục thiếu lâm hướng về thang máy đi đến đi đến bên phải nhất trong thang máy tôn dương r ố i r à ngón n g cái đặt tại ấn phím phía trên màn hình nhỏ bên trên lúc đầu màu đen màn hình trong nháy mắt sáng lên biểu hiện nghiệm chứng thông qua sau đó tôn dương lại đem con mắt xe tới lần nữa biểu hiện nghiệm chứng thông qua tầng lầu ấn phím trong nháy mắt biến thành màu làm vân tay nghiệm chứng cùng con ngươi nghiệm chứng phiến phức một chết tôn dương một mặt khó chịu nhấn xuống một tầng ấn phím thang máy hơi chấn động một chút hướng phía dư cửa thang máy từ từ mở ra lâm ca lao đầu ở văn phòng chờ chúng ta đi thôi tôn dương nghiêng đầu nhìn thoáng qua lục thiếu lâm cất bước đi ra thang máy lục thiếu lâm đi theo sau trên đường đi gặp phải người đều là thân mang trang phục chiến đấu chiến sĩ cùng người mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên đi đại khái một phút đồng hồ hai người tới một cái trước phòng làm việc tôn dương tùy tiện tiến lên cũng không nhấn chuông cửa hai quyền nện ở trên cửa lao đầu mở cửa ta trở về dáng d á c một tiếng cửa lớn từ từ mở ra ta nói bao nhiêu lần môn này có chuông cửa mạnh kiến quốc dương mắt nhìn tôn dương lời nhắc theo ngươi muốn người ta mang cho người trở về tôn dương một bước xông vào phòng làm việc cà lơ phất phơ nằm ở trên ghế s a lon lục tiên sinh đúng không ta là dị thường sự vụ ban điều tra để ý bộ bộ trưởng mạnh kiến quốc mạnh kiến quốc mặt lộ dáng tươi cười đối với lục thiếu lâm đưa tay phải ra lục thiếu lâm lục thiếu lâm cũng là đưa tay ra hai người nắm tay mạnh kiến quốc nghiêng người mời lục thiếu lâm đi vào đi vào phòng làm việc tôn dương vội vàng ngồi dậy nhường ra ghế s a lon một bên khác lục thiếu lâm đi đến trước s ô pha tòa hạ mạnh kiến quốc kinh ngạc nhìn xem một màn này tôn dương giá hỏa này thế nhưng là tầm cao khí não trừ lôi thần cũng không có gặp hán phục qua ai lao đầu có lời gì thì nói mau ta vội vã tôn dương thúc giục nói vậy ngươi đi đi ta cũng muốn cùng lục tiên sinh đơn độc tâm sự mạnh kiến quốc phất phất tay ta đi đây lâm ca xong việc ta lại tới tìm ngươi tôn dương đằng một chút liền đứng lên đối với lục thiếu lâm nhẹ gật đầu quay người xông ra phòng làm việc tiểu tử này luôn luôn như thế xúc động mạnh kiến quốc lắc đầu tiến lên đóng cửa phòng lục tiên sinh uống trà hay là cà phê mạnh kiến quốc đi đến máy đun nước trước đạo trà là được lục thiếu lâm từ tôn nói lục tiên sinh ta liền đi thẳng vào vấn đề chúng ta điều tra qua thân phận của ngươi nhưng lục tiên sinh tựa hồ là trống rông xuất hiện trong nước ngoài nước đều không có bất kỳ tin tức gì mạnh kiến quốc đem trà đặt ở lục thiếu lâm trước mặt trong mắt lộ r a nghi hoặc tôn dương hẳn là đem tình huống của ta nói cho mạnh bộ trưởng đi lục thiếu lâm nâng trung trà lên nhấp một miếng lục tiên sinh ta cảm thấy chúng ta hẳn là thẳng thắn đối đ ã i mạnh kiến quốc mỉm cười ánh mắt thâm thúy ta chỉ có thể nói ta sẽ không đối với long quốc bất lợi lục thiếu lâm bình tĩnh nói ra mạnh kiến quốc trầm mặc không nói lẳng lặng nhìn xem lục thiếu lâm hai mắt ta tin tưởng lục tiên sinh ngươi sau nửa ngày mạnh kiến quốc nhẹ dọn cười nói vì cái gì lục tiên sinh có thể nhẹ nhóm đánh bại tôn dương dị năng đẳng cấp tuyệt đối là ép cấp toàn bộ thế giới cũng liền ba cái quốc gia có được theo thứ tự là la s ắ t quốc liên bang quốc cùng chúng ta long quốc lấy lục tiên sinh thực lực bất luận đi cái kia quốc gia đều sẽ bị xem như khách quý k h o ò n đãi chỉ cần lục tiên sinh không đối long quốc bất lợi chúng ta rất nguyện ý lục tiên sinh gia nhập chúng ta mà lại tại lục tiên sinh trong mắt ta chỉ có thấy được thản nhiên cùng không sợ mạnh bộ t r ư ờ n g nhìn người ngược lại là rất chuẩn lục thiếu lâm cười nhạt một tiếng hắn vốn là không có gì tốt sợ nếu như hắn nguyện ý tốn tốn thời gian hắn thậm chí có thể hủy d i ệ t thế giới này hoan n g ê n lục tiên sinh gia nhập chúng ta long quốc dị thường sự vụ ban điều tra để ý bộ mạnh kiến quốc lần nữa đưa tay đa t ạ lục t i ế u lâm đứng dậy đưa tay hai bàn tay lần nữa giữ tại cùng một chỗ lục tiên sinh ta trước hết để cho người dẫn ngươi đi kiểm tra một chút thân thể sau đó đi kiểm tra một chút dị năng đẳng cấp vung tay ra mạnh kiến quốc cười nói kiểm tra thân thể thì không cần cường độ thân thể của ta rất cao bình thường khí giới không cách nào đối với ta tạo thành tổn thương lục thiếu lâm lắc đầu lục tiên sinh thức t ỉ n h chính là thân thể hệ dị năng chuyên trú vào cường độ thân thể mạnh kiến quốc hỏi đối với dị năng ta cũng không phải là hiểu rất rõ bất quá ta thân thể xác thực rất mạnh lục thiếu lâm nâng trung trà lên nhấp một miếng vậy ta cho lục tiên sinh ngươi giới thiệu một chút dị năng chia làm thân thể hệ, hệ tự nhiên cùng hệ thần bí t hệ â n thể h chính là thân thể phát sinh bí i biến rỗi nhiên nhiên ế n như biến lực lớn vô cùng, không hóa, thể phá vỡ, có tự nhiên chờ chút. Hệ h tỉ tự nhiên chính là có thể khống chế các loại tự lực có c vô vỡ, n khống nhiên năng lượng, kim mục thổ, phong bằng quàng thân h thể chế thủy hỏa thổ, Hệ là loại lôi loại. có các mục các tự kim bí sẽ rất khó nói khi kỳ cổ quái gì năng lực đều có dị năng đẳng cấp trước mắt chia làm cấp năm từ cao xuống thấp là s cấp a cấp b cấp c cấp cùng d cấp chúng ta dị đ i ề u bộ hiện tại có hơn hai mươi tên đội viên chỉ có đạt tới a cấp mới có thể trở thành chính thức đội viên a cấp phía dưới đều vì đội dự bị viên mạnh kiến quốc nhất, nhất giới thiệu đạo vệ ta chính là thân thể bục lại lục thiếu lâm nói thẳng vậy liền không kiểm tra thân thể trực tiếp đi khảo thí dị năng đẳng cấp lục tiên sinh năng lực của ngươi chủ yếu chính là cường độ thân thể sao mạnh kiến quốc hỏi lần nữa lực lượng cùng cường độ thân thể ngoài ra ta có thể trực tiếp trông thấy lén lút lục thiếu lâm nhẹ giọng trả lời lại là tam trọng biến hóa lục tiên sinh thiên phú rất mạnh a mạnh kiến quốc mắt lộ kinh ngạc số rất ít dị năng giả sẽ phát sinh song trọng biến hóa nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tam trọng biến hóa q u á khen lục t i ế u lâm mỉm cười lục tiên sinh quá khiêm đường ta cái này để cho người ta mang lục tiên sinh đi kiểm tra một chút mạnh kiến quốc đi đến trước bàn làm việc cầm điện thoại lên gọi là、ta. để lâm bác tới một chuyến điện thoại kết nối mạnh kiến quốc mở miệng nói ra nói xong liền quốc điện thoại không đầy một lát công phu t r u n g cửa liền văng lên mạnh kiến quốc mở cửa phòng một vị người mặc áo khoác trắng mang theo kính đen nam nhân trung niên đứng tại cửa ra vào bộ trưởng nam nhân hô ân vào đi mạnh kiến quốc làm cho nam nhân đi vào lục tiên sinh đây là lâm bác đặc cấp nghiên cứu viên lâm bác đây là lục thiếu lâm lục tiên sinh gọi ngươi tới là để cho ngươi mang lục tiên sinh đi làm một chút khảo thí mạnh kiến quốc lẫn nhau giới thiệu nói lục tiên sinh lâm bác đối với lục thiếu lâm gật đầu thăm hỏi lâm giáo thụ lục t h i ế u lâm mỉm cười đáp lại ngươi mang lục tiên sinh đi thôi lục tiên sinh có yêu cầu gì ngươi hết sức thỏa mãn mạnh kiến quốc đối với lâm bắc phân p h ố nói là bộ trưởng lâm bắc gật đầu xác nhận nhìn về phía lục t h i ế u lâm lục t h i ế u lâm đứng dậy đối với mạnh kiến quốc nhẹ gật đầu đi theo lâm b ắ c sau lưng đi ra phòng làm việc lục tiên sinh thức t ỉ n h chính là hệ nào dị năng lâm b ắ c vừa đi vừa hỏi thân thể hệ lục t h i ế u lâm nhẹ giọng trả lời là thân thể phương diện kia đâu lực lượng cùng cường độ thân thể vậy chúng ta đi trước khảo thì cường độ thân thể cường độ thân thể khảo thì tổng cộng có năm cái đẳng cấp đối ứng dị năng đẳng cấp cấp năm là đau thương bất nhập c bốn là có thể ngăn cản súng ngắn loại hình đường kính nhỏ đạn cấp ba là có thể ngăn cản súng trường đạn cấp hai là có thể chống đỡ được hạng nặng đạn súng bắn địa cấp một là có thể ngăn cản được cơ quan pháo pháo cao xạ công kích lục tiên sinh cảm thấy đẳng cấp kia tương đối thích hợp ngài đều không thích hợp đạn xuyên giáp ngược lại là có thể thử một chút lục thiếu lâm nhết miệng cười một tiếng chương ba trăm tám mươi bảy tình huống như thế nào chương ba trăm tám mươi bảy tình huống như thế nào lục tiên sinh nói chính là pháo máy đạn xuyên giáp lâm bắc cười hỏi k h phải xe tăng đạn xuyên giáp lục thiếu lâm nhìn về phía lâm bắc lục tiên sinh là đang nói đùa lâm b á c thu hồi dáng tươi cười ta từ trước tới giờ không nói đùa ân lục tiên sinh chúng ta trước từ cấp một bắt đầu như lục tiên sinh có thể nhẹ nhõm ứng phó chúng ta lại nếm thử xe tăng đạn xuyên l ê n giáp lâm b á c có chút chầm tư thận trọng nói ra có thể lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hai người đi vào thang máy lâm b á c n h ấ n xuống ba tầng cái nút thang máy chầm rãi chuyến về mấy giây thời gian thang máy dừng lại hai người đi ra thang máy thang máy bên ngoài là một đầu thông đạo bằng kim loại c u ố i lối đi là một cánh cửa lớn sắt thép hai người đi đến cửa lớn sắt thép trước lâm bác xoể bàn tay ra ở một bên trên màn hình nhân xuống một cái cửa lớn từ từ mở ra đập vào mắt là một cái cự đại sân huấn luyện trên trận trưng bày các loại nặng nhẹ vũ khí hơn m ộ ư ơ i người chiến sĩ ở đây đứng bên l ầ u hai người đi vào trong tràng một tên thân cao chừng một m chín hình thể khỏe mạnh chiến sĩ bước nhanh tới lâm giáo thụ chiến sĩ đối với lâm b á c h ô thanh âm v a n g dội trung khí mười phần hùng đội trưởng lâm bác cười đáp lại vị này là chiến sĩ nhìn về phía lục thiếu lâm đây là mới tới dị năng giả lục thiếu lâm lục tiên sinh lục tiên sinh đây là ba đội đội trưởng hùng tương lâm bác giới thiệu lục ti hùng cương dẫn đầu chào hỏi hùng đội trưởng lục thiếu lâm khẽ gật đầu hùng đội trưởng để các chiến sĩ động cơ quan pháo lục tiên sinh là đến khảo thí cường độ thân thể lâm bác mở miệng nói ra trực tiếp liền lên cơ quan pháo sao hùng cương hơi kinh ngạc bình thường đều là từng cấp gia tăng ân lục tiên sinh thực lực rất mạnh lâm bác gật đầu nói tốt hùng cương quay người hướng về các chiến sĩ chạy tới tại hùng cương chỉ huy bên dưới hai tên chiến sĩ chạy tới một khung cơ quan pháo trước nhìn ra bộ này cơ quan pháo đường kính có ba mươi ly lâm giáo thụ là dùng đạn xuyên giáp hay là bạo phá đạn hùng cương chạy đến trước mặt hai người mở miệng hỏi lâm bác nhìn về phía lục thiếu lâm đạn xuyên giáp. lục thiếu lâm nói thẳng tốt hùng cương đối với pháo máy bên trên chiến sĩ dựng lên cái hai thủ thế chiến sĩ đưa tay tỏ ra hiệu rõ lục tiên sinh xin ngài đứng ở mặt kia tường bê tông trước chuẩn bị xong đưa tay ra hiệu liền có thể hùng cương chỉ vào xa xa tường bê tông đạo ẩ n lục thiếu lâm rơi chân một chút phóng tới tường bê tông hắn cũng không có phát động toàn lực tốc độ cũng liền so thế giới chạy nhanh quán quân nhanh bốn năm giây thật nhanh hùng cương mắt lộ c h ấ n kinh thân là đặc trùng chiến sĩ hắn liếc mắt liền nhìn ra lục thiếu lâm tốc độ viễn siêu thường nhân lục tiên sinh t ứ c tỉnh chính là thân không đến bốn mươi giây thời gian lục thiếu lâm liền vọt tới một nghìn mét chỗ tường bê tông trước hùng cương cầm lấy trên ngực treo quân dụng kính viễn vọng nhìn về phía lục thiếu lâm lâm bắc cũng từ một bên trên khung sắt gỡ xuống một cái kính viễn vọng nhìn lại bê tông trước lục thiếu lâm b ẻ bẹ cổ giơ cánh tay lên lung lay một chút hắn cảm thấy kiểm tra này rất có ý tứ vũ khí hiện đại cùng công pháp đối kháng gặp lục thiếu lâm đưa tay ra hiệu hùng cương đối với pháo máy bên trên chiến sĩ làm thủ thế chiến sĩ đưa tay tỏ ra hiểu rõ nhắm chuẩn lục thiếu lâm bóp lấy có súng p h a n h p h a n h p h a n h thanh năm tiếng nổ năm hai ba mươi ly đạn xuyên giáp bắn về phía lục thiếu lâm thời gian trong n g á y mắt năm hai đạn xuyên giáp liền đến lục thiếu lâm trước mặt lục thiếu lâm một tay rối ra cánh tay hóa thành huyến ảnh đông đông đông đông nam âm thanh trần đ ủ c năm hai đạn xuyên giáp bị hắn theo thứ tự trộm trong tay ném tới trên mặt đất tình huống như thế nào đánh vặt ra không đến mức lệch lợi hại như vậy đi hùng cương vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc thân thể đối phương ngay cả động cũng không hề động một chút cũng không có hỏa tinh bắn tung tóe phía sau tường bê tông cũng không có bất kỳ biến hóa nào coi như đánh vạt ra cũng không trở thành l ệ n h ra t ư ở n g bê tông phạm vi a chương ba trăm tám mươi tám cho phép phát xạ chương ba trăm tám mươi tám cho phép phát xạ khá lắm ba lâm bác hô to một tiếng mặt mũi tràn đầy không dám tin lâm giáo thụ hùng cương nhìn về phía lâm bắc nhìn lục tiên sinh dưới chân khó có thể tin lục tiên sinh thế mà tay không tiếp nhận ba mươi ly đạn xuyên giáp lâm bác hưng phấn giống to khuôn mặt biến đỏ bừng bọn hắn long quốc không có a cấp thân thể hệ dị năng giả nhưng la sát quốc có la sát quốc a cấp chuyên chú cường độ thân thể dị năng giả cũng chỉ có thể dùng thân thể chọi cứng cơ quan pháo công kích thời gian còn không thể quá dài không phải vậy sẽ bị chấn vỡ nội tạng chưa từng nghe nói bọn hắn tay không tiếp đạn pháo dưới chân hùng cương lần nữa cầm lấy tính viết vọng nhìn về phía lục thiếu lâm dưới chân chỉ gặp lục thiếu lâm dưới chân năm mai đạn xuyên giáp theo thứ tự gạt ra xếp một đường thẳng hùng cương con ngươi hơi co lại trận mắt hốt mồm thân là chiến sĩ hắn so với ai khác đều rõ ràng pháo máy vi lực chỉ là đạn tốc độ liền đạt đến ngàn mét mỗi giây nói cách khác đối phương tại không đến một giây thời gian bên trong tiếp nhận năm mai có thể đánh xuyên hai mươi năm ly vỏ bọc thép đạn xuyên giáp còn đem năm mai đạn xuyên giáp xếp tại dưới chân đây quả thực đáng sợ đến c để chiến sĩ tiếp tục mở pháo liên sạn lâm bắc lần nữa giống to hắn đã hưng phấn tới cực điểm tốt tốt hùng cương đối với pháo máy bên trên chiến sĩ làm thủ thế chiến sĩ x ữ n g sở trở về một cái phải trăng xác định thủ thế hùng cương đánh ra thủ thế biểu thị xác định chiến sĩ nhìn về phía lục thiếu lâm bóp cỏ súng phanh phanh phanh, phanh. pháo a n h h p máy tiếng giống giận dữ trong nháy mắt văng lên thẳng đến kết một tiếng băng đạn đánh hụt mới ngừng lại được hơn bốn mươi mai đạn xuyên giáp bắn về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm lần nữa đưa tay cánh tay trực tiếp biến mất tại không trùng theo thứ tự bắt lấy đạn xuyên giáp cắm vào mặt đất đợi đến cuối cùng một viên đạn xuyên giáp cắm vào mặt đất mặt đất thình lình xuất hiện một cái do đạn xuyên giáp tạo thành ruột chữ khó có thể tin khó có thể tin lục tiên sinh dị năng đẳng cấp tuyệt đối vượt qua S cấp tuyệt đối vượt qua S cấp lâm bắc đã đi ê n c u ồ n g hùng cưng nhìn xem lục thiếu lâm dưới chân ruộng chữ trực tiếp ngốc trệ hùng đội trưởng hùng đội trưởng để xe tăng tiền đến phát xạ v ò n phở ảm hợp kim đạn xuyên giáp lâm bắc điên c u ồ n g giống to a lâm giáo thụ ngươi nói cái gì để xe tăng đến đánh lục tiên sinh còn cần vọn phở ảm hợp kim đạn xuyên giáp hùng cương chừng lớn hai mắt long quốc chủ chiến xe tăng phát xạ vọn phở ả m hợp kim đạn xuyên giáp có thể xuyên thấu 1.500 l y thép tấm cũng chính là một m năm dạy thép tấm dùng để đánh người cái này cùng đại pháo đánh con m ố i khác nhau ở chỗ nào coi như lục tiên sinh là dị năng giả một pháo xuống dưới cũng là chết không toàn t h ờ i nói không chừng sẽ ngay cả thi thể đều không có đúng vậy đúng vậy đừng nói nhảm nhanh lên điều xe tăng tiền đến chúng ta ngay tại chứng kiến lịch sử ba lâm bác hai mắt bỏ mừng đối với hùng cương bạo giống tốt tốt hùng cương giật này mình liền vội vàng gật đầu cái này lâm giáo thụ tuyệt đối là điên rồi hùng cương chạy đến chiến sĩ trước mặt xuất ra một cái bộ đàm phân phóng một tên chiến sĩ lái xe đem bộ đàm đưa cho lục thiếu lâm chiến sĩ chào một cái tiếp nhận bộ đàm nhảy lên xe việt giã phóng tới lục thiếu lâm mấy chục giây xe việt giã thắng gấp một cái đứng tại lục thiếu lâm bên cạnh trường quan đội trưởng để cho ta đem bộ đàm cho ngài chiến sĩ nhảy xuống xe đem bộ đàm đưa về phía lục thiếu lâm tạ ơn lục thiếu lâm gật đầu gửi tới lời cảm ơn chiến sĩ đối với lục thiếu lâm chào một cái trở về xe việt giã hướng về mở đi ra ngươi tốt lục tiên sinh có thể nghe thấy sao hùng cương thanh âm từ trong bộ đàm chuyển ra có thể nghe thấy lục thiếu lâm trả lời lục tiên sinh lâm giáo thụ hưng phấn quá độ để cho ta điều xe tăng tiến đến đánh ngươi ngươi nhìn có phải hay không tới khuyên hắn một chút hùng cương t h ấ p giọng nói ra hùng đội trưởng làm sao chấm như vậy xe tăng đâu xe tăng làm sao còn không tới lục thiếu lâm vừa muốn đáp lời lâm b á t thanh em từ trong bộ đàm chuyển ra ngay tại điều động xe tăng tiến đến hùng cương thanh em vang lên nhanh lên đừng cho lục tiên sinh đợi lâu lập tức lập tức hai người thanh em không ngừng từ trong bộ đàm chuyển ra lục tiên sinh ngươi nghe được đi lâm giáo thụ đã đi rồi tựa hồ là lâm bắt đi hùng cương thanh em vang lên lần nữa hùng đội trưởng An bài xe cẩn thận suy tư một chút hắn lại liên hệ một chút mạnh kiến quốc đem tình huống hồi báo lên điều xe tăng ta lập tức tới nghe được mạnh kiến quốc đáp lời hùng cương triệt để mê mang chẳng còn có cái thế hắn này đến Nếu trưởng nói, giới gì lẽ là liền rồi. điều, điều đi. vậy đều để bộ không bao lâu công phu một cố long quốc chủ chiến xe tăng ẩm ẩm lái vào sân huấn luyện xe tăng trực tiếp đứng tại hùng cương trước mặt ba tên xe tăng tay nhảy xuống xe tăng đối với hùng cương túi trào nghỉ hùng cương hoàn lễ xe tăng vừa tới mạnh k i ế n quốc cũng từ cửa lớn sắt thép bên trong bước nhanh đi ra gặp bộ trưởng đến lâm bắc cùng hùng cương vội vàng nên đón tiếp lấy bộ trưởng lục tiên sinh dị năng tuyệt đối vượt qua e k p đây là trước nay chưa có đây là tính lịch sử thời khắc lâm bắc một mặt đỏ bừng quát lâm bác ngươi trước lánh tính một chút mạnh k i ế n quốc trầm giọng nói ra tốt ta tỉnh táo một chút lâm bác hít sâu một hơi hùng cương bắt đầu khảo thí đi mạnh k i ế n quốc vừa nhìn về phía hùng cương là hùng cương đưa tay thi lễ bộ trưởng tự mình lên tiếng hắn tự nhiên muốn phục tùng mệnh lệnh quay người chạy đến ba tên xe tăng tay trước hùng cương ban bố mệnh lệnh ba tên xe tăng tay nghe xong mệnh lệnh một mặt ngậm bức đánh người vẫn là dùng v ọ n phờ ảm hợp kim đạn xuyên giáp đánh người là đang nói đồ chứ nghe rõ chưa gặp ba người một mặt ngu ngơ hùng cương mở miệng giống to m i mạch ba người trong nháy mắt thanh tỉnh đồng thanh hét lớn đi thôi hùng cương phất, phất tay ba người đưa tay thi lễ bò vào xe tăng bên trong theo ba người tiến vào xe tăng xe tăng họng pháo chậm dãi chuyển động trực tiếp nhắm ngay lục thiếu lâm báo cáo trưởng quan thê ba chuẩn bị hoàn tất phải trăng phát sạn lặp lại phải trăng phát sạn xe tăng tay thanh â m từ trong bộ đàm truyền ra chờ một chút cho ta liên hệ lục tiên sinh mạnh tiến quốc đột nhiên nói ra là hùng cương nhẹ gật đầu kích thích bộ đàm tần suất điều đến lục thiếu lâm kênh kia bộ trưởng hùng cương đem bộ đàm đưa về phía mạnh tiến quốc lục tiên sinh ta là mạnh tiến quốc xe tăng đã chuẩn bị hoàn tất lục tiên sinh khẳng định muốn dùng xe tăng khảo thí mạnh tiến quốc tiếp nhận bộ đàm tô công thanh hỏi trong lòng của hắn cũng không có đáy sợ lục thiếu lâm là quá tự tin xác định mạnh bộ trưởng yên tâm ta sẽ không chính mình muốn chết lục thiếu lâm thị lực cường hãn nhìn xa xa mạnh kiến quốc đạo tốt nếu là không có khả năng ngăn cản lục tiên sinh nhất định phải tránh ra đến mạnh kiến quốc trầm giọng căn dặn tốt lục thiếu lâm cười nhạt một tiếng bắt đầu đi mạnh kiến quốc đem bộ đàm giao cho hùng cương là hùng cương gật đầu xác nhận tiếp nhận bộ đàm điều động tần suất trầm giọng hạ lệnh t ba t ba cho phép phát xạ lặp lại cho phép phát xạ ba t ba thu đến t ba thu đến phát xạ ba vay n một tiếng vang thật lớn xe tăng chấn động mạnh khói bùi bay từ phía một viên b ỏ n phở ả m hợp kim xuyên giáp đạn từ họng pháo bán ra cực tốc bay về phía lục thiếu lâm chương ba trăm tám mươi chín chiến lược vũ khí chương ba trăm tám mươi chín chiến lược vũ khí trong lúc tháng o qua đạn xuyên giáp liền đến lục thiếu lâm trước mặt lục thiếu lâm cất bước hướng về phía trước một quyền đánh phía đầu đạn đương nhiên hắn cũng không có dùng toàn lực keng đạn xuyên giáp cùng lục thiếu lâm quyền diện chạm vào nhau đầu đạn trong nháy mắt bị l ụ bình sau đó là thân đạn đạn ngôi vay một tiếng vang động trời biến thành kim loại sắt vụn đạn xuyên giáp bị lục thiếu lâm một quyền đánh vào năm trăm mét bên ngoài trong lòng đất bê tông làm mặt đất nổ tung một cái hố to trong hầm một cái lỗ nhỏ sâu không thấy đáy các người thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì sao là đánh tới trên mặt đất sao mạnh kiến quốc để ống dòng xuống nhìn về phía hùng cương lâm bác hắn căn bản là nhìn không thấy lục thiếu lâm động tác chỉ nhìn thấy xe tăng phát xạ đạn xuyên giáp mặt đất nổ tung một cái hố to t ba t ba là đánh sai l ệ c h sao hùng cương mở ra bộ đàm kêu gọi đứng lên báo cáo trực quan hẳn không có đánh lật ra chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra xe tăng tay thanh â m từ trong bộ đàm chuyên gia ngựa khí rõ ràng mang theo nghi hoặc không có khả năng đánh l ệ n h ra a bọn hắn là vương bài xe tăng tay bằng không thì cũng không có khả năng điều nhập một trăm ba mươi một răng rồng bộ đội đặc trùng nhưng mà này còn là bia cố định nói câu khoa trường bọn hắn chính là không cần dụng cụ dựa vào nhìn ra đều khó có khả năng đánh l ệ n h ra nhưng đối phương s á c thực lại đứng ở nơi đó không nhúc ních ngược lại là mặt đất nổ tung một cái hố to lâm bác điều giám sát mạnh tiến quốc đối với lâm bác đạo là bộ trưởng lâm bác lập tức lấy điện thoại di động ra tiến vào nội bộ mạng lưới bắt đầu điều lấy hình ảnh theo dõi mạnh kiến quốc cùng hùng cương lập tức b u lại hùng cương khổ người lớn đem mạnh kiến quốc chen liền lùi mấy bước hụ khổ khụ mạnh kiến quốc ngay cả khục mấy tiếng ngạch bộ trưởng ngài nhìn ngài nhìn hùng cương quay đầu nhìn lại mạnh kiến quốc chính mặt đen thui vội vàng nhường qua một bên ân mạnh kiến quốc lúc này mới tiến tới lâm bác sau lưng hùng cương thì là đứng ở mạnh kiến quốc phía sau h ắ n cái cao ngược lại là cũng không ảnh hưởng ánh mắt lâm bác mấy cái cờ l ạ c mở bắt đầu chiếu lại giám sát theo mấy g â y giám sát thả xong mấy người hay là một mặt mộng bức quay chậm mạnh kiến quốc nói ra lâm bác điều đến gấp ba quay chậm ba người y nguyên cái gì cũng không nhìn thấy điều đến gấp mạnh k i ế n quốc nói lần nữa gấp mười lần quay chậm nhìn không thấy gấp năm mươi lần gấp năm mươi lần quay chậm ý nguyên nhìn không thấy gấp trăm lần gấp trăm lần quay chậm ba người rốt cục thấy rõ xảy ra chuyện gì đồng thời hít sâu một hơi một quyền đánh bay đạn xuyên giáp đây là người cái này chẳng phải là nói rõ đối phương nắm đấm so đạn xuyên giáp còn muốn lợi hại hơn một quyền đánh xuyên qua một cỗ xe tăng bộ trưởng lục tiên sinh một quyền đánh bay xe tăng đạn xuyên giáp hắn tuyệt đối là ba s cấp bậc dị nam giả chúng ta chứng kiến lịch sử ba lâm bác h ư phấn giống to lâm bác đem giám sát phong tồn hồng tương cho các chiến sĩ bên dưới giữ bí mật làm cho liên quan tới lục tiên sinh khảo thí không cho phép lộ ra nửa phần mạnh kiến quốc biểu lộ nghiêm túc trầm giọng hạ lệnh là bộ trưởng hùng cương đưa tay thi lễ quay người giống to tập hợp tốt bộ trưởng lâm bác gật đầu l í n h mệnh bắt đầu thông qua quyền hạn phong tồn giám sát mạnh kiến quốc thì là ngồi lên xe về giã tự mình lái xe hướng về lục thiếu lâm chạy tới một phút đồng hồ thời gian mạnh kiến quốc đến lục thiếu lâm bên người lục tiên sinh mạnh kiến quốc nợ nụ cười xuống xe mạnh bộ trưởng thi kiểm tra xong lục thiếu lâm hỏi xong xong lục tiên sinh thực lực vượt qua tưởng tượng của chúng ta lục thiếu c lâm nhẹ gật đầu hắn đối với cấp bậc cái gì cũng không thèm để ý lục tiên sinh chúng ta về trước phòng làm việc đem thân phận của ngài vấn đề giải quyết một cái nói lại ngài vấn đề đãi ngộ mạnh kiến quốc mỉm cười nói tốt lục thiếu lâm cất bước đi hướng xe việt giã hai người ngồi vào trên xe mạnh kiến quốc một cái chuyển biến hướng về mở đi ra xe trực tiếp đứng tại cửa lớn sắt thép hiệu lúc này hùng cương cùng lâm bắc chính trở ở chỗ này trông thấy lục thiếu lâm xuống tới hùng cương ánh mắt liền như là như nhìn q u á i vật hắn cũng đã gặp mặt khác dị n ă n giả g nhưng so sánh lục thiếu lâm biểu hiện thực sự không đáng giá nhắc tới tương phản lâm bắc nhìn lục thiếu lâm ánh mắt thì như là nhìn như thần bản thân hắn liền say mê tại dị năng nghiên cứu đối với dị năng có cuồng nhiệt tâm tính giống lục thiếu lâm dạng này thế giới duy nhất siêu việt ép cấp dị n ă n giả g hắn tự nhiên cực kỳ sùng bái chúng ta đi trước mạnh tiến quốc đối với hai người lên tiếng trào hướng về thang máy đi đến lục thiếu lâm đối với hai người gật đầu thăm hỏi đi theo sau mười hai trở lại phòng làm việc lục thiếu lâm ngồi xuống trên ghế salon mạnh kiến quốc thì là rót một chén trà đặt ở trên b à n trà lục tiên sinh đối với thân phận tin tức ngài có yêu cầu gì không mạnh kiến quốc ngồi vào lục thiếu lâm đối diện mở miệng hỏi không có gì yêu cầu tên gọi lục thiếu lâm là được lục thiếu lâm không quan trọng nói tốt mạnh kiến quốc nhẹ gật đầu lấy điện thoại di động ra phát một cái tin tức hai người tùy ý nói chuyện phiếm đứng lên không đầy một lát thời gian trong văn phòng vang lên tiếng trúng cửa mạnh kiến quốc đứng dậy mở ra cửa lớn ngoài cửa là một tên chiến sĩ trong tay cầm một văn kiện túi bộ trưởng chiến sĩ đưa tay thi lễ đem túi văn kiện đưa về phía mạnh kiến quốc gần, vất vả. mạnh kiến quốc nhẹ gật đầu đưa tay tiếp nhận túi văn kiện chiến sĩ lần nữa hành lễ quay người rời đi mạnh kiến quốc đóng cửa phòng cầm túi văn kiện ngồi xuống trên ghế s a lon lục tiên sinh đây là thân phận của ngài c h ứ n g đây là cho ngài điện thoại tiểu mới nhất đây là đồng hồ truyền tin đeo tay dùng để cùng tổng bộ liên hệ đây là một tấm không hạn ngạch thẻ ngân hàng trực tiếp kết nối quốc phố ngài có thể tùy ý sử dụng mạnh kiến quốc đem túi văn kiện bên trong đồ vật từng cái xuất ra đối với lục thiếu lâm giới thiệu nói không hạn ngạch thẻ ngân hàng lục t i ế u lâm hơi nghi hoặc một chút lục tiên sinh ngài thực lực cường hãn tự nhiên cùng đội viên khác khác biệt tiền lương loại hình không thích hợp ngài. giống ngài cường giả loại này cũng không thích bị trói buộc cho nên ngài không cần tham gia nhiệm vụ làm chúng ta gặp phải không giải quyết được vấn đề lúc lại liên hệ ngài tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài đương nhiên như ngài cảm thấy gặp nguy hiểm cũng có thể cự tuyệt mạnh tiến quốc thành khẩn nói ra trong mắt hắn lục thiếu lâm đã là hình người chiến lược vũ khí chỉ cần có được chính là đối với những khác quốc gia trấn n hiếp chương ba trăm chín mươi đại h u n g nhân chương ba trăm chín mươi đại h u n g nhân chán nhiệm vụ ta vẫn là muốn tham gia một chút ta đối với yêu ma quỷ quái loại hình sự vụ rất có hứng thú lục thiếu lâm sờ lên cái mũi biểu hiện có hơi quá đây là muốn biết tàng chính mình a nếu lục tiên sinh muốn tham gia ta tự nhiên là cầu còn không được ta cho ngài giới thiệu một chút dị đ i ề u đội hiện tại dị đ i ề u đội hết thể có một tên s cấp dị năng giả bốn tên a cấp dị năng giả theo thứ tự là đội trưởng lôi thần phó đội trưởng đạo sĩ đội viên la lụy quân phong hàn băng đội trưởng lôi thần s cấp dị năng giả nắm giữ lôi hệ dị năng phó đội trưởng đạo sĩ a cấp dị năng giả có được hệ thần bí dị năng chủ yếu biểu hiện là vẽ bửa đội viên la lụy a cấp dị năng giả có được hệ thần bí dị năng n i ệ m lực đội viên hàn băng a cấp dị năng giả nắm giữ băng hệ dị năng đội viên q u n phong ngài n h ậ biết chính là t u n dương a cấp dị năng、giả. nắm giữ phong hệ dị năng ta sẽ lấy c ô vấn đặc biệt thân phận đem ngài an bài tiến dị điều đội ngài có thể tùy ý lựa chọn nhiệm vụ gia nhập mạnh kiến quốc cười nói không có vấn đề lục thiếu lâm nhẹ gật đầu lục tiên sinh dị đ i ề u đội đội viên khác coi như bình thường chỉ có hàn băng hy vọng ngài thông cảm một chút nàng có song hướng tinh thần chướng ngại chứng tại bị kích thích tình huống giới có thể sẽ không quá bình thường bất quá ngài yên tâm cho đến trước mắt nàng một mực rất bình thường mạnh kiến quốc nói tiếp song hướng tinh thần chướng ạ i chứng có ý tứ gì lục thiếu lâm nghi hoặc hỏi cái tên này quá chuyên nghiệp chính là bệnh tâm thần phát liệt mạnh kiến quốc lời ít mà ý nhiều minh bạch bất quá bệnh tâm thần phân liệt cũng có thể tiến dị điều đội lục thiếu lâm hiếu kỳ hỏi trước mắt toàn bộ long quốc ga cấp dị năng giả đều cấp ít chúng ta cần nhân thủ mà lại hàn băng biểu hiện một mực rất ổn định mỗi tháng đều sẽ có nhân viên chuyên nghiệp ước định trạng thái tinh thần của nàng mạnh kiến quốc giải thích nói thì ra là thế lục thiếu lâm nhẹ gật đầu chỉ cần đối phương không gây chính mình là được vậy ta liền để tôn dương tới mang ngài đi nhận thức một chút bọn hắn vừa vặn bọn hắn đều dưới đất tầng hai mạnh kiến quốc giỏi tốt lục t i ế u lâm mỉm cười gật đầu mạnh kiến quốc đi đến bên cạnh bàn làm việc cầm điện tho không đầy một lát thời gian bành bành bành tiếng phá cửa liền văng lên mạnh kiến quốc một mặt bất đắc dĩ mở cửa phòng ra lao đầu nhi làm sao chậm như vậy lâm ca chúng ta đi tôn dương đối với lục thiếu lâm hô lục thiếu lâm cầm lấy trên bàn trà túi văn kiện hướng mạnh kiến quốc nhẹ gật đầu đi ra phòng làm việc lâm ca ngươi có nghị ký danh hiệu của ngươi sao chúng ta bình thường đều là lấy danh hiệu tương xứng giống ta danh hiệu chính là quân p h ò n g tôn dương biên đi vừa hỏi danh hiệu liền gọi bạch hổ đi lục thiếu lâm mỉm cười nói hạ tại đại hạ thế giới chấn ma ti xương hảo chính là bạch hồ bạch h h h h h h h h h h h h h h lâm ca quả nhiên không giống bình thường. tôn dương cười hắc hắc biểu lộ hẹn m ọ n đến cực điểm người con mẹ nó có phải hay không cần ăn đòn lục thiếu lâm sắc mặt tối sầm không có không có tôn dương liên tục k h o á t tay hai người vừa đi vừa nói ngồi thang máy đi tới dưới mặt đất tầng hai đi ra thang máy tôn dương mang theo lục thiếu lâm đi tới một cái cỡ nhỏ phòng họp trước đẩy ra phòng họp cửa lớn bên trong đang ngồi lấy bốn tên đội viên đang đối mặt cửa lớn chính là một tên người mặc quần áo bó màu đen cơ bắp cường tráng đại hán chọc đầu nhìn ra chừng hai mét dựa vào bên trái chính là một cái lôi tha lôi thôi người mặc cụ nát đạo sĩ phục lão giả dâu bạc trắng bên phải chính là một mặc đ vậy l ê n chỉ đèn cặp đùi đẹp lánh diễm ngự tỷ ở giữa một vị đặc thù nhất bởi vì là đưa lưng về phía lục thiếu lâm thấy không rõ nàng tướng mạo người mặc a ivê dính xe á y ngồi tại t r n lăn, xe lan, tay phải cầm một phải cái cầm k ẹ o que thỉnh thoảng liếm bên trên một ngụm ngài chính là lục cố vấn đi bộ trưởng cho ta phát qua tin tức hoan nghênh hoan nghênh đại hán chọc đầu hào sảng cười to hướng về lục thiếu lâm đi tới những người khác n h a o n h a o nhìn về phía lục thiếu lâm bạch hồ mệnh cách s ắ t khí trung tiên đại hùng nhân đại hán chọc đầu vừa đi hai bước lao đạo sĩ một chút liền lẻn đến lục thiếu lâm trước mặt nhìn từ trên xuống dưới lao lô mũi châu ngươi lại nổi điên làm gì tôn dương trận mắt nói lao đạo không điên không điên vị cư sĩ này chính là đại hùng nhân hùng r ấ t ta lao đạo sĩ lắc đầu liên tục ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xem lục thiếu lâm hung cái đầu của người a h u n g tránh ra tránh ra tôn dương một tay lấy lao đạo sĩ kéo đến một bên lục cố vấn chế cười đạo sĩ không có việc gì liền n ữ a thích h ồ u n ô n l o ạ n ngữ ta là đội trưởng lôi thần đại hán chọc đầu mắt lộ hay náy đưa tay cười nói lục thiếu lâm lục thiếu lâm đưa tay phải ra hai người cầm một chút trước tiến đến lại nói lôi thần nghiêng người tránh ra để lục thiếu lâm đi vào đi vào phòng họp tôn dương đem lục thiếu lâm kéo đến bên cạnh hắn tọa đ bên cạnh xe lăn nữ hài xuất ra một cái kẹo que đưa về phía lục thiếu lâm tạ ơn ta không ăn lục thiếu lâm cười lắc đầu nữ hài mọc ra một tấm mặt em bé cực kỳ đáng yêu gương mặt phấn nộn phấn nộn mặc dù là mặt em bé nhưng nàng ý chí lại cực kỳ rộng lớn chân chính đại hôn người vậy được rồi nữ hài hơi có chút thất vọng đem kẹo que mở ra nhét vào trong miệng hai cái tay nhỏ một tay một cái kẹo que mọi người im lặng một chút để ta giới thiệu một chút vị này là lục thiếu lâm lục cố vấn ép cấp thân thể hệ dị năng giả thực lực cưỡng hãn bộ trưởng chuyên môn phái tới hiệp trợ chúng ta lục cố vấn vị này là đạo sĩ. ngài bên phải chính là la l ụ mặc màu đen bộ váy chính là hà băng c u n g phong ngài hẳn là nhận biết ta liền không giới thiệu lôi thần theo thứ tự giới thiệu nói các ngươi tốt lục thiếu lâm đối với đám người nhẹ gật đầu đại ca ca tốt la l ụ dẫn đầu đáp lại đối với lục thiếu lâm ngọn ngọt cười đạo sĩ cũng là đối với lục thiếu lâm gật đầu thăm hỏi chỉ có hà băng chỉ là nhìn t h o á n g qua lục thiếu lâm không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa lục cố vấn bình thường ta là một thân một mình chấp hành nhiệm vụ đạo sĩ cùng quần phong một tổ la l ụ cùng h à băng một tổ bởi vì ngài tương đối đặc thù có thể tùy ý lựa chọn cùng ai một tổ lôi thần nói tiếp ta nhìn nhiệm、vụ. nhiệm vụ kia cảm thấy hứng thú ta liền đi chấp hành nhiệm vụ này tiểu tổ lục thiếu lâm cười nói cũng tốt như vậy mọi người đều có thể đạt được lục cố vấn ngài hỗ trợ ngài muốn hay không làm cái danh hiệu ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ dễ dàng hơn một chút lôi thần mở miệng hỏi danh hiệu liền gọi bạch hồ lục thiếu lâm khỏe miệng khẽ nhất tốt về sau ở bên ngoài liền gọi ngài bạch hồ lôi thần gật đầu cười nói sau đó đám người nói chuyện p i ế m phân biệt hướng lục thiếu lâm nói một lần năng lực của mình thuận tiện về sau phối hợp với nhau hàn băng từ đầu đến cuối đã nói một câu am hiểu đóng băng địch nhân liền lạnh như băng ngồi ở một bên trong ô n d n video ngồi i long quốc các đại bộ trưởng chính giữa chính là long quốc thủ tướng các vị ta cảm thấy có thể cho lục tiên sinh thân hồi thể cực kỳ cường hãn rất có thể học được vó kỹ mạnh kiến quốc túc vừa nói mạnh bộ trưởng vị này lục tiên sinh thân phận không rõ trang giấy vàng là chúng ta long quốc cơ mật lúc trước cùng la sắt quốc liên bang quốc cấp đoạt trang giấy vàng hy sinh bao nhiêu tinh anh mới đến như thế một tấm ai có thể cam đoan đối phương không phải gián điệp một thanh âm từ trong máy vi tính chuyển ra mạnh bộ trưởng việc này không n ộ i ngươi chưa quan sát một phen lại nói hội nghị trước hết kết thúc đi máy tính trong nháy mắt tối s â m lại lại sáng lúc đã thối lui ra khỏi video giới diện mạnh kiến quốc có chút thất vọng lắc đầu ngửa người dựa vào thành ghế bên trên hắn biết mình đề nghị có chút nhanh nhưng hắn tin tưởng mình cảm giác chương ba trăm chín mươi một a cấp nhiệm vụ trong ư n nhiệm g A cấp nhiệm vụ. t r phòng họp lôi thần gặp đã đến cơm tối thời gian tuyên bố giải tán tôn dương vụt một tiếng v ọ t tới hàn băng trước mặt lắc lắc lông vàng băng mỹ nhân muốn hay không cùng một chỗ ăn cơm tối lan hàn băng môi đỏ khẽ nhúc ních mặt không biểu tình tốt, tốt. tôn ố t t dương cũng không nói nhảm xoay người rời đi không đi không được nếu là không đi một giây sau chỉ định bị đông cứng thành bằng côn lâm ca đi ta mời ngươi ăn cơm hoan n ê ngươi n gia nhập chúng ta dị điều đội tôn dương trở lại lục thiếu lâm bên người ô n lục thiếu lâm bả vai lao đạo vừa vặn không chỗ dùng cơm tôn cư sĩ không để ý ta cỏ một trận đi đạo sĩ bỗng nhiên từ một bên chui ra người cái lão lộ núi châu liền biết t ă n trực tôn dương tức giận lao đạo đến giữ lại tiền lương xây đạo quán đạo sĩ một mặt nghiêm túc tới đi tới đi đội trưởng người tới sao tôn dương nhìn về phía lôi thần ta không đi ta phải về nhà lôi thần lắc đầu hắn là người có r a thất la lụy ngơi ư đây tôn dương vừa nhìn về phía một bên la lụy phong ca ca ta phải bồi băng tị tị không phải vậy nàng một người sẽ tịch mịch la lụy lung lay cái đầu nhỏ nhìn về phía một bên hà n băng hàn băng chính dựa vào cạnh cửa hai tay ôm ngực nhắm mắt nhìn lên trời cái tư thế này đem n ó n n ạ o nhân dáng người hoàn toàn hiện ra đi ra trước sau l ồ i lõm eo nhỏ chân dài tôn dương con mắt đều nhìn thẳng đẹp không lục thiếu lâm vô vỗ tôn dương bả vai thử trượt tôn dương hút mạnh từng ngụm từng ngụm nước nhẹ gật đầu h ắ t h ắ t lục cố vấn ngươi đừng nhìn tôn cư sĩ một mặt sắc lang cùng nhau trên thực tế là có tặc tâm không có tặc đảm lão đạo có thể khẳng định tôn cư sĩ hay là đồng tử c h i thân đạo sĩ chấp chấp trường mi cười h ắ t h ắ t nói thật lục thiếu lâm hơi kinh ngạc lấy tôn dương biểu hiện hay là đồng tử tri thân tuyệt đối không thể giả không phải vậy lao đạo cũng nhìn không ra lục cố vấn ngươi là đại hôn nhân đạo sĩ một mặt khẳng định ai là đồng tử tri thân người cái lao lỗ mũi trâu lại đang lung tung địa đặt người mới thật sự là lao đồng tử lúc này hàn băng đẩy la lị đi ra phòng họp tôn dương lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt đối với đạo sĩ chửi ẩm lên lao đạo là người tu đạo không c ầ n nữ s á c tự nhiên là đồng tử c h i thân đạo sĩ cũng không tức giận vớt vớt sợi dâu tai nổ vào cũng không biết hai bước lên lần trông thấy người ta xinh đẹp đạo cô con mắt đều không quay được con tôn dương đầy vẻ khinh bị ngậm máu p h u n g người đơn thuần ngậm máu p h ư n người đạo sĩ lập tức gấp mắt ta mệt máu hai người cứ như vậy lẫn nhau phun ra đứng lên phun ra nửa n à y lục thiếu lâm l ờ i nhắc đợi thêm một phát bắt được tôn dương phần dẫn theo liền hướng phòng họp đi ra ngoài lâm ca lâm ca thả ta xuống rất mất mặt tôn dương hai chân loạn đạp gấp giọng hô lục thiếu lâm cũng không để ý hắn một đường đem hắn nâng lên trong thang máy hhh ắ tôn c ư sĩ đạo sĩ theo vào thang máy hám i ệ n g liền muốn c h â m trọc lục thiếu lâm một chút trận mắt nhìn sang thanh âm im bặt mà dừng hai người các ngươi hai tại r ô n g dài lao tử liền để hắn ăn nằm đấm lục thiếu lâm lạnh lùng nói ra đem tôn dương để xuống không hổ là đại h ư n g nhân đạo sĩ nhẹ dọn tự nói ngươi nói cái gì lục thiếu lâm nhìn về phía đạo sĩ không có gì không có gì đạo sĩ liền vội vàng ngất đầu ngượng ngùng cười một tiếng ba người đi vào bãi đỗ xe tôn dương móc ra chìa khóa nhấn một cái một c ố màu đỏ phe ra di chuẩn hai lần xe thể thao ba người làm sao ngồi lục thiếu lâm hơi nhướng mậy lão l ô mũi châu ưa thích ngồi xe đỉnh tôn dương nói thẳng ngồi xe đỉnh lục thiếu lâm hơi xứng sở đây là cái gì thao tác l ã o đạo s á c thực ưa thích ngồi xe đỉnh ngồi xe đỉnh mát m ẻ còn có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyện đạo sĩ sở lấy sợi dâu một mặt cao thâm mặt chắc cái gì mẹ nhà hắn hấp thu tinh hoa nhật nguyện hắn chính là ưa thích làm lao đ ộ n hắn có cái run y rỉa tài khoản p a n hâm mộ hơn năm mươi vạn ngồi xe đỉnh hắn t Tôn、dương、trực tiếp tiết Dương hắn nội tình. lục thiếu lâm mắt lộ cái gì, k h ô ngầm t h đầu nhìn về phía trần xe đạo sĩ cũng không có bị lật tung vững vàng ngồi tại trần xe yên tâm đi lâm ca lão lỗ mũi trâu dùng ngàn cân phủ rơi không được gặp lục thiếu lâm nhìn về phía trần xe tôn dương giải thích nói ngàn cân phủ thứ lộ gì lục thiếu lâm nghi hoặc hỏi chính là đem chính mình biến nặng ngàn cân lão lỗ mũi trâu chính mình nghiên cứu cái dám dùng không có còn có cái gì mặt khác phù sao có a thực dụng có kim cương p h ù ẩn thân phù thiên nhãn phù hỏa diễm p h ù lôi điện phù đại lực p h ù chờ chút dùng tốt nhất chính là ẩn thân phù hhhhh tôn dương một mặt hành bọn lục thiếu lâm trực tiếp im lặng m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian xe đứng tại một nhà hàng cấp cao trước trên đường đi lục thiếu lâm bọn hắn kiếm đủ ánh mắt không có cách nào trên mui xe ngồi cá nhân đâu đạo sĩ một cái lập nghiêng tiêu sái rơi xuống đất đối với điện thoại mỉm cười a di là không không phải vô lượng hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến này kết thúc cảm tạ các vị đại ca khen thưởng như các vị muốn có được lao đạo công phu như vậy cỡ lập video phía dưới kết nối kết nối bên trong có lao đạo suốt đời tu luyện công pháp giá cả cũng không quý chín khối chín bao nhiêu chớ có bỏ lỡ t u t chúng ta kỳ sau gặp lại đạo sĩ đóng lại phát sóng trực tiếp đưa điện thoại di động bỏ vào trong ngực nhìn về phía lục thiếu lâm hai người cười hhh ích lợi không sai kiếm lợi mấy trăm khối tôn dương lật ra một cái lên mắt quay người hướng về p h ò ngăn đi đến lục thiếu lâm ngược lại là cảm thấy rất thú vị ba người đi đến cửa nhà hàng đang muốn đi vào Đồng hồ chương u ba đồng trăm chín mươi hai tiến về hồng cảng chương ba trăm chín mươi hai tiến về hồng cảng lâm ca chúng ta không thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm vé máy bay đã mua xong ta cùng lao lô n ũ i trâu cái này muốn đuổi đi sân bay đây là thẻ khách quý ngươi quét thẻ là được tôn dương từ trong túi tiền móc ra một tấm tấm thẻ màu đen đưa về phía lục thiếu lâm ta và các ngươi cùng đi vừa vặn nhìn xem hồng c ả n g thị phong cảnh lục thiếu lâm mở miệng nói ra tại kinh đô thị chính mình cũng không biết a i còn không bằng ra ngoài dạo chơi vậy thì tốt quá tôn dương một mặt vui sướng ba người quay người trở về đạo sĩ vẫn như c ũ là ngồi ở trần xe tôn dương một cước chân ga hoanh đ ế n cùng phóng tới sân bay thời gian nửa tiếng ba người thông qua cơ tràng cao tốc đạt tới sân bay dừng xe ở bãi đỗ xe ba người đi vào đại sành lâm ca chúng ta chước chờ một chút lao lỗ mũi trâu đồ vật còn không có đưa tới tôn dương nhìn thoáng qua đại sành nhẹ nhàng nói ra đồ vật thứ gì lục thiếu lâm hỏi chính là kiếm gỗ đ ạ o kiếm bắt quái ngũ đế đồng tiền phất trần tơ bạc loại hình chuyên môn khắc chế lén lút tôn dương trả lời hh ắ c ắ c là lao đạo tự mình chế tác lục cố vẫn có cần phải tới một cây kiếm gỗ đ ạ o cho người đánh cái giảm hai mươi phần trăm cầm trong tay lao đạo ta kiếm gỗ đ ạ o lén lút tuyệt khó cẩn thân đạo sĩ cười hh ắ c ắ c nói ngươi nhìn ta cần sao lục thiếu lâm lông mày nhữ lại nạch à o hàng quen thuộc lục cố vấn đại hôn nhân xác thực không cần đạo sĩ xấu hổ cười một tiếng ngươi rất thiếu tiền lục thiếu lâm trực tiếp hỏi hắn là tự tìm đội thụ hắn nói hắn có thể có thân này năng lực toàn do đạo tôn ban cho muốn ở trên núi côn lôn xây cái đạo quán đến nói càng t ạ tôn lúc đầu bộ trưởng đã hướng lên phía trên sinh mời do quốc gia bỏ vốn kiến tạo nhưng hắn trực tiếp tự tuyệt nói dạng này biểu hiện không ra tim của hắn thành muốn chính mình kiếm tiền xây đạo quán ở trên núi côn lôn tu đạo quán không có một trăm triệu long nguyên làm sao có thể xây đứng lên ta nói ta cho hắn mượn hắn cũng không n g u y ệ n ý chính là mình tìm tội tụ tôn dương một mặt chỉ tiết rèn s á t không thành thép biểu lộ tâm thành t h ì linh lao đạo một thân tu vi đều là đạo tôn ban cho nhất định phải dựa vào chính mình dựng lên đạo quán n h ư lao đạo không có dựng lên đạo quán liền do lão đạo đồ tử đồ tôn tiếp lấy xây một ngày nào đó đạo quán sẽ đứng ở đỉnh núi cô lôn đạo sĩ một tay làm kê một mặt thành kính đến chết vẫn sĩ diện tôn dương hử lạnh một tiếng lục thiếu lâm ngược lại là cảm thấy không có gì mặc dù hắn tin tưởng chính là mệnh ta do ta không do trời hắn có hôm nay thực lực toàn bộ nhờ cố gắng của mình nhưng có điểm tính ngưỡng phải tôn trọng ba người tại phòng khách quý đợi đại khái năm phút đồng hồ hai tên chiến sĩ đi đến trong đó một tên trong tay dẫn theo dài mảnh bao vải trừng ư quan hai tên chiến sĩ đưa tay túi trào đem bao vải đưa tới đa tạ đa t ạ đạo sĩ tiến lên tiếp nhận bao vải vừa cười vừa nói trưởng quan khách chúng ta liền đi trước hai tên chiến sĩ lại là thi lễ quay người đi ra phòng khách quý tốt lâm ca chúng ta lên đường đi tôn dương nhìn về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm nhẹ gật đầu ba người trực tiếp thông qua thông đạo đặc thù dẫn đầu lên máy bay vẫn như cũng là cháu ngồi khách quý mười phút đồng hồ thời gian máy bay cất cánh hướng về hồng cảng thị bay đi bảy chừng một giờ thời gian máy bay hạ xuống hồng cảng thị quốc tế cơ tràng lục thiếu lâm ba người đi xuống máy bay trực tiếp lên một c ố màu đen cảnh chữ mở đầu xe thương gia xe thương gia thông qua chuyên dụng thông đạo lái rời sân bay ba vị trưởng quan tốt ta là hoác diệu hoa đặc cấp cánh đốc ba vị trưởng quan tại hồng càng thị có bất kỳ cần đều có thể liên hệ ta đây là danh thiếp của ta phụ trách tiếp đãi ba người nam tử trung niên hướng lục thiếu lâm đưa lên danh thiếp ta là quân phong tôn dương đại lục thiếu lâm nhận lấy danh thiếp tự giới thiệu mình lao đạo đạo sĩ đạo sĩ vuốt vớt tròm dâu bạch h ổ lục thiếu lâm nhàn nhạt mở miệng ba vị trưởng quan hiện tại đã tám giờ chúng ta là nghỉ ngơi trước sáng mai lại đi hay là hiện tại liền đi hoặc diệu hoa mở miệng hỏi tôn dương cùng đạo sĩ đồng thời nhìn về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm là cố vấn đặc biệt lại là ép cấp dị năm giả thực lực mạnh nhất tự nhiên là ba người đứng đầu hiện tại đi lục thiếu lâm nhẹ nhàng nói ra tốt hoác diệu hoa nhẹ gật đầu đối với lái xe phất phất tay lái xe dần dần ra tốc lái về phía hồng càng thị vùng ngoại thành nửa giờ thời gian xe thương gia đến một mảnh khu biệt tự h xe tiếp tục hướng bên trên mở đi thẳng tới phía trên nhất đứng tại một tòa trang viên trước cửa lúc này trang viên cửa lớn mở rộng một đầu c h ọ c phúc hậu trung niên nhân chính mang theo số lớn thủ hạ tại cửa ra vào chờ đợi gặp xe thương gia dừng lại trung niên nhân vội vàng nên đón hoác diệu hoa đi đầu xuống xe đỡ cửa xe lục t i ế u lâm ba người đi xuống xe thương gia hoác đốc sát hoan nê hoan nê ba vị này chính là bộ môn đặc thủ trưởng con đi Trung gật nhu rượu đầu nhiên nhân nhu hóa cười nói không sai. Hoác rượu hoa nhẹ gật đầu không hóa Hoác hoa cười sai. ba i ế t b vị t r ư ở người quan n như thế nào.、Bị、nhân Thành Nghiệp. Trung nhiên nhân tự giới thiệu mình Cùng phong. n g giới hôi thế thiệu bạch hổ. ư tự Mao Đạo Bị Ba sĩ. theo thứ tự nói ra cảm tạ ba vị trưởng q u a n đến mời đến mời đến mao thành nghiệp đưa tay h ư ớ n dẫn lục thiếu lâm nhẹ gật đầu dẫn đầu đi vào trang viên những người khác theo ở phía sau tiến vào trang viên liền nhìn thấy một cỗ cỡ lớn xe ngắm cảnh mao thành nghiệp mời đám người lên xe bởi vì trang viên cực lớn vì tiết kiệm thời gian tự nhiên là ngồi xem ánh sáng xe càng nhanh mấy người ngồi lên xe ngắm cảnh xe hướng về bên trong biệt thự lớn bước đi mấy phút đồng hồ thời gian xe ngắm cảnh d ừ n g ở cửa biệt thự đám người từng cái xuống xe mao thành nghiệp mời đám người đi vào tiến vào biệt thự bốn người ngồi tại ghế s a lon bằng da thật mao thành nghiệp ngoắc để bảo mẫu đưa tới nước trà ba vị trưởng quan ta giới thiệu cho các ngươi một chút tình huống ba ngày trước phu nhân của ta từ nhà mẹ đẻ trở về vào lúc ban đêm tựa như cùng giống như điên hai mắt huyết h ồ n g trong miệng nói một chút không biết vì sao lời nói điên cùng đánh nện đồ trong nhà ta tiến lên ngăn lại bị nàng một cánh tay liền quăng bay đi dưới sự bất đắc dĩ ta để bảo tiêu tiến lên một tên bảo tiêu còn không phải đối thủ của nàng c h ọ n vẹn ba tên bảo tiêu mới đưa nàng chế ngự chế ngự sau đưa đến bệnh viện tất cả kiểm tra đều là mấy m lần cũng không có cha ra nguyên nhân rơi vào đường c ũ n g chỉ có thể về nhà sau khi về nhà ta lo lắng là quỷ thần thân trên liền mời nguyễn quang tự pháp sư đến đây không nghĩ tới pháp sư mới vừa vào đến liền bị cách không đánh bay đi ra về sau ta liền liên hệ hoác đốc sát mao thành nghiệp nhẹ nhàng nói ra sắc mặt bình tĩnh chỉ có ánh mắt có chút sầu lo không hổ là trải qua sóng to gió lớn có thể trở thành hồng cảng thị nhà giàu nhất người hiện tại quý phu nhân thế nào lục thiếu lâm mở miệng hỏi nàng bị khóa ở trên giường không ăn cũng không uống có người tới gần liền sẽ hướng về phía đối phương phát ra giống như g i ã thú gà ghét rất là do a người n mao thành nghiệp trả lời đi thôi đi xem một chút lục thiếu lâm n â m t r u n g trà lên uống một hớp làm đứng dậy nói ra tốt tại lầu hai mao thành nghiệp vội vàng đứng lên phía trước mang theo đường đạo sĩ vừa đi vừa từ trong túi vải móc ra một kiện vẽ đầy phủ văn đạo bảo bọc tại trên thân lại từ trong bao vải xuất ra một thanh khắc lấy phủ văn kiếm gỗ đạo một cái che kín phủ văn kiếm bắt quái mọi người đi tới lầu hai trong hành lang ở giữa một gian phòng chức lao đạo đi vào trước nhìn xem đạo sĩ đem túi hướng sau lưng hất lên tay trái kiếm bắt quái tay phải kiếm gỗ đạo liền đẩy ra cửa phòng đi vào tôn dương vừa định đi theo vào cửa phòng bành một tiếng đóng lại chương ba trăm chín mươi ba từng ngụm từng ngụm nước chương ba trăm chín mươi ba từng ngụm từng ngụm nước lô mũi c h â u ba tôn dương gấp giống một c ư ớ c đá vào trên cửa phòng bành một tiếng cửa phòng không n ú c ních tí nào tôn dương bị lực phản chấn chấn kém chút ngã s ắ p xuống lục thiếu lâm cất bước tiến lên đưa tay đặt tại trên cửa phòng khai sơn bắt cực quyền kình lực tuôn ra v u a n h một tiếng cửa phòng trong nháy mắt bị chấn thành mảnh gỗ vụn tứ tán tung bay trong phòng một mảnh lờ mờ lục thiếu lâm thị lực cường hãn một chút liền trông thấy đạo sĩ hiện lên hình chữ đại phiêu p h ù ở đầu giường phía trên cùng trên giường một nữ tử tóc t hai bụi sủ bốn mắt nhìn nhau hai người gần nữ tử l ẻ lưới liền có thể đến đạo sĩ mặt nữ tử phát ra ôi ôi tiếng gào thét hai mắt huyết hồng trên mặt gân đen dày đặc khoe miệng chạy sinh nước khủng bố đến cực điểm lục thiếu lâm rơi chân một chút trong nháy mắt đến đầu giường một phát bắt được đạo sĩ hai lưng đem nó để xuống tới ta tích h cái quai quai a cái này đó là a cấp quỷ t ú đây rõ ràng là s cấp quỷ t ú lục cố vấn chúng ta rút lui trước lại nói đạo sĩ mắt lộ kinh hãi gấp giọng nói ra không、sao. lục thiếu lâm nhàn nhạt lắc đầu nhìn về phía trên giường nữ tử b à n điên cùng gào thét nữ tử trông thấy lục thiếu lâm trong nháy mắt đình chỉ gào thét ánh mắt biến hoảng sợ không ngừng hướng về cuối giường thẳng đi nàng đang sợ ngươi đạo sĩ một mặt c h ấ n kinh ép cấp quỷ túy thế mà sợ sệt lục cố vấn lỗ m u i châu ngươi không sao chứ tôn dương v ọ t tới đạo sĩ bên người trên giới quan sát một chút không có việc gì không có việc gì may mắn lục cố vấn tới không phải vậy hai ta không chừng đều được bàn giao tại cái này đạo sĩ lòng vẫn còn sợ hai đạo ép cấp quỷ t ú không phải bọn hắn a cấp dị năng giả có thể đối phó ngươi là chính mình đi ra hay là ta đưa người đánh ra đến lục thiếu lâm nhìn xem nữ tử lạnh lùng hỏi trong mắt hắn nữ tử thể nội có một hồng s ắ c hư ảnh không? không ba nữ tử điên cuồng lắc đầu một tiếng kéo đứt cước bộ xiềng xích thân ảnh l ó a lên phóng tới cửa phòng lục thiếu lâm đạp chân xuống trong nháy mắt đến nữ tử phía trước một thanh giữ lại nữ tử cổ họng nữ tử tay chân l o ạ n đạp điên cuồng giấy r u ộ n lực lượng vô hình đột nhiên đánh vào lục thiếu lâm ngực lục thiếu lâm thân trên quần áo trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ m ạ n thiên phi vũ mẹ nhà hắn lục thiếu lâm con mắt đỏ lên mạnh mẽ tắn đầu lưỡi một giọt huyết dịch màu vàng chảy ra một ngụm vun tại nữ tử trên mặt. huyết dịch màu vàng trực tiếp rót vào nó thể nội a ba nữ tử hét thảm một tiếng thể nội hư ảnh màu đỏ đợt tiêu tán không còn bị huyết dịch tịnh hóa võ đế chi huyết trí cương trí dương há lại tà túy có thể chống cự hư ảnh tiêu tán nữ tử thân thể mềm mũn c h ầ m rãi hai mắt nhắm lại trên mặt gân đen biến mất trực tiếp lâm vào ngủ say lục thiếu lâm dẫn theo nữ tử đi đến bên giường một tay lấy nó ném tới trên giường nữ tử phát ra một tiếng rên tiếp tục ngủ say lâm ca giải quyết tôn dương mở miệng hỏi ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu chân g i i đã quyết lâm ca ngươi từng ngụm từng n g ụ n nước liền giải quyết ép cấp q u túy tôn dương có chút khó có thể tin lão t ử đây không phải là nước bọn là máu lục thiếu lâm chừng mắt nói ra rõ ràng chính là nước bọn thôi gặp lục thiếu lâm báo nổi tôn dương rụt đầu một cái tự lẩm bẩm lục cố vấn quả nhiên là đại h ư n g nhân thực lực cứng hãn lao đạo bội p h ủ đạo sĩ một mặt khâm phục đạo hắn đương nhiên sẽ không giống tôn dương như thế hắn biết lục thiếu lâm phun chính là máu đầu lưỡi bọn họ nói nhà từng có miêu tả bất quá hắn đầu lưỡi của mình máu khẳng định không cách nào tổn thương đến ép cấp quỷ túy ba vị trưởng quan chúng ta có thể đi vào sao phu nhân ta xong chưa mao thành n i ệ p đứng tại cửa ra vào thăm dò hỏi và đi Quỷ túy đã giải quyết bất quá quỷ túy là sẽ không t ù y tiện phụ thân vạn sự đều có bởi vì ngươi nếu coi trọng phu nhân của ngươi gặp lục thiếu lâm không nói lời nào chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m trên tường một bức họa nhìn đạo sĩ mở miệng nói ra đúng đúng mao thành nghiệp liền vội vàng gật đầu chạy đến bên giường nhìn một chút cô gái trên giường bức họa này ngươi là từ đâu lấy được lục thiếu lâm nhìn về phía mao thành nghiệp trầm giọng hỏi ngài nói này tấm sao đây không phải vẽ là ta phóng to xuống tấm hình là từ một tên nước ngoài thợ quay phim trong tay mua lại bởi vì là chưa từng thấy qua văn tự ta liền cất chứa đứng lên mao thành n h i p cung tính trả lời Vừa rồi lục thiếu lâm một trường nát cửa hỏi ì n ảnh quả thực rung động đến hắn có thể liên hệ đến vị nhiếp ảnh ra này、sao? Hắn là ở nơi nào soi sáng cái này? h thực thể hệ Thiếu h quả có cái Lục là Lâm soi vị ra sao? ở lần nữa tấm hình này chiếu chính là hẽ mở trang giấy vàng trang giấy vàng trên có ba chữ cũng không phải là long đẳng chữ mà là lớn linh trong thế giới văn tự là một bộ công pháp tên lôi l u y ệ n t h ể nhưng tấm hình chỉ chiếu xem rõ ràng công pháp danh tự phía dưới một nửa nội dung cực kỳ mơ hồ căn bản là không có cách thấy rõ ràng có thể liên hệ với ta hỏi qua hắn hắn là tại nam cực ngẫu nhiên trục tới lúc đó trên tấm ảnh trang giấy vàng đang bị liên bang quốc bộ đội đặc trùng thủ hộ lấy mao thành nghiệp trả lời ý là tấm này trang giấy vàng bị liên bang quốc cầm đi đúng vậy đây cũng là cổ đại di tích rất có giá trị nghiên cứu có thể biết được thu d ấ u ở nơi nào sao cái này rất khó biết bất quá ta có thể để người ta tại liên bang quốc bên trong tìm hiểu một chút tốt có tin tức liền liên hệ ta ngươi ghi lại điện thoại của ta lục thiếu lâm gật đầu nói tốt ngài nói mao thành nghiệp vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra mắt lộ vui mừng như loại này thế ngoại cao nhân nhất định phải nhận biết về sau nói không chừng liền sẽ cầu đến người ta lục t i ế u lâm báo ra số di động của mình mao thành nghiệp lập tức ghi xuống ba vị trực quan hiện tại đã rất muộn nếu như ba vị trưởng quan không chê ta để cho người ta chuẩn bị bữa ăn khuya các ngài ngay tại ta chỗ này nghỉ ngơi một đêm mao thành nghiệp thu hồi điện thoại cung kính thanh âm đối phương có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm tốt nhất như phu nhân của mình đêm nay có cái gì dị dạng cũng có thể kịp thời giải quyết lâm ca lục cố vấn tôn dương cùng đạo sĩ đồng thời nhìn về phía lục thiếu lâm nghỉ ngơi một đêm lại đi lục thiếu lâm vũ bàn nói nói xong ra khỏi phòng hướng về dưới lầu mà đi tôn dương cùng đạo sĩ đi theo sau đi vào phòng khách h o á t r ư u hoa hướng về mấy người cáo tử hắn vốn chính là hồng càng thị người có chỗ ở tự nhiên muốn về nhà l ụ chương t i ế u lâm ba n g ờ ba rời trăm a n g chín mươi bốn ép cấp quái vật chương ba trăm chín mươi bốn ép cấp quái vật ân đợi ngày mai hỏi một chút bộ trưởng lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đợi hai mươi phút thời gian bữa ăn khuya bị bảo mẫu đầu bếp từng cái bưng lên nói là bữa ăn khuya trên thực tế là tiệc hải sản c h ọ n b ẹ n mười mấy món thức ăn mao thành nghiệp còn tìm một cái to con bảo tiêu từ chỗ của hắn cầm một kiện áo tới đem áo giao cho lục thiếu lâm mấy người liền ngồi vào trước bàn ăn gặm lấy gặm để một bữa cơm ăn đại khái một giờ mao thành nghiệp tự mình cho lục thiếu lâm ba người ăn bài gian phòng ba người gian phòng đều tại lầu hai lục thiếu lâm đi vào phòng trực tiếp hướng về phòng tắm đi đến thông thông khoái khoái tắm một cái lục thiếu lâm nằm xuống liền ngủ dương chiếu rất mềm mại tơ tằm trăng đ ô n mặc dù lấy lục thiếu lâm thực lực cũng không cần đi ng nhưng thói quen đã dưỡng thành nghỉ ngơi một chút cũng tốt mười bốn hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm ngay tại rửa mặt ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa lau mặt một cái lục thiếu lâm bước nhanh đi tới cửa trước mở cửa phòng ra lục tiên sinh ngài tốt đây là chủ tịch cho ngài chuẩn bị quần áo ngày hôm qua quần áo cũng không quá vừa người ngoài cửa là một tên mặc tây phục thanh niên meo kính nam tử nam tử hai tay dâng quần áo nở nụ cười ơ n tạ ơn lục thiếu lâm gật đầu gửi tới lời cảm ơn nhận lấy quần áo vậy ta sẽ không quáy dày ngài nam tử nhẹ nhàng nói ra quay người hướng về dưới lầu đi đến lục thiếu lâm đóng cửa phòng tung ra quần áo nhìn một chút là bộ tây trang màu đen hay là cấp cao hàng hiệu a mã ni đem quần áo trên người cời lục thiếu lâm thay đổi nguyên bộ ấu phục khoan hay nói thật hợp thân sửa sang lại quần áo một chút lục thiếu lâm mở cửa phòng hướng về dưới lầu đi đến đi vào dưới lầu đạo sĩ đang cùng m a o thành nghiệp trò chuyện tựa hồ là đang chào hàng công pháp của hắn pháp khí loại hình không có trông thấy tôn dương hẳn là còn đang ngủ r ấ t thẳng m a o cư sĩ ngươi nhìn lao đạo tấm đồ này cái này gọi phù bình an quý phu nhân mặc dù bây giờ đã khôi phục bình thường nhưng thân thể suy yếu dương khí không đủ phù này vừa vẫn áp dụng đạo sĩ lấy ra một tờ chữ như gà bới đối với mao thành nghiệp giới thiệu nói đạo trưởng nói cực phải phù này ta đến một trăm dương mao thành nghiệp vừa cười vừa nói mao cư sĩ quả nhiên hào s à n g ngươi nhìn nhìn lại lão đạo tấm bờ này đây là bảo đảm trẻ phù đem phù này dán tại cửa ra vào lén lút tránh không kịp tuyệt đối là nhà ở thiết yếu lương phẩm đạo sĩ mặt mo cười n ở hoa lần nữa lấy ra một tấm chữ như gà bới cái này ta muốn ba trăm dương mao thành nghiệp gật đầu cười nói mao cư sĩ không hổ là đỏ cảng nhà dầu nhất khí thôn sơn hà khí phách kinh người a đạo sĩ vui vẻ ra mặt khoe miệng đều nhanh liệt đến cái hót mạch hộ trưởng quan xuống m mời ngồi gặp lục thiếu lâm tới mao thành nghiệp liền vội vàng đứng lên đưa tay hư dẫn mao cư sĩ lao đạo nơi này còn có phủ đâu đạo sĩ kéo lại mao thành nghiệp cánh tay đạo trưởng không bằng d ạ n g này đạo trưởng cứ việc đem thích hợp ta phủ lưu lại có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu bao nhiêu tiền đạo trưởng nói thẳng là được mao thành nghiệp quay người vỗ v ô đạo sĩ mu bàn tay nhẹ g i ọ n g cười nói tốt tốt tốt lao đạo ta cái này thanh toán một chút có bao nhiêu phủ đạo sĩ liên tục gật đầu quay người từ trong bao vải móc ra mấy xấp đồ vàng một tấm một tấm kiểm kê đứng lên trưởng quan các loại một tên khác trưởng quan xuống tới chúng ta liền dùng cơm bữa sáng đã đang chuẩn bị. mao thành nghiệp nhìn xem lục thiếu lâm đạo ân lục thiếu lâm mỉm cười gật đầu vẽ lên trang giấy vàng ta đã để cho người ta tại liên bang quốc nghe ngóng hai ngày này liền sẽ có tin tức đến lúc đó ta sẽ liên lạc lại trường con ngài mao thành nghiệp nói tiếp tốt đa t ạ lục thiếu lâm lần nữa gật đầu hai người nói chuyện phiếm không có phiếm vài câu h o ắ c diệu hoa liền tới đến biệt thự hoắc đốc sắp tới ă n điểm tâm trưa mao thành nghiệp đứng dậy đón lấy đã ăn buổi sáng tốt lành hai vị trưởng quan hoắt diệu hoa mặt lộ dáng tươi cười ân lục thiếu lâm cái d ạ đạo sĩ khoát tay náo hắn vội vàng kiểm kê bờ vàng ba người nói chuyện phiếm không bao lâu thời、gian. tôn dương ngáp đi xuống lâu các vị sớm a tôn dương nuốt n u ố t hai mắt cười h ắ t h ắ t nói nếu ba vị trưởng quan đều tới chúng ta liền dùng cơm đi mao thành nghiệp đứng dậy nói ra nhìn về phía lục thiếu lâm ân lục thiếu lâm đứng dậy hướng về bàn ăn đi đến tôn dương lập tức đi theo sau các ngươi ăn trước lão đạo một hồi ăn đạo sĩ cũng không quay đầu lại phất phất tay tiếp tục kiểm kê bờ vàng mao thành nghiệp dừng bước lại không cần phải để ý đến lão lỗ mũi châu hắn chính là như vậy tôn dương đối với mao thành nghiệp cười nói tốt ta để cho người ta đem đạo trưởng phần kiên n n g lấy mao thành n i ệ p mỉm cười nói đối với một bên bảo mẫu phất tay ra hiệu, bảo mẫu gật đầu tỏ ra hiệu rõ n g ồ i vào trước bàn ăn bữa sáng cực kỳ phong phú màn t ầ u bánh bột mì bánh bao bánh quẩy sữa đậu nành cháo gạo cháo bát bảo rượu gạo chè trôi nước chờ chút đều có lục thiếu lâm cũng không k h á c h khí t hất ra quai hàm liền ăn nhiều màn t ầ u bánh bao hai cái một cái sữa đậu nành một hơi làm một bát chín thời gian nửa tiếng mấy người ăn điểm tâm xong lục thiếu lâm mấy người chuẩn bị trở về kinh đô lúc này đạo sĩ cũng đem bửa vàng kiểm kê hoàn tất ôm bửa vàng gọn tới mau thành nghiệp bên n g i mau cư sĩ hết thể có tám trăm ba mươi sáu cái phù lục phù bình an ba trăm l i ư ơ n g bảo đảm chạch phủ ba trăm l i ư ơ n g mặt khác các loại an gia ph lao đạo bất cho ngươi tám trăm ba mươi sáu cái p h ụ lục liền thu ngươi tám triệu tám triệu một bên hoác rượu hoa tròng mắt đều muốn trường ra ngoài tôn dương thì là nhất miệng đầy vẻ khinh bỉ lục thiếu lâm hơi xứng sở đạo sĩ đây là đang hố người t ố t đạo trưởng là thu tiền mặt hay là trực tiếp chuyển khoản mao thành nghiệp cười ha h a nói tám triệu với hắn mà nói không tính là gì không dám nói chín châu mất sợi l ô n g ba châu một mao vẫn phải có mao cư sĩ hiện tại vậy còn có người dùng tiền mặt đây là thẻ ngân hàng của ta hảo trực tiếp chuyển khoản là được đúng rồi phụ lục nếu là không tránh ánh sáng nhạt chính là năng lượng hao hết phải kịp thời đổi mới phụ lục đạo sĩ cười hắc hắc móc ra một cái thẻ đưa tới tốt đạo trưởng thật sự là rất nhanh tức thời mao thành nghiệp tiếp nhận tấm thẻ đối với một bên âu phục thanh niên nam tử v â y v â y tay đánh tám triệu đến tài khoản này là chủ tịch thanh niên nam tử cung kính xác nhận hai tay tiếp nhận tấm thẻ đúng rồi đem ta cho ba vị trưởng quan chuẩn bị lễ vật lấy tới mao thành nghiệp nói tiếp là nam tử lần nữa xác nhận quay người hướng về bên ngoài phòng khách đi đến không bao lâu thời gian nam tử mang theo ba tên bảo tiêu đi vào mỗi tên bảo tiêu trong tay đều mang theo một cái màu đen tập ra mao thành n i ệ p đối với bản trà điểm một cái ba tên bảo tiêu đem cặp da đặt ở trên bàn trà đồng thời mở ra cặp da cặp da bên trong đầy lòng tệ ba vị trưởng quan đường x a mà đến đây là cho ba vị trưởng quan hạnh khổ phí một chút tâm ý hy vọng ba vị trưởng quan có thể nhận lấy mao thành nghiệp mỉm cười nói ha ha ha mao cư sĩ quá k h á c h k h í cung kính không bằng tuân mệnh lao đạo liền nhận về sau mao cư sĩ nếu đang có chuyện có thể để người đi linh võ sơn hạ thanh phong quan tìm ta đạo sĩ mở miệng cười to khép lại một cái cặp da liền sách trong tay lâm ca đây coi là phúc lợi nhận lấy là được tôn dương cười hh nói cũng là nhấc lên một cái cặp da đa tạ lục thiếu lâm đối với mao thành nghiệp gật đầu thăm hỏi quay đầu nhìn thoáng qua tôn dương tôn dương nhất cứ thế lập tức phản ứng lại đem một cái khác cặp ra sách trong tay đã như vậy chúng ta liền cáo tử lục thiếu lâm nói tiếp ta đưa ba vị trưởng quan mao thành nghiệp đưa tay cười nói lục thiếu lâm mỉm cười gật đầu hướng về ngoài cửa đi đến đạo sĩ cùng tôn dương đi theo sau đi tới cửa xe ngắm cảnh đã chuẩn bị xong đám người lên xe xe hướng về cửa trang viên mà đi đến cửa trang viên lục thiếu lâm ba người vừa mới xuống xe đồng hồ chuyển tin meo tay đột nhiên chấn động đứng lên ba người lính nhau đ ồ n lúc này lục thiếu lâm điện thoại cũng là văn g lên phía trên biểu hiện điện báo tính danh là mạnh kiến quốc chương ba trăm chín mươi năm vật rơi tự do chương ba trăm chín mươi năm vật rơi tự do mạnh bộ trưởng lục thiếu lâm trực tiếp kết nối điện thoại lục tiên sinh nhiệm vụ ngài thấy được chưa mạnh kiến quốc thanh nhâm từ trong điện thoại di động truyền ra thấy được Hy v ọ n g lục thiếu i i ê n n s có thể t n đến chợ lâm ộ t khái h ạ n g hai người đất ngập n ớ c h cúp điện thoại là bộ trưởng tôn dương hỏi đúng vậy chúng ta trực tiếp tiến về hồng cảng thị căn cứ quân sự c ư i máy bay vận tải tiến về thanh hải vùng đất ngập nước lục thiếu lâm trầm giọng nói ra nói xong đối với mao thành nghiệp nhẹ gật đầu quay người tiến vào xe thương vụ màu đen đạo sĩ cùng phong theo sát lấy tiến vào trong xe h o ắ c rượu hoa vội vàng lên xe đối với lái xe phân phó một tiếng xe cấp tốc phát động lái về phía hồng cảng thị căn cứ quân sự 13. t h ờ i gian nửa tiếng xe đến căn cứ quân sự cửa ra vào lục thiếu lâm ba người xuống xe hướng về căn cứ đi đến căn cứ cửa chính bốn tên chiến sĩ lập tức ngăn cản ba người các ngươi có chuyện gì không nơi này là quân sự cấm khu cấm chỉ tới gần chúng ta là một đặc trùng đại đội liên hệ các ngươi cao nhất trưởng quan hắn biết chúng ta tôn dương trực tiếp móc ra một bản màu đỏ giấy chứng nhận dưới tình huống bình thường bọn hắn là sử dụng một trăm ba mươi một đặc trùng đại đội thân phận dù sao dị thường sự vụ ban điều tra để ý bộ không thích hợp bại lộ tại người bình thường trước mặt dẫn đầu chiến sĩ tiếp nhận giấy chứng nhận nhìn kỹ một chút đưa tay thi lễ xin c h ờ một chút nói xong quay người chạy hướng vọng liên hệ lên thượng cấp Mười mấy mặt, đem người trước đưa giây, chiến điện thoại, giấy chạy chứng dẫn lần nữa đến nhận đầu cúp ph sĩ ba về tiến vào căn cứ c ử a lớn một bên ngừng lại mấy chiếc xe v i ệ t g i ã chiến sĩ trực tiếp lên một chiếc v i ệ t g i ã xa mời ba người lên xe ba người lên xe xe v i ệ t g i ã cực tốc lái về phía bên trong căn cứ năm phút đồng hồ thời gian xe v i ệ t g i ã thắng gấp một cái đứng tại trên phi đạo t r ư ờ n g quan phía trước bộ kia máy bay vận tải chính là chiến sĩ trực tiếp phía trước một khung cỡ nhỏ máy bay vận tải đạo cảm ơn huỳnh đệ tôn dương cười nói ba người nhảy xuống xe v i ệ t g i ã hướng về máy bay vận tải chạy tới chạy đến máy bay vận tải bên cạnh một thân mặc màu nô đô bay đầu đội phi hành n ũ phi công chính cho ở chỗ này một trăm ba mươi mốt đại đội ph lục thiếu lâm nhàn nhạt gật đầu lên phi cơ đi chúng ta lập tức xuất phát phi công nói tiếp nói xong hướng về đầu phi cơ khoang điều khiển chạy tới lục thiếu lâm ba người từ đồi phi cơ tiến vào cabin đám ba người đem dây an toàn bục lại máy bay chấn động mạnh nhất phi trùng thiên lục cố vấn đây là bay lên không phủ một t ầ n có thể sử dụng năm phút đồng hồ thời gian tới trước năm tấm đạo sĩ đem năm tấm phủ lục đưa tới bay lên không phủ chỉ có thể bay lên không vẫn là có thể phi hành lục thiếu lâm tiếp nhận phủ lục hỏi có thể chậm chạp trên không trung di động đạo sĩ trả lời ân lục t i ế u lâm nhẹ gật đầu lão lô mũi châu ta đâu Tôn d ư ơ lục ắ thiếu chính người lâm ba thôi, người cần lãng phí cởi dây nghỉ này tan toàn ra đi tới đôi phi cơ nơi cửa khoang hai phút đồng hồ sau cửa khoang từ từ mở ra đã đến đạt mục đích xin mời lập tức n g ả y rủ xin mời lập tức ngày rủ phi công thanh em vang lên lần nữa lục thiếu lâm đạp chân xuống trực tiếp n g ả y xuống mặc dù hắn cũng không có học qua nhảy dù nhưng n g ả y xuống là được rồi dù sao cũng căng không chết kích thích ba vật rơi tự do đầu dưới chân trên lục thiếu lâm hét lớn một tiếng cồn g phong hướng mặt thổi tới mặt đất ở trước mắt chậm d ã i phóng đại theo cách xa mặt đất càng ngày càng gần lục thiếu lâm cũng thấy do phía dưới hoàn cảnh phía dưới là một mảnh cực kỳ rộng lớn vùng đất ngập nước nước cũng liền nửa mét sâu nước phía dưới là bùn đen nói là vùng đất ngập nước ngược lại là càng giống đầm lầy đếm không hết các loại phi cầm tại vùng đất ngập nước bên trong kiếm ăn, thỉnh thoảng vỗ một chút cánh. khi cách xa mặt đất hai mươi m lúc lục thiếu lâm đem đạo sĩ cho bay lên không phủ g á n tại trên thân hạ xuống tốc độ đột nhiên chậm lại nhưng vẫn không có đỉnh chỉ hạ lạc có lẽ là hạ xuống tốc độ quá nhanh bay lên không phủ năng lượng không đủ để lập tức kéo lục thiếu lâm ngay lúc sắp cắm vào vùng đất ngập nước lục thiếu lâm một cái lộn mèo lật lên đầu trên chân dưới một cước đạp ở trên mặt nước bay một tiếng bạo hưởng mặt đất nổ tung một cái m ộ mươi m hô to bùng não văng khắp nơi mà ra, hủ dọa vô số phi cầm mượn nhờ đạnh chi lực lục thiếu lâm bay thẳng lên lan không hư đứng ở mười m không trung đợi một hồi tôn dương thân kh tạc đạn nổ tung nhìn dưới mặt đất hố to tôn dương không hiểu ra sao làm sao liên hệ la l ị các nàng lục thiếu lâm lời nhắc giải thích trực tiếp hỏi đồng hồ liền có thể xem xét vị trí của các nàng ta xem một chút tôn dương trả lời vung ra đạo sĩ xem xét lên đồng hồ tại chúng ta hướng tây nam tôn dương chỉ chỉ phía trước bên phải đi lục thiếu lâm lần nữa phát động đạp không bước quanh một tiếng dẫm bạo không khí phóng tới phía trước bên phải chương ba trăm chín mươi sáu gây ạ bùn tạ chương ba trăm chín mươi sáu gây ạ bùn tạ đây là cái gì đạp không mà đi dẫm bạo không khí tôn dương trợt mắt hốc mồm trực trực nhìn xem lục thiếu lâm đi xa bóng lưng đường phát sướng sốt lục cố vẫn không thể lẽ thường đội chi nhanh lên đ u ổ i theo đạo sĩ tung chân đá tôn dương một cước lỗ m g i trâu ngươi có tin ta hay không đem ngươi ném cái này tôn dương bay đầu nội chừng đạo sĩ ném thôi lão đạo vừa vặn từ từ bay qua thưởng thức một chút phong cảnh dọc đường trở qua đi nói không chừng các ngươi đều đánh xong đạo sĩ cười hh t t xoa ngươi ngược lại là nghĩ hay thật tôn dương bắt lấy đạo sĩ dị năng p h u n g trào đổi hướng lục thiếu lâm m ư ơ i một tại bay lên không phủ tác dụng dưới lục thiếu lâm liên tục sử dụng đạo thiên bước cực tốc hướng về la lụy hàn băng tiếp cận không tới năm phút thời gian lục thiếu lâm liền nhìn thấy la lị cùng hàn băng lúc này hai người chính một mặt cảnh giác đứng tại một khối băng nổi phía trên hai mắt không ngừng quét mắt m ộ n phía lục thiếu lâm lần nữa đ ặ t mạnh xông đến băng nổi trên không chậm rãi bay xuống đại ca ca sao ngươi lại tới đây trông thấy lục thiếu lâm la lị kinh hỉ hỏi hàn băng đối với lục thiếu lâm nhẹ gật đầu bộ trưởng để cho chúng ta tới trợ giúp các ngươi lục thiếu lâm khép cười nói đạo sĩ ra ra do em dịu ca ca cũng tới la lị nhìn về phía không trung bọn hắn ở phía sau lục thiếu lâm trả lời đang lúc la lị còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi lúc một đạo màu hồng hư ảnh đột nhiên hiện lên, đánh về phía la tại lục thiếu lâm cường hãn khí lực bên dưới hư ảnh trực tiếp đứng im nhìn kỹ xuống lại là một đầu lưới giải lưới giải trường dài năm mươi m kết nối tại năm mươi m bên ngoài trong nước thứ đồ gì lục thiếu lâm hơi nhướng mày đang muốn phát lực trong ngực lưỡi dài đột nhiên rút về phía sau lục thiếu lâm hai tay phát lực lưỡi dài co lại không quay về bị kéo trực tiếp cho láo tử lên một tiếng quát lớn lục thiếu lâm phần e o b ố néo ôm đầu lưỡi quay người vung mạnh một quái vật khổng lồ bị hắn t ừ trong nước rút lên vẽ ra trên không trung một đường vòng c u n g đúng một tiếng nện ở băng nổi phía bên phải trên mặt nước t ó é lên cao mấy chục mét bù n á o tập trung nhìn vào quái vật khổng l ồ là một hồng sắc con c ó c lớn thân dài chừng khoảng hai mươi năm mét lúc này con cóp lớn tứ chi chỉ lên trời nằm tại trong vũng bùn mắt nổi đom đóm, đóm. lúng lay đầu con cóc lớn một cái xoay người b ò lên màu ám kim con ngươi nhìn về phía lục thiếu lâm ta đi thật là lớn con cóc trên bầu trời t r u y ề n đến kêu to một tiếng là tôn dương cùng đạo sĩ tới con cóc lớn con mắt thật to hướng lên khai đạo nhìn thoáng qua không trùng hoa phát ra kêu to một tiếng thanh c h ấ n bắt hoang tứ chi phát lực hướng về sau muốn thu hồi lưỡi giải có ý tứ lục thiếu lâm n é t miệng cười một tiếng vững vàng ôm lấy lưỡi giải cùng con cóc lớn sừng lên lực mặc cho con cóc lớn dùng lực như thế nào đầu lưỡi từ đầu đến cuối không cách nào từ lục thiếu lâm trong tay rút ra vô địch g i lớn lưỡi đao tôn dương trên không trung phát động công kích dài hơn một mét màu lam phong nhận bắn về phía con cóc lớn con cóc lớn bởi vì tại đấu sức né tránh không kịp bị phong nhận chính giữa phần lưng lưng nó bộ làn da bị bắn có chút lõm theo phong nhận tiêu tán làn da chỗ vẹn vẹn chỉ để lại một đạo bạch ngấn ta đi tôn dương kinh cái cầm đều muốn rơi trên mặt đất hắn phong nhận thế nhưng là ngay cả thép tấm đều có thể cắt ra cảm giác được con cóc lớn cũng liền điểm ấy lực lượng lục thiếu lâm lười nhác lại chơi hai tay bạo lực đột nhiên vung mạnh đùng một tiếng vang thật lớn con cóc lớn hôn lện ở bên trái trên mặt nước ba ba ba không trung không ngừng xẹt qua tơ hồng lục thiếu lâm ôm lưới đập l o ạ n la lụy hàn băng cuốn phong đạo sĩ bốn người nhìn trong mắt đều muốn trận lồi ra có thể tưởng tượng một chút một người vung lấy một tòa năm sáu tầng cao lâu không ngừng đập l o ạ n là bực nào dọa người c h ọ n vẹn đập mấy chục lần lục thiếu lâm mới ngừng lại được lúc này băng nổi t r u n g quanh tre kín hố to liền không có một nơi là hoàn hảo con cóc lớn ngựa bụng nằm tại trong hầm khoe miệng tràn ra m g u t ư ơ i đầu lưỡi treo ở trong nước không ngừng thở hồn h ệ n lục thiếu lâm bông ra lưới dài dưới chân một chút một bước vọt tới con cóc lớn trên bụng dẫm lên mềm mại c á n bụng lục thiếu lâm đi đến con cóc lớn nơi ngực. Con cóc lớn nhìn về phía lục thiếu lâm con mắt thật to bên trong tràn đầy cầu thần con cóc này đã thông nhân tính nhìn xem con cóc lớn ánh mắt lục thiếu lâm hơi có chút ngoài ý mớn nơi này cũng không phải thiên nguyên thượng giới cùng lớn linh thế giới đại ca ca con cóc lớn này là đang cầu xin tha sao thật đáng thương kỳ thật nó cũng không có làm cái gì chính là ăn thật nhiều bảo hộ động vật nó lớn như vậy hình thể lượng cơm ăn khẳng định rất lớn nếu không chúng ta liền thả nó lục thiếu lâm hơi nhúng mày thả khẳng định không được dù sao cũng là quái vật cái này nếu là xông vào trong thành thị cũng không phải đùa dỡ nếu n không để nó đến ta trên đảo nhỏ sinh hoạt ta bên thai biển có được một hòn đảo nhỏ hhh <cười> tôn dương cũng bay tới một mặt không đứng đắn đạo lao đạo cảm thấy vẫn là hỏi một chút bộ trưởng tương đối ổn thỏa đạo sĩ mở miệng nói ra ân ngươi liên lạc một chút bộ trưởng lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đạo sĩ nhấn đồng hồ truyền tin đeo tay liên hệ lên bộ trưởng điện thoại kết nối nghe xong đạo sĩ giảng thuật trong điện thoại mạnh kiến quốc một trận trầm mặc cuối cùng nói ra trừ phi có thể cam đoan tuyệt đối an toàn không phải vậy liền trực tiếp đánh chết mấy người nhìn về phía lục thiếu lâm, ngươi muốn thần phục với ta. không phải vậy chỉ có thể chết lục thiếu lâm nhìn về phía con cóc lớn trầm giọng nói ra con cóc lớn mặc dù không biết tiếng người nhưng rõ ràng có thể xem hiểu lục thiếu lâm trong mắt hàm nghĩa điểm một cái đầu to lớn lục thiếu lâm đối với đạo sĩ nhẹ gật đầu đạo sĩ lần nữa cùng mạnh kiến quốc hàn huyên nghe nói có thể cam đoan an toàn mạnh kiến quốc đồng ý đem con cóc lớn chuyển rời đến thai b i ể n trên đảo nhỏ đến tiếp sau lại phái bộ đội lên đảo cho con cóc lớn ấn lên trang bị định vị thời gian thực giám sát con cóc lớn nghe được bộ trưởng đồng ý la lị vui vẻ ra mặt chính là hàn băng cũng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên chỉ có tôn dương một mặt một bức hắn chỉ là chỉ đùa một chút không nghĩ tới chính mình đảo nhỏ liền bị chiếm thế nhưng là đại ca ca làm sao đem con cóc lớn dẫn đi a la lị đột nhiên hỏi có thể cho bộ trưởng điều công trình chuyên dụng loại cực lớn máy bay trực thăng tới vận chuyển tôn dương nói ra không cần lục thiếu lâm lắc đầu nhảy đến con cóc lớn bên miệng mịt mờ từ hệ thống không gian xuất ra một viên thanh liên quả ném vào con cóc lớn trong miệng thanh liên quả là hắn tại lớn linh thế giới tiên giới mảnh vỡ bên trong đ ặ t được là chữa thương thánh quả một viên liền có thể để con cóc lớn khôi phục thương thế còn có thể còn thừa không ít năng lượng linh quả vào trong bụng con cóc lớn thương thế cực tốc khỏi h ẳ n lúc đầu h ư n h ư ợ c nó trong nháy mắt trở nên sinh long h o à n hổ treo ở phía ngoài đầu lưỡi bị nó hô thu hồi trong miệng nhìn xem đám người phát ra hoa một tiếng vang độc trời ngách con cóc lớn này sức khôi phục mạnh như vậy tôn dương kiểm lộ trấn kinh lục thiếu lâm cũng không giải thích đập một tấm bay lên không phủ ở trên người c h ậ m r ã i bay khỏi con cóc lớn cái bụng gặp lục thiếu lâm rời đi con cóc lớn một cái xoay người bỏ lên hai cái con mắt thật to nhìn xem lục thiếu lâm lộ r a định nọn thân xác nó lại không nóc tự nhiên biết là lục thiếu lâm cho nó trái cây trái cây này năng lượng to lớn nó bản năng liền muốn càng nhiều đại ca ca nó thật thần phục ngươi nữa、nha. la lị nhìn vẻ mặt ngốc manh dạng con cóc lớn kinh ngạc nói ra thần phục với cường giả là sinh vật bản năng lục thiếu lâm mỉm cười lâm ca chúng ta cho nó đặt tên đi ngươi nhìn nó một thân da đỏ liền cứ gọi hồng ma đi tôn h dương cười h ắ t h ắ t nói không dễ nghe không dễ nghe la lị liền vội vàng lắc đầu liền gọi nó văn thái gậy hạ b ù n tạ lục thiếu lâm khỏe miệng hơi vịnh cái tên này thế nhưng là rất sâu hoa hoa hoa ba tựa hồ là tán đồng lục thiếu lâm đặt tên con cóc lớn h a hoa kêu to ngạch kỳ thật hồng ma càng bá khí một chút tôn dương yếu ớt nói ra bất quá không ai để ý tới hắn không nhìn thấy con q u ố c lớn chính mình cũng đồng ý gọi văn thái thôi không gọi máy bay trực thăng lục cố vẫn d đưa đưa thiếu, ha ha thiếu lâm lắc đầu nói này cũng cũng được đạo sĩ nhẹ gật đầu tôn dương đem người nào nhỏ định vị phát cho ta quy hoạch m ộ nhìn nhìn, trong đầu k t h ô n đó la lị thoáng có chút không bỏ nàng cảm thấy con cóc lớn rất đáng yêu nhưng lục thiếu lâm thực lực đã chân phục đám người không ai vi phạm mệnh lệnh của hắn bốn người quay người hướng về vùng đất ngập nước bên ngoài mà đi trong đó tôn dương la lụy phi hành trên không t r ú n g hai người bọn họ một cái phong hệ dị năng một cái niệm lực cũng là có thể nâng lên tự thân đạo sĩ cùng hàn băng thì là đi tại băng trên đường hàn băng mỗi một lần đạp xuống dày cao gót liền sẽ từ mũi dày dọc theo hai mét băng đạo đạo sĩ liền đi theo nàng phía sau hành c à u khi bốn người biến mất trong tầm mắt lục thiếu lâm đáp xuống văn thái trên nót ù y ý chỉ một cái phương hướng văn thái chân sau đạp một cái hướng về phía trước đi vòng quanh thời gian một ngày lục thiếu lâm để văn thái mang theo hắn đem toàn bộ thanh hải vùng đất ngập nước đi dạo một vòng kinh bay vô số phi cầm thằng đến đang lúc hoàng hôn lục t i ế u lâm tìm một khối đất khô. để văn thái trượt đến bên cạnh nhảy tới trên mặt đất gặp lục thiếu lâm rơi xuống đất văn thái vô cùng đáng thương nhìn qua lục thiếu lâm chân sau đứng lên chi trước dùng sức vô vô cái bụng sợ lục thiếu lâm vẫn không rõ nó lại mở ra miệng rộng bàn tay lay một chút miệng lục thiếu lâm mỉm cười con q u ó c lớn này thật có ý tứ ngôn n g ự a tay chân thật nhiều không phải liền là đói bụng tôi h muốn ăn linh quả lật tay từ hệ thống không gian lấy ra một viên linh quả lục thiếu lâm vung tay ném về văn thái hắn trong không gian linh quả rất nhiều đều là tại tiên giới mảnh vỡ bách thảo môn bên trong cầm linh quả vừa mới dâng lên một đạo màu hồng h cuốn tới văn、thái、trong miệng tới thái rộng. l à dài đầu. Linh quả vào bụng, văn văn vùng Linh bụng, mãn nằm nhòi ngập n thái thái một mặt thỏa mãn nằm ngoài vùng đất lươi ư đầu. quả ớ c bên thiếu r o to n g đầu đặt đất tại k ô b ê n giới. i Lục t h lâm ngồi xếp bằng tại trên mặt đất trong đầu không ngừng hồi tưởng đến tại mao thành nghiệp trong nhà nhìn thấy bức họa kia lôi luyện thể b à chữ không ngừng xuất hiện ở trước mắt lúc này lục thiếu lâm điện thoại đột nhiên văng lên lấy điện thoại di động ra xem xét là không biết tên dây số lục thiếu lâm trực tiếp nhân xuống nút trả lời ngài tốt là bạch hổ trường con sao trong điện thoại chuyển ra mao thành n i ệ p thanh em ngươi là mao thành n i ệ p lục thiếu lâm hỏi là ta là ta trưởng quan Ngài muốn đánh nghe trang giấy vàng chính giấy lục à vàng ngày ta đã có tin tức. Ở đâu? Căn cứ ta dùng nhiều tiền mua sắm tin tức. Trang tại Tốt, tạng, ta mua bang đa sau cửa đã đâu? đại có Căn cứ có quốc rác nhiều giấy Liên bái dùng năng ngũ lên phòng. Ở lâu. khả sắm sẽ l thiếu lâm nhẹ nhàng nói ra nói xong liền cúc điện thoại liên bang quốc cùng long quốc cách đại dương vạn lý chi diêu xem ra cần phải đi máy bay đang muốn gọi điện thoại để tôn dương định một tấm vé máy bay lục thiếu lâm thấy được một bên văn thái văn thái một cái chết thẳng cảng chính là năm sáu trăm l i n m ấ y g â y liền có thể du lịch một cây số tốc độ không thể so với máy bay chậm chính mình là muốn đi đoạt trang giấy vàng đến lúc đó nếu là liên bang quốc phong tỏa sân bay chính mình liền không tốt trở về may m à để văn thái mang theo chính mình bơi tới liên bang quốc nghĩ tới đây lục thiếu lâm trực tiếp cho tôn dương phát một tin tức nói mình có việc gấp tạm thời không tiến hướng đ ả o nhỏ để bọn hắn về trước kinh đô lại cho mạnh kiến quốc phát một tin tức giống nhau là chính mình có việc cần nghỉ ngơi mấy ngày kỳ thật hắn căn bản không cần đến xin phép nghỉ hắn có được tuyệt đối tự do sở dĩ cho mạnh kiến quốc phát tin tức cũng là theo lễ phép dù sao đối phương đối với mình cũng không tệ lắm phát xong tin tức lục thiếu lâm bắt đầu tìm kiếm lên gần nhất bờ biển một phen tìm kiếm lục thiếu lâm phát hiện thanh h ả i vùng đất ngập nước phía trước chính là lòng giang long giang liền liên tiếp biển cả chỉ cần để văn thái xuôi dòng xuống liền có thể đến trong biển thu hồi điện thoại lục thiếu lâm một bước nhảy đến văn thái đỉnh đầu bàn h i ế p mắt ngủ văn thái trong nháy mắt mở hai mắt ra mắt to tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm vô vô khỏe mắt của nó chỉ về phía trước văn thái lập tức chân sau đ ạ p một cái phóng tới lục thiếu lâm nón g tay phương hướng nửa giờ sau một cái cực lớn bóng đen xông ra vùng đất ngập nước bịch một tiếng chui vào lòng giang bên trong lục thiếu lâm đứng yên tại văn thái đỉnh đầu văn thái tứ chi t lục kiếu lâm cũng không có để văn thái thò đầu ra tại mặt sông du hành để tránh hủ đến thuyền con qua lại chính hắn cũng không cần hô hấp lấy hắn bây giờ thân thể chính là ở bầu trời cao vũ trụ cũng có thể sinh tồn lại là nửa giờ văn thái đến cửa sông chân sau ngay cả đạp vọt thẳng tiến vào trong biển theo lý thuyết con cóc là không thể tại nước mặn nội sinh sống nhưng văn thái thế nhưng là quái vật cũng không có bất kỳ khó chịu nào tiến vào biển cả văn thái rõ ràng rất là hưng phấn tứ chi không ngừng huy động tốc độ không ngừng lên cao chương ba trăm chín mươi tám cấp đoạt trang dây vàng chương ba trăm chín mươi tám cấp đoạt trang dây vàng Lục t h sau một mươi tiếng lục thiếu lâm đã tiếp cận liên bang quốc đường ven biển lấy điện thoại di động ra nhìn một chút địa đồ lục thiếu lâm để văn thái hướng về một chỗ hoang vu bãi biển tiến lên lúc này trời đã sáng vì ẩn nấp lục thiếu lâm bước lên văn thái đỉnh đầu văn thái một cái lặn xuống sông vào trong biển bắt đầu tiềm hành mười mấy phút thời gian văn thái bơi đến trên bờ biển lục thiếu lâm nhảy đến trên bờ biển ngầm đầu nhìn về phía văn thái ngươi liền ở chỗ này chờ ta tiềm ẩn trong nước sợ con c ó c lớn không hiểu lục thiếu lâm lại đánh mấy cái thủ thế văn thái điểm một cái đầu to lớn đi thôi lục thiếu lâm phất phất tay văn thái quay người một cái nhảy vọt tiến vào trong biển lộ ra hai cái con mắt thật to nhìn xem lục thiếu lâm lục thiếu lâm mịp cười từ hệ thống không gian xuất ra một bộ quần áo thể thao thay đổi hướng về bãi biển bên ngoài đường cái đi đến đi vào trên đường lớn lục thiếu lâm lấy điện thoại cầm tay ra tìm tòi một chút ngũ rác đ ạ i lâu tại c ắ t mệ á châu linh bốn huyện xác định một chút lộ tuyến lục thiếu lâm dọc theo đường cái bắt đầu hành tàu đầu này đường cái hẳn là châu tế đường cái hoang tàn vắng vẻ lục thiếu lâm đang định tăng thêm tốc độ phía sau chuyển đến một trận xe gắn máy tiếng oanh minh quay đầu nhìn lại là một đám mặc áo g i ả kịp đầy người hình xăm xe gắn máy đảng cầm đầu tròm dâu dài trông thấy lục thiếu lâm mạnh mẽ ủng hộ cửa một cái trôi đi nằm ngang ở lục thiếu lâm trước mặt hướng về phía lục thiếu lâm liền giơ trên xe kỵ thủ nhao nhao đối với lục thiếu lâm ác á c quái khiếu a có long quốc người long quốc người một con tất ca t r ó n g dâu dài một mặt khiêu khích kêu lên ha ha lao tử đang lo không có phương tiện giao thông các ngươi sẽ đưa lên cửa lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng lộ ra lạnh leo răng trắng ngươi cười cái gì t r ó n g dâu dài rõ ràng cảm nhận được lục thiếu lâm kinh thường một thanh móc ra trên lưng màu bạc c ắ c tưng nhắm ngay lục thiếu lâm mặt khác kỵ thủ cũng là dừng xe con móc ra các loại súng ống nhắm ngay lục thiếu lâm hiện tại ngươi con lợn này lại cười một cái nhìn xem chóng dâu dài p h á c lối nói ra lục thiếu lâm hơi nhún mày tay phải khéo động hô một tiếng pha không vang một trưởng hô tại tròm d â u dài trên mặt g i a n g r á c một tiếng tròm d â u dài đầu lâu ứng thanh mã đức bị một trưởng vỗ bay c h ô cổ máu tơi ư như là cao ép thủy thương bình thường cồn u phún mà ra ngẫu mùa rác kỵ thủ bọn họ ngạc nhiên kêu to s á t mặt trong nháy mắt biến t r ắ n g bệnh lập tức phanh phanh phanh tiếng súng điên cồn g v a n g lên tất cả kỵ thủ đối với lục thiếu lâm mở lên thương lục thiếu lâm thân hình chấp liên tục tránh ra tất cả đạn tất cả kỵ thủ đánh một đạn một mặt hoảng sợ nhìn xem lục thiếu lâm lục thiếu lâm dưới chân ngay cả đạc liên tục đến bảy tám cái trước mặt Tăng thi thể không đầu ngã xuống mặt đất, tươi toàn không ngã xuống phun nhuộm đường cỗ cái. đầu đỏ máu ra bộ lục thiếu lâm nhìn một chút trên xe gắn máy vết máu một cái chuyển biến điều khiển xe gắn máy lái vào rừng cây đến trong rừng cây lục thiếu lâm tắt lửa dừng xe đem trên thân nhuốm máu quần áo c h ở i từ hệ thống không gian lần nữa xuất ra một bộ quần áo thay đổi thay xong quần áo lục thiếu lâm trực tiếp từ trong rừng cây hướng về các mệ á châu nội chạy tới chạy nửa giờ lục thiếu lâm xuất ra địa đ ồ nhìn một chút đã tiến vào linh đốn huyện phạm vi lục thiếu lâm bắt đầu hướng về rừng cây bên ngoài chạy tới mười mấy phút thời gian lục thiếu lâm đến linh đốn huyện thành cả huyện thành cực kỳ phốn hoa dù sao cũng là ngũ rác đại lâu chỗ ở lục thiếu lâm đi đến đường cái một mặt bình tĩnh hướng về ngũ rác đại lâu đi đến hao tốn hai mươi phút thời gian lục thiếu lâm đến ngũ rác đại lâu cửa ra vào cửa ra vào có súng ống đầy đủ cảnh sát tại thủ vệ mỗi cái người tiến vào đều cần tại các cổng chỗ quét thẻ tiến vào chư cảnh sát còn có sáu tên cầm trong tay súng trường toàn thân áo chống đạn đặc công chiến sĩ lục thiếu lâm hơi nhún m ẩ y yên lặng quan sát ngũ rác đại lâu toàn đ ộ ngũ rác đại lâu cao tới tầng năm mỗi mười mét chính là trên vách tường chính là một cái giám sát muốn vô thanh vô tức tiến vào cơ bản không có khả năng đang lúc lục thiếu lâm quan sát thời khắc hai tên tuần tra cảnh sát đi tới đối với lục thiếu lâm phát ra hỏi thăm xin lấy ra ngư ờ i giấy chứng nhận lục thiếu lâm núi b a i dưới chân một chút như lạnh ư đạn pháo xông vào ngũ rác đại lâu hai tên cảnh sát thấy hoa mắt liền đã mất đi lục t i ế u lâm thân ảnh ngũ rác đại lâu cửa chính cảnh báo đột nhiên v cầm đầu một tên đặc công chiến sĩ mở miệng hát lớn cửa chính tình hình trong nháy mắt khẩn trương lên lục thiếu lâm xông vào ngũ rác đại lâu dựa vào siêu cường tốc độ nhấc lên trận trận của p h ò n g tại lầu một dạo qua một vòng không có phát hiện ngũ rác đại lâu t r ư n g quan lục thiếu lâm không l g ừ n g bước v ọ t thẳng nhập phòng cháy thang lầu cực tốc xông lên lầu hai tại lầu hai dạo qua một vòng lục thiếu lâm phát hiện bộ trưởng bộ quốc phòng phòng làm việc không có một chút do dự lục thiếu lâm bành một tiếng trực tiếp phá cửa mà vào chỉ gặp một tên tóc hoa dâm người mặc thượng tướng quân phục nam tử đang ngồi ở sau bàn công tác Nam tử trông tử thấy lục thiếu lâm t i không chút nào h o ả n g đưa tay liền lấy ra một cây súng lục đối với lục thiếu lâm nổ súng lục thiếu lâm rơi chân một chút hiện lên đạn một bước đến trước bàn làm việc cánh tay dôi ra một thanh bóp lấy nam tử cái cổ đem nam tử nhấc lên trang giấy vàng lôi luyện thể ở đâu lục thiếu lâm trực tiếp hỏi n g ư ờ i là long quốc dị nam giả mặt nam tử sắc đỏ lên miễn cưỡng mở miệng hỏi trang giấy vàng lôi luyện thể ở đâu đừng bảo là nói nhảm lục thiếu lâm mặt lộ sát khí ta sẽ không nói cho ngươi nam tử hơi thở mong manh ngươi tốt nhất nói không phải vậy toàn bộ ngũ rác đại lâu đều sẽ hóa thành phế tích lục thiếu lâm hai mắt trong nhá các người long quốc người đều như thế tự tại sao cười lạnh một tiếng từ cửa ra vào chuyển đến lục thiếu lâm bay đầu nhìn lại chỉ gặp một thanh niên tóc vàng đứng tại cửa ra vào lạnh lùng nhìn xem chính mình lục thiếu lâm ngón tay buông lỏng đạp chân xuống trong nháy mắt phóng tới thanh niên thanh niên khinh thường cười một tiếng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở trước bàn làm việc ta là ép cấp thân thể hệ dị năng giả thức tỉnh chính là tốc độ ngươi cho rằng ngươi có thể bắt lấy ta thanh niên phất tay từ bên hông rút ra một thanh thủy thủ màu đen lạnh lùng nói ra vừa dứt lời thanh niên thân ảnh biến mất không thấy trong nháy mắt đến lục thiếu lâm trước mặt lục thiếu lâm nhìn cũng không nhìn trùy thủ đấm ra một q u y ề n trực đ ả o thanh niên đầu thanh niên đầu lâu nhóa một cái tránh ra trọc q u y ề n trùy thủ ken một tiếng đâm vào lục thiếu lâm trên ngực lục thiếu lâm tay trái vừa nhấc trong nháy mắt bắt lấy thanh niên cánh tay ngươi cho rằng tốc độ nhanh liền vô địch ngươi ngay cả lao tử phòng đều không phá được làm sao có thể thanh niên sắc mặt biến đổi lớn đột nhiên phát lực muốn rút tay ra nhưng hắn điểm ấy không quan trọng lực lượng đối với lục thiếu lâm tới nói không đáng giá nhắc tới lục thiếu lâm bàn tay chập lại g i a giác một tiếng trực tiếp đem trong tay mình một đoạn cánh tay bóp thành thịt nát da ba thanh niên lên tiếng kêu to đ không đợi hắn kêu xong lục thiếu lâm đấm ra một q u y ề n đầu lâu của nó trong nháy mắt nổ tung óc máu tươi thoa khắp phòng làm việc tường trắng bung ra thanh niên cánh tay lục thiếu lâm chậm rãi đi hướng tóc m ố i tiêu nam tử lúc này nam tử đã biến sắc trong mắt để lộ ra một kia sợ hãi vừa rồi thanh niên là bọn hắn liên bang quốc mạnh nhất dị năng giả ngoại hiệu cực tốc dao găm trong tay là dùng đặc thù hợp kim chế tạo chém sắt như chém bùn cho tới bây giờ liền không có bị đánh bại qua vừa rồi thế mà bị m i ệ sát trang giấy vàng ở đâu ngươi kéo đến thời gian càng dài người phải chết thì càng nhiều lục thiếu lâm hai mắt hỏng ở trên cao nhìn xuống nhìn qua ngồi liệt trên mặt đất nam tử tại tại nam tử đang muốn đáp lời một viên đánh nổ đạn cùng một viên pháo sáng ném đi tiến đến oanh một tiếng nam tử bị chấn thất điên bắt đảo con mắt cũng bị pháo sáng đâm đã mất đi ánh mắt không giống với nam tử lục thiếu lâm không phản ứng chút nào lẳng lặng nhìn về phía cửa ra vào cũng liền một giây thời gian bốn tên đặc công chiến sĩ xông vào phòng làm việc không nói hai lời đối với lục thiếu lâm liền bóp lấy có súng p h a n h p h a n h p h a n h tiếng súng trong nháy mắt vang lên thẳng đến bốn tên chiến sĩ trong thương đạn đánh hụt mới ngừng lại được lục thiếu lâm nhìn xem trên thân tre kín vết đạn quần áo sắc mặt vì không để cho đạn làm bị thương tóc mối tiêu nam tử hắn mới không có trốn tránh gặp lục thiếu lâm vẫn đứng tại chỗ bốn tên chiến sĩ cuốn quýt đội lên đạn bất quá lục thiếu lâm cũng không có cho bọn hắn cơ hội lật bàn tay một cái bốn mai ong sát thủ vi châm xuất hiện trong tay dùm tay hất lên bốn mai vi châm trong nháy mắt đâm vào bốn tên chiến sĩ lồng ngực bốn tên chiến sĩ ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng ngửa đầu liền ngã tại trên mặt đất ong sát thủ vi châm ngay cả lớn linh thế giới tu tiên giả đều có thể tê liệt thúng chi là một cái nho nhỏ người bình thường lục thiếu lâm lần nữa đi nếu không nói sẽ có càng nhiều người tử vong trang giấy vàng ngay tại dưới mặt đất ba tầng phòng nghiên cứu khoa học bên trong nhất định phải tiến hành con người phân biệt vỡ tay chứng nhận mới có thể tiến nhập nam tử lập tức trở về đạo dưới mặt đất ba tầng người cùng ta đi lục thiếu lâm trực tiếp nhắc lên nam tử quay người hướng về thang máy đi đến tại nam tử chỉ dẫn bên dưới lục thiếu lâm đi tới nơi thang máy lúc đầu dự định trực tiếp bên trên thang máy rời đi nhưng vừa mới tiến thang máy thang máy liền đã mất đi nguồn điện dừng ở nguyên địa bất động lục thiếu lâm đấm ra một quyển đánh vào thang máy trên cửa chính kim loại cửa lớn ứng thanh máy cất bước đi ra thang máy lục thiếu lâm nhắm ngay dưới chân chính là đạp mạnh ầm ầm một tiếng vang thật lớn mặt đất xuất hiện một cái cực lớn hố sâu xuyên thấu qua hố sâu có thể trông thấy bên trong đèn đuốc s á n g trưng lục thiếu lâm nhảy vào hố sâu vành một tiếng rơi xuống đất âm thanh lục thiếu lâm hạ xuống mặt đất đây là mấy tầng là nơi này sao lục thiếu lâm nhìn về phía đầy bụi đất bộ trưởng bộ quốc phòng đây là dưới mặt đất tầng hai còn tại tầng dưới nam tử mở miệng nói ra lục thiếu lâm nhẹ gật đầu nhấc chân lại là đạnh ầm ầm một tiếng mặt đất lại xuất hiện một cái hố sâu bên dưới hố sâu mặt vẫn như cũng là đè sau khi hạ xuống lục thiếu lâm t ừ phía quét mắt một phen không có phát hiện bất luận kẻ nào c h ỗ nào lục thiếu lâm lạnh lùng nhìn về phía nam tử đi về phía trước nam tử chỉ lên đường lục thiếu lâm dựa theo nam tử chỉ đường đi thẳng về phía trước bảy con tám tuấn đi trong chốc lát lục thiếu lâm tiến vào một cái đại s ả n h chính giữa đại s ả n h ở giữa vị trí để đó một cái kính chống đạn tủ trong tủ lộ ra được một tấm trang giấy vàng tìm được lục thiếu lâm mắt lộ mừng rỡ bước nhanh đi tới t r ư ớ c quầy thủy tinh đây là đỉnh cấp kính chống đạn dày đến ba cm có thể ngăn trở súng trường đạn ngươi rất khó mở ra nam tử nói ra oanh một tiếng lục thiếu lâm một quyền đập vào c ầ y thủy tinh bên trên c ầ y thủy tinh trong nháy mắt vỡ tan nam tử nhìn trận mắt hốc mồm có thể qua ngăn cản đường kính lớn súng trường đạn kính chống đạn thế mà không chịu nổi đối phương m ộ t quyền lục thiếu lâm lấy tay xuất ra trang giấy vàng trực tiếp để vào hệ thống không gian các hạ cái này trang giấy vàng đối với các hạ nhất định rất trọng yếu kỳ thật không chỉ có liên bang chúng ta quốc hưu long quốc cùng la sát quốc cũng tất cả có được một tấm trang giấy vàng ta có thể cho các hạ cung cấp trang giấy vàng vị trí cụ thể nam tử mở miệng nói ra nếu nhà mình trang giấy vàng bị cướp đi quốc gia khác cũng đừng hỏng giữ lại ở nơi nào L. lục thiếu lâm trực tiếp hỏi la sát quốc trang giấy vàng tại khoa mỗ lâm c u n g long quốc tại dị t h ư ờ n g sự vụ ban điều tra để ý bộ dưới mặt đất bốn tầng nam tử trả lời dưới mặt đất bốn tầng không nghĩ tới dị điều cục tổng bộ dưới mặt đất còn có tầng thứ tư ngươi rất thức thời đã như vậy ta liền thả ngươi một con đường sống lục thiếu lâm mỉm cười bung ra nam tử cổ áo dù sao đối phương là bộ trưởng bộ quốc phòng mạng m ộ i đánh g i ế t có thể sẽ gây nên đại chiến dưới chân một chút lục thiếu lâm cực tóc xông về phía mình bước ra tới hố sâu đi và hố sâu chỗ lục thiếu lâm một cái nhảy vọt nhảy ra hố sâu hướng về ngũ rác đại lâu bên ngoài phóng ven đường gặp phải chiến sĩ không có chút nào kịp phản ứng đi vào cao ốc bên ngoài lục thiếu lâm trong nháy mắt bị đại lượng s ú n g ống nhắm chuẩn cao ốc bên ngoài là đóng giữ bộ đội chừng hơn hai trăm n g ư ờ i lục thiếu lâm không muốn dây dưa hắn vội vã trở về nhìn công pháp dưới chân một chút đặt không bước phát động một bước liền s ô n g ra vòng cây hướng về linh đốn huyện bên ngoài cuộc sông không chung máy bay trực thăng lập tức đi theo tìm c h ạ m đất thiếu lâm thân ảnh lục thiếu lâm không chút do dự trực tiếp xông vào rừng cây phóng tới bãi biển phương hướng tại sông ra một khoảng cách sau lục thiếu lâm chuyển đổi phương hướng hướng về một bên khác phóng đi hắn cũng không đốc nếu là dọc theo đường thẳng bắn v ọ t liên bang quốc bộ đội tất nhiên có thể đoán được lộ tuyến của mình đến lúc đó ở trên đường thiết hạ mai phục liền rất lãng tốn thời gian lần nữa vọt lên một hồi lục thiếu lâm tiếp tục cải biến phương hướng hướng về phương b ắ c phóng đi vọt lên mấy chục cây số lục thiếu lâm dừng bước lại tìm một khối bãi cỏ toa h ạ chờ đợi ban đêm giáng lâm ban ngày quá mức rõ ràng rất dễ dàng bị phát hiện chờ đến ban đêm lại khác biệt bóng đêm là bảo vệ tốt nhất dù vừa nhắm mắt lại một tiếng gào thét chuyển vào trong tay sau đó chính là kịch liệt bạo tạc lục thiếu lâm bị vô tận hỏa diễm đạn phi